Đây là chủ ban tặng ta ngọc ngảo cùng kỳ tích chi kiếm. Đại thiên sứ Cơ Đức cũng giơ tay lên bên trong một thanh tản ra cầu vồng giống như hào quang trường kiếm, một chút nhìn lại, vô số ngọc ngảo tràng cảnh đều ở trong đó, đầy dây vô cùng mỹ hảo, càng đầy dây chấn động lòng người kỳ tích, thẩm thấu lòng người. Đây là chủ ban tặng ta thánh khiết cùng ái mộ chi kiếm. Đại thiên sứ Mạc Nhiều, cuối cùng cũng giơ lên chính mình cái kia tràn ngập phấn hồng cùng tươi đẹp ánh sáng trường kiếm, một vài bức gái mộ tràng cảnh bắt đầu đột nhiên xuất hiện. Trong chuyện này có bi trắng ái, có không trọn vẹn ái, cẳng có hoàn mỹ ái, khiến cho nhân bóp cổ tay thở dài, gõ nhịp than thở. Ba thanh kiếm, tất cả đều là thẩm thấu lòng người, rung động tài ác, gột rửa linh hồn, khiến người ta trong lúc vô tình sẽ mê muội đi vào, vùi đầu vào quang minh ôm ốc. Thế nhưng kinh bình nhưng không có mê muội hắn như cũng là cười gần nguyên lai là thẩm thấu thần hồn cùng linh niệm vũ khí, vẫn nhất định phải thêm vào cái gì hoa lệ ưu mỹ tử ngựa đến trang sức, về căn bản bất quá chính là biến ảo phương pháp tăng mạnh thôi, thực sự là phế vật. Ba vị đại thiên sứ thống lĩnh ngay vậy, nhất thời sắc mặt giận dữ, trong miệng đồng thời nói rằng, xỉ nhục quang minh tồn tại đều sẽ chịu đến giàn phạt, đạp lên quang minh tồn tại đều sẽ giật vong. Sau đó ba thanh kiếm, mang theo vô cùng vô tận uy năng bắt đầu ám sát mà đến, mãnh liệt sức mạnh liền kinh bình quanh người không gian toàn bộ cắt rời, vô cùng cường đại lực lượng ánh sáng bắt đầu không ngừng mà thiếu đốt, trong đó cái kia sâu sắc cắt chém sức mạnh, càng làm cho trong lòng người lạnh giá. Phản phất trong nháy mắt liền gặp được chính mình bị chia ra làm hai chàng cảnh. Dù là hiện tại Kinh Bình, đối mặt như vậy công kích, cũng nhất định phải đứng dậy, mới có thể tiến hành chống đối. Thế nhưng hắn bây giờ chính đang đột phá cảnh giới ở trong, thân ảnh tia không thể động đậy chút nào, tựa hồ tại hạ một người trước mắt, hắn cũng sẽ bị này lập lòe hào quang trường kiếm, cho sinh sôi các rời. Ba vị đại thiên sứ trên mặt đã tránh qua vẻ vui mừng, tựa hồ đã tiên đoán được Kinh Bình bị bọn họ cắt chém thành mảnh vỡ, sau đó phong ấn linh hồn cảnh Bất quả sau một khắc, một câu cười gần liền bắt đầu truyền đến trong lỗ thai của bọn hắn. Khà khà, một đám ngu xuẩn. Ấm ẩm. Ngay kinh bình lời nói vừa ra trước mắt, một cỗ to lớn tiếng nổ vang đột nhiên truyền đến, trật một đạo màu tím phích lịch, lấy không tới một phần vạn chấp mắt công phu, trực tiếp liền oanh kích ở tại tam đại thiên sứ thống linh trên người. Phúc. Màu vàng sậm máu tươi tại cùng một thời gian từ ba vị đại thiên sứ trong miệng phương ra. Cái kia vốn là mạnh mẽ cực kỳ sức mạnh và khí thế trong chớp mắt ngắn ngủi bên trong cũng đã biến thành to lớn mảnh vỡ. Cái kia trắng đoán cánh cùng cao quý thân thể trong chớp mắt liền trở nên đen kịt, khác nào một con tiến vào vũng bùn bên trong thổ kê. Là ai, dám xâm phạm quang minh lĩnh vực? Một tiếng bạo hống, từ ma la đà trong miệng truyền ra, chỉ bất quá giờ khắc này hắn hình tượng đã là hoàn toàn đen kịt, căn bản biểu hiện không ra nửa điểm uy nghiêm, vô cùng buồn cười. Không có người trả lời Có chỉ là một con khác nào bầu trời bình thường lôi đình bàn tay, bắt đầu đè xuống, cái kia từng kia từng kia hồ quang, tràn đầy vô cùng vô tận sức mạnh hủy diệt, có thể trừng phạt tất cả, thần thánh quang minh vào thời khắc này, có vẻ nhỏ bé như vậy. Dĩ nhiên là lôi thần bộ tộc. Đây là minh hữu phản loạn, đây là đối với minh ước xem thường. Đại thiên sứ Mạc Nhiều bắt đầu giống lên một tiếng, hắn là trước hết phản ứng lại, chủ vinh quang, đều sẽ soi sáng cùng ta. Sinh mệnh chủ nhân, ngưng tụ đi. Đáng ghét run bỏ hứa hẹn, xé bỏ hiệp ước, đây chính là đê tiện vô sỉ tiện trùng. Quang minh đều sẽ triệt để tịnh hóa các người, ngưng tụ sinh mệnh chủ nhân. Ma La Da cũng nổi giận, thân ảnh đột nhiên biến thành một đoàn quang minh, vọt vào mạc nhiều trong cơ thể. Tiện trùng đột kích, quang minh nguy cơ, chỉ có sinh mệnh chủ nhân mới có thể bảo vệ tất cả. Trong giọng nói, kỳ tích cùng ngẫu ảo cơ đức cũng bắt đầu xông vào mạc nhiều trong thân thể, một cỗ hoàn toàn trăng muốt, tinh thuần cực kỳ quang minh ầm ầm xuất hiện, đồng thời trực tiếp liền bao phủ toàn bộ quang minh thánh vực. Vô số phá hoại trong phút chốc bắt đầu một lần nữa khôi phục, dường như đảo ngược thời gian giống như vậy, liên quan vô cùng sợ hãi dị tộc, cũng bắt đầu trong lòng chấn định lại, tựa hồ hứng chịu cái gì của vũ. Thiên đạo chi trường. Một đời tràn ngập này vô cùng âm thanh uy nghiêm bắt đầu chuyển đến, trong thiên địa cũng bắt đầu chấn động, cái kia vốn là dường như bầu trời bình thường đại bàn tay trong phút chốc biến thành lớn hơn vô số lần. Từng cỗ từng cỗ trừng phạt khí tức bắt đầu thẩm thấu mà ra, mạnh mẽ đánh về phía toàn bộ quang minh thánh vực. Âm âm. Lần này va chạm, trực tiếp làm cho cả quang minh thánh vực cũng bắt đầu muốn nổ tung lên, vô cùng dị tộc sinh mệnh tuy rằng tại hảo quang bảo vệ bên trong, nhưng như cũng là bị sinh sôi đập vỡ tan, thần hồn đều không còn tồn tại, mà vừa khôi phục không gian, thời gian, phong cảnh, quang minh nguyên tố, liên quan vô cùng cao to kiến trúc, Mỹ hảo phong cảnh, vào đúng lúc này toàn bộ hóa thành phế tích. Dù cho hảo quang này như trước đang nỗ lực khôi phục tất cả, nhưng vẹn vẹn là lần này đánh ra sức mạnh mạnh mẽ dư âm. Liền để này cái gọi là sinh mệnh chủ nhân bắt đầu thể bàii cực kỳ trên người Dĩ nhiên xuất hiện nhiều tia vết máu chương 750 Quang Minh thánh vực pháp lực nay từng tia từng tia máu tươi cũng không phải là màu đỏ cũng không phải là màu vàng sậm mà là thuần túy cực kỳ màu trắng không sai đây là màu trắng tinh huyết dịch đây chính là sinh mệnh chủ nhân huyết dịch hoàn toàn Quang Minh không chứa có một tia dị dạng Hà Quang nay hoàn toàn chính là một cái khác dạng sinh mệnh hình thái bước vào đến sinh mệnh hình thái đỉnh sản sinh biến dị Đồng thời loại này biến dị thập phần cường đại, này nhiều tia màu trắng máu tươi, tràn đầy vô cùng vô tận quang minh năng lượng, nếu là phàm nhân có thể hấp thụ một tiêu, như vậy ngay lập tức sẽ bị đổi thành thuần túy cực kỳ quang minh thân thể, nắm giữ không gì sánh kịp quang minh thiên phú, có thể một đường lên cấp, trở thành một cái cường giả tuyệt thế. Đây chính là sinh mệnh chủ nhân sức mạnh, dù chưa rõ ràng bạo phát, nhưng cũng đã bí ẩn triển lộ. Có thể trừng phạt quang minh, chỉ có cao quý vô thượng chủ. Ba vị đại thiên sứ thống lĩnh tập hợp thể Sinh mệnh chủ nhân bắt đầu mãnh liệt rung động đứng dậy trên hào quang đến, thương thế trên người trong phút chốc bắt đầu khôi phục, từng cỗ từng cỗ nhu hòa, tràn đầy sinh cơ sức mạnh bắt đầu buộc phát mà ra, cực kỳ cấp tốc liền chữa trị một mảnh lớn không gian, đồng thời để quang minh thổ nhượng trên tràn đầy từng cây cao to cực kỳ cây tối xem ra xanh ung tươi tốt, sinh cơ giả dào nhưng cũng không có thú vị, chống chân tự nhiên. Cái gì cao quý vô thượng chủ, ta lôi thần bộ tộc mới thật sự là cao quý vô thượng Một tiếng hung hăng giống to đột nhiên truyền đến, mãnh liệt âm thanh truyền khắp toàn bộ Quang Minh Thánh vực, vô số tồn tại đều bị này một cô âm thanh cho sinh sôi đập vỡ tàn, liên quan thần hồn đều hướng chịu tới sấm sét cắn giết. Quả nhiên thừa nhận thân phận sao? Ngày xưa Minh Hữu A nói cho chúng ta, vì sao phải sẽ bỏ Minh ước? Lẽ nào các ngươi quên mất lúc đầu thệ ngôn mạn? Sinh mệnh chủ nhân bắt đầu quát, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Lần này Quang Minh Thánh vực tổn thất, quả thực chính là quá lớn, đầu tiên là tổn thất 9 vị thần thánh tiên sứ. Sau đó lại tổn thất sức mạnh vô cùng vô thận, thánh vực không gian, thời gian, phát tác, tất cả đều bị lượng lớn phá hoại, vô số dị tộc bắt đầu ở trận này song chấn động bên trong thần hồn câu diện quang minh con dân dồn dập bất an, bất kể là trực tiếp tổn thất vẫn là gián tiếp tổn thất, đều khổng lồ vô cùng, hậu quả nghiêm trọng, nếu là không thể đúng lúc xử lý, vậy sau này nhất, định sẽ buộc phát ra. Chính là bởi vì hệ này liệt tổn thất, sinh mệnh chủ nhân mới có thể hỏi ra lời ấy, cũng muốn hỏi rõ ràng rốt cuộc là ý gì Nếu là toàn diện khai chiến, như vậy bọn họ đem đánh bạc sinh mệnh chống lại, nếu không phải, cái kia mọi chuyện đều tốt thương lượng, dù sao quang minh thánh vực thật sự là không thể chịu đựng tổn thất lớn như thế. Chúng ta không có ruồng bỏ minh ước, cũng không có ruồng bỏ lúc trước thể ngôn, chỉ bất quá các ngươi nhưng là vượt quyền rồi. Cái kia trong bầu trời bắt đầu vang lên một cái tản nhận âm thanh, người quang minh thánh vực lại dám bắt lấy ta đạo môn tồn tại, này cũng đã xúc phạm chúng ta điểm mấu chốt. Càng là đối với chúng ta lôi thần bộ tộc xỉ vậy Cao Quý Minh Hữu là muốn nảy một người ngực vĩnh hằng tồn tại. Đó là tuyệt đối không thể nào. Sinh mệnh chủ nhân trực tiếp nói thẳng thái độ của mình, thế nhưng hắn cũng rõ ràng Quang Minh Thánh vực không thể tại đụng phải phá hỏng, sau đó nói một câu, cái này vĩnh hằng tồn tại, phá hỏng chúng ta Quang Minh Thánh vực ổn định. Đây là đối với vũ nhục của bọn ta, chúng ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Nếu là Cao Quý Minh Hữu muốn nảy vĩnh hằng người, vậy chúng ta có thể cộng đồng giám thị, chờ đợi ta Quang Minh Thánh vực chí cao vô thượng chủ cùng với cao quy cực kỳ lôi đỉnh chủ nhân trao đổi, chúng ta tự nhiên có thể miễn trừ gút mắc cùng hiểu lầm, không đến nỗi phát sinh thẳng kịch. Liên tiếp lời nói bắt đầu chuyên ra, cái kia lôi đỉnh trong cung điện vô số nam nữ nhất thời lộ vẻ do dự, nghe lời ấy, phi thường có đạo lý, bọn họ cũng không muốn bính ngươi chết ta sống, đến cuối cùng vẫn một điểm chỗ tốt đều mò không tới, không bằng để chính mình lao tổ cùng cái kia quang minh chủ nhân thương lượng một chút, cũng có thể miễn trừ tranh đấu. Thế nhưng có người nhưng chẳng phải nghĩ Trong đó lôi động chính là một cái điển hình, chỉ thấy hắn bỗng nhiên lên tiếng, phụ thân, tuyệt đối không thể đáp ứng, này chính là chúng ta cơ hội ngàn năm một thở. Chỉ cần chúng ta đọc thủ, vậy thì không có không chấn áp được sự tình. Đây cũng là vĩnh hạng A, ai cướp được ai cũng đạt được tiên cơ. Còn lại lôi thần tộc nhân trong mắt đều tránh qua một tia căm ghét, nhưng trên mặt cũng không dám biểu hiện ra cái gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn lôi thần. Mà lôi thần cũng trước sau trên mặt không có biểu tình gì, chầm mặt chỉ chốc lát sau, rốt cục nói rằng. Ta lôi thần bộ tộc uy nghiêm, muốn hơn nhiều quang minh thánh vực uy nghiêm cao rất nhiều, bọn họ có tư cách gì cùng chúng ta đồng thời trông giữ. Cho các nàng ba tức thời gian, mau giao ra vĩnh hàng người, bằng không đừng trách ta lôi thần bộ tộc không nể tỉnh. Haha, phụ thân thánh minh. Lôi động lập tức đại hỉ, đồng thời dựa theo nguyên văn thuật lại một lần, rung động đến quang minh thánh vực bên trong. Mà lôi đỉnh trong cung điện hết thể tộc nhân, giờ khác này đã hoàn toàn không nói, thế nhưng trong lòng bọn họ nhưng là liên tục mắng to lôi thần phụ tử hận không thể đủ đem phụ tử hai cái toàn cho giàn vật đến chết. Lôi thần thực lực mạnh mẽ, hắn một cái liền trưởng không toàn bộ lôi thần bộ tộc, có thể nói là chỉ đứng sau đại la bên dưới kẻ cao nhất, bất kể là tu vi, thực lực, cao quý trình độ, quyền bính, huy nghiêm, cái kia tất cả đều là đứng đầu bên trong đứng đầu, vô số người nằm mơ đều mộng không tới vị trí. Nhưng đã đến giờ khắc này, lôi thần vẫn còn có lòng tham, muốn trở thành cái kia quay đi quay lại trăm ngàn lần, tuyên cổ bất diệt đại la thậm chí còn vọng tưởng đại la bên trên cảnh giới. Loại này lòng tham cũng không hề cái gì, dù sao lòng tham là tiến bộ đầu nguồn, nhưng then chốt là này cố lòng tham sẽ dính dấp đến bọn họ những này cũng không hề lòng tham tộc nhân, đồng thời buộc chặt đến cùng một chỗ, chiếm được bọn họ không chỗ tốt, thất bại cũng nhất định là bọn họ đi vào gánh tội thay. Kết quả như thế, làm sao có thể không cho những này tộc nhân trong lòng mang to. Thậm chí có lôi thần bộ tộc tồn tại, đã lén lút có linh nghiệm ghi chép xuống nơi này phát sinh tất cả Dự định sẽ có một ngày, đêm này cô hình ảnh chuyện đưa cho bọn hắn lôi thần bộ tộc lao tổ. Ngay mấy cái lôi thần tộc nhân trong lòng mắng to thời điểm, hạ giới sinh mệnh chủ nhân, cũng bắt đầu nổi giận lên. Lại dám như vậy xỉ nhục quang minh, nói vinh quang của chúng ta không bằng này quần tiện trùng. Đáng ghét, nhất định phải bảo lưu trụ vinh hàng người, này không đơn thuần là chủ giao nhờ cho sứ mạng của chúng ta, càng là vì tôn nghiêm của chúng ta. Đúng, nhất định phải phong lớn chặt vinh hàng người. Như vậy chủ mới có thể bàn cho chúng ta to lớn nhất vinh quang cùng chúc phúc. Vì vinh quang với quang minh kéo dài. Ngăn ngăn chốc lát, ba vị đại thiên sứ thống lĩnh cũng đã đạt thành hiệp nghị, đồng thời tại trước tiên bên trong liền bắt đầu trả lời, minh hữu môn, các người ngôn tử đã vũ nhục chúng ta vì đó phấn khởi chiến đấu quang minh, vinh hằng người không thể giao cho các người, này không đơn thuần là bởi vì ta các loại, trở, vinh quang, càng là vì chúng ta tôn nghiêm. Muốn, vậy thì đến cướp đoạn đi. Lời ấy truyền ra, Lôi đỉnh trong cung điện hết thể tồn tại nhất thời hơi nhớ mày, bọn họ những này lôi thần tộc nhân tuy rằng bất mạn hết sức lôi thần tham lam, nhưng bất kể như thế nào, đến cùng là đồng tông đồng nguyên, quan hệ ở đó, đồng thời mỗi một người đều là dựa vào lôi thần bộ tộc tên tuổi, mới có vậy bây giờ huy nghiêm, thế nhưng giờ khắc này những dị tộc này lại dám cùng bọn hắn kêu gào, này ngay lập tức sẽ dường như ở tại bọn hắn cái kêu cao quý trên mặt quạt một cái tát, tuy giang đánh cho nhân đồng dạng cao quý, nhưng chung quy là khuất đủ, không cách nào nhịn được. Cái gì cho ma quang minh thánh vực? Cho các ngươi cơ hội các ngươi không muốn, vậy thì nên tiếp ta lôi thần bộ tộc sự phẫn nộ đi. Lôi thần rốt cục không chần mặc hơn nữa, đột nhiên Tử Vương tọa trên đứng dậy, bùm bùm sấm sét ở trên người mông một bạo, trong thời gian ngắn liền để cái kia có tới vô số một cái tiên giới to nhỏ lôi đỉnh cung điện bắt đầu hiện hiện, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh, ầm ầm ầm hướng về Quang Minh Thánh Vực bên trong hạ xuống mà đi. Sức mạnh khổng lồ, cộng thêm trên có trừng phạt tính lôi đỉnh phụ ra, hai thứ này chồng chất lên nhau. Tuy rằng vẫn không có nhất thiết thực thực đập đến quang minh thánh vực, nhưng chính là như vậy, cũng đã để hết thảy thánh vực bên trong tồn tại trong lòng bắt đầu kinh khủng, từng gô từng cố diệt vong sợ hãi bắt đầu không ngừng mà trùng kích nội tâm cùng náo hải, liền ngay cả ba vị đại thống lĩnh kia, trong lúc nhất thời đều có chút ngây dại ra. Chí cao vô thượng, vĩ đại vô biên chủ a, ngài ban tặng nội tâm ta bình tĩnh, ban tặng ta đối mặt tà ác dũng khí, ban tặng ta cái kia vô cùng cường đại sức mạnh, ta đem tuân theo chủ ý chỉ, thực hiện thủ hộ quang minh chức trách. Dù cho diệt vong, linh hồn của ta cũng sẽ trở về đến chủ bên người, hưởng thụ vô cùng vô tận vui sướng cùng yên tĩnh. Liên tiếp quái lạ âm tiết bắt đầu phun ra, từng cỗ từng cô quang minh sức mạnh bắt đầu một lần nữa tỏa ra huy năng. chương 751, lôi động chi động. Chống đỡ được muốn chặn, không ngăn được cũng muốn chặn, đây là sinh mệnh chủ nhân chức trách. Nếu như không chống đối, như vậy toàn bộ quang minh thánh vực đều sẽ bị lần này hoành kích chia 5 xe 7, chết để biến thành mảnh vỡ, loại này tổn thất, ai cũng không chịu nổi. Hào quang uy năng bắt đầu cấp tốc kích phát, vô cùng sức sống không ngừng mà chuyển vào trong hào quang, hình thành một cái to lớn thủ hộ lồng, mà lôi đỉnh cung điện nhưng là nhanh chóng rơi xuống, xa xa nhìn tới, liền dường như một thành to lớn trùy sắt tại hoành kích một mặt quang thuẫn. Ẩm ẩm, lôi đỉnh cung điện tàn nhẫn mà hạ xuống, mà cái kia vốn là khổng lồ vô cùng trọng lượng, hơn nữa trong chuyện này ẩn chứa lôi đỉnh sức mạnh chống chất, ngay lập tức sẽ tạo thành khác hiệu quả, dường như quang minh hải dương bên trong lọt vào một ngọn núi cao Toàn bộ Hải Dương đều bị một thoáng đè ép phun trào, tạo thành thật cao quang minh song lớn. Vô số không gian thời gian, vào đúng lúc này triệt để nổ tung, đã hoàn toàn biến thành một cái khu vực chân không. Sinh mệnh chủ nhân bên ngoài thân bắt đầu lượng lớn băng liệt, màu trắng tinh máu tươi không ngừng mà chảy ra. Ba cái đại thiên sứ thống lĩnh chỉ cảm thấy thần hồn bên trong tựa hồ có một thanh to lớn cây bữa, tàn nhẫn màn lệnh ở trong đầu của bọn họ. Trong chuyện này thống khổ đến quá nhanh, quá mạnh, căn bản là không có phản ứng chút nào thời gian Dù cho muốn nhịn xuống, nhưng như cũng là thê thảm cực kỳ phát ra gào thét. Đây là thống khổ gào thét, càng là phẫn nộ gào thét. A chủ ban tặng chúng ta quan minh. Giống to trong tiếng, sinh mệnh chủ nhân bên ngoài thân xuất hiện vết rách bắt đầu cấp tốc khép lại, thế nhưng vừa khép lại xong xuôi, cái kia vết rách trái lại lại một lần bộ phát ra, đồng thời lần này càng thê thảm. Sinh mệnh chủ nhân sau lưng 6 con cánh chim cũng bắt đầu vỡ vụn, lần này biến cố, trực tiếp làm cho cả sinh mệnh chủ nhân bên ngoài thân cũng bắt đầu run lên Kinh thiên động địa gào thét đã biến thành nhỏ yếu kêu thẳng thiết, tựa hồ một thoáng liền bị phong ấn ngôn ngữ năng. Lực. Hừ, cái gì sinh mệnh chủ nhân, hiện tại không giống nhau là chó chết. Tại ta lôi thần bộ tộc dưới, không có bất luận nhân vật nào có thể xưng là cao quý. Lôi đỉnh trong điện phủ bắt đầu vang lên một đạo âm thanh uy nghiêm, đồng thời theo âm thanh vang lên, từng cái từng cái trên người vờn quanh lôi đỉnh tuổi trẻ đẹp trai nam nữ bắt đầu dồn rập dáng lâm, cái kia trên người lóng lánh lôi đỉnh sức mạnh Không chỉ để bọn hắn có vẻ cao to vô cùng, càng là có thể làm cho bất kỳ nhìn thấy tồn tại cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Đây là bản năng sợ hãi, càng là linh hồn e ngại. Lôi đình, chính là thiên đạo chi phạt, lại là thiên đạo chi tứ, có thể nói là nắm giữ sinh tử chuyển đổi sức mạnh, phạt lúc y năng không gì sáng kịp, khắc chế tất cả, tứ lúc sinh cơ vô cùng, an lành tự nhiên, so với cái kia chỉ một mà lại âm vũ đầy tử khí lực lượng ánh sáng cường đại không biết bao nhiêu lần, sinh mệnh chủ nhân làm sao có thể chống đối. Sinh mệnh chủ nhân thân thể liên tục run dậy, tựa hồ muốn đứng dậy, nhưng cũng trước sau khiến không lên sức mạnh, trong ánh mắt thống khổ đã hoàn toàn biến thành phất nộ, từng gỗ từng gỗ thuần ngọn lửa màu trắng bắt đầu thiêu đốt mà lên, tựa hồ muốn đem này một đám nam nữ toàn cho đốt thành cho bụi. Hứng chịu ta lôi thần bộ tộc chấn hồn một đòn lại vẫn có thể dây rua, quả nhiên là có chút sức mạnh, bất quá này ở trong mắt chúng ta như thế buồn cười. Lôi thần lạnh lùng nói, trong giọng nói, vung tay lên, cái kia thuần ngọn lửa màu trắng lập tức trực tiếp biến thành hư vô. Hiện tại, các ngươi hay nhất không muốn đang giấy rủa, nếu là còn dám tại động, đó chính là gây trở ngại ta lôi thần bộ tộc sự vụ. Chúng ta sẽ đều sẽ đem các ngươi này quần hèn mọn chủng tộc triệt để xóa bỏ. Lôi thần lại nói một câu, cả người Lôi Đình tùy theo chập trùng, này lập tức để sinh mệnh chủ nhân trong ánh mắt mất đi cuối cùng một tia chống lại, chỉ có thể phẫn hận nhắm hai mắt lại, làm bộ chưa từng thấy gì cả. Quang Minh Thánh vực, Tam đại thiên sứ thống lĩnh, uy danh truyền khắp toàn bộ chân tiên giới đặc biệt là ở trong dị tộc, tức thì bị tôn sưng vì tam đại thần linh, thế nhưng giờ khắp này, lại bị lôi thần mấy chiêu đánh thành trọng thương, toàn bộ quang minh thánh vực cũng bắt đầu bị lượng lớn phá hoại, chung với quang minh người hầu diệt vong vô số, này đã để thánh vực khổ không thể tả, chiếm được mấy ngàn vạn năm tới nay to lớn nhất một lần đà kích. Loại này đà kích, đặt ở ngày xưa bên trong nhất định sẽ khiến cho quang minh thánh vực to lớn phẫn nộ, thế nhưng hiện tại, bọn họ căn bản không dám có chút sự phẫn nộ bởi vì bọn hắn đã bị nguồn sức mạnh này cho triệt để tình ngậu. Hơn nữa liên quan bọn họ phẫn nộ tâm tình cũng đã đánh không. Chỉ để lại nhất là nguyên thủy sợ hãi. Đây chính là sức mạnh. Sức mạnh quyết định tất cả, lợi ích quyết định xung đột. Đây là từ xưa tới nay, điên tri không phá duy nhất chân lý. Sinh mệnh chủ nhân ánh sáng một tán, cũng lại duy trì không ở kêu cao to thần thánh ngoại hình, bắt đầu phân liệt trở thành ba cái cánh chim cũng đã vỡ vụn đại thiên sứ, chính là mạc địch, cơ đức, Mà là Đà Bà Vị. Giờ khác này bọn họ đã hoàn toàn không còn ngày xưa tôn nghiêm, thân thể không ngừng run dày run, trắng đoán mà sạch sẽ thân thể trên một mảnh cháy đen, đồng thời thời khắc đều có màu vàng sầm máu tươi phút ra, đại diện cho vinh quang mà vẫn dương lên cánh chim cũng đã hạ xuống, khác nào từng con từng con thổ kê, chết để mất đi chống đối ý chí. Bất kỳ cái gọi là cao quý nhân vật vĩ đại, cùng người phàm không khác nhau gì cả, chỉ là có thêm một tầng nhìn như vinh quang vỏ ngoài mà thôi, nếu là có đầy đủ sức mạnh luật hạ Như vậy ngươi sẽ nhìn thấy một đám thất bại đến cùng đại phế vật. Cao quý vô thượng lôi thần bộ tộc A, lực lượng của các ngươi đã chiếm được chúng ta tán thành, vinh hàng người, các ngươi mang đi đi, chỉ hy vọng các ngươi có thể nhớ sở minh ước tồn tại, không nên thương tổn quang minh quang dân. Một trận lời nói âm thanh bắt đầu chuyển ra, trưởng quản ái mộ cùng Thánh khiết mạc địch bắt đầu nói ra chính mình điều kiện, chỉ bất quá loại này ngữ khí, đã gần như thỉnh cầu. Quang minh thánh vực lần này tổn thất cực kỳ to lớn, khó có thể dùng từ ngôn hình dung Bọn hắn bây giờ, cũng lại không chịu nổi một điểm sóng gió, phải biết, vốn là có tư cách trở thành quang minh con dân tồn tại chính là cực kỳ số ít, không chỉ muốn có quang minh thể chất, càng muốn toàn tâm toàn ý tín ngưỡng chủ, loại này tín ngưỡng sức mạnh, mới là bọn họ thiên sứ sức mạnh khởi nguồn, có thể nói đức đoạn rồi cái này, thì bằng với suy yếu đi thực lực của bọn họ. Bởi vậy có thể tưởng tượng, nơi này mỗi một cái tồn tại cũng phải cần nghiêm ra bảo vệ, chẳng những là bởi vì sức mạnh tội nguồn. Càng là bởi vì những tồn tại này cũng là tương lai hạt giống. Thế nhưng hiện tại, những này hạt giống đã tổn thất rất nhiều, chỉ còn lại có số ít, nếu là toàn bộ diệt vong, như vậy những thiên sứ này liền mất đi sức mạnh, biến thành dây bỏ tùy ý ngoại giới tồn tại sâu xé. Vì lẽ đó đây là bọn hắn điều kiện duy nhất. Lôi thần không có kế tục động thủ, chỉ là hờ hương gật gù biểu thị sẽ không thương tổn hơn nữa những dị tộc này. Đáng tiếc chính là, có người nhưng không muốn Ừ. Ta lôi thần bộ tộc làm thế nào sự, cần các ngươi này quần đê tiện dị tộc mà nói mạ. Thực sự là không biết sống chết. Vốn là ẩn giấu ở một chỗ lôi động đột nhiên phát ra tiếng, đồng thời trong giọng nói cũng đã lôi đỉnh bắn mạnh, một thanh lóng lánh lôi đỉnh trường kiếm, trực tiếp xuyên qua Tam đại thiên sứ một trong Mạc Địch. Mạc Địch ánh mắt lộ ra sâu sắc không thể tin tưởng, tựa hồ hoàn toàn không thể tưởng tượng đến lôi thần bộ tộc người thật sẽ đối với mình động thủ. Thật sự dám đối với mình động thủ. Thứ này cũng ngang với xé bỏ minh ngực. Hết thể giữa trường tồn tại đều kinh hãi, trong đó lôi thần càng là biến sắc, tựa hồ không biết nói cái gì cho phải. Ẩm. Một tiếng nổ tung chuyển đến, đại thiên sứ mạc địch thân thể cùng linh hồn cùng bị lôi đình sức mạnh xâm nhập, đồng thời sao một trong nháy mắt bên trong cũng đã muốn nổ tung lên. triệt triệt để để giết, từ nay về sau, chư thiên vạn giới bên trong, cũng không còn vị này gọi là mạc địch tồn tại. Nghịch tử. Lôi thần rốt cục phản ứng lại đây, sắc mặt của hắn đã tái nhận, trong miệng hét ra lời nói. Càng là kinh thiên động địa, dày đặc cực kỳ trừng phản sức mạnh cấp tốc liền phong ấn lôi động thân thể. a mặc địch, lúc này còn lại hai vị đại thiên sứ mới bi thiết một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm sự phẫn nộ, lôi thần bộ tộc, các ngươi đã triệt để ruồng bỏ minh ước. Đây là muốn toàn diện khai chiến. Thủ hộ quang minh chúng ta, tuyệt đối sẽ không lùi bước. Trong giọng nói, hai người này đại thiên sứ trên người lại bắt đầu bùng nổ ra một trận sức mạnh, phối hợp với cái kêu bi tráng thần tình cùng phẫn nộ gào thét đầy đủ làm cho người ta tạo thành một cô đến từ đáy lòng chấn động. Lôi thần bộ tộc tồn tại cũng nhịn không được lui về phía sau một bước. Phu thân, đây là ta lôi thần bộ tộc triệt để trường không chân tiên giới tốt nhất cơ hội. Ngài lẽ nào vẫn chưa rõ sao? Đang lúc này, bị khống chế trụ lôi động đột nhiên hét lớn một tiếng, thần tình càng là kịch liệt cực kỳ, trong mắt tràn đầy làm sáng sủa hào quang, khác nào như nói cái gì chân lý. Hử! Trương 752, Tham Lam Vĩnh hằng E ngại diệt vong. Lời vừa nói ra, lôi thần thân thể nhất thời chấn động, mà giờ khắc này hai vị đại thiên sứ thân thể, cũng bắt đầu đứng dựng đứng lên, từng đợt cường hãn sức mạnh bắt đầu buộc phát ra, trong phút chốc liền biến thành quang minh sóng lớn, muốn nhấn chìm tất cả tồn tại. Thấy tình cảnh này, lôi thần trong ánh mắt rốt cục lộ ra một tia tàn nhẫn sắc, song quyền cùng nhau hoanh kích mà ra, bên trong đất trời đống nhiên phát ra một tiếng nổ vang, nồng nặc cực kỳ trừng phạt sức mạnh lấy vượt qua thời không tốc độ, trực tiếp hoanh kích ở tại hai cái đại thiên sứ trên người s Trời đất sụp đổ, vốn là chân không dĩ nhiên lần thứ hai vỡ vụn, biến thành chân không bên trong chân không, triệt để hư vô. Mà chịu đến này đánh cơ đức cùng ma la đa, triệt để dập tắt với trong hư vô, bị lôi thần đòn đánh này đánh liền cha đều không còn lại. Trong phút chốc, được xương quang minh thánh vực ở gần nhất chủ ba vị đại thiên sứ, hoàn toàn bị diệt vong, nhanh làm người không thể tin tưởng. Đây chính là lôi thần bộ tộc mang tính áp đảo sức mạnh, đây chính là nắm giữ thiên đạo đặc quyền lôi thần, vừa ra tay, sức mạnh dĩ nhiên mạnh đến cái trình độ này Nhưng bây giờ then chốt cũng không phải là sức mạnh khiếp sợ, mà là làm như thế hạ sự tình hậu quả. Hết thể lôi thần bộ tộc tồn tại đều sắc mặt tái nhận, tựa hồ đã tưởng tượng đến dị tộc sự phẫn nộ, đạo phái công kích, chân tiên giới đại chiến lần thứ hai xuất hiện. Đại chiến như vậy, ai cũng không thể phòng ngừa, lôi thần bộ tộc cũng tuyệt đối sẽ bị liên lụy trong đó, khó có thể chạy trốn căn hệ. Mà dẫn đến hệ này liệt sự kiện phát sinh đạo dây dẫn lửa, lôi động, nhưng là sắc mặt lênh khốc, không hề có một chút vẻ mặt Đồng thời trên người sức mạnh nhanh chóng triển khai, rút lấy bị hắn giết chết đại thiên sứ pháp lực bản nguyên, ngăn ngắn chốc lát công phu, lực lượng của hắn liền đã đạt tới một cái cực kỳ khủng bố trình độ. Đây là một cái đại thiên sứ chất dinh dưỡng, dĩ nhiên hoàn toàn bị hắn rút lấy sạch sẽ. Ngu xuẩn! Ngươi có biết ngươi cử động này sẽ mang đến cái gì? Lôi vân lúc này cũng phản ứng lại, lúc này liền đối với mình đệ đệ mắng, ngươi cử động này không khác xé bỏ minh ước. Dị tộc tồn tại đều sẽ cùng chúng ta toàn diện khai chiến Đến lúc đó ngọn lửa chiến tranh liên miên, vô cùng tồn tại đều sẽ vỡn lạc, ta lôi thần bộ tộc số mệnh, tứ đại đạo phái số mệnh đều sẽ suy sủm, đến lúc đó cho dù đánh bại dị tộc, chúng ta cũng là thắng thảm, mà đại la lão tổ càng là sẽ bị liên lụy trong đó. Ngươi có thể xứng đáng trách nhiệm này mạ. Chớ đừng nói chi là trải qua một thời gian nữa, ma thần liền muốn phá tan lúc trước phong ấn, chết để uy hiếp chư thiên vạn giới, lấy tình trạng của chúng ta, làm sao có thể đánh đuổi này cố sức mạnh đáng sợ. Th. Y lại làm sao có thể bảo trì ta lôi thần bộ tộc kéo dài? Hừ! Nhắc gan nu nhược KKA, ta vì làm sự bất lực của người cảm thấy nục nhã. Lôi động lúc này lạnh lùng nói chuyện, ta làm, chẳng qua là phụ thân kỳ vọng, nhìn như là ta đem lôi thần bộ tộc liên lụy đến trong đó, thế nhưng phụ thân làm sao không phải nghĩ như vậy? Lời này vừa nói ra, hết thể lôi thần tộc nhân tất cả đều vẻ mặt biến đổi, khẩn trương túi đầu, làm bộ cái gì cũng không nghe thấy. Không sai! Lôi thần là lôi thần bộ tộc chân chính người nắm quyền, chân chính sức mạnh người mạnh nhất, nói cách khác, lôi thần tộc nhân mỗi một bước hành động, đều sẽ bị hắn sớm biết được, nếu là vừa nãy lôi thần muốn ngăn cản, cái kia vẹn vẹn là hơi động nghiệm, sẽ ổn định lôi động thân hình, nhưng là lôi thần nhưng không có làm như thế. Này chứng minh lôi thần đánh cũng là ý nghĩ này, chỉ bất quá nghĩ tới nhưng là do dự thôi. Lôi vân ánh mắt khiếp sợ nhìn lôi thần, phụ thân, lẽ nào ngài thật sự nghĩ như vậy sao, con đường này nhưng là không đường về à, trở thành. Tự nhiên là đều đại hoan hỷ, thất bại, vậy cũng liền thật sự không còn gì cả, mất đi hết thảy Thậm chí liền tính mạng của chúng ta cùng linh hồn đều sẽ hóa thành hư hảo. Lôi thần nghe lôi vân, trong lòng cũng có một tia hối hận, nhưng sự tình đã làm ra, làm sao có thể thu tay lại. Phụ thân, còn có một tia bổ cứu cơ hội. Lôi vân thấy được phụ thân trong mắt ánh mắt, lập tức nói rằng, từ bỏ vĩnh hằng trở về tầng thứ 9. Như vậy cũng coi như là đối với quang minh thánh vực bồi thường. thôi lắm Lôi động đống nhiên hét lớn một tiếng, ngươi cái này nhu nhược cực kỳ phế vật. Lại dám từ bỏ vĩnh hằng không nói đến đây là lao tổ nhất định phải đổ vật, riêng là hiện tại chúng ta cũng đã bỏ ra như vậy cái giá phải trả, làm sao có thể nói dừng là dừng. Này không đơn thuần là bồi thường vấn đề, càng là liên quan với ta lôi thần bộ tộc vinh quang cùng tôn nghiêm vấn đề. Thu tay lại, ngươi cũng thật có thể đủ nói được. Nhìn Chu Vi đi, đây cũng là chúng ta cơ hội ngàn năm một thở. Chỉ cần phụ thân một thoáng khiến. Đệ tứ đại trưởng môn mang theo vạn ngàn môn nhân đệ tử đến đây, toàn diện công kích quang minh thánh vực, như vậy chúng ta liền có thể lập tức tập kích thành công. Thu được chân tiên giới bên trong tất cả, bình định tất cả dị tộc T. N tại, đây là bao lớn tài nguyên, đây là uy phong bao nhiêu. Chớ đừng nói chi là vĩnh Hằng bị chúng ta nắm giữ trong lòng bàn tay, nếu như phụ thân chịu ép hỏi, như vậy ngay lập tức sẽ thu được vô cùng cường đại sức mạnh, khi đó chúng ta, còn sợ ai nữa. Ma thần bộ tộc nguy cơ lại tính được là cái gì? Đến lúc đó ở đây chúng ta, mỗi người cũng có thể địa vị tăng lên, thu được sức mạnh càng mạnh mẽ hơn, vinh cửu hưởng thụ vinh quang quyền trượng, đây là thật đẹp hào tương lai. Lời nói nói ra, hết thể lôi thần tộc nhân đều là vẻ mặt hơi động, trong ánh mắt kinh hãi đã tránh qua một tia tham lam, tựa hồ đã nghĩ tới tay cầm to lớn quyền binh chính mình. Bọn họ không phải là không có nghĩ tới thất bại, then chốt là hiện tại không thể muốn thất bại, bởi vì sự tình đã ngồi xuống, hối hận căn bản bất lực ở hiện tại sự tình. Vĩnh Hằng Cấp ngươi liền biết Vĩnh Hằng. Trên người tiểu tử này sức mạnh cực kỳ dày đặc, đã trải qua vô cùng gian nguy đều không có giao ra Vĩnh Hằng bí mật, chúng ta làm sao có thể cạy ra hắn miệng? Còn có gì tộc kia, ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể dễ dàng tiêu diệt, nếu như có thể đơn giản như vậy, vậy chúng ta lôi thần bộ tộc không còn sớm liền động thủ. Đối phương tinh linh, thú nhân, hải nhân, còn có Quang Minh Thánh vực quân tử, đây đều là một cô cực kỳ sức mạnh đáng sợ, nơi nào có thể nói diệt liền, liền diệt. Ta nhìn ngươi hoàn toàn chính là chỉ muốn thành công không nghĩ tới thất bại ngu xuẩn. Ngươi quả thực chính là đáng chết. Lôi vân thấy được tộc nhân thần tỉnh lập tức biến sắc quay về lôi động phát sinh giống to, đồng thời trên người lóng lánh xuất ra bù. M bùm ánh chớp, lập tức liền muốn động thủ. Hừ, phụ thân chỉ cần ra tay, vậy thì không có bình định không chuyện kế tiếp, chiếm được vĩnh hằng sau phụ thân, nhất định sẽ dẹp loạn tất cả phiền phước. Lôi động âm âm nói rằng, ngươi nếu là muốn phôi phụ thân đại sự, ta lôi động cái thứ nhất không đồng ý." Trong giọng nói, Lôi động dĩ nhiên cũng cổ động đứng lên trên sấm sét, tựa hồ tại hạ một người trong nháy mắt cũng muốn động thủ, cứ như vậy cùng ca ca của mình Lôi động đối lập. Giữa trường, lâm vào một mảnh trơ mặt, liền ngay cả Lôi Thần, trong ánh mắt cũng là có sâu sắc do dự. Xác thực, Lôi động lời nói rất có mê hoặc tính, Lôi Vân lời nói cũng rất có lý tính, hai người không ngừng mà đan dệt tại Lôi Thần trong đầu, sinh ra cực kỳ khổng lồ va chạm. Liền ngay cả cái kia cao cao tại thượng, tay cầm vô cùng quyền bính lôi thần, vào đúng lúc này cũng mở mịt, không biết nên lựa chọn như thế nào, trong mắt một lúc tránh qua một đạo tham lam, một lúc tránh qua một đạo e ngại. Tham lam vĩnh hằng, e ngại diệt vong. Cùng một thời gian, khoảng cách lôi đỉnh cung điện có cách xa vạn dặm một điểm bùi bặm ở trong, có bốn cái tản ra vô cùng ý nghiêm thân ảnh. Này bốn đạo thân ảnh, chính là cái kia tứ đại đạo phái trưởng môn, từ đầu tới cuối, bọn họ vẫn đều đang quan sát tình thế phát triển, đến bây giờ, bọn họ đã triệt để sợ ngây người. Bởi vì liền ngay cả bọn họ cũng không nghĩ tới, lôi sức mạnh của thần dĩ nhiên bá đạo như vậy, có thể tại trong nháy mắt liền giải quyết quang minh thánh vực ba vị đại thiên sứ, còn tưởng rằng đối phương nhất định sẽ bạo phát một hồi đại chiến. Hơn nữa không chỉ là lôi sức mạnh của thần để bọn hắn khiếp sợ, mà là lôi thần bộ tộc hiện tại cách làm để bọn hắn càng thêm khiếp sợ. Đánh giết ba vị đại thiên sứ, ngang ngửa vi phạm minh ước, cùng dị tộc toàn diện khai chiến. Loại này hậu quả là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cũng tuyệt đối không dám nghĩ Phải biết bọn họ trong môn phái vẫn chấn áp vô số 5 tinh lực bán lực, nếu là hơi chút có đại dung chuyển, cái kia ngay lập tức sẽ là tinh lực bạo phát, hậu quả khó mà lường được, thiên đạo trừng phạt đem không người có thể chịu đựng liền ngay cả bốn người bọn họ cũng muốn diệt vong. Làm sao bây giờ? Lôi thần bộ tộc dĩ nhiên hạm như vậy tàn nhẫn tay. dị tộc nhất định phải cùng chúng ta bạo phát đại chiến. Vạn linh trưởng môn sợ hay nói, chúng ta môn phái, cũng không thể đại dung chuyển A. Không nghĩ tới A, thực sự là không nghĩ tới. Lôi thần bộ tộc dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn, thật sự dám động thủ. Đa bảo trưởng môn cũng là khiếp sợ nói, vậy chúng ta có thể cần nghĩ kỹ ứng đối như thế nào, nếu như một cái không tốt, chúng ta tất cả đều muốn tiêu diệt vong. Chương 753, chân Tiên Giới Đại Chiến Ta xem ra, sự tình sẽ không nguy hiểm như vậy, lôi thần bộ tộc nếu dám làm như vậy cử động, tự nhiên là có được ý nghĩ cùng dự định. Thiên chỉ trưởng môn lúc này nói chuyện, then chốt là ý nghĩ này đối với chúng ta có lợi không lợi, này mới là trọng yếu nhất chúng ta chính là cậu. Bình thường bán mạng cho bọn hắn, đã xảy ra chuyện chúng ta vẫn là thế bọn họ bán mạng. Chỗ tốt đối với chúng ta, chỗ hỏng tất cả đều là chúng ta, ngươi còn muốn có lợi, thực sự là si nhân mộng. Vạn Linh trưởng môn gầm thét lên nói, trong ánh mắt đã lộ ra một kia tuyệt vọng. Vạn Linh, ngươi vội cái gì? Đạo huyền trưởng môn nói chuyện, chúng ta là cậu không sai, then chốt là chúng ta con chó này bị bọn họ nuôi dưỡng rất nhiều năm, có to lớn tác dụng. Tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy đã bị cho rằng vật hy sinh, phải biết chúng ta tứ đại đạo phái, nhưng là chiếm cư chính thống nhân tộc số mệnh 9 phần 10. chư thiên vạn giới đều có chúng ta đạo thống. Nếu là chúng ta xong, lôi thần bộ tộc thực lực cũng sẽ suy yếu, đến thời điểm vô số thế lực đều sẽ xuống tay với bọn họ. Loại này hậu quả bọn họ có thể không biết. Nhất định là đã sớm tính toán được rồi, có nhất định kế hoạch, coi như là không có kế hoạch, chúng ta cũng nhất định sẽ không ra chuyện quá lớn, nhiều lắm là thế bọn họ gọi hai tiếng đệ môn nhân đệ tử. Đi ra ngoài bán mạng cho bọn hắn thôi. Lời này vừa nói ra, tứ đại trưởng môn trong lòng bất an mới bắt đầu hơi chút bình phục, chỉ bất qua mỗi một trưởng môn cũng biết, đây cũng chỉ là đại khái suy luận mà thôi, Lôi Thần bộ tộc muốn thật muốn bỏ qua bọn họ, ai cũng không có biện pháp, qua một cái thiên đạo trừng phạt liền có thể đem bọn hắn tiêu diệt. Mà đúng lúc này, cái kia Quang Minh Thánh vực bên trong lời nói bắt đầu truyền ra, Lôi Động cùng Lôi Vân trong lúc đó đối thoại cũng đã bị bọn họ nghe xong cái rõ rõ ràng ràng, lần này liền để sắc mặt bọn hắn trắng bệnh. Bọn họ giờ mới hiểu được, nguyên lai like điều này cũng không có gì kế hoạch, hoàn toàn cũng là bởi vì một người tên là Lôi Động Thiếu Niên khiến cho sự tình, mà bây giờ Lôi Thần cũng đã lâm vào trong đó, kia không thể động đậy chút nào. Tiểu tử này thật độc gác tâm tư, thật lớn đảm. Lại dám đem toàn bộ Lôi Thần bộ tộc đều kéo hạ thủy. Lần này quả thực chính là chuyện đột nhiên xảy ra. Đạo Huyền trưởng môn giờ khắc này cũng sắc mặt trắng bệnh, bất quá đến cùng còn có tương đối cường đại tâm tình, miễn cưỡng nói rằng Hiện tại, chúng ta cũng đã bị liên lụy đến trong đó, chuyển xuống mệnh lệnh đi, để môn nội kim tiên toàn bộ tới rồi, giúp lôi thần bộ tộc một chút sức lực, phá diệt quang minh thánh vực. Lôi thần không phải vẫn đang do dự bên trong. Chúng ta vì sao phải hưởng ứng? Vạn Linh trưởng môn nghi hoặc nói rằng, phải biết nếu như lôi thần bộ tộc nguyện ý nhuộm bộ, chúng ta cũng có thể phòng ngừa một lần đại chiến, do đó cũng tốt nên tiếp ma thần bộ tộc được kích. Người vẫn không rõ sao, vạn Linh. Đa bảo trưởng môn lúc này nói chuyện, Chúng ta vốn chính là lôi thần bộ tộc lệ thuộc kết quả, lôi thần bộ tộc nếu như động tác, chúng ta tuyệt đối không cách nào chạy trốn, ngươi đừng xem lôi thần do dự, nhưng là chẳng qua là một lúc sự tỉnh lôi thần chẳng mấy chốc sẽ nghĩ rõ ràng. Nghĩ rõ ràng cái gì? Nghĩ rõ ràng được mất. Nếu đã động thủ, vậy thì không có thu tay lại chỗ trống Thành công, lôi thần bộ tộc sẽ thu được rất lớn lợi ích, toàn bộ chân tiên giới bên trong đều sẽ không có dị tộc tồn tại, hết thể quyền lợi đều sẽ bị lôi thần bộ tộc nắm giữ đồng thời còn có cơ hội thu được vĩnh hằng đây quả thực là lợi ích khổng lồ. Nếu như không thành công, lôi thần bộ tộc nhiều nhất bị lôi thánh đại là trừng phạt một phen, sẽ không chịu đến cái gì to lớn thương tổn, dị tộc tuy rằng phấn nộ, nhưng như thế nào là chúng ta đối thủ, húng chi còn có ma thần này bộ tộc quy hiếp. Tất nhiên không dám tự chiến, nhiều nhất lôi thánh đại là muốn cùng quang minh chủ nhân hiệp thương một phen, đến thời điểm sẽ phòng ngửa chiến tranh, thế nhưng chúng ta, nhưng ngu. nở đi ra ngoài khi kẻ thế mạng. Dù sao cũng là chúng ta động thủ trước trước, dù sao muốn bồi thường nhất định đủ có trọng lượng nhân vật, Lôi thần bộ tộc tồn tại chắc chắn sẽ không cống hiến ra bản thân nhân, mà trừ bọn hắn ra, chính là chúng ta bốn người." Đạo Huyền trưởng môn mạnh mẽ nói, "Ta biết cái này suy luận có chút quá vo đoán, nhưng hiện tại nhưng không kịp tinh tế tự hỏi, bởi vì chỉ cần có uy hiếp chúng ta một khả năng nhỏ nhoi, đều muốn triệt để xóa bỏ. Đây cũng là việc quan hệ chúng ta xuất thân tính mạng, không thể không cẩn thận. Chính là bởi vì như vậy, Chúng ta mới chịu chạy tới đầu tiên, dù cho lôi thần hiện tại do dự không quyết định, chúng ta cũng phải đem hắn bức độc thủ, như vậy mới có đầy đủ thời gian tiến hành cấp đoạn, có đê. Ý thì đủ tiền vốn, dự phòng lôi thần bộ tộc trở mặt không tiếp thu chướng như vậy chúng ta cũng có đường lui. Đa bảo trưởng môn lạnh lùng nói rằng, trong giọng nói chẳng đầy tàn nhận thâm độc, đã đã quyết định. Đường lui? Cái gì đường lui? Chẳng lẽ là? Vạn linh trưởng môn kinh hại nói rằng, ngươi nghĩ tới không sai chúng ta đường lui chính là giết chóc giới. Đạo huyền lúc này nói chuyện, hiện tại chính là quang minh thánh vực bên trong hôn loạn thời cơ, dị tộc tồn tại đại thể vẫn không có phản ứng lại, chỉ cần chúng ta nhân cơ hội này, cấp đoạt đầy đủ của cải, vậy thì có tư bản, lôi thần bộ tộc nếu như đem chúng ta đẩy hướng về phía ngoại giới, vậy chúng ta liền đến cái rút tuổi giới đáy nổi, mang theo vô cùng của cải cùng môn nhân đệ tử, đi tới dết chóc giới, lấy chúng ta tu vi, lấy chúng ta của cải, nhất định sẽ chịu đến giết chóc giới hai tay Hoan nên, thậm chí sẽ phải chịu dết chóc giới trí cường, sát la bảo vệ. Đương nhiên, tất cả phải nhanh, phản ứng phải nhanh, khiếu giác muốn linh mẫn. Như vậy mới có thể chạy trốn lôi thân bộ. Tộc khống chế. Mấy câu nói nói rằng đến, thiên trì trưởng môn cùng vạn linh trưởng môn đều có chút rõ ràng. Tuy rằng trong lòng bọn họ có chút kinh hoàng, thế nhưng giờ khắc này tính mạng của bọn hắn đều có nguy hiểm. Chuyện này chỉ có thể là lựa chọn duy nhất. Lựa chọn duy nhất, chính là lựa chọn tốt nhất. Được. Chúng ta này liền truyền lệnh. Đồng thời muốn vận dụng trong môn phái truyền tống đại trận, trong nháy mắt để bọn hắn đến đây. Vạn Linh mạnh mẽ gật đầu, lập tức một cỗ ánh sáng rung động mà ra, vẹn vẹn là chớp mắt công phu, chân tiên giới số mệnh liền bắt đầu bắt đầu dập giờn, tứ đại phái đệ tử bắt đầu toàn bộ khiếp sợ, nhưng cũng bởi vì quanh năm môn phái tích huy, không có một cái trái với, cấp tốc hướng về trong môn phái đại trận tập kết. Tiếp đó, chúng ta cũng nên hiền thần, không thể để này một đôi huynh đệ đánh nhau, càng không thể để lôi thần đang do dự xuống. Đạo huyền trưởng môn nói một câu, "Chúng ta đi." Trong giọng nói, bốn đạo bóng người liền bắt đầu hiển lộ ra cái kia trên người khí tức mạnh mẽ, trong thời gian ngắn liền vượt qua thời không cách trở, đến tàn tạ không thể tả quang minh thánh vực bên trong, thấy được Lôi Thần bộ tộc tồn tại. Mà giờ khắc này Lôi Thần vẫn nằm ở do dự bên trong, tứ đại trưởng môn Giang Lâm, trực tiếp hấp dẫn ánh mắt của hắn. "Chúng ta cùng thỉnh Lôi Thần đại nhân hạ lệnh, tấn công quang minh thánh vực, lấy chính chân tiên giới tà phòng, hiện ra ta đạo môn huy phòng." Không nói nhảm, Tứ đại trưởng môn một răng lâm, liền nói ra như thế mấy câu nói. Các ngươi, lôi vân vốn đang muốn động thủ, dự định giết lôi động, nhưng giờ khắc này nghe được tứ đại trưởng môn lời nói âm thanh, lập tức sắc mặt đỏ lên, lời nói nghẹn trụ. Haha, phụ thân, ngươi thấy hay không? Tứ đại đạo phái toàn bộ thỉnh chiến. Đây là tâm ý hướng về càng là thiên đạo chỉ. Ngắm lại chúng ta sau khi thành công phải nhận được cái gì? Giờ khắp này nếu không động thủ, vẫn chờ khi nào? Lôi Động lập tức cười lớn một tiếng, vui sướng cực kỳ nói rằng, Lôi thần tộc nhân toàn bộ khiếp sợ, lập tức rõ ràng không thể cứu vãn, tham lam ở trong mắt bọn họ hiện lên, lúc này liếc mắt nhìn nhau, toàn bộ một chân quỳ xuống, kính xin tộc trưởng hạ lệnh, chúng ta nguyên chiến. Cùng lúc đó, phía trên bầu trời đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít đạo phái đệ tử, đến mấy ngàn vạn chi chúng, mênh ngông quần quận, dường như châu chấu, trực tiếp che giấu bầu trời, đồng thời hét lớn một tiếng, kính xin Lôi thần đại nhân hạ lệnh, lấy thanh chân tiên giới tà phong, Lấy biểu lộ ra ta tiên đạo Huy Nghiêm mấy ngàn vạn thiên tiên thần tiên giống to lập tức khiến cho phong vân biến sắc toàn bộ chân tiên giới đều xuất hiện to lớn chấn động từng đạo từng đạo thô to vết rách bắt đầu đầuung quanh thoáng hiện thời không vào đúng lúc này toàn bộ vỡ vụ uyy phong vô thận quét ngang tất cả lôi thần thân thể chấn động ánh mắt nhìn bầu trời vô số tiên nhân trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong lồng ngược sức mạnh vô hạ bàn tay lớn đột nhiên vừa nhất ta lấy lôi thánh đại la thân tử lôi thần bộ tộc tộc trưởng thân phận hạ lệ Tấn công dị tộc, thảo phạt quang minh, trấn áp tà khí, biểu lộ ra ta tiên đạo uy phong, dựng đứng ta tiên đạo vĩnh hằng. Cẩn tuân thần khiến. giống to tiếng điên cùng rung động, trong một sát na, vô số thiên tiên thần tiên đồng thời chút xuống, hướng về quang minh thánh vực bên trong tấn công mà đi, vô cùng pháp bảo pháp thuật bắt đầu thoáng hiện, trong lúc nhất thời nổ vang liên tục, cười gằn liên tục, giết chóc liên tục, khắp nơi đều là tình phong huyết vũ, khắp nơi đều là cướp đốt giết hiệp. Chân tiên giới đại chiến, vào đúng lúc này kéo rải màn che, Chương 754, một ngón tay, san bàn ở dê bầu trời. Vô cùng nghiền nát năng lượng chung quanh lan lột, đủ loại sức mạnh không ngừng má chung quanh bay loạn, đã từng sạch sẽ cực kỳ thổ địa trên xuất hiện vô số hắc ám đã từng cái kia mãnh liệt hào quang giờ khắc này đã bị tiên nhân thôn phệ, mà đã từng cái kia từng cái từng cái nhìn như tiên phong đạo cốt tiên nhân tồn tại, cũng biến thành từng cái từng cái giữ tợn ác ma, cái kia trên mặt tàn nhẫn, trong ánh mắt vô tình cùng sảng khoái, quả thực chính là sống sờ sờ lật đổ tiên nhân khí chất, so. Với dết chóc giới còn muốn khủng bố, so với chân ma giới còn thâm độc hơn. Tiên đạo vì sao có thể tồn tại lâu như thế, đồng thời trước sau sừng sững với tam đại thế giới đỉnh. Cũng là bởi vì mỗi một cái tự xưng sự tồn tại của tiên nhân, trên mặt đều dẫn theo một tấm rối trá mặt nạ, ngay mặt nạ treo ở trên mặt lúc, khắp nơi đều là an lành, ngay mặt nạ bắt sau, tiềm tàng tại tiên nhân trong lòng tà ác cũng sẽ bị phong thích, mà loại này phong thích. Muốn so với hết thể tự xưng tà ác tồn tại muốn chân thực rất nhiều, phải cường đại rất nhiều Liền dường như cái kia ruồng bỏ tín ngưỡng tám đại thần thánh thiên sứ, tràn đầy ác độc cùng hủy diệt, đồng thời so với xấu nhất. Tầng ác ma đều muốn hung ác. Hay là chỉ có thiên ngoại ma thần, mới có thể cùng này một đám tự xưng tiên nhân đám ác ma đánh đồng. Tiên ma phân chia, biết bao buồn cười, ma tức là tiên, tiên tức là ma, chung quy là lợi ích tranh đấu, chung quy là sức mạnh đấu võ. Ngay trận chiến đấu này phát sinh một khắc, lôi thần bộ tộc tồn tại cũng đã đưa ánh mắt chuyển hướng kim quang kia chỗ. Phu thân Đại chiến đã phát sinh, Thiên đạo tiên cung cũng đã có tác dụng, nốt lại Vĩnh Hằng, cướp đoạt Vĩnh Hằng, sau đó thành tựu Vĩnh Hằng. Lôi động Tham Lam nói, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng, ta lôi thần bộ tộc tương lai liền ở trên người hắn. Ầm ẩm, Một tiếng to lớn nổ tung đột nhiên rung động mà ra. Tại chỗ này nơi tràn đầy nổ tung cùng hủy diệt địa vực ở trong, chỉ có một tiếng này nổ tung là lớn lao như vậy, chỉ có này một tiếng vang thật lớn, có thể rung động thần hồn. Vĩ đại, vô biên, Vĩnh Hằng Bất diệt cao quý vân vân khổng lồ từ ngữ đều không cách nào hình dung một tiếng vang này triệt linh hồn nổ vang toàn bộ vũ trụ đều theo chấn động một chút không sai chính là toàn bộ vũ trụ từng gỗ từng cỗ Kim Quang bắt đầu lưu chuyển ra từng gỗ từng cỗ Thuần dương khí bắt đầu xì ra trí cao vô thượng khí khíước thẩm thấu tiến vào mỗi một cái tồn tại tâm thần ở trong cái kia đẩy trời nổ tung cùng tranh đấu vào đúng lúc này Dĩ nhiên đình chỉ lại hết thể tồn tại đều đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia rộng lớn kim Quang chỗ Trong ánh mắt tràn đầy làm làm kính ngưỡng cùng bái phủ, tựa hồ thấy được chân chính duy nhất, dù cho ý thức của bọn hắn dù thế nào chống lại, đều không thể. Che đậy kiến chính mình run dày thân thể, cùng với cái kia kích động mà lòng run dày tình. Đây là... Đại la khí tức. Chỉ có một cái tồn tại, miễn cưỡng chấn áp lại nội tâm kích động cùng sùng bái, thế nhưng trong lòng kinh hãi, nhưng trước sau cũng dừng không được đến, phát ra tầng tầng cảm thán cùng nghi hoặc. Cái này tồn tại, chính là cái kia lôi thần bộ tộc người Nam Quyền, lôi thần. Không sai, đây là đại là khí tức. Một tiếng nhàn nhạt, nhạt lời nói âm thanh truyền đến, tuy rằng không lớn, nhưng cũng vang vọng ở tại mỗi một cái tồn tại thần hồn bên trong, lập tức một cái khuôn mặt phổ thông nhưng cũng hoàn mỹ người trẻ tuổi, bắt đầu đã xuất hiện ở chúng tồn tại trước mắt. Diện mạo của hắn là như vậy bình thường, nhưng xem ra nhưng là hoàn mỹ như vậy, có cực kỳ mạnh mẽ lực tương tác, tự hồ chỉ muốn nở nụ cười, toàn bộ khô khan vũ trụ đều sẽ sinh ra vô cùng sát thái. Thân thể của hắn là như vậy kiên cường Mặc dù coi như cũng không vĩ đại, nhưng lại có thể để hết thể tồn tại cảm giác được cái kia trong thân thể ẩn chứa sức mạnh. Ánh mắt của hắn là bình tĩnh như vậy, dường như dựng dục một cả tòa vũ trụ, nhìn kỹ càng sẽ phát hiện vô cùng chúng sinh hình ảnh. Thô sơ giản lược xem sẽ cảm nhận được một cỗ sâu trong tâm linh an bình. Trên người hắn khí tức, lớn lao mà lại ôn hòa, trên người hắn quần áo, phổ thông nhưng cũng thâm nhập lòng người, hắn liền dường như trong vũ trụ duy nhất, hắn liền dường như chúng sinh dẫn dắt giả. Hắn chính là kinh bình Đặt đến kim tiên cấp độ, thân thể đại la kinh bình. Tiên ma bạn không sai, sai trong lòng. Kinh bình nhàn nhạt thở dài nói, lập tức trên mặt nở nụ cười, tâm tả, tất cả đều tả, nếu tả, vậy thì đáng chết. Dết tự vừa ra, hết thể tồn tại đều là thân thể run lên, tựa hồ cảm nhận được bản nguyên linh hồn phá diệt, ý thức đều phản phất vào đúng lúc này vỡ vụn. Coi như là lôi thần, đều lui về phía sau một bước, trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm vẻ kiêng rẻ, nhưng cũng vẫn nhất định phải làm ra một bộ ung dung tư Thái Ngươi không phải Đại La, ngươi chỉ là thân thể đạt đến Đại La cấp độ, thế nhưng lực lượng của ngươi nhưng vẫn là Kim Tiên cảnh giới mà thôi, chỉ là một con dung dế. Lời này vừa nói ra, lôi thần bộ tộc vốn là e ngại bắt đầu đình chỉ, trong ánh mắt lộ ra ngờ vực, sau đó ngờ vực biến thành xác nhận, xác nhận sau, đó là tàn nhẫn cùng tham lam. Kim Tiên liền nắm giữ như thế khí thế, cái kia vĩnh Hằng bí mật tuyệt đối là tại trên người tiểu tử này không thể nghi ngờ. Chỉ cần cầm chi ép hỏi, tất nhiên có thể thu hoạch vô cùng. Thấy được hệ này liệt biến hóa kinh bình, trên mặt khẽ mỉm cười, hờ hững lại có thâm ý, rất nhiều tồn tại dĩ nhiên cảm giác mình trong lòng tham lam đều một thoáng thu liễm rất nhiều, trong lòng dĩ nhiên không nhắc lên được đối với kinh bình ý. Đây chính là thân thể đại la. Đây chính là tấn thăng đến kim tiên sau kinh bình. Nhất cử nhất động, đều là trí lý, có thể dẫn tiên đạo, có thể động tâm thần. giả thần giả quỷ. Lôi thần lập tức ánh mắt cả kinh, lập tức hét lớn một tiếng, mạnh mẽ lôi đỉnh sức mạnh rung động mà ra. Mỗi một cái tồn tại trong lòng đều vang lên một tiếng sét đùng đoạn, không chỉ phá diệt kinh bình ảnh hưởng, càng làm cho trong lòng bọn hắn tham lam trở nên càng thêm sâu sắc, ánh mắt càng đậu cắt hơn. Tiểu tử, ngươi thật sự là rất mạnh, mạnh đến một cái trước nay chưa từng có trình độ, dù là ta, không thừa nhận cũng không được sự lợi hại của ngươi. Lôi thần lạnh lùng nói, trong cơ thể lôi đình liên tục chuẩn bị, vốn là quang minh cực kỳ bầu trời, dĩ nhiên xuất hiện một mảnh lớn mây đen, từng cỗ từng cỗ dày đặc áp, bắt đầu hàng lâm xuống đồng thời toàn bộ mặt hướng kinh bình. Bùm bùm. To lớn tiếng nổ vang rền bắt đầu ở chân tiên giới bầu trời vang lên, vô cùng sấm sét ở trong đó qua lại lòng lánh, các loại tiếng nổ vang liên tục truyền ra, ngăn ngắn chốc lát, hết thể tồn tại đều cảm giác được trong lòng sợ hãi, dù cho bọn họ biết áp lực này cũng không phải là mặt hướng bọn họ, thế nhưng như trước không khỏi này bản năng sợ hãi. Bất quá, ngươi tại mạnh, lợi hại đến đâu, thì lại làm sao là ta lôi thần đối thủ. Đón lấy ta liền để ngươi mở mang Cái gì mới thật sự là thiên đạo sức mạnh, cái gì mới thật sự là thiên đạo chi phạt?" Lôi Thần lạnh lùng nói, "Lôi động Cửu Thiên, Thiên đạo giáng lâm." Ầm ầm. Chân thiên giới trong phút chốc bắt đầu đại biến, cái kia vô cùng mây đen chợt bắt đầu va chạm lên, từng đạo từng đạo chớp mắt liền qua điện quang liên tục xuất hiện, trong phút chốc giỏi sáng tất cả, sau đó lại mất đi tất cả, to lớn tiếng nổ vang rền chấn động vô số không gian cũng bắt đầu phá diệt, lôi đỉnh tại bầu trời không ngừng mà chuẩn bị, từng cỗ từng cỗ diệt thế uy năng bắt đầu xuất hiện. Vô số tồn tại cũng bắt đầu e ngại, muốn lùi về sau, nhưng sợ hãi phát hiện nụ thể của mình căn bản. Không thể động đậy rồi. Ha ha, tiểu tử, đây chính là ta lôi sức mạnh của thần. Đây chính là thiên đạo ban cho lực lượng của ta. Như thế nào, có phải hay không cường đại không gì sánh được, cường đại dường như duy nhất. Lôi thần nhìn kiệt tắc của mình, bắt đầu cười lớn lên, tựa hồ mình cũng không nghĩ tới lại có thể tạo thành hiệu quả này. Nhìn những kia sợ hại ánh mắt, hắn phản phất cảm nhận được nắm đại quyền chân chính vui vẻ. Kinh Bình không nói gì, chỉ là đưa ra một ngón tay, lẳng lặng chỉ về bầu trời chỗ. Người là sợ chóng vắng mà, lại sẽ làm ra buồn cười như vậy. Soạt, một thoáng âm thanh lanh lảnh truyền ra, dường như mạt quá cho bụi, ung dung cực kỳ, trực tiếp cắt đứt Lôi Thần lời nói. Sau một khắc, Lôi Thần trong ánh mắt đã tràn đầy không thể tin tưởng, không thể tiếp thu, thậm chí còn vuốt vuốt con mắt, tựa hồ đang hoài nghi con mắt của chính mình bỏ ra. Vô số tồn tại cũng đều lộ ra vẻ mờ mịt, tựa hồ cũng không rõ ràng xảy ra cái gì. Tại trong ánh mắt của hắn, bầu trời một mảnh sáng sủa, trước đó lôi đỉnh đã hoàn toàn biến mất vô tung, một chút không tồn. Cái kia đầy trời lôi đỉnh, cái kia bản năng nguy áp, bị kinh bình một ngón tay điểm diệt, dường như xóa đi một điểm cho bụi, dường như bắn bay một con kiến. Không thể nào. Ta không tin. Lực lượng của ta làm sao sẽ đơn giản như vậy đã bị phá giải. Đây quả thực là không thể nào, đến cùng là xảy ra chuyện gì, đáng ghét ta, tuyệt đối không thể nào. Lôi thần giống to bỗng nhiên truyền ra. Lúc này các vị tồn tại mới phát hiện, cái kia đầy trời lôi đỉnh đã biến mất rồi, mà kinh bình chỉ là đưa ra một ngón tay mà thôi. chương 755, lôi đỉnh Hải Dương. Chỉ tay chống đỡ thiên. Sức mạnh như thế, đã không phải ngôn ngữ có khả năng hình dung, phải biết lôi thần nhưng là được xưng ở gần nhất đại la tồn tại, có thể nói là toàn bộ chân tiên giới đại la bên dưới mạnh nhất, động trong tay thì có vô cùng nguy năng, chớ đừng nói chi là còn có thiên đạo này đặc quyền tại người, quả thực chính là cả thế gian vô địch. Quét ngang tất cả. Có thể chính là nhân vật như vậy, lại bị cảnh tượng trước mắt cho kinh sợ đến mức mất đi huy nghi, trên mặt treo đầy khó mà tin nổi, sức mạnh cũng bắt đầu tán loạn lên. Tình cảnh này, đã để hết thể tồn tại không biết nói cái gì cho phải, nhìn kinh bình ánh mắt tràn đầy các loại vẻ mặt, nhưng không có một cái tại dám lộ ra tham lam cùng ánh mắt phẫn nộ, có chỉ là kinh hãi cùng sợ hãi, đã hoàn toàn bị kinh bình ngón này cho doảng ốc. Ta chính là thiên quyến người, ta liền đại biểu cho thiên đạo. Ngươi dùng dĩ nhiên dùng nguồn sức mạnh này đến trường phạt ta. thực sự là vô tri hiện tại nhìn trên người ngươi đi kinh bình chậm rãi thu ngón tay về từ tốn nói lời vừa nói ra lôi thần trong nháy mắt bên trong một hãi chỉ thấy trên người hắn cái kia vốn là vờn quanh lôi đỉnh dĩ nhiên dần dần suy yếu đồng thời từng gỗ từng gỗ suy yếu khí tức cấp tốc xuất hiện cực kỳ nhanh chóng bao phủ lôi thần cái kia cường tráng cực kỳ thân thể lôi thần bộ tộc hết thể tộc nhân lập tức vẻ mặt biến đổi bọn họ biết Vậy đại khái chính là chấn áp tứ đại đạo phái tinh lực, rồi hướng kinh bình ra tay hậu quả, trong chuyện này nhân quả liên hệ đã xuất hiện, Lôi Thần hắn nắm giữ thiên đạo đặc quyền, đã dần dần mất đi. Lôi Động gặp này, ánh mắt nhất thời lóe lên một tia âm trầm, trong miệng bỗng nhiên hét lớn, "Phụ thân, sử dụng thiên đạo tiên cung, chiết để đem tên tiểu tử này giam cầm phong ấn. Còn có tứ đại đạo phái, cho ta nghe khiến. Toàn lực tấn công quang minh thánh vực, chỉ cần là có thể sống động, toàn bộ giết sạch." Dưới mệnh lệnh ra sau, Tứ đại đạo phái đệ tử nhất thời một cái tình ngộ, vội vã bắt đầu động tăng lên. Kinh bình là rất đáng sợ, đáng sợ đến một cái cực đoan cấp độ, thế nhưng đối với tứ đại đạo phái đệ tử mà nói, cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là bọn họ có thể tại trận này chiến dịch bên trong thu được cái gì lợi ích. Lợi ích, là thông qua cướp đoạt mà đến, là lấy trước tiên, hết thể tiên nhân tồn tại lần thứ hai bắt đầu biến thành ác ma, trung quanh phá hoại bước lên, tìm kiếm tất cả có vật giá trị, sau đó đựng vào miệng túi của mình. về phần kinh Bình Đây cũng không phải là bọn họ có thể hy vọng xa vời, đối phương triển lộ thực lực quá mức đáng sợ, quả thực chính là cách nhau một trời một vực, những này nhàn tiên nhân nào dám nghĩ, chỉ lo trước tiên mỏ một bút lại nói. Dầm dầm rầm To lớn oanh kích tiếng liên tục văng lên, vô cùng năng lượng lần thứ hai bắt đầu hôn loạn ra, mà quang minh thánh vực các dị tộc, nhưng là đụng phải tàn nhẫn tàn sắt cùng ép hỏi, phàm là mang một điểm năng lượng đổ vật, toàn bộ bị những tiên nhân này cho cướp đoạt mà đi, quả thực dường như liền thổ phỉ đại quân. Mà cung lúc đó, lôi thần sắc mặt cũng là một âm, cảm giác được chính mình thiên đạo khí tức suy nhược hắn, hoang mang vẻ chỉ là một cái thoáng mà qua, lập tức liền toàn thân bỗng nhiên chấn động, cường đại vô cùng lực lượng sấm xét dĩ nhiên lần thứ hai hiện lên mà ra, cỗ lực lượng này, nhất thời đem hắn trên người cái kia suy yếu lôi đỉnh và kín, đồng thời suy yếu khí tức quét một lần hết sạch. Thiên đạo tiên cung, giam cầm vạn vật, âm thanh chuyển đến, thiên điệu rung động, chật một cái bàn tay kích cỡ tương đương mê người cung điện bắt đầu bị vứt cho bầu trời. Trong phút chốc liền trở nên dường như bầu trời bình thường to nhỏ, mang theo vô cùng nguy năng, mạnh mẽ quay về Kinh Bình phủ xuống. Kinh Bình trên mặt không có biểu tình gì, vẻ mặt không hề có một chút sóng chấn động, trên mặt chỉ là lộ ra vẻ mỉm cười, liền dường như lại nhìn một cái ngoan đồng nghịch ngợm hướng về hắn ném mạnh tăng đá. Hiện tại Kinh Bình, sức mạnh đã kinh khủng vô cùng, 9.999 vạn hốn độn Long hổ thần lực như cũ là số lượng ấy, không có bất kỳ thay đổi nào, tuy rằng số lượng cùng trước đây tương đồng. Thế nhưng chất lượng nhưng đã có một cái biến hóa nghiêng trời, so với trước đây cường đại, đã không thể dùng bội số đến tính toán, hoàn toàn chính là sải bước vào một cái khác thứ nguyên. Liên dương như cái kia quang minh thánh vực ba vị đại thiên sứ như thế, cá thể thời điểm tuy rằng cường đại, nhưng như trước có hạn, kết hợp một thể lúc nhưng có thể biến thành sinh mệnh chủ nhân, tiến vào cao hơn một tầng sinh mệnh hình thái. Húng chi thân thể của hắn càng là cường hoành vô cùng, thuần dương khí nồng nặc cực kỳ, đã cùng đại la không rất phân biệt, hắn có loại cảm giác chỉ cần mình một động tác liền có thể làm cho toàn bộ chân tiên giới dường như đầu hũ giống như vỡ tan sức mạnh như thế như vậy thân thể tự nhiên đối với cái kia nhìn như bầu trời kích cỡ tương đương mang theo vô cùng y năng cung điện không thèm để ý có lẽ chỉ có mấy cái nửa bước đại la, hoặc là chân chính đại la tồn tại đang ra sự chú ý của hắn giờ này khắc này hắn mới có thể chân chính rõ ràng đại la cường đại thấy được đại la cảnh giới sức mạnh mình ngông cùng vũ trụ bình thường nguy năng trước đây sức mạnh cùng hắn nhìn thấy nói vậy Hết thể đều là giả, quả thực chính là con kiến đánh nhau, nhỏ yếu cực kỳ. Cái kia Minh mông dường như vũ trụ sức mạnh, chính là chân chính đại la cảnh giới sao. Thực sự là cường đại A, thực sự là vĩ đại A. Bất quá, ta bây giờ cũng đã có nửa cái vũ trụ sức mạnh. Thân thể của ta là đại la, ta đã là nửa bước đại la tồn tại. Kinh bình âm thầm cảm khái, đối với cái kia vù vù hạ đập thiên đạo tiên cung căn bản không thèm nhìn, chỉ là bàn tay đẩy một cái, lạng lặng đang đợi. Ha ha Phụ thân, hắn điên rồi. Hắn coi chính mình đạt đến cảnh giới kim tiên liền có thể vô địch mạng. Đây cũng là tập kết chúng ta Trần tiên giới phần lớn tài nguyên mới kiến tạo ra chân chính vô địch phong ấn lao tủ, hắn không thể đỡ được. Chúng ta, ấm ấm, chân tiên động địa nổ vang bắt đầu chuyển ra, khổng lồ kia dường như bầu trời cung điện, mạnh mẽ rơi xuống, chỉ là một thoáng, liền đem kinh bình cái kia phổ thông thân ảnh báo phủ, khác nào ép chết một con kiến. Đáng tiếc chính là, lôi thần cũng không hề lộ ra vẻ vui mừng Sắc mặt trái lại trở nên càng âm chậm hơn, mà lôi động trong ánh mắt, cũng tránh qua một kia không thể tin tưởng. Sau một khắc, cả tòa dường như bầu trời kích cỡ tương đương cung điện, chậm rãi thăng lên, một cái mắt thường hầu như không nhìn thấy bóng người, dùng cánh tay rơ lên bầu trời. Mà cái kia bầu trời bình thường cung điện, hầu như không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, tại bóng người kia trong tay, cái kia bầu trời kích cỡ tương đương cung điện, dĩ nhiên dường như một khối bé nhỏ tảng đá giống như vậy, tùy tiện đẩy một cái Cả tòa cung điện liền bắt đầu bay lên cao cao, sau đó mạnh mẽ hạ xuống, cuối cùng bị bàn tay kia nắm lấy, ung dung cực kỳ. Làm sao sẽ cường đại như vậy? Thế này sao lại là kim tiên, chỉ có những kia trôi lơ lửng ở thiên đạo sông trên tồn tại, mới có thể chân chính so với. Lôi động nhìn cảnh tượng này, trong lòng kinh hãi với không tin qua lại lưu chuyển, bất quá qua trong dây lát, liền biến thành hung tàn, trong miệng hét lớn một tiếng, lôi thần bộ tộc hết thể tộc nhân, đem lực lượng của các ngươi toàn bộ hội tụ đến phụ thân trên người. Như vậy ngay lập tức sẽ có thể làm cho phụ thân sức mạnh tăng mạnh, đồng thời dẫn ra thiên đạo, khiến cho chân chính tiên kiếp giáng lâm. Lôi thần nếu như không chịu được nữa, chúng ta đều phải gặp chịu đại nạn, chư vị, đem sức mạnh hội tụ đến Lôi tộc trưởng trên người đi. Mấy cái khuôn mặt có chút giàn ruột tồn tại nói chuyện, bọn họ chính là Lôi thần đồng bào huynh đệ, chỉ bất quá lại bị cướp đoạt một bộ phận lớn bản nguyên xâm xét, trong lòng vốn là đoán hận cực kỳ, thế nhưng giờ khắc này chính là Lôi thần bộ tộc sống còn cơ hội, chỉ có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Hội tụ sức mạnh, cộng đồng chống đỡ khó khăn. Lời này vừa nói ra, hết thảy tộc nhân cũng đã hiểu tình huống bây giờ, đều đều trầm mặc gật đầu, vô cùng lôi đình bắt đầu buộc phát ra, ngăn ngắn trong chốc lát dĩ nhiên tạo thành lôi đình hải dương. Vô số lôi đình dĩ nhiên hóa thành lôi thủy, sôi trào mãnh liệt, mỗi một giọt đều nắm giữ cường đại vô cùng uy năng, đầy đủ xóa bỏ tất cả tồn tại. Hải dương vừa ra, vũ trụ nổ vang. Toàn bộ chân tiên giới nhất thời bị một cô anh chớp ba phủ, chư thiên vạn giới hết thảy cường giả. Vào đúng lúc này tất cả đều thân thể rung mạnh, ánh mắt sợ hãi. Bọn họ nghĩ không hiểu, cái kia từ xưa tới nay liền trước sau sừng sức tại chư thiên vạn giới bên trên trí cao chân tiên liên giới, tại sao lại bùng nổ ra như vậy khủng bố song chấn động, chẳng lẽ là xuất hiện biến cố gì. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền thấy được lôi đỉnh hải dương tồn tại, thấy được cái kia tại lôi đỉnh trên biển chống bầu trời kinh bình, càng thấy được hải dương bên trong một vị tráng hán trung niên Hết thể nhìn thấy này mà cảnh tượng chúng sinh tất cả đều chấn động Lôi thần bộ tộc tồn tại, đối với bọn hắn mà nói chính là cái kia chí cao vô thượng truyền thuyết, chưa từng có tự mình gặp gỡ, thậm chí còn có tồn tại hoài nghi có phải là thật hay không có lôi thần bộ tộc. Thế nhưng giờ khắc này, bọn họ đã vương tin không thể nghi ngờ, hóa lôi vì làm thủy, thiên đạo đi theo, đây chính là lôi thần bộ tộc đặc biệt. Mà Kinh Bình chân Dung cũng sớm đã truyền khắp chư thiên vạn giới, làm sao nhận không ra. Chương 756, Nước Hết thể tồn tại thấy được Kinh Bình cùng lôi thần bộ tộc. Trong lòng đều không rõ, tại sao hai người dĩ nhiên sẽ bạo phát loại này chiến đấu? Thế nhưng không rõ quy không rõ, sợ hãi quy sợ hãi, khi bọn hắn phát hiện cố lực lượng này sẽ không thương hại đến chính mình sau, lập tức tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có một cái cực kỳ bức thiết muốn biết đáp án. Đó chính là trận này kinh thiên động địa đại chiến, đến cùng là ai sẽ thắng? Một người là gần nhất mới uy phong chấn động mạnh kinh bình, một người là từ xưa tới nay liền đại diện cho truyền thuyết cùng thần thoại Lôi thần bộ tộc, loại cấp bậc này chiến đấu Trong nháy mắt liền dắt chúng sinh trái tim. Vào đúng lúc này, chúng sinh chân chính bản năng bắt đầu thể hiện đi ra, đó chính là yêu thích tranh đấu, yêu quý tranh đấu, cùng với ngóng nhìn tranh đấu. Bởi vì chỉ có tranh đấu, mới có thể khiến sinh linh tiến bộ, đồng thời mỗi tháng một lần, đều sẽ cảm nhận được về tinh thần cường đại, cùng với tâm linh bên trong thỏa mãn. Đây là tiến bộ đầu nguồn, càng là hủy diệt đại biểu. Cùng một thời gian, lôi Đỉnh hải dương bầu trời, kinh bình nhàn nhạt lời nói bắt đầu vang lên. Các ngươi lôi thần bộ tộc thực sự là động tinh thật lớn, vừa ra tay chính là khiếp sợ vạn giới, hiện tại hết thể nhân vật mạnh mẽ cũng đã đưa ánh mắt nhìn kỹ đến nơi đây, chẳng lẽ các ngươi là nhàn mất mặt không đủ. Được lắm hung hăng tiểu tử. Ngươi cho rằng chống lại rồi thiên đạo tiên cung, ta lôi thần bộ tộc liền không làm gì được ngươi. Thực sự là buồn cười. Hiện tại ta liền để ngươi mở mang, cái gì là chân chính lôi thần bộ tộc. Thân ở với lôi đình hải dương bên trong lôi thần bỗng nhiên hết lớn, trên người khí tức cấp tốc bắt đầu khôi phục Vô cùng sức mạnh đến so với trước càng hung mánh hơn cùng bá đạo, đồng thời vung tay lên, thậm chí ngay cả lôi đỉnh cung điện đều tập trung lôi đỉnh Hải Dương bên trong, qua trong dây lát, toàn bộ lôi đỉnh Hải Dương lần thứ hai mở rộng, nếu không phải lôi thần bộ tộc có đặc thù khống chế thủ đoạn, không lung tung công kích, bằng không vẹn vẹn là này tứ đại đạo phái đệ tử, liền, muốn tử thương vô số. Từng cỗ từng cỗ hung mánh trừng phạt tâm ý bắt đầu không ngừng mà để lộ mà ra, toàn bộ chân tiên giới cấp tốc bắt đầu run dậy Cái kia chư thiên vạn giới vô số chính đang nhìn chăm chú vào nơi này tồn tại, cũng tất cả đều thân thể run lên, tựa hồ cảm giác được chân chính thiên khí đến, dù cho nguồn sức mạnh này căn bản không phải nhằm vào bọn họ, nhưng vẹn vẹn là dư âm, cũng làm cho bọn họ từng cái từng cái liên tục lui về phía sau, càng có tâm trí không kiến giả, hét lớn một tiếng, "Thần hồn!" Cũng đã nát tan, hoàn toàn bị dọa trở thành một cái kẻ ngu si. Nay một cỗ lôi đỉnh tâm ý, chính là lôi thần bộ tộc chân chính đòn sát thủ. Lôi chính là vạn vật chi sinh, lại chính là vạn vật cái chết, có thể nói là sinh tử chi biến, tôi có thể thẩm thấu lòng người, tạo thành kinh sợ. Giữa sự sống và cái chết, có đại sợ hãi, có thể kiên định, tất nhiên thành tựu bất phạm, không thể kiên định, dĩ nhiên là rơi vào vực sâu, liền như lý cá vượt long môn, nhảy một cái mà thành, hoặc nhảy một cái mà bại. Rất rất nhiều tồn tại biến thành kẻ ngu si, cũng có rất rất nhiều tồn tại mài giữa tâm linh, chất bắt đầu lên tăng cảnh giới lên đến, này một tâm mở dương. Nhất sinh nhất tử, chiệt để hiện ra để lộ ra lôi đỉnh lực lượng. Bất quá những này, đối với cùng kinh bình toàn bộ vô dụng, thậm chí là liền cho hắn tạo thành một điểm ba động cũng không được. Người này lôi hải, cũng thực sự là hào năng lượng, sinh tử âm dương bao hàm trong đó, có thể khắc chế vạn vật, nhưng ở trong mắt ta, cũng chẳng qua là một chuyện cười thôi. Kinh bình nhàn nhạt nói, đồng thời trong tay sức mạnh đột nhiên một trận, cái kia đến bầu trời bình thường to nhỏ Thiên đạo Tiên cung nhất thời bắt đầu vỡ vụn, trong đó vô cùng sức mạnh bắt đầu quanh phun ra. Nếu là không thể cố gắng khống chế ngay lập tức sẽ tạo thành vô cùng cường đại lực sát thương phải thiên đạo này tiên cung nhưng là tiêu hao chân tiên giới vô số tài nguyên mới rèn đúc mà ra độ chân quý cực kỳ nhiều lời huy năng càng là vô cùng phổ thông pháp bảo nổ tung đều có thể tạo thành sức mạnh vô cùng mạnh mẽ thú chi này một tòa huy năng vô cùng thiên đạo tiên cung lôi thần bộ tộc hết thể tồn tại đều sắc mặt ngương trọng liền ngay cả cái kia lôi thần trong ánh mắt cũng lộ ra một tia cảnh giác nhưng vẫn như cũ cường thiếu làm sao Ngươi liền điểm ấy thủ đoạn. Kinh Bình đối với lôi thần lời nói không thèm để ý, trong tay Kim Quang đông nhiên một thả vừa thu lại, lập tức cái kia to lớn muốn phát sinh nổ tung lôi đỉnh cung điện bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại, trực tiếp biến thành bàn tay bình thường đại quả cầu lửa. Từng cố từng cố khủng bố uy năng từ này quả cầu lửa bên trong láng ra, vô cùng sức mạnh trung quanh phương ra, vẹn vẹn là trong nháy mắt, cái kia sóng lớn mãnh liệt lôi đỉnh hải dương cũng bị cưỡng chế áp chế hạ xuống, trở nên bình tĩnh cực kỳ Chỉ là một cái bàn tay bình thường đại quả cầu lửa mà thôi, từ vẻ ngoài nhìn lên, này quả cầu lửa quả thực liền dường như cấp thấp nhất tu tiên giả thi triển pháp thuật, hỏa cầu thuật. Nhưng chính là như vậy, lại làm cho lôi thần trong mắt đều tràn đầy ngưng trọng, tại lôi thần cảm giác bên trong, này quả cầu lửa bên trong tràn đầy bạo liệt sóng chấn động, chỉ sợ chính là thiên đạo này tiên cung nổ tung sau sức mạnh, thế nhưng giờ khắc này lại bị sinh sôi áp chế thành quả cầu lửa, bị kinh bình nắm giữ trong tay bên trong. Này trực tiếp từ mặt bên chứng minh kinh bình sức mạnh của bố càng làm cho lôi thần gia đầu đều có một ít tê dại lôi thần bộ tộc hết thể tồn tại đều vẹn vẹn nhìn trầm chầm, chầm kinh bình bàn tay bọn họ rõ ràng cái này không lớn quả cầu lửa nếu như xuất hiện ở hạ giới cái kia ngay lập tức sẽ là một hồi trước nay chưa từng có hạo kiếp vô số thế giới tinh cầu tất cả đều sẽ tùy theo hủy diệt nếu như dáng lâm đến trên người bọn họ càng là sẽ làm bọn họ mỗi người đều bị thương nặng thậm chí diệt vong ở trong đó cũng không phải là cái gì không thể nào Sống được càng lâu, liền càng sợ diệt vong, đạt được càng nhiều, biến càng sợ mất đi. Lôi thần bộ tộc tự khai thiên tích địa cũng đã tồn tại, vẫn hưởng dụng này vô cùng uy nghiêm, vô cùng tôn kính, bất kể là quyền thế vẫn là địa vị, đều vô cùng cao, hưởng dụng nhiều như vậy, tự nhiên là so với ai khác đều sợ diệt vong, là lấy bọn hắn bây giờ, nhìn về phía Kinh Bình trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm sợ hãi, chỉ lo Kinh Bình đem này quả cầu lửa ném ra. Thấy được Lôi thần bộ tộc nhu nhược, Kinh Bình lộ ra trâm chọc nở nụ cười. Lập tức ngoác miệng ra, dĩ nhiên sinh sôi đem này quả cầu lửa cho nuốt xuống. Hết thể nhìn thấy cảnh tượng này tồn tại, tất cả đều bước chân thịt thịch lùi về sau, chứng đi ra, liền ngay cả lôi thần bộ tộc, cũng tất cả đều lùi về sau, ánh mắt kia dường như phạm nhân thấy quỷ. Kinh bình mặc kệ nhiều như vậy, chỉ là miệng lần thứ hai một tấm, một đống phế cha bắt đầu bị phun ra, còn lại thuần khiết năng lượng, toàn bộ bị hắn hấp thu, thậm chí không có ở trong cơ thể hắn tạo thành một chút ít sóng chấn động. Mới vừa rồi còn là tê cả da đầu, hiện tại chính là mật phân bố, từng cỗ từng cỗ chỉ có tại gặp mặt lao tổ lúc sợ hãi bắt đầu xuất hiện, đồng thời không ngừng mà trùng kích giữa trường hết thể lôi thần bộ tộc cả người. Trong phút chốc, đấu trí toàn tiêu. Không được, tuyệt đối không thể tiếp tục như thế. Lôi thần biết rõ bản thân mình đang hái sợ, tại sợ hãi, nếu như tùy ý này cố tâm tình lên men, như vậy toàn bộ lôi thần bộ tộc ngày hôm nay cũng sẽ bị triệt để diệt vong, lúc này mánh cắn chính mình đầu lưới. Mạnh liệt thống khổ lập tức để lôi thần trong mắt xuất hiện một tia điên cuồng. Lôi đỉnh vì ta, thiên đạo đỉnh. Giống to âm thanh bộ phát ra, lôi thần trong ánh mắt để lộ điên cuồng vô cùng, toàn bộ lôi đỉnh hải dương trong phút chốc ngưng tụ trở thành một cái lôi long, dương nhanh múa đuốt, rít gào rung trời, bay thẳng đến kinh bình liền nhào giết tới. Đối mặt này lôi long đột kích, kinh bình trên mặt không có biểu tình gì, chỉ là bàn tay vừa ra, nhẹ nhàng một phen. Ầm ầm. Vẹn vẹn là một phen, toàn bộ thiên địa đều phảng phất đảo ngược lại đây. Mà cái kia lôi long thân thể đột nhiên vẫy một cái, dĩ nhiên muốn chạy trốn. Trời đất xoay vẩn. Kinh Bình nhàn nhạt nói một câu, trở bàn tay trong lúc đó, thiên địa đã không ngừng đảo ngược, ngược lại là liên tục xoay trọn. Từng cỗ từng cỗ sức mạnh mạnh mẽ để hết thể tồn tại tinh thần đều sinh ra vạn mẹo. Mà cái kia lôi long không ngừng mà lắc đầu cái đuôi muốn tránh nẻ, nhưng cũng muốn tránh cũng không được. Cuối cùng than nhẹ một tiếng, sinh sôi bị đặt ở trên mặt đất, đồng thời hôn độn thế giới cuốn một cái. Đêm này toàn bộ lôi long đều cho thôn phệ cấp tốc biến thành năng lượng. A. Lôi thần bộ tộc hết thể tồn tại cùng một thời gian kêu thảm một tiếng, mỗi người thân thể liên tục run rẩy, thất khiếu bên trong đều chảy ra máu tươi, thê thảm cực kỳ. Này Lôi đỉnh chi long, chính là bọn họ những tồn tại này thống nhất pháp lực cùng thần hồn ngưng tụ mà thành, bao hàm bọn họ phần lớn sức mạnh, mà kinh bình lần này cứ đoạn, liền dường như trực tiếp tại trong cơ thể bọn hắn lôi kéo sức mạnh, ngay lập tức sẽ tạo thành không gì sánh kịp thương tổn nghiêm trọng. Tiểu tử này thật là một quái vật. Chúng ta phải làm gì? Có muốn hay không lén lút thi triển Thiên Địa Quỷ Thần Tỏa. Đang lúc này, một chỗ quang minh trong điện phủ vô cùng phá hoại chính đang tiến hành, tứ đại trưởng môn bên trong vạn linh bắt đầu lên tiếng. Thực sự là lợi hại, thực sự là khủng bố. Trừ Thiên Vạn Giới bên trong, ta sẽ không gặp gỡ cường hành như vậy tồn tại. Chương 757, tính liệt ý kiến. Đâu chỉ là mạnh mẽ, quả thực liền tương đương với đại la bình thường sức mạnh. Trừ là cái kia xư năng, vĩnh viễn tu luyện nửa bước đại la ai có thể cùng người này sánh vai? Đạo Huyền trưởng môn thấp giọng nói rằng, "Nhưng là chúng ta bây giờ phải làm gì? Phải biết tên tiểu tử này, sức mạnh quả thực chính là khủng bố cực kỳ, nếu như lôi thần bộ tộc tiêu vong, vậy ta các loại chờ, không phải là cái kế tiếp. Có muốn hay không vào lúc này giúp bọn hắn một tay?" Đa Bảo trưởng môn đồng dạng bắt đầu đặt câu hỏi, đồng thời trực tiếp hỏi then chốt đốt, "Giúp." Đương nhiên phải giúp, bất quá chúng ta không cần đi vào, trực tiếp đem thiên điệu này quỷ thần tỏa ném cho lôi thần bộ tộc. Như vậy cũng có thể phòng ngửa chúng ta bị phát hiện, dù sao lôi thần bộ tộc là trí cao, chúng ta nếu là liều mạng, nhất định phải kéo chúng ta hạ thủy, không bằng nhân cơ hội này, cho thấy trung tâm, đồng thời cấp tốc cấp đoạt của cải, trốn hướng về dết chốc giới. Thiên chỉ trưởng môn lúc này âm âm nói chuyện, đồng thời vừa ra khỏi miệng chính là muốn cái kia lôi thần bộ tộc làm phá hôi. Mặt khác tam đại trưởng môn nhất thời cả kinh, lập tức liền lộ ra một kia tàn nhận sắc, trong đó đạo huyền trưởng môn nói rằng, đúng, cứ làm như thế. Này quần lôi thần bộ tộc phế vật, cả ngày bên trong bắt chúng ta khi cậu sai khiến, ngày hôm nay cũng coi bọn họ là cậu sai khiến một lần, để bọn hắn cũng nếm thử trong đó tư vị, chúng ta nhân lúc này thời cơ, cướp đoạt này quang minh thánh điện tài bảo, để bọn hắn đều cái ngươi chết ta sống đi. Được, cứ làm như thế. Cho bọn hắn khi cậu làm ngàn tỷ năm, ngày hôm nay cũng nên là chúng ta hánh diện một lần rồi. Vạn linh trưởng môn cũng mạnh mẽ nói rằng, trật liền vận dụng trong thân thể sức mạnh. Một cái một cái lập lòe vô cùng phong ấn sức mạnh xiển xích bắt đầu xuất hiện, có tới mấy triệu cái, phong ấn lực lượng dày đặc cực kỳ, nhưng cũng còn không hoàn mỹ thôi. Tứ đại trưởng môn liếc mắt nhìn nhau, đồng thời pháp lực chấn động, ổ khóa này liên liền biến mất không còn tâm tích, trực tiếp ném cho Lôi Thần, đồng thời thân ảnh lóe lên, tiền đi quang minh thánh điện nơi sâu xa bắt đầu cấp đoạn. Ngăn ngăn chốc lát, Lôi Thần bộ tộc đã bị Tứ đại trưởng môn vứt bỏ, cho rằng phá hôi. Cùng một thời gian, Lôi Thần bộ tộc hết thảy tồn tại trong tay Tất cả đều xuất hiện từng cái từng cái thô to cực kỳ xứng xích, dày đặc phong ấn sức mạnh liên tục truyền ra, mỗi người ánh mắt biểu hiện nghi hoặc, sau đó liền lửa giận vừa hiện, đã rõ ràng xảy ra cái gì? Đáng ghét ta! Ta lôi thần bộ tộc lại bị này bốn cái cầu như vậy lợi dụng. Lôi vân khỏe miệng không ngừng mà xuất hiện máu tươi, thế nhưng thấy được cái này xứng xích, cũng là trước tiên phát ra giống giận, hận không thể hiện tại liền đi trô đó quang minh trong thánh điện đại khai sắc giới. Cái gì lợi dụng không lợi dụng? Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, nhất định phải mượn này một cái siềng xích ở trong sức mạnh tạm thời nhốt lại tiểu tử này, đồng thời chúng ta lập tức đào tẩu, như vậy ta lôi thần bộ tộc mới có thể kéo dài. bằng không, hôm nay chính là ta lôi thần bộ tộc diệt vong thời gian. Một cái khuôn mặt gián mua người nói chuyện, đồng thời ngăn ngắn vài câu, cũng đã đem tình huống miêu tả rõ ràng. Bọn họ lôi thần bộ tộc, không phải kinh bình đối thủ, thậm chí liền chống đỡ lại đều gian nan vô cùng, hiện tại chỉ có thể hướng về trốn thoát. Cái kêu kiêu ngạo cực kỳ lôi thần bộ tộc, tộcợ bắt đầu hướng về chạy trốn thừa nhận chính mình thất bại nếu như là tại bình thường nhất định sẽ bị coi là sỉ nhục thế nhưng hiện tại nhưng không có người nào dám nhắc tới ra phản đối lời nói liền ngay cả cái kia lôi động trong ánh mắt hung tàn liên tiể mấy lần há muồm rồi lại biệt trở về trong bụng cực kỳ không câm lòng thực chiến thiên địa quỷ thần tỏa phong ấn tiểu tử này rời khỏi nơi đây tập hợp lại lôi thần lửa giận loẽ lên một cái rồi biến mất lập tức liền bắt đầu bí ẩn truyền âm Hạ cuối cùng mệnh lệnh, rốt cục, lúc này lôi động không nhịn được, đồng nhiên linh niệm chấn động, bắt đầu nói rằng, phụ thân, cầm miệng, cái này nịch tử, các loại, chờ, hôm nay trốn sau khi trở lại, ta tất nhiên phải đem ngươi tự mình xử tử. Như vậy mới có thể bồi thường ta lôi thần bộ tộc tổn thất. Lôi thần sắc mặt một trận nổi giận, đột nhiên chuyện âm nói. Lôi động sắc mặt nhất thời biến đổi, trong mắt thâm độc vẻ tàn nhẫn hầu như có thể hóa thành ác quỷ, trong dây lát khiêu sắp xuất hiện. Đem trong tay thiên địa quỷ thần tỏa ném một cái, dĩ nhiên trực tiếp chạy trốn. Không sai, như vậy tình huống, chỉ có chạy trốn. Lôi thần một câu nói kia đã xem như là nói tuyệt, chỉ cần sau khi trở lại, lôi động tất nhiên sẽ gánh vác lên hết thể trách nhiệm cùng tổn thất, đối mặt diệt vong. Loại kết quả này, nếu đổi lại là ai cũng sẽ không tiếp nhận. huống hổ cái này cũng là lôi thần ý nguyện của mình, nếu như không có lôi thần tham lam, như vậy lôi động cũng sẽ không dễ dàng sẽ giết một vị đại thiên sứ, đồng thời bước lên lần này đại chiến. Hiện tại gặp được tình huống như thế, Lôi Thần trực tiếp đem con trai của chính mình đẩy ra, không thể không nói, Lôi Thần bộ tộc tuy rằng trí cao vô thượng, thế nhưng tình cảm nhưng là lãnh khốc cực kỳ. Nghĩ tử, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Chờ ta hôm nay chạy trốn nơi đây, sẽ đem ngươi bắt tới, thay ta gánh tội thay. Lôi Thần trong lòng hơi động, cũng đã quyết định hy sinh con trai ruột của mình. Từ đầu tới cuối, Kinh Bình cũng vẫn xem Lôi Thần bộ tộc biến hóa cùng động tác, không có một chút nào vẻ mặt. Hắn bây giờ Linh nghiệm cường đại trình độ, suy tính cường đại trình độ, tất cả đều đạt tới một cái đỉnh điểm. Lôi thần bộ tộc bí ẩn chuyên âm, tất cả đều bị hắn nghe xong cái rõ rõ ràng, ràng ràng, rất rõ ràng. Một lúc lâu, hắn mới thản nhiên nói, "Phù vô tình, từ bất hiếu, các ngươi lôi thần bộ tộc, thực sự là phế vật một đoàn, hưởng tự mình nhân, đặc biệt là ngươi tên tộc trưởng này, càng là một tên phế vật bên trong phế vật, gặp phải sự tình dĩ nhiên muốn dùng thân tử gánh tội thay, thực sự là buồn cười." Ta lôi thần bộ tộc sự tình Ngươi quản được sao? Lôi thần trên mặt đầu tiên là cả kinh, sau đó chính là giận dữ, lập tức giống to nói rằng, hết thể tộc nhân, nghe ta mệnh lệnh, vận chuyển thiên địa quỷ thần tỏa, phong ấn chặt tên tiểu tử này. Trong giọng nói, hết thể tộc nhân cũng đã vận chuyển lên pháp lực, đối với kinh bình lời nói, bọn họ biểu thị hoàn toàn nghe không được, bởi vì hiện tại hoàn toàn không phải nghe thời điểm. Một cái một cái siềng xích bắt đầu chấn động lên, lập tức vô số thiên địa quỷ thần tỏa trong dây lát hướng về bầu trời bắn tới. Trong phút chốc cũng đã đem Kinh Bình thân thể cho vững vàng mà che đậy kín, tạo thành một cái xích sắt lao tù. Vô Cùng Quỷ thân khí tức bắt đầu rung động mà ra, vô số kêu rên tiếng rót vào trong hai, vô số bi thảm hình ảnh bắt đầu xuất hiện ở náo hải, vô cùng xiềng xích bắt đầu liên tục thu nhỏ lại, trói chặt lại Kinh Bình có thể toàn thân, trực tiếp bọc thành một cái thiết cầu. Các người Lôi Thần bộ tộc thực sự là vô năng đại biểu, loại thủ đoạn này cũng muốn nhốt lại ta. Kinh Bình đối mặt với một cái một cái xiềng xích bao vây, thân thể chỉ là hơi hơi động. Lập tức một cỗ sức mạnh mạnh mẽ liền đống nhiên bạo phát, này cố sức mạnh mạnh mẽ, dường như vũ trụ chi chấn động, mãnh liệt, dường như vũ trụ chi biến, chỉ là một cái chấp mắt, từng đợt lanh lảnh băng liệt tiếng liền bắt đầu truyền ra, vô cùng siềng xích nhất thời hóa thành đẩy trời mạnh vỡ, chung quanh bắn mạnh. Không đợi lôi thần bộ tộc bắt đầu khiếp sợ, kinh bình thân thể cũng đã bắt đầu động tắc lên, song trưởng nâng lên một chút, sau đó đống nhiên một là, cường đại vô cùng sức mạnh nhất thời chuốt xuống mà ra. Lôi Thần bộ tộc tồn tại nhất thời bị cố lực lượng này chấn động thân thể, dĩ nhiên lấy cực kỳ xấu xí tư thế nằm dạp đến trên mặt đất. Bất quá Lôi Thần bộ tộc đến cùng là trí cao vô thượng tồn tại, tương tự nắm giữ vô cùng sức mạnh, không ngừng mà bắt đầu giãy giụa, trong đó Lôi Thần, càng là hai tay cưỡng chế chống mặt đất, miễn cưỡng không có bị nguồn sức mạnh này áp đảo. Đây là ta Lôi Thần bộ tộc tồn vong chi thu, hết thể các tộc nhân, vẫn lên lực lượng của các ngươi, chạy trốn nơi này. Chúng ta chính là Lôi Thánh nhi tử Tồn tại ở tại cái vũ trụ này ngàn tỷ năm, nhìn thấu, cũng rõ ràng rất nhiều, cái này xương giả lưu cũng vô dụng, vì ta lôi thần bộ tộc kéo dài, tuổi trẻ các ngươi, rời nơi này đi. Không sai, vì lôi thần bộ tộc kéo dài cùng sinh tồn. Đối mặt như vậy nguy cơ, lôi thần bộ tộc bên trong mấy cái nhìn như giả mua tồn tại bắt đầu mở ra lồng ngực của mình, từng cỗ từng cỗ lập lệ từng tia từng tia lôi đình máu tươi bắt đầu phun trào mà ra, dĩ nhiên tạo thành một mặt màu máu cự thuẫn. Sinh sôi chỉa vào lôi thần bộ tộc mấy người trẻ tuổi tộc nhân đỉnh đầu, để mấy người trẻ tuổi tộc nhân mau mau chạy trốn. Dù cho tại phế vật bộ tộc bên trong, cũng có có thể không màng sống chết tồn tại, tính chi liệt, ý nghĩa chi kiên, không thể hình dung, nhất là chấn động lòng người. Lôi thần bộ tộc có thể tồn sống đến bây giờ, cũng là lại gần những này nhìn như giả nua tộc nhân. Vô số nam nữ trẻ tuổi sắc mặt đều lộ ra một kia vẻ cảm động, cũng không dám làm lỡ, dồn dập lùi về sau, muốn thoát đi này một vùng. Tani, chỉ còn ta thôi. Cường chống thân thể lôi thần, trong ánh mắt lập tức tránh qua một tia đấu kỵ cùng khiếp sợ, vội vã giống to, bày ra chính mình tồn tại. Chương 758, Chân tiên giới thảm kịch. Cái gọi là hung tàn, chỉ là nhược loạn che giấu, những này khuôn mặt giả mua tộc nhân, kỳ thực đều là lôi thần sinh đôi huynh đệ, chỉ bất quá vì sức mạnh mạnh mẽ cùng quân binh, lôi thần tự mình ra tay, tức đoạt mấy huynh đệ này phần lớn bản nguyên, thành tựu lôi thần tiên gọi. Thế nhưng đối mặt bậc này nguy cơ, Lôi thần suy yếu sinh đôi các vinh đệ, nhưng bắt đầu hy sinh chính mình, đến bảo tồn bộ tộc kéo dài, mà vô cùng cường đại lôi thần, nhưng là nhu nhược cực kỳ, liền liều mạng một trận chiến dũng khí đều không có, điên cuồng kê ợ, cái kia mô dạng quả thực liền dường như một con bỏ mạng chó hoang, xấu xí rót vào lòng người. Hung tàn giả, thất nhu nhược. Đại ca, tam đệ. Các ngươi đừng quên, còn có ta A, ta nhưng là lôi thần bộ tộc tộc trưởng A. Lôi thần giống to, cứu ta. Chỉ có ta mới có thể bảo đảm lôi thần bộ tộc kéo theo. Xì xì, một con tuổi trẻ, nhưng cũng giàu có sức mạnh tay chảo trực tiếp xuyên qua lôi thần thân thể. Lôi thần trong mắt, tràn đầy không thể tin tưởng, hết thể lôi thần tộc nhân, cũng tại cùng thời khắc đó sợ ngây người. Hết thể coi thấy cảnh này tồn tại, cũng tất cả đều sợ ngây người. Không có những khác, xuyên qua lôi thần thân thể, chính là cái kia mặt như thiếu niên, ánh mắt hung tàn, bước lên tất cả sự cố đạo dây dẫn lửa, lôi thần con trai ruột, lôi đậu. Ngươi! Lôi Thần đuổi trước chảy ra máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng nhìn con trai của chính mình, run run giãy âm thanh nói rằng, ngươi dám giết cha? Hừ! Lôi Động hư lạnh một tiếng, xuyên qua Lôi Thần tay chảo trong dây lát một mình xoay một cái, mạnh mẽ sức mạnh tại Lôi Thần thân thể bên trong buộc phát ra, từng mảng từng mảng vết rách bắt đầu ở Lôi Thần trên lớp ra xuất hiện, máu tươi bắn ra mà ra, trong phút chốc liền đem Lôi Thần cho nhuộm thành một cái từ đầu đến đuôi huyết nhân. Lập tức Lôi Động tay trảo rút ra Một điểm lôi đỉnh ánh sáng bắt đầu xuất hiện, hắn hai lời chưa nói, trực tiếp ngoác miệng ra, nuốt vào trong bụng, vô cùng sức mạnh liên tục rung động, dĩ nhiên trong nháy mắt liền để lực lượng của hắn cường đại gấp 10 lần, tuy rằng không sánh được trước đó lôi thần, nhưng cũng xê xích không nhiều, sức mạnh mạnh mẽ cực kỳ. Đại nghịch bất đạo. Đại nghịch bất đạo a. Đầy người máu tươi lôi vân mắt thấy phụ thân bị giết, lập tức bi phẫn giống to, ngươi lại dám giết cha ruột, ngươi cái này lòng lang dạ sói. Xì xì. Lại là một tiếng truyền đến. Lôi vân giống to trong dây lát đình chỉ, ngơ ngác nhìn mình đệ đệ, trong mắt làm sao cũng nghĩ không thông, cái này trong ngày thường nhu nhược cực kỳ phế vật đệ đệ, dĩ nhiên ra tay giết lôi thần bộ tộc tộc trưởng, giết hắn cha ruột, càng giết hắn cái này thân đại ca. Hết thể tồn tại tất cả đều ngây dại, ai có thể nghĩ đến, đường đường lôi thần bộ tộc, trí cao vô thượng nhất tồn tại, dĩ nhiên sẽ phát sinh như thế đồng thời cốt nhục tương tàn thảm kịch. Đệ! Lôi vân trên người khí tức suy yếu cực kỳ, run dậy hỏi, tại sao Cho dù là trong ngày thường hắn dù thế nào xem thường cái này đệ đệ, cũng chưa từng có nghĩ tới động thủ, nếu như lôi thần thật sự đem lôi động xử tử, như vậy lôi vân nhất định sẽ ngăn cản. Đây chính là huynh đệ, một mẫu đồng bào, cho dù thường ngày hận không thể có thể giết đối phương, như cũng là liên hệ máu mũ tại. Thế nhưng lôi vân làm sao cũng nghĩ không thông, tại sao lôi động muốn giết hắn, làm sao sẽ giết hắn, làm sao dám giết hắn. Khà khà, không tại sao. Lôi Động trong đôi mắt đột nhiên tránh qua một đạo tàn nhận ánh sáng lạnh, cái kêu hủy diệt tất cả ý chí bắt đầu thoáng hiện. Lôi Động thấy được Lôi Động trong mắt chợt lẽ lên tàn nhẫn cùng hủy diệt, lập tức kinh hô một tiếng, "A, ngươi là?" Ẩm! Tiếng nổ mạnh bắt đầu chuyển đến, Lôi Vân thân thể trong phút chốc chia 5 xẻ 7, tương tự bản nguyên sấm sét bị đoạt lấy tổn vệ, Lôi Động thân thể lần thứ 2 cường đại, sức mạnh càng thêm dày đặc, lập tức thân ảnh hơi động, dĩ nhiên trực tiếp đi tới Lôi thần bộ tộc mấy người trẻ tuổi nam nữ tụ tập nơi. Một trận giết lung tung, vô cùng sức mạnh đều bị hấp thụ. Lôi động, người làm cái gì? Cái kia mấy cái hy sinh huyết mạch tộc nhân bắt đầu hét lớn, giết huynh giết cha, không bằng cầm thú, thiên địa không cho. Đáng tiếc chính là, lôi động hoàn toàn không để ý tới, chỉ là giết chóc, ngăn ngắn chốc lát, vô số tuổi trẻ lôi thần tộc nhân, liền bị giết hơn một nửa. Mà còn lại tộc nhân cũng bắt đầu liều mạng phản kháng, nhưng lại tại sao là cắn nuốt vô số bản nguyên sấm xét lôi động đối thủ, trong lúc nhất thời tiếng kêu rên liên hồi. Huyết nục khắp nơi, hết thể tồn tại đều không rõ, lôi động vì sao phải làm như vậy, cái kia mấy cái giả nùa tộc nhân càng là con mắt đều chảy ra huyết lệ, phận hận to lớn vô cùng hống, ta đường đường đại la hậu Duệ lôi thần bộ tộc, dĩ nhiên sẽ rơi xuống một cái cốt nhục tương tàn cục diện. Đây rốt cuộc là tại sao? Lao tổ, lão tổ A Câu ngài giáng lâm đi. Đáng tiếc chính là, không người đáp lại, càng không người giáng lâm. Hảo vừa ra cốt nhục tương tàn, phụ tử huynh đệ phản bội tiết mục Bất quá tiết mục trùng quy là tiết mục, lôi động, ngươi không phải lôi động chứ. Vào thời khắc này, Kinh Bình nhàn nhạt nói chuyện, trong giọng nói, chỉ có một nguồn sức mạnh rung động, trực tiếp háp bách lại còn muốn tại giết lôi động. Khá khá, ta làm sao không phải lôi động. Lôi động âm hiểm cười nói rằng, ta chính là lôi động, chẳng qua là không giống lôi động thôi. Ma thần bộ tộc, quả nhiên có chút thực lực, đem khống lòng người thực sự là đến lò lửa đôn thanh mức độ, thực sự là cao a Kinh Bình tiếp tục nói, đồng thời trong mắt Kim Quang một chiếu trực tiếp soi sáng xuất ra lôi động cái kia mở nhạt sắc linh hồn. Hết thể lôi thần tộc nhân gặp này, nhất thời kinh hãi, sau đó giận dữ, bọn hắn đều rõ ràng, lôi thần bộ tộc linh hồn, vốn là thuần túy màu trắng, cùng ánh chấp tương đồng, thế nhưng giờ khắc này lôi động thần hồn cũng đã hoàn toàn trở thành mở nhạt vẻ, chuyện này căn bản là đã không phải là lôi thần bộ tộc tồn tại, mà là che kín hủy diệt ma thần bộ tộc. Đồng thời xem thần hồn màu sắc, hủy diệt tâm ý đã thẩm thấu thần hồn nơi sâu xa kết hợp một thể Này mới khiến lôi động tàn nhẫn vô cùng. Lôi động, nguyên lai like ngươi dĩ nhiên cùng ma thần làm bạn. Đáng trách ra, chúng ta sớm không phát hiện, bằng không sao lại gây thành sai lầm lớn như vậy. Mấy cái giả nùa tộc nhân tất cả đều bi phẫn cực kỳ, biết vậy chẳng làm. Trong ánh mắt huyết lệ so với trước càng nồng, cuối cùng dĩ nhiên ô ô khóc lớn lên, âm thanh chi bi thường, kinh tâm động phách, làm cho người rơi lệ. Kinh Bình từ lúc lôi động xuất hiện đệ nhất thời khắc, cũng đã phát hiện lôi động dị thường, chỉ bất quá khi đó chỉ do suy đoán. Lại đang lên cấp ở trong, không thể xác nhận, đường thẳng lên cấp xong xuôi, mới trước tiên xác nhận lôi động đã bị ma thần bộ tộc đầu độc trở thành ma thần đồ, bất quá hắn nhưng vẫn không có trở ngại cản, cũng vẫn không có nói rõ. Lôi thần bộ tộc tàn nhẫn cực kỳ, vì củng cố địa vị, lén lút chỉ thị tứ đại đạo phái làm ra vô cùng ác sự, làm cho tiên nhân cả ngày bên trong diệt vong vô số, loại này bi thường đã sớm không thể đếm hết, hiện tại để lôi thần bộ tộc nếm thử cái này tư vị, cũng coi như là một thủ trả một thủ. Ma thần nào bộ tộc, phải gọi ma thần đại nhân. Lôi động đống nhiên hét lớn một tiếng, dường như tại thành kính cực kỳ tín đồ, bất quá lập tức liền cười ưu ám đạo, ma thần đại nhân có gì không tốt. Thực lực đó, địa vị, người nào không phải chư thiên vạn giới, vũ trụ đệ nhất. Ta lôi động trong ngày thường nhu nhược cực kỳ, nhận hết vinh trưởng bắt nạt, nhận hết chê cười, nhưng trước sau không dám cùng ngươi các loại, chờ, tranh luận, vạn hạnh lần trước phụ thân đại nhân tự mình trừng phạt cùng ta, làm cho ta chiếm được ma thần đại nhân ban th đạt được tâm linh sức mạnh, đạt được tuyệt cao trí tuệ. Các ngươi xem, ta bây giờ, so với trước đây cường đại đến trình độ nào. Ta lôi động, vĩnh viễn chung với ma thần bộ tộc, cũng chỉ có ta, lôi thần bộ. Tộc duy nhất tộc nhân, có thể có được chân chính vĩnh hằng hóa thành ma thần, vĩnh hưởng sinh mệnh. Lời nói này nói đến, thanh sắc nghiêm túc, thế nhưng ngôn tử nhưng có chút không thông chỗ, xem ra đã bị ma thần hủy diệt ý chí sâu sắc ảnh hưởng, chết để biến thành một cái chỉ biết là hung ác tồn tại, nếu là lại quá chút thời gian Vậy khẳng định là triệt để biến thành ma thần quân cờ, tùy ý bị điều khiển. Thật là một ngu xuẩn." Kinh Bình nhàn nhạt nói, "Vì cái kia hư vô mở mịt vĩnh hằng, ngươi liền như vậy hành sự, không thể không nói ngươi ngu xuẩn. Ma thần bộ tộc nếu thật sự là vĩnh hằng tồn tại, vậy tại sao còn muốn cùng chúng sinh là địch? Cả ngày bên trong hưởng thụ quyền bính không phải được rồi? Quên đi, những đạo lý này cùng ngươi nói cũng nói không rõ, ngươi cũng sẽ không nghe, ngươi nói có đúng hay không?" Kha kha, "Vĩnh hằng người, ngươi xác thực cường đại." Nằm ngoài sự dự liệu của ta, ta liên tiếp kế hoạch lớn dĩ nhiên không có thương tổn hại đến ngươi mảy may, trái lại bị ngươi coi thành giống như phế vật vò nát, thế nhưng ngươi thật sự liền cho là ta sẽ đơn giản như vậy liền để ngươi thành công sao. Lôi động âm âm nói, ta đã thành công nâng lên chân tiên giới náo loạn, tiếp đó, chính là nên đem ngươi cái này biến số cho triệt để diệt trừ rồi. chương 759, nhanh không gì sáng kịp. Trong giọng nói, lôi động thân thể liền bắt đầu điên quầng chấn động lên từng cố từng cố lôi đỉnh không ngừng mà ở trên người hắn bắn mạnh mà ra, đồng thời càng ngày càng mạnh, ngăn ngắn trong chốc lát, dĩ nhiên mạnh đến một cái hốn loạn mức độ, táo bạo cùng hủy diệt khí tức không giống tỏa ra mà ra, hết thể cảm nhận được này một mạch tức tồn tại, toàn sắc mặt đều đại biến, đây quả thực là muốn tự bạo điểm báo. Người nói đem ta hủy diệt, chẳng lẽ chính là tự bạo? Kinh Bình lông mày nhíu lại, tựa hồ có hơi bất ngờ. Mỗi một cái tồn tại, nhất là coi trọng liền là tính mạng của mình cùng linh hồn, dù cho nguyện ý thừa nhận nô bộc Cũng không muốn cứ như vậy diệt vong, đây là bản năng từ chối, càng là tất cả căn bản. Không còn sinh mệnh, cũng chưa có tất cả, không còn ý chí, liền biến thành hư vô. Loại này lựa chọn, thật không phải người bình thường tồn tại có thể làm được, húng chi cái này hưởng thụ vô cùng sức mạnh cùng quyền bính thiếu niên. Khà khà, ngươi đoán không sai. Lôi động cười lạnh một tiếng, vì ma thần đại nhân ráng lâm. Ngươi cái này biên số, nhất định phải bị xóa bỏ. Phổ thông sức mạnh đã không thương tổn tới ngươi. Chỉ có lôi thần bộ tộc bản nguyên cùng huyết mạch đồng thời nổ tung, mới có thể làm cho ngươi hoàn toàn bị chôn vùi. Ma ý chí của ta, đều sẽ tại ma thần bộ tộc trong lãnh địa một lần nữa phục sinh, đạt được chân chính vĩnh hẳng cùng vinh quang. Lời này vừa nói ra, hết thể tồn tại tất cả đều sợ ngây người, chẳng ai ngờ rằng, lôi động dĩ nhiên thật sự dám bỏ qua tất cả tu vi cùng sức mạnh, muốn tự bạo. Cái kia điên cùng lời nói, ánh mắt cùng nhiệt, bạo ngược khí tức, khiến người ta không cách nào không tin. Mà lôi thần bộ tộc tồn tại càng là sắc mặt kinh hoàng có lòng muốn chạy nhưng cũng đã bị nắm giữ lôi thần bản nguyên lôi động cho vững vàng khống chế được kia không thể động đậy chút nào đây là muốn mặt lôi thần bộ tộc triệt để quyển tại trong lúc nổ mạnh đồng thời để những này tộc nhân bản nguyên cũng bắt đầu nổ tung như vậy số lượng như vậy vi năng một khi nổ tung này sẽ là cả chân tiên giới đại nạn vô số tồn tại đều sẽ dập tắt vào trong đó khi đó đạo môn cùng Quang Minh thánh vực tất cả đều tổn thất nặng nghề đồng thời nhất định sẽ lần thứ hai phát sinh huyết chiến vệ từ đó, không chỉ tiêu diệt kinh bình cái này biến số, càng cắt giảm chân tiên giới sức mạnh số mệnh, ma thần bộ tộc nếu như xuất thế, ngay lập tức sẽ có thể chiếm linh to lớn như thế, công chiếm chân tiên giới, đồng thời coi đây là cơ, cấp tốc hướng về vạn giới khuyết tán, cuối cùng dẫn đến vũ trụ phá diệt, chúng sinh diệt sạch, trở về mới bắt đầu. Đây là đồ kế, càng là đại kế. Có thể đem lôi thần bộ tộc cũng làm thành quân cờ lợi dụng, này cách cục đã vượt qua toàn bộ vũ trụ, quả thực chính là đem vũ trụ cũng làm làm bản cờ. Ma thần đáng sợ, vào đúng lúc này hiện lộ ra. Hừ. Ma thần bộ tộc ngược lại là tuyển đúng rồi một tên ngu xuẩn. Kinh Bình hư lạnh một tiếng, bất quá lập tức liền từ tôn nói, nhưng ta không phải không thừa nhận, ma thần thực sự là thật lợi hại, nưu kế như vũ, tính toán như trụ, không hổ là chúng sinh số một đại địch, thiên đạo số một đại địch. Ha ha, ngươi lúc này mới hiểu rõ đến ma thần đại nhân vĩ đại sao. Đáng tiếc a chậm. Ta sẽ mang theo lôi thần bộ tộc toàn bộ sức mạnh, tiêu diệt cho ngươi. Lôi động điên cuồng cười to nói, mà ngươi có thể làm cho lôi thần bộ tộc cho ngươi trôn cùng, cũng là lớn lao vinh hạnh rồi. Ta sẽ ở ma thần thế giới hưởng thụ vĩnh hằng đồng thời, hướng về ngươi biểu thị sâu sắc cảm tạ ầm ầm ấm, ấm. Trong giọng nói, liên tiếp nổ vang tiếng liền bắt đầu truyền ra, vô số lôi thần tộc nhân bắt đầu thân thể muốn nổ tung lên, năng lượng thống nhất hội tụ đến lôi động trên người, trong phút chốc liền tạo thành một cái to lớn ánh chấp chi cầu, đến cuối cùng, liên quan lôi động thân ảnh cũng dập tắt ở trong đó. Chỉ còn lại có nhiều tia ý chí tiến hành điều khiển. Nói ngươi xuẩn, ngươi chính là xuẩn, ngươi cho rằng cô năng lượng này có thể thương tổn ta. Ngươi căn bản không biết ta đáng sợ. Hiện tại ta liền để ngươi xem một chút, cái gì mới gọi mang tính áp đảo sức mạnh. Kinh Bình cười lạnh một tiếng, thân thể đồng dạng bắt đầu chấn động, từng cỗ từng cô vi đại vô biên, dường như vũ trụ ngân hà sức mạnh bắt đầu bột phát ra, vẹn vẹn là hơi động, liền để đáng sợ cực kỳ lôi đình song chấn động bắt đầu bị áp chế Uy áp mạnh mẽ chẳng những là thân thể trên, càng là tâm hồn, tại nguồn sức mạnh này dưới, không có ai có thể nhắc lên chiến đấu ý niệm, chỉ còn lại có nhất là nguyên thủy sợ hãi, dường như đối mặt với tạo hóa. Lôi động ý chí cùng linh hồn, vào thời khắc này cũng nhận được trùng kích cực lớn, nếu là bình thường lôi động, đây nhất định sẽ bị sợ hãi đến không dám phản kháng. run lầy bầy, nhưng hiện tại lôi động, cũng sớm đã bị ma thần bộ tộc ý chí xâm nhập thần hồn, hủy diệt ý chí cùng cùng nhiệt tín ngưỡng. Vào đúng lúc này bộ phát trước nay chưa từng có lực liên kết. Hủy diệt tất cả, ta vì làm vĩnh hằng Đây chính là ma thần bộ tộc bá đạo cùng chỗ cường đại. Cái gì tạo hóa, chính là muốn hủy diệt ngươi Sinh linh gì, như thế muốn hủy diệt, bất kể là hạo phôi, hữu hình vô hình, hết thể đều muốn tiêu diệt vong. Như vậy khủng bố ý niệm, kinh khủng như vậy ý chí, ai có thể địch. Lôi động ý chí phát sinh không hề có một tiếng động gào thét, vô cùng sức mạnh bỗng nhiên chấn động. To lớn quả cầu xét lập tức sơn phát ra một sáng sủa cực kỳ ánh sáng, tốc độ kia nhanh chóng, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, chỉ là trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ chân tiên giới. Sau một khắc, này to lớn ánh chốc sẽ bắt đầu nổ tung, toàn bộ chân tiên giới đều sẽ tùy theo dung chuyển, vô cùng tồn tại đều sẽ đem tại này một loại nổ tung bên dưới diệt vong. Nhưng vào lúc này, một con tre kín bầu trời bàn tay lớn bắt đầu xuất hiện, dù cho này thuần ánh sáng màu trắng dù thế nào sáng sủa, thế nhưng tại bàn tay to này dưới như trước bị cấp tốc che giấu. Kinh Bình trên mặt không có biểu tình gì, bàn tay mạnh mẽ sờ một cái. Ẩm ẩm. Vô cùng hào quang nhất thời bắt đầu bị sinh sôi áp chế, từng cỗ từng cỗ khổng lồ lôi đỉnh sức mạnh bắt đầu tán loạn lên, hôn độn thế giới chỉ quét một cái, liền đem tán loạn năng lượng cho hấp thụ mà không. Quả cầu ánh sáng bên trong lôi động vội vã chấn động sức mạnh, điều khiển năng lượng ổn định tính, thế nhưng Kinh Bình căn bản là không cho hắn thời gian, bàn tay lại là nhiên sờ một cái lần đ Giống như toàn bộ vũ trụ đều mạnh mẽ bị đè ép một thoáng ẩm lôi động ý niệm nhất thời chấn động và ngẻo mà cái kia một cố mở rộng sức mạnh lần thứ hai bị sinh sôi áp xúc thành cầu trạng lập tức huấnn độn thế giới cuốn một cái vô cùng sức hút hóa thành châm trọng mạnh mẽ cắm vào cầu trạng sức mạnh bên trong điên quân hấp thụ hết thể tồn tại đều cảm nhận được cố lực lượng này ra rủa cùng suy yếu bất quá ngăn ngắn chốc lát toàn bộ quả cầu xét bên trong sức mạnh liền hướng tới ổn định cuối cùng kinh bình bàn tay lớn chấn động Dĩ nhiên đem toàn bộ quả cầu xét đều cho hút khô tịnh, đồng thời cái kia lôi động cũng bị sinh sôi phong vấn chặt. Kinh Bình vừa ra tay, cũng đã đem lôi thần bộ tộc toàn bộ sức mạnh cho áp chế lại, trực tiếp hấp thu. Sức mạnh như thế, quả thực không thể hình dung, như vậy tốc độ, càng là có vẻ biến nặng thành nhẹ nhàng, vô số tồn tại trong lòng đều không biết nói cái gì cho phải, bọn họ có thể khẳng định, hiện tại Kinh Bình chính là vô địch, đồng thời đã thăng lên đến có thể cùng đại dồ bị vai trình độ. Lôi thần bộ tộc xong đời. Thân ở Quang Minh Thánh điện nơi sâu xa cấp đoạt tứ đại trưởng môn nhất thời có cảm ứng, trong lòng Hàn y đã biến thành cơn sóng gió động trời, cắn nuốt bọn họ tất cả dũ khí, qua trong dây lát liền để bọn họ có loại muốn chạy trốn cảm giác. Chúng ta không muốn hoảng. Thời khác thế này ngàn vạn không thể hoảng loạn, bằng không chúng ta tất sẽ rơi vào nguy cơ. Nghe ta, trước tiên đem này Quang Minh trong thánh điện bảo bối cho đoạn. Hắn vừa tiêu diệt lôi thần bộ tộc, khẳng định cũng có tiêu hao, tuyệt đối sẽ không lại thời gian ngắn như vậy bên trong tìm đến chúng ta. Đạo huyền trưởng môn không ngừng mà nói, đồng thời trong tay một chảo, liền cấp đoạt vô cùng năng lượng tinh thạch, đến lúc này lại vẫn không quên cướp đoạt tài bảo. Cấp? Cướp, cướp sạch sẽ nơi này tất cả. Sau đó liền đi. Đa bảo trưởng môn cũng là mạnh mẽ gật đầu, vừa nói chuyện một bên phong thường, vô cùng dị tộc Pháp bảo bị hắn cướp trắng trợn, chỉ trong chốc lát cũng đã đem này quang minh trong thánh điện cho cấp không còn một ngống. Đều vào lúc này các ngươi còn có tâm tư cướp. Ta nhưng là biết. Tiểu tử kia chỉ dùng một thoáng liền giải quyết cái kia lôi thần bộ tộc toàn thể tộc nhân tự bạo a. Các ngươi điên rồi, mau nhanh chạy. Vạn Linh trưởng môn cũng là hét lớn, đồng thời lung tung bắt được hai cái, liền muốn chạy trốn. Ẩm. Nhưng ngay khi Vạn Linh trưởng môn thân ảnh sắp biến mất thời gian, một vệt kim quang bỗng nhiên lóe lên, cái kia Vạn Linh trưởng môn vừa biến mất thân ảnh trong thời gian ngắn liền bắt đầu bị chấn động đi ra, đồng thời miệng lớn thổ huyết, khí tức lại bị chấn động đến mức suy yếu cực kỳ. Ta Thiên, tiểu tử kia phong ấn địa phương này Hội tụ sức mạnh, tìm đúng một điểm công kích. Đạo huyền trưởng môn lúc này phản ứng lại, hai tay đột nhiên một tấm, vô số trùng pháp thuật liền bắt đầu diễn sinh mà lên, điên cuồng hướng về một chỗ oanh kích mà đi. chương 760, cười to, khắp lớn. Đa bảo với thiên trì cũng là hét lớn một tiếng, vạn loại pháp bảo dường như hạt mưa, ảo hào pháp lực dường như sông lớn, cùng một thời gian công kích về phía kim Quan chỗ, trong chốc lát liền xuất hiện vô cùng tiếng nổ vang. Cùng một thời gian, thân ở ở chiến trường bên trong Kinh Bình Nhất thời lông mày nhníu lại cười lạnh một tiếng quả nhiên phát hiện ta phong ấn bất quá vậy thì như thế nào đây trước hết để bọn hắn cảm thụ một ít tuyệt vọng đi không sai từ lúc tứ đại đạo phái xuất hiện trong ngày mắt kinh bình lực chú ý cũng đã tập trung vào tứ đại trưởng môn trên người mãi đến tận đối phương lẻn vào Quang Minh thánh điện kinh Bình vẫn tại chú ý đồng thời lấy tốc độ cực nhanh phong ấn Quang Minh thánh điện để bọn hắn tự cho là tiến hành tốt đoạn sở dĩ sẽ nhìn kỹ mấy trưởng môn này không đơn thuần là bởi vì đối phương ác độc cực kỳ Vì làm lôi thần bộ tộc làm ra vô số giết chốc việc, càng là bởi vì đối phương nhiều lần tính toán chính mình, thậm chí tại hắn vẫn là đại thừa cảnh thời điểm, vô số mưu kế hướng về trên người hắn bao phủ, nếu không phải thực lực của hắn đủ mạnh, sợ là sớm đã bị này tứ đại đạo phái sinh sôi xé rách, giàn vặt vô số năm. Ngay vừa nãy, này tứ đại trưởng môn vẫn trong bóng tối hướng về lôi thần bộ tộc cung cấp thiên địa quỷ thần tỏa, nếu không phải kinh bình thực lực đủ mạnh, e sợ lại sẽ bị tính toán một lần. Cứu mới cứu, hết thể đều có Kinh Bình làm sao sẽ dễ dàng địa vùng tha bọn họ. Giờ này khắc này, hắn liền đứng ở đó trong hư không, không hiểu không riêu, xung quanh đều là trình chiến giết chóc, đại dương màu đỏ ngòm đã bao phủ hoàn toàn toàn, toàn bộ Quang Minh Thánh vực, hoán hận, thù hận, vân vân tâm tình tiêu cực, triệt để đem toàn bộ được sừng Quang Minh chống đỡ cho nhiêm hắc hòa tan. Nhìn quanh thân phát sinh tất cả, Kinh Bình không có hết sức đi ngăn cản, đương nhiên, cũng không có bất kỳ tồn tại dám đi trêu chọc hắn, chỉ là cách xa hắn viễn, không ngừng mà giết chóc rả rị Đương nhiên, dị tộc cường giả cũng đang tại anh dũng phản kích, chỉ có Kinh Bình phạm vi trong vòng mấy chục nàng nhạm, mỗi một cái tồn tại dám vào nhập. Đây là chiến trường ở trong cực kỳ quái dị cảnh tượng, nhưng là chân thực xảy ra. Lôi thần bộ tộc diệt vong, triệt để chứng minh Kinh Bình chân chính sức mạnh cùng với uy nghiêm, ai dám trêu trọc. Kỳ thực lần này Kinh Bình có thể diệt vong Lôi thần bộ tộc, trừ hắn ra sức mạnh mạnh mẽ ở ngoài, càng trọng yếu là Lôi thần bộ tộc bên trong dung chuyển nguyên cơ ức, không cho dù lấy Kinh Bình tay chân cũng muốn tại phí một ít thời gian mới có thể hoàn thành. Nhưng có thể khẳng định là, coi như là lôi thần bộ tộc đỉnh cao thời kỳ, hiện tại kinh bình cũng đầy đủ có thể diệt vong, bởi vì giờ khắc này tu vi của hắn đã không phải là đơn giản kim tiên. Thoạt nhìn là kim tiên, thế nhưng sức mạnh trong cơ thể quả thực chính là đuổi sát đại la, thân thể càng không cần phải nói, đã đạt đến đại la độ cường hành, không có gì có thể thương, không kiếp có thể bính. Hơi hơi động, đó là tác động vũ trụ, đây chính là hiện tại kinh bình sức mạnh Cho dù ngày xưa bên trong cái kia mạnh mẽ cực kỳ ma đạo lao tổ, Kinh Bình cũng có đầy đủ tự tin đem xóa bỏ, ung dung cực kỳ. Giờ khác này hắn, dù cho chỉ là sau đó mà huy một đạo sức mạnh, đều nắm giữ vô cùng nguy năng, liền giống với cái kia lôi đỉnh thánh điện giống như vậy, chỉ là một vệ kim quang, cũng đã triệt để nhốt lại tứ đại trưởng môn. Cho dù là cái khác tam đại trưởng môn dù thế nào nỗ lực, như cũng là không phá ra được mảy may, trái lại bị này một cỗ kim quang trên sức mạnh tiến hành đàn hồi. Ngăn ngắn chốc lát liền để này tứ đại trưởng môn mỗi người mang thường, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Chúng ta cứ như vậy xong. Vạn linh trưởng môn ngơ ngác nói, liền hắn một tia sức mạnh đều không phá ra được sao. Trong thiên địa làm sao sẽ xuất hiện loại này quái vật, quả thực chính là vi phạm thiên đạo lý lẽ. Thiên chỉ trưởng môn trên người máu tươi cũng là liên tục xuất hiện, hiển nhiên là bị cái kia một tia kim quang sức mạnh cho đàn hồi không thể động đậy, phát sinh oán độc tiếng gạo. Xem ra tên tiểu tử này chẳng mấy chốc sẽ tới vàng vào chúng ta ngày xưa bên trong đối với hắn làm ra sự tỉnh, chỉ sợ chúng ta chính là muốn chết cũng không đơn giản như vậy. Đa bảo trưởng môn lạnh lùng nói, không được, chúng ta nhất định phải phải nghĩ biện pháp chạy đi. Trốn? Làm sao trốn? Không nên coi thường này một vệ kim quang, ta có thể cảm ứng được, trong này nhưng là ẩn chứa chúng sinh ý chí, công đức pháp chế, cùng với thiên đạo thủ hộ kết hợp sức mạnh, thần diệu vô biên, vạn pháp khó phá, nếu muốn pha tan, trừ phi. Đạo Huyền trưởng môn lên trước đến lạnh lùng nói, Thế nhưng lời nói đến cuối cùng trận bắt đầu dừng lại, biểu hiện ra muốn nói lại thôi mô dạng. Quả nhiên, còn lại ba cái trưởng môn vừa thấy, lập tức truy hỏi, trừ phi cái gì? Nay đều lúc nào, đạo huyền huynh còn có tâm tư đã ách mê. Nói mau nói mau, bằng không các loại, chờ, tên tiểu tử kia tới, chúng ta hết thể cũng phải diệt vong. Nôn nóng ngắn ngủi thoại âm liên tiếp văng lên, đạo huyền trưởng môn vẻ mặt hung ác, trừ phi là dùng một cái kim tiên năng lượng tiến hành huyết tế, mới có thể tạo thành này một tiêu kim quang chỗ hồng. Bằng không chúng ta chính là thi triển nhiều hơn nữa sức mạnh cùng thủ đoạn, cuối cùng cũng là vô dụng công. Cái gì? Dùng kim tiên huyết tế. Đa bảo trưởng môn lúc này quát một tiếng, này toàn bộ quang minh trong thánh điện liền chúng ta bốn người kim tiên, đồng thời vì cướp đoạt của cải, vẫn ra lệnh, không cho phép trong môn đệ tử đi tới, lúc này trên đi nơi nào tìm kim tiên huyết tế. Chính là, người biện pháp này cùng chưa nói như thế. Thiên chỉ trưởng môn cũng mạnh mẽ nói, trong giọng nói tràn đầy nôn nóng cùng thất vọng tâm ý. Thế nhưng các loại, chờ, câu nói này sau khi nói xong, Thiên Chỉ cùng Đa Bảo cũng đã trở nên trầm mặc, ánh mắt nơi sâu xa tránh qua đạo đạo tinh quang, nhìn về phía đạo huyền trưởng môn. Mà Vạn Linh trưởng môn nhưng là trước sau không nói một lời, trên người hắn chịu thương thế nặng nhất, nhưng không chứng minh hắn là một cái kẻ ngu si, có thể lên làm một đại phái trưởng môn, đồng thời sống vô số năm lâu dài, làm sao sẽ không làm rõ được tình huống bây giờ. Tình huống rất đơn giản, muốn một cái kim tiên tiến hành huyết tế, bốn cái trưởng môn mới có thể chạy ra. Bằng không chính là chờ chết, mà nơi đây chỉ có bốn người bọn họ kim tiền, cho nên nói muốn huyết tế, nhất định phải muốn chọn một cái. Chọn ai? Đây là một cái vấn đề. Tứ đại trưởng môn tử khai thiên lập địa tới nay, cũng đã biết nhau, nhiều năm như vậy tích lũy, giao tình cũng đã vô cùng thâm hậu. Hơn nữa là đứng ở cùng một cái trận tuyến trên, cùng cho lôi thần bộ tộc ngồi xuống không ít tác sự, bất luận chọn ai, đều là cực kỳ không tốt. Bất quả lấy xuất hiện giai đoạn tình huống đến xem, vạn linh trưởng môn thương thế nặng nhất. Cái khác ba vị tuy có thương thế, nhưng cũng không nặng, như vậy cái mục tiêu này, liền dễ dàng hiện lên. Đạo huyền, thiên chỉ, đa bảo, ba người nhìn nhau một chút, đồng thời bí ẩn gật đầu một cái, lập tức liền muốn ra tay. Nhưng vào lúc này, bị thương nặng nhất, coi trọng nhất vạn linh trưởng môn đột nhiên nhảy bật lên, quay về một bên nhiều bảo trưởng môn chính là một trưởng, cực kỳ nhanh chóng, khác nào sẽ đánh, đồng thời trong lòng bàn tay càng là ẩn chứa vạn loại ý niệm, đầy đủ để bất luận nhân vật nào náo hải vỡ tan, thần hồn loạn cho đến cuối cùng diệt vong. Ẩm. Đa Bảo trưởng môn thân thể chấn động dữ dội, bên ngoài thân chỉ một thoáng liền phun trào ra vô số máu tươi, căn bản cũng không có phản ứng lại, phải biết tứ đại trưởng môn tu vi vốn là không kém bao nhiêu, hữu tâm toán không bị dưới tình huống, đương nhiên là ai xuống tay trước ai là tối cường. Hai vị trưởng môn khác đều sợ ngây người, Đa Bảo trưởng môn càng là phát ra nhất là tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bất quá hắn nhưng không có trước tiên phản kích và linh, trái lại đồng dạng đột thì đánh lén Vô số pháp bảo trong phút chốc quanh kích ở tại đạo huyền cùng thiên chỉ trên người, cực kỳ nhanh chóng, cực kỳ chi tàn nhẫn, đồng thời càng khiến người ta khó hiểu, vì sao phải công kích mặt khác hai cái không có đánh lén trưởng môn của hắn. Lại là hai tiếng nặng nề tiếng vang, đạo huyền cùng thiên chỉ trong phút chốc cũng đã trọng thương, bốn vị trưởng môn đồng thời rơi trên mặt đất, lẫn nhau nhìn đối phương, tràn đầy nồng đậm kiêng kỵ cùng phẫn nộ. Hy sinh một người, ở đâu là đơn giản như vậy, tình huống bây giờ chính là ai bị thương nặng ai cũng sẽ bị hy sinh. Vạn Linh trưởng môn chính là rõ ràng điểm này mới đột nhiên đánh lén Đa Bảo, mà Đa Bảo cũng chính bởi vì điểm này, không có trước tiên phản kích, trái lại Đạo Huyền cùng thiên chỉ đồng thời kéo xuống nước. Vạn Linh không làm như vậy, cũng sẽ bị hy sinh, Đa Bảo không làm như vậy, sẽ trở thành thương thế nặng nhất một cái, tương tự lại sẽ bị hy sinh, bởi vì không muốn bị hy sinh, vậy thì đem cái khác hai cái cũng làm thành trọng thương. Đại gia như thế, ai cũng đừng nghĩ hy sinh ai. Như vậy lựa chọn, như vậy hậu quả, là Đạo Huyền bất ngờ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chỉ là một câu nói, dĩ nhiên liền xuất hiện tình huống này. Bọn hắn bây giờ, coi như là muốn hy sinh một cái, cũng không cách nào chạy đi, bởi vì mỗi người đều mang theo trong thương, ai có thể chạy. Nghĩ tới đây, tứ đại trưởng môn đồng thời cười lớn lên, tiếng cười điên cuồng, cuối cùng tiếng cười dĩ nhiên chuyển thành tiếng khóc, nước nợ không ngừng. Đây đã là tuyệt vọng. Ai có thể nghĩ đến, một câu nói, cũng đã cắt đứt tứ đại trưởng môn còn sống hy vọng. Ai có thể nghĩ đến. Câu nói đầu tiên để tứ đại trưởng môn phản bội đánh lén. chương 761, Bô Nờ cái phê vật. Sau khi khóc, lẫn nhau nhìn nhau không nói gì, bắt đầu trở nên trầm mặc. Sự tình đến mức độ này, không cái gì có thể nói, bốn cái trưởng môn lẫn nhau đều rõ ràng đối phương ý tứ, lúc này lại nói, một điểm ý nghĩa đều không có, còn không bằng lưu chút khí lực, chờ đợi tử vong đến. Chờ đợi cái từ này hối, nhất là thử thách nhân, nếu là bình thường sự tình, các loại, chờ, sẽ chờ. Lấy tứ đại trưởng môn tâm tình, căn bản là không hề lay động. Thế nhưng hiện tại, bọn họ chờ đợi chính là tử vong, là linh hồn diệt vong, là đạt được tất cả toàn bộ mất đi. Tại loại áp lực này dưới, tứ đại trưởng môn lại có thể nào trong lòng bình tĩnh? Phẫn nộ, không cam lòng, cứu hận, như kế, không ngừng mà ở trong lòng của bọn hắn xẹt qua, ngăn ngắn chốc lát liền hướng ngàn vạn chủng biện pháp, nhưng cũng không một cái có thể thực hành. Loại cảm giác này, lập tức hòa tan bọn họ cái kia nhìn như bình tĩnh mặt ngoài từng cái từng cái sắc mặt cũng bắt đầu trở nên bắt đầu vặn mẹo. Nếu là giờ khắp này lại bất luận nhân vật nào đến đây nơi đây, đều sẽ bị này tứ đại trưởng môn vặn vẹo khuôn mặt sợ hai đến không dám núp ních, ai có thể nghĩ đến, đường đường tiên đạo bốn vị trí cao trường môn, dẫn dắt tiên đạo khai thắc giả, tiến bộ giả, dĩ nhiên sẽ lộ ra như vậy tà ác tuyệt luôn vẻ mặt. Quả thực chính là so với ác độc nhất ác ma còn muốn tàn nhẫn gấp trăm lần, đáng sợ gấp trăm lần. a thằng con hoang, ngươi l Chúng ta đường đường chính chính quyết một trận tử chiến. Rốt cục, Đa Bảo trưởng môn không nhịn được, bỗng nhiên phát sinh giống to, trên khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ, Quang Minh Thánh điện tức thì bị tiếng nói của hắn cho chấn động run lên bẩy, vô cùng uy năng bắt đầu hiện hiện. Không sai, chúng ta tứ đại trưởng môn liền ở chỗ này chờ ngươi. Lan ra đi. Nhìn đến cùng ai có thể tồn tại. Vạn Linh trưởng môn cũng bắt đầu quát, trong ánh mắt đồng dạng là phẫn nộ như hỏa, cháy lưng hực, ngăn ngắn chốc lát liền đem toàn bộ Quang Minh Thánh điện cho biến thành một cái biển lửa. Kinh Bình, ngươi rất cường đại, nhưng ngươi có hay không tôn nghiêm? Có bản lĩnh liền hiện ra thân, đường đường chính chính cùng chúng ta giao thủ, như vậy cũng không tính thiệt thòi ngươi cái kia một thân sức mạnh. Thiên chỉ trưởng môn lạnh lùng nói, lời nói âm thanh lực tràn đầy khiêu khích cùng châm trọc, muốn đem Kinh Bình kích động ra được. Kinh Bình, nghe nói ngươi tại hạ giới thời gian, cái thứ nhất nhập môn phái chính là ta đạo huyền môn, mà ta là sáng tạo đạo huyền môn thủy tổ. Không bằng như vậy, ngươi tới nơi này, chúng ta có thể cố gắng nói chuyện Đạo huyền trưởng môn cũng bắt đầu nói chuyện, hắn cưỡng chế đẻ xuống thanh em phẫn nộ, muốn cùng kinh bình nói điều kiện. Đáng tiếc đáp lại bọn họ, chỉ có hư vô. Nay tứ đại trưởng môn đã hoàn toàn bị bức điên rồi, lên trước tới là phẫn nộ, sau đó rõ ràng không thể cứu vãn, cười to liên tục, đến cuối cùng liền bắt đầu vang lên chính mình diệt vong sau kết cục bắt đầu gào khóc, sau đó chính là chờ đợi, vẫn cho tới bây giờ. Như vậy, đã là tâm hồn giản vặt, bọn họ mắng vô số âm thanh, phép khích tướng dùng, cầu xin cũng dùng. Thế nhưng là từ đầu đến cuối không có nhân đáp lại, mà lúc này đây thời gian, mới bất quá là quá khứ nửa canh giờ mà thôi. Nửa canh giờ, đối với tiên nhân mà nói, đây quả thực là chớp mắt sự tình, trong ngày thường mấy năm, mấy trăm năm, mấy ngàn năm đều không có cảm giác, húng chi trong ngày này nửa canh giờ. Nhưng là, đối với ngoại giới tiên nhân nói tới chớp mắt thời gian, cũng đã để tiên đạo bốn vị trưởng môn đã trải qua một loạt tâm linh giản vặn đến cuối cùng cũng chỉ còn sót lại mất cảm giác run dậy. Phổ thông ảo cảnh, có thể một đòn tức phá, chân thực sự tỉnh mới là tối có thể thử thách tâm tình. Tứ đại trưởng môn, giờ khác này đã hoàn toàn mất đi ngày xưa bên trong nguy nghiêm hình tượng, từng cái từng cái ánh mắt đờ đẫn, về tinh thần càng là dại ra, không biết suy nghĩ cái gì, mà ở bên cạnh bọn Hán, khắp nơi đều là tán loạn pháp bảo tinh thạch, cứ như vậy bãi trên mặt đất, không núp nhích. Mệnh cũng bị mất, còn muốn những đồ vật này làm cái gì? Từ đầu tới cuối, Kinh Bình một mực nhìn tứ đại trưởng môn biểu hiện. Thấy được đối phương tại thời gian ngắn như vậy bên trong cũng đã tan vỡ, lập tức cười lạnh một tiếng, thực sự là phế vật, điểm ấy áp lực thì không được, thực sự là thiệt thòi này, một thân sức mạnh cũng là không được này mấy cái phế vật cam tâm làm cầu. Xác thực, nay đã triệt để biểu hiện tứ đại trưởng môn chân thực tâm tình cùng ý chí, quả thực chính là nhược nhọ cực kỳ, so với phổ thông tu sĩ đều có không bằng, chớ đừng nói chi là là cùng Kinh Bình so với. Kinh Bình cùng nhau đi tới, đã trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm cùng tính toán. Nhưng trước sau kiên định ý niệm, dù cho đối mặt thời khắc sống còn, cũng chưa bao giờ lùi bước, trước sau về phía trước. Mà tứ đại trưởng môn, vẹn vẹn là bị nhốt ở tại một chỗ, lẫn nhau bị trọng thường, cũng đã bỏ qua phản kháng, như vậy tâm tính, xác thực là không xứng một trưởng môn thân phận. Kinh bình thân ảnh hơi động cũng đã biến mất không bên trong, xuất hiện lần nữa thời điểm, liền đã đạt tới quang minh trong thánh điện, tuổi trẻ mà giàu có sức sống thân ảnh bắt đầu bị tứ đại trưởng môn nhìn thấy. Thậm chí đang nhìn đến kinh nh Tứ đại trưởng môn trong mắt dĩ nhiên lộ ra một tia giải thoát ánh mắt. Thực sự là phế vật. Kinh Bình cười lạnh một tiếng, các ngươi cũng có ngày hôm nay. Ừm. Bất quá quên đi, sỉ nhục các ngươi bây giờ, ta không hề có một chút cảm giác thành kiểu, hết thể đều cho ta đi chết đi. Trong giọng nói, Kinh Bình tay chảo đống nhiên vừa ra, trực tiếp bắt được đạo huyền trưởng môn cái cổ, nhẹ nhàng chấn động, liền đem đạo huyền trưởng môn thân thể cho đánh thành mảnh vỡ, thần hồn bị sinh sôi khống chế được, phong ấn đến trong cơ thể trong thế giới Lại là một trường, vạn linh trưởng môn đã bị hoanh thành thịt nát, thần hồn bị nắm. Giữa trường biến chỉ còn lại có thiên trì cung đa bảo, bất quá bọn hắn thấy được Kinh Bình chỉ là hủy diệt thân thể, nhưng không hủy diệt thần hồn, trong mắt rốt cục có một tia e ngại, điên cuồng hét lớn một tiếng, thân ảnh bắn mạnh, muốn chạy trốn. Bọn họ rõ ràng, Kinh Bình không có trước tiên giết chết bọn họ thần hồn, này đã nói lên Kinh Bình còn muốn giàn vặt bọn họ, thần hồn thống khổ bọn họ là có khả năng nhất lý giải bởi vì bọn hắn đã từng liền dàn vật vô số tồn tại thần hồn, thậm chí còn đem thần hồn kêu thảm thiết cho rằng tiêu khiển. Bất quá khi chính bọn hắn đối mặt thời điểm, nhưng bắt đầu bạo lọt nhất là bản nguyên sợ hãi, muốn điên cuồng chạy trốn. Hừ, còn muốn chạy? Kinh Bình hư lạnh một tiếng, bàn tay lớn đông nhiên một chảo, hỗn độn thế giới sức mạnh bộc phát ra, cường đại cắn giết lực trực tiếp tràn ngập toàn bộ quang minh thánh điện, vô số tinh thạch năng lượng, dị tộc pháp bảo toàn bộ vỡ vụn, hóa thành năng lượng bị thôn phệ. Mà đa bảo ngư thiên chỉ hai cái trưởng môn cũng bị hôn độn thế giới cắn giết thành thịt nát, năng lượng bị lấy ra sạch sẽ, chỉ còn lại có thần hồn liên tục dãy ruột. Kinh bình, ngươi muốn giết cứ giết, có thể ngươi lưu lại chúng ta thần hồn làm cái gì? Đúng, chúng ta làm sao cũng coi như là tứ đại trưởng môn, tiên đạo người lãnh đạo, nắm giữ vô cùng nguyên nghiêm, cho chúng ta một cái sảng khoái đi. sung sướng, như vậy chúng ta cũng coi như nhận, nếu như ngươi nhất định phải giàn vặt, đây chẳng phải là hiện ra ngươi cũng rất vô năng. Có thể. Có thể hay không buông tha chúng ta. Làm cho chúng ta chuyển thế. Ngài có cần hay không nô buộc, chúng ta đều có thể đồng ý, chỉ cần ngài buông tha chúng ta. Ba trưởng môn khác đều cầu tốc tử đồng thời. Đạo huyền trưởng môn vào lúc này nhưng bắt đầu nói chuyện, dĩ nhiên khai ra chính mình điều kiện, muốn tồn tại. Đạo huyền, người chóng váng. Tên tiểu tử này làm sao có khả năng buông tha chúng ta, dù cho chúng ta thần phục với hắn, hắn cũng sẽ không thả chúng ta. Không bằng cho cái sảng khoái đến tự tại. Ngược lại giết chúng ta, hắn cũng không chiếm được trong môn đệ tử quyền khống chế. Chính là, còn có trong môn phái pháp bảo, quyền lợi giao tiếp, những này đều ở trong tay bọn ta, giết chúng ta, hắn cái gì cũng không chiếm được. Ba trưởng môn khác lại bắt đầu nói chuyện, đồng thời trong giọng nói biểu lộ chính mình nắm giữ cái gì, đồng thời tăng cao tư thái, muốn thử xem Kinh Bình có thể hay không động tâm. Các ngươi cái kia quyền lợi, pháp bảo, tồn kho, ta tất cả đều không có hứng thú. Kinh Bình lúc này nói chuyện, mà các ngươi cũng không xứng làm cho ta giận vặt, tự có vô cùng tồn tại sẽ đến giận vặt các ngươi. Trong giọng nói, Kinh Bình liền đã đi tới Tứ Đại Đạo phái trung tâm chỗ, cả người sức mạnh một cái rung động, nhất thời thiên địa nổ vang, Tứ Đại Đạo phái Sơn môn bắt đầu điên cuồng mà chấn động lên, từng gỗ từng gỗ tinh lực oán lực bắt đầu dường như sông lớn, mêng ngông quẩn cuộn hiện lên đi ra. A, cái gì? Kinh Bình, van cầu ngươi buông tha chúng ta, cho ta chúng ta một cái sảng khoái a, chúng ta đem hết thể tài bảo liền giao cho ngươi. Đúng vậy, đúng vậy, chỉ cầu ngươi cho chúng ta một cái sảng khoái. Thấy được tinh lực bán lực, tứ đại trưởng môn thần hồn nhất thời bắt đầu cầu xin lên, chỉ cầu tốc tử, cũng không muốn đối mặt này tinh lực bán lực, này có thể đều là bọn họ tiến hành nô dịch tiên nhân, gian vật tiên nhân biến thành má thành, đáng sợ cực kỳ, cứu hận như vậy, nhất định sẽ để bọn hắn chịu đến trước nay chưa từng có thống khổ. chương 762, Quang tử Mà cái kia vô số tinh lực cùng ác quỷ tựa hồ cảm nhận được kẻ thù đến. Từng cái từng cái nhanh chóng ngưng tụ tới kinh bình bên người phát sinh vô cùng gào thét ngưng tụ vô cùng sự phẫn nộ khuôn mặt tựa hồ là đang chất vấn Tứ đại trưởng môn tại sao càng có từng cái từng cái trẻ mới sinh khuôn mặt xuất hiện phát sinh sắc bén khóc để tràn đầy lệ khí khiến cho người nghe không rét mà run những này tinh lực không ngừng mà hội tụ đến cuối cùng Dĩ nhiên xuất hiện vô số nói nhỏ vô số chửi tới vô số khóc để đề cùng đều thảm thiết thậm chí còn có tinh lực muốn đụng vào tứ đại trưởng môn thần hồn nhưng cũng bị kinh bình kìm qug thu hút không dám, có chút núp núp, chỉ là không ngừng mà lay động, không ngừng mà ngưng tụ, đáng sợ cực kỳ. Cảnh tượng như vậy, tự nhiên để tứ đại trưởng môn thần hồn run lẩy bẩy, sợ liên thoại đều nói không, ra, chỉ có thể nhìn, cầu xin nhìn Kinh Bình, hy vọng Kinh Bình không muốn làm như thế. Đây là các ngươi làm ra sự, vậy thì hẳn là cho các ngươi đi trả. Kinh Bình căn bản không nhìn cái kia ánh mắt cầu khẩn, lạnh lùng nói rằng, đồng thời tại trong giọng nói, trực tiếp liền đem này bốn đạo thần hồn cho ném vào tinh lực gác ma bên trong. A chỉ là ném một cái, tứ đại trưởng môn nhất thời phát ra rung trời gào thét, mà cái kia vô số ác quỷ dường như đánh hơi được kẻ địch mùi giống như vậy, đột nhiên một cái cuốn lấy, trong thời gian ngắn liền đem tứ đại trưởng môn thần hồn bao phủ lại trong đó, tiếng kêu rên liên hồi, thê thảm cực kỳ. Hừ, phế vật chính là phế vật, nếu thật là muốn chết, tại sao không tự bạo thần hồn? Kinh Bình lạnh lùng nghĩ. Xác thực, hắn vừa nãy tại vô lấy tứ đại trưởng môn thần hồn thời điểm, cũng không hề hết sức tiến hành khống chế, chỉ là tiến hành phòng ngự. Tứ đại trưởng môn thần hồn hoàn toàn có thể có chính mình muốn nổ tung lên, phòng ngừa hệ này liệt dàn vạt. Thế nhưng bọn họ cũng không có như này làm, cho dù là ngoài miệng nói muốn một cái sảng khoái, thế nhưng là trước sau không dám chính mình cho mình một cái sảng khoái. Đây chính là đối với hy vọng sống sót, cho dù là tuyệt vọng, vẫn là ẩn nút tại bản năng bên trong. Tứ đại đạo phái, từ đây tiêu vong, còn chân tiên giới náo loạn, ta cũng không thèm quản, liền để các ngươi tranh đấu đi thôi. Kinh bình nhàn nhạt nghĩ đã quyết định muốn rời khỏi địa phương này, trở lại Đại Thiên Tiên giới bên trong. Nhưng ngay khi hắn động niệm thời điểm, một đạo thuần ánh sáng màu trắng ngưng tụ môn hộ đột nhiên xuất hiện. Từng cỗ từng cỗ manh liệt quang minh khí tức bắt đầu tỏa ra mà đến, vô cùng tinh lực cùng ác ma bị cô ánh sáng này soi sáng qua đi, dĩ nhiên phát sinh tư tư âm thanh, biến thành hư vô. Lập tức một đao kia thuần túy do hảo quang tạo thành môn hộ đánh ra, một người mặc áo bảo trắng, khuôn mặt cực kỳ tuổi trẻ dị tộc tồn tại, bắt đầu đã xuất hiện ở kinh bình trong mắt. Dị tộc này không chỉ tuổi trẻ, khuôn mặt càng là hoàn mỹ vô cùng, có thẩm thấu tiến vào lòng người mị lực. Bất quá cái kêu hoàn mỹ trên khuôn mặt, nhưng mang theo một cố lanh khốc cùng tiêu ngạo, loại này mị lực trong phút chốc biến thành lực trấn nhiếp để hết thể cảm nhận được tồn tại đều không tự chủ được túi đầu xuống. Đồng thời trên người hắn khí tức, càng là khác nào trong vũ trụ ngôi sao, mên ngông, mỹ lệ, so với lôi thần bộ tộc lôi thần, vẫn phải cường đại rất nhiều. Dị tộc, quang minh, vậy hẳn là chính là cái gọi là quang tử đi Không sai, so với lôi thần còn mạnh hơn một ít. Kinh Bình liếc mắt liền nhìn xuyên thấu cái này tuổi trẻ dị tộc lai lịch, nhàn nhạt nói một câu. tiên trùng tồn tại, làm sao có thể so với ta vai. Lôi thần, chẳng qua là lôi thánh đông đảo nhi tử một trong thôi, mà ta, đây là quang minh duy nhất nhi tử, duy nhất kéo dài, ta liền đại biểu cho chân chính quang minh, ngươi, hẳn là quỳ xuống đến thần phụ. Cái này tuổi trẻ dị tộc cũng bắt đầu nói chuyện, đồng thời há mồm liền muốn Kinh Bình quỳ xuống. Tiêu ngạo. Vào đúng lúc này triệt để hiện lộ ra, đồng thời tại lời nói trong tiếng, từng gỗ từng gỗ quang minh uy áp bắt đầu ráng lâm, chỉ là chốc lát liền để trong vũ trụ dung chuyển đình chỉ, thậm chí liền ngay cả cái kia vô số tinh lực oán lực, cũng bị sinh sôi kinh sợ. Chỉ dựa vào thủ đoạn này, năm đó khinh dị tộc lại có đầy đủ quần ngạo tiền vốn. Tinh lực oán lực cũng không phải là tính thực chất tồn tại, càng không phải tính thực chất sức mạnh, nếu như dùng sức mạnh tiến hành áp ách, không chỉ sẽ không đưa đến tác dụng, càng sẽ bị này tinh lực, oán lực nhiễm thân thể Đó chính là tại cao tu vi cũng thoát khỏi không được, đồng thời cuối cùng sẽ có một ngày sẽ buộc phát ra, chính là tu sĩ si nhất là e ngại đồ vật. Thế nhưng cái này quang tử, nhưng chỉ dựa vào mấy câu nói, liền làm kinh sợ này dường như hải dương bình thường tinh lực bán lực, đồng thời không dính nhiễm trong đó, vậy thì chứng minh cái này quang tử sức mạnh tinh thần tiến hành chấn áp. Cổ tinh thần này, chính là coi rẻ tất cả tiêu ngạo. Dù chưa ra tay, cũng đã hiện ra bất phàm, sắc thực cũng coi là một cái cường đại vô biên nhân vật. Đồng thời sức mạnh trong cơ thể cũng là cực kỳ dày đặc, kinh bình tại trong nháy mắt liền nhận biết được, đối phương sức mạnh trong cơ thể xác thực là hắn từng gặp số 1 so với lôi thần muốn cao hơn hơn 10 lần. Dù sao lôi thần là lôi thánh đông đảo nhi tử một trong, mà này quang tử, nhưng là quang minh duy nhất nhi tử, này lập tức liền có to lớn không giống. Một người là triệt để ngưng tụ thành một thể, một người là phân tán, hai cái làm sao có thể đánh đồng. Tất cả những thứ này tất cả. Đều hiện ra cái này quang tử cường đại cùng đáng sợ, thế nhưng này trùng trùng đáng sợ gộp lại, cũng không cách nào để kinh bình có một tiêu kiên kỵ. Hừ! Đối mặt với hùng hổ dọa người lời nói, kinh bình lúc này liền phát ra hử lạnh một tiếng. Hừ âm thanh vừa ra, lập tức liền có một cỗ khác nào vũ trụ khí thế xuất hiện, cái kia quang tử thân thể nhất thời lui về phía sau vài bước, tiêu ngạo trên mặt tránh qua một tiêu không thể tin tưởng. Lại có thể làm cho ta lui bước. Vĩnh hàng người, người đã phạm vào tội lớn. Quang tử phẫn nộ nói rằng, trong giọng nói cũng đã nhảy lên nổi lên quang minh sức mạnh, vô cùng quang minh một cái chớp mắt liền bao vây kinh bình thân thể, cực nóng sức mạnh bắt đầu phóng thích mà ra, đồng thời tại cực thời gian ngắn ngủi bên trong liền lần thứ hai khôi phục tiêu ngạo tư thái, trong ánh mắt che kín uy áp. Lần này, không đơn thuần là công kích thân thể thực thể, càng là tại về tinh thần tiến hành tạo áp lực. Làm bẩn quang minh tồn tại, ngươi mặc dù có chút man lực, nhưng chung quy sẽ thần phục tại quang minh bên dưới. Lần này, ta sẽ đem ngươi phong chặt Dùng hết minh hỏa diễm đưa ngươi nướng, sau đó đang đi tới ngươi cái kia đại thiên tiên giới, đem hết thẻ cùng ngươi có quan hệ tồn tại, hết thẻ trộm tới, ở trước mặt ngươi trước, từng cái từng cái dàn vật trí tử. Đây là ta đối với quang minh thánh vực ba vị đại thiên sứ thống lĩnh bồi thường, càng là đối với ta quang minh con dân bồi thường. Quang tử phát ra quái lạ âm tiết, mãnh liệt sóng tinh thần lan truyền mà đến, tạo thành về tinh thần to lớn súng kích, đồng thời một vài bức chân thực hình ảnh bắt đầu xuất hiện ở kinh bình Náo Hải Phản Phật Quang Tử nói tất cả thoại đều sẽ thực hiện. Loại công kích này vô cùng chân thực, cũng vô cùng hữu dụng, nếu như đổi thành vừa nãy tứ đại trưởng môn chịu đến này cố công kích, từng cái từng cái tất nhiên sẽ tâm thần đều phế, ý chí phá diện, trực tiếp biến thành một cái kẻ ngu si. Coi như là tâm trí cực kỳ kiên nghị tồn tại, giống nhau là sẽ bị cố khí tức này trấn áp, dù cho không thần phục, vẫn như cũ sẽ bị áp chế, vô cùng khó chịu. Đáng tiếc chính là, đối mặt bực này công kích kinh bình nhưng không có một chút nào e ngại. Thân thể loáng một cái, khác nào vũ trụ sức mạnh liền bắt đầu xuất hiện, vô số ngôi sao vạn vật vận hành quỹ tích ở trong mắt hắn hiện lên, vẹn vẹn là trong nháy mắt, liền phá diệt cỗ tinh thần này trên uy áp, đồng thời dư thế không suy, trực tiếp thăm dò vào quang tử trong đầu. Nay vũ trụ bình thường mênh mông ý chí dĩ nhiên sẽ bị một cái tiện trùng thu được. Quang tử trong ánh mắt tránh qua một tia kinh hãi, nhưng lập tức chính là giận dữ, ta không tin, ta cao quý vô thượng quan mình, dĩ nhiên có thể so với không lên một cái tiện trùng. Phế vật Kinh Bình quát lạnh một tiếng, trong ánh mắt tránh qua một vệ kim quang, khác nào vũ trụ bình thường tinh thần xung kích nhất thời lần thứ hai gia tăng, cùng lúc đó, thân thể của hắn loáng một cái, liền đem cực nóng sức mạnh toàn bộ hấp thu. Quang tử thân thể nhất thời bắt đầu run rời, trong ánh mắt sự phẫn nộ càng ngày càng đậm, thế nhưng thân ảnh nhưng càng ngày càng lưu về phía sau, Kinh Bình uy thế là tại là quá đồng dù hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đối, chớ đừng nói chi là là phản kích. Ngươi không nói ngươi không sánh được một cái tiện chủ sao. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, ai là tiện trùng. Trong giọng nói, Kinh Bình trên người sức hút liền bắt đầu quấn lấy quang tử thân thể, để cho không thể lùi về sau, đồng thời đạp bước về phía trước, cứ như vậy cùng đối phương tiến hành đối diện. Trong chốc lát, quang tử thân thể liền bắt đầu run dày lên, hai đầu gối chậm dại vô lượng, dĩ nhiên là bị này một cỗ uy áp cho áp chế sắp phải lệ hạ. Uy thế như thế, quả thực chính là không thể chống đối, Kinh Bình trực tiếp dùng hành động, nói cho hắn cái gì gọi là đại phế vẩn. Chương 763, cuối cùng lôi hoàng. Quang tử thân thể không ngừng run dày run, trong ánh mắt sự phẫn nộ càng là đủ để đốt cháy tất cả, nhưng đáng tiếc, tại kinh bình ánh mắt áp chế hạ, hắn căn bản không cách nào nhúc đích, vừa vẫn khác nào vũ trụ ngân hà bình thường uy thế đến tận đây đã triệt để tiêu tán, cùng kinh bình so với, hắn quả thực giống như là một cái bị dọa phát sợ chó đất. Người cái kia cái gọi là quang minh vinh quang ở nơi đâu. Người bây giờ, đứng cũng không vững, có tư cách gì cùng ta nói vinh quang. Kinh Bình cười lạnh nói, trong giọng nói, bước chân về phía trước đặt xuống, nhìn như bình thường, thế nhưng quang tử thân thể nhưng tùy theo run lên. Lần này, Kinh Bình muốn sinh sôi dùng chính mình tinh thần, đem cái này quang tử cho triệt để ép vỡ. Quang tử tu vi tuy rằng đáng sợ, thế nhưng hắn mạnh mẽ nhất địa phương cũng không phải là tu vi của hắn, mà là tâm linh của hắn cùng ý chí. Cái kêu cao quý vô biên, coi rẻ tất cả tinh thần ý chí, mới là quang tử cường hoành nhất địa phương. Chỉ cần có này một cố ý chi tại. Tu vi của hắn liền có thể hoàn toàn thả ra sức mạnh, thậm chí là sẽ vượt xa người thường phát huy, đặt đến một cái không thể dự đoán cảnh giới, đồng thời sẽ tùy tùng giả áp lực tăng lớn, quang minh cũng càng ngày càng mạnh. Liên dường như đối mặt hắc cám như thế, ở trong bóng tối, dù cho nhỏ yếu hơn nữa quang minh đều sẽ tản mát ra chấn động lòng người hào quang. Đây chính là vô hạn tiềm năng. Bất quá kinh bình căn bản không thèm để ý đối phương tiềm năng lớn bao nhiêu, lấy thực lực bây giờ của hắn, bất kể là tinh thần, sức mạnh tâm tình Uy nghĩ, hết thể đều là mạnh nhất, cao nhất, không người nào có thể cùng hắn so với, đuổi sát đại là khủng bố. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới chịu dùng chính mình tinh thần cùng ý chí, một lần phá hủy quang tử ý chí, một lần đánh vỡ quang tử tự tin, để cho rơi xuống đáy cốc. Loại thủ đoạn này, đã tiếp cận thánh đạo, phải thánh nhân sát sinh, trước tiên trú tâm. Đây là cái gì ý chí, sức mạnh nào? Dĩ nhiên khổng lồ như vậy, đây là muốn đánh tan ý chí của ta, phá diệt tâm cảnh của ta. Quang tử trong ngay mắt, liền đã hiểu kinh bình thâm độc tâm tư, vội vã thu liễm tinh thần ý chí, muốn tránh né kinh bình áp bách, phòng ngừa tâm linh cùng tinh thần phá diệt. Giờ này khắc này, quang tử rốt cuộc hiểu rõ kinh bình đáng sợ, căn bản là không phải hắn suy nghĩ tượng cái loại này phế vật, hắn thậm chí tại kinh bình trên người cảm nhận được phụ thân khí tức. Cha của hắn, nhưng là trí cao vô thượng quang minh chủ nhân, khí tức đáng sợ như vậy xuất hiện ở kinh bình trên người, hắn nơi nào còn dám mạnh mẽ chống đỡ. Thân thể xoay một cái Một cố quang minh buộc phát ra, nhanh chóng ở trên người hắn ngưng tụ trở thành lưỡi dao hình dáng, đồng thời cấp tốc cắt chém, sức mạnh mạnh mẽ nhất thời để kinh bình phong thích áp lực xuất hiện chỗ hổng, quang tử nhân lúc này loại lên, trực tiếp hóa thành một ánh hào quang bắn nhanh ra. Nhưng vào lúc này, một vệ kim quang đuổi bên trên, tại bạch quang cái trước xoay tròn nhất thời để cái kia quang tử phát ra hết thảm một tiếng, thân thể phân làm vô số khối, nhưng không có máu tươi chảy ra, trái lại lại là một vệ hào quang tử thân thể bên trong bắn mạnh mà ra Cuối cùng biến mất ở phía chân trời, không thấy tâm hơi. Quang tử trốn thoát, đồng thời chỉ là trốn thoát thần hồn, thân thể lưu ngay tại chỗ trôi nổi, bị kim quang khống chế. Dù cho kiêu ngạo dường như quang tử, như trước tại Kinh Bình thủ hạ chạy chối chết, đồng thời bỏ ra nặng nghề thân thể cái giá phải trả. Lần này, Kinh Bình uy danh không thể nghi ngờ sẽ đạt tới một cái như mặt trời ban chưa mức độ, lôi thần bộ tộc, quang tử, này có thể đều là trí cao vô thượng, cao quý cực kỳ tồn tại, bất quá bọn hắn. Nhưng tất cả đều đã biến thành cấu trúc kinh bình uy nghiêm tàng đá, thê thảm cực kỳ. Kinh bình nhìn cái kia cắt thành mấy tiết thân thể, cười lạnh một tiếng nói rằng, ngươi không phải được xương quang tử sao. Nắm giữ vô thượng uy nghiêm, nhưng bây giờ làm sao chạy trốn? Tiện chủng! Ngươi không muốn quá kiêu ngạo. Quang minh chung quy sẽ soi sáng vũ trụ, chủ ban ân đều sẽ lan truyền đến mỗi một cái sinh linh trong lòng, thế nhưng là không bao gồm ngươi. Ngươi đã chọc giận tới quang minh, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị cháy hừng hực quang minh chi hỏa triệt Hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội, thả đi ta quang minh thân thể, như vậy còn có thể cho ngươi miễn trừ một ít thống khổ. Cái kia gậy vỡ thân thể bên trong dĩ nhiên truyền ra quang tử lời nói, đồng thời đến giờ khắc này, lời này ngữ như cũng là cao như vậy ngạo cùng trói thai, bởi vậy có thể thấy được này quang tử trong lòng của ngạo. Không có thực lực còn dám kêu gạo, không thể không nói, sự tiêu ngạo của ngươi đã hòa vào đến cốt tủy bên trong, khó có thể rút ra. Kinh bình nhàn nhạt nói, thế nhưng ngươi có biết hay không? Không có thực lực tiêu gạo là một loại hành vi phi thường ngụ xuẩn. Trong giọng nói, kinh bình kim quang liền đống nhiên chấn động, áp lực mạnh mẽ cấp tốc liền ép hướng về phía này từng khối từng khối vỡ vụn quang minh thân thể, tạo thành thân thể này tan vỡ cùng vỡ vụn. Tiện chủng, ngươi có biết hay không ngươi đã phạm vào tội lỗi gì? Quang tử âm thanh lần thứ hai chuyên ra, đồng thời lần này tràn đầy nồng đậm sự phẫn nộ cùng ý thế, làm cho cả thiên địa cũng bắt đầu liên tục đung đưa. Ta nói ngươi phí lời làm sao nhiều như vậy? Không trách được quang minh thánh vực bị người đánh chia 5 xe 7, nguyên lai like tất cả đều là một đám phế vật tại lãnh đạo. Đến mức tội lỗi, quả thực chính là buồn cười, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi làm sao không dám xuất hiện. Hừ, phế không nói nhiều nữa, hôm nay ta trước hết đem ngươi thân thể này làm hỏng, tương lai ta tại tự mình tìm ngươi tính sổ. Theo lời nói, Kim Quang lần thứ hai trở nên cường đại, trong thời gian ngắn liền soi sáng toàn bộ thiên địa, cường đại vô cùng áp lực nhất thời phá hỏng này thịt hai thân ở trong tất cả quang minh kết cấu ép liên tục vằn mèo. Phẫn nộ gầm rú bắt đầu liên tục xuất hiện, cái kia cắt thành mấy tiết thân thể cũng bắt đầu điên cuồng giãy rủa, thế nhưng tại này Cố Kim Quang Phong tỏa bên dưới căn bản không cách nào chạy trốn, từng cỗ từng cỗ tinh thuần cực kỳ quang minh lực lượng bắt đầu cấp tốc xuất hiện, đồng thời trong phút chốc đã bị kinh bình cho cướp đoạt hết sạch. Vô cùng sức mạnh bắt đầu diễn sinh mà lên, kinh bình cảm giác được này quang minh sức mạnh, trên mặt nhất thời có một tia thỏa mãn, này quang minh thân thể bên trong sức mạnh xác thực rất cao, vượt ra khỏi phần lớn sức mạnh Cùng Lôi Thần Bản Nguyên cũng không xê xích bao nhiêu, thậm chí càng mơ hồ có vượt qua. Không trách được Quang tử đối với thân thể của chính mình như vậy coi trọng, vẹn vẹn là một bộ thân thể liền nắm giữ không thấp hơn Lôi Thần bộ tộc Bản Nguyên sức mạnh, nếu đổi lại là ai cũng sẽ không tiếp nhận bị phá hỏng. Đồng thời điều này cũng chứng minh Quang tử cường đại, thân thể cường hành như vậy, huống chi thần hồn đây. Bất quá mạnh hơn, tại kinh bình thủ hạ vẫn là không đáng chú ý, ngày sau Quang tử chỉ có thể suy yếu cực kỳ, căn bản là tạo thành không được bất cứ uy hiếp gì. Nhìn lướt qua bốn phía tinh lực bước lên cảnh tượng, kinh bình lông mày đột nhiên vẩy một cái, một vệ hào quang từ trong thân thể hắn bắn ra, chậm rãi tạo thành một cái hình người, chính là cái kia tứ chi đều bị triệt để chém nước, khí tức cực kỳ suy yếu lôi hoàng. Đúng rồi, vừa nhớ tới sự tồn tại của ngươi, như thế nào? Đối với lôi thần bộ tộc diệt vong ngươi có ý nghĩ gì? Kinh bình khẽ mỉm cười, nhàn nhạt hỏi. Ngươi đây là đang nhục nhã ta sao? Lôi hoàng mở ra cái kia vô lực hai mắt, tương tự hỏi ngược lại một câu. Nếu như ta muốn nhục nhã ngươi, vậy thì sẽ không thông qua phương thức này, hướng hồ ngươi bây giờ, có cái gì đáng cho ta nhục nhã? Ngươi có tư cách này sao? Kinh bình đồng dạng nói một câu, trong giọng nói không có bất kỳ trào phung ý tứ, chính là tại trần thuật một sự thật. Lôi hoàng nghe vậy, nhất thời cười khổ một tiếng, xác thực, ta bây giờ đã không tư cách này, ngươi vừa nãy hỏi ta là ý tưởng gì? Nói thật cho ngươi biết, không ý tưởng gì, chỉ là rắc rất bình thường, vĩnh hằng người uy năng cùng thành thiệu tất nhiên muốn dùng máu tươi đến rót vào. Nghe nói lời ấy, kinh bình ánh mắt nhất thời lóe lên, này thật giống không phải người nói đi. Từ trong miệng ta đi ra, tự nhiên chính là ta nói. Lôi hoàng thản nhiên nói, trong ánh mắt dĩ nhiên là hoàn toàn yên tĩnh, không có nửa điểm sợ sẽ vẻ, tiếp đó, nên dùng máu tươi của ta đúc. Ẩm. Một tiếng nổ vang, đột nhiên chuyên ra, lôi hoàng cái kia không trọn vẹn thân thể dĩ nhiên trực tiếp nổ tung. Liên quan này thần hồn, cũng đều dập tắt tại trong lúc nổ mạnh chân chính diệt vong Chân chính biến mất. liền ngay cả Kinh Bình cũng không nghĩ tới, lôi hoàng dĩ nhiên sẽ làm ra như vậy cử động, tuy rằng hắn vốn là không dự định lưu lại lôi hoàng, thế nhưng vẫn như cũ cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Một tu sĩ trọng yếu nhất chính là sinh mệnh cùng thần hồn, mất đi như thế đều sẽ thống khổ không thể tả, hướng chi mất đi khác biệt. Loại này thấy chết không sờn thái độ nói đến đơn giản, thế nhưng bắt tay vào làm nhưng là cực kỳ khó khăn, không có bất kỳ tồn tại sẽ chọn. Dù sao đây cũng là chính mình đã trải qua vô số gian nguy đau khổ mà đạt đến tu vi, ai có thể nhận tâm bỏ qua, trở thành không tưởng. Đáng tiếc chính là, tại Kinh Bình trước mắt, lôi hoàng cứ làm như vậy. chương 764, Đại La đối thoại. Một màn này cảnh tượng, xem ra chấn động lòng người, thế nhưng trong đó liên hệ, cũng không khó khăn lắm lấy suy đoán. Hừ, xem ra này lôi thần bộ tộc lão tổ, lôi thánh Đại La, đã bắt đầu chú ý tới ta. Kinh Bình tự mình tự nói rằng. Trong ánh mắt tránh qua vô số kim quang, trong đầu bắt đầu nhanh chóng tính toán lên. hắn biết, này lôi hoàng thân phận không đơn giản, chính là lôi thánh đại là năm đó điểm hóa một tiêu lôi đỉnh, đồng thời tự mình dùng một giọt máu tươi, giao cho lôi hoàng thân thể, loại này lai lịch, cũng đã là cực kỳ không đơn giản, chớ đừng nói chi là thực lực, lôi hoàng thực lực, cho dù so với lôi thần cũng cách biệt không xa, này hai loại tính gục lại, nhất thời liền có thể làm cho nhân muôn cái rõ ràng, trong đó tất nhiên có lôi thánh đại là thủ ý cùng điều khiển Kinh bình nhất là phản cảm, chính là loại này bị người dự liệu cảm giác, bởi vì dự liệu thì bằng với điều khiển, không thể nắm giữ chính mình. Bản đồ tinh không ở trong đầu suy tính một hồi lâu, nhưng cũng trước sau hiện ra một bộ bình thản tri tượng, hình ảnh bên trong kim quang, đã trải rộng mỗi một góc, căn bản không thấy mình kẻ địch cùng nguy cơ. Bất quá một màn này, trái lại để kinh bình nhữ mày càng lợi hại hơn. Không có ngộ toán, mới là to lớn nhất ngộ toán. Không có nguy hiểm, mới là nguy hiểm lớn nhất. không nhìn thấy mới là đáng sợ nhất. Kinh Bình hiện tại cũng cảm giác được có một bàn tay lớn vô hình, tại thao túng chính mình tất cả, dữ liệu chính mình tất cả. Ta cũng không tin tà toán không ra. Kinh Bình thân thể đột nhiên ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, căn bản mặc kệ nơi này tràn đầy tinh lực bán lực, trên người khí tức càng là tại trong nháy mắt liền điên cuồng vận chuyển lại, hắn nhất định phải suy tính ra tất cả những thứ này chủ yêu. Ngay Kinh Bình liên tục suy tính thời điểm, cùng một thời gian, vũ trụ một chỗ không biết tên trong không gian vô cùng lôi đỉnh liên tục thoáng hiện, có lôi điểu, lôi thú, lôi thủ, thậm chí là sấm sét biến thành thái dương cùng mặt trăng, sấm sét biến thành núi sông vạn vật, quả thực chính là một cái hoàn toàn do lôi đỉnh tạo thành độc lập thế giới. Cái này lôi đỉnh trong thế giới, tràn đầy các loại quái dị pháp tắc, tuy rằng đồng dạng là hơi thở của đạo trời, nhưng trong đó bộ pháp tắc cũng đã hoàn toàn biến hóa, không có ngũ hành, chỉ có lôi đỉnh. Mà ở lôi đỉnh thế giới trung tâm, có một cái to lớn cực kỳ, rộng lớn vung ngần lôi đỉnh vương tọa. Ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, nhưng là một cái to lớn cực kỳ, một ngón tay cũng như cùng trụ trời người đàn ông trung niên. Này người đàn ông trung niên chính là cái kia trong truyền thuyết Lôi Thần bộ tộc Lao tổ, Lôi Thần bộ tộc người sáng lập, quay đi quay lại trăm ngàn lần, tuyên cổ bất diệt, tự hào Lôi Thánh đại la. Giờ khác này này Lôi Thánh vậy cũng tỉ như nguyền hai mắt, ảnh ngược xuất ra một người tuổi còn trẻ bóng người, diện mạo ngũ quan, chính là ngồi xếp bằng tinh bình. Đang lúc này, Lôi đỉnh thế giới đột nhiên một cái lay động. Tương tự một cái to lớn bóng người bắt đầu đi ra, trên người ma khí sâu sắc, chỉ là một cái xuất hiện, cái kia vô số lôi điểu, lôi thụ, toàn bộ khô héo vỡ vụn, trực tiếp làm cho cả lôi đỉnh thế giới cũng bắt đầu đung đường, khắc nào ngảy tận thế. Kha kha, lôi thánh, nhìn con trai của chính mình, chính mình hậu duệ, hết thể bị giết quang cảm giác làm sao. Một đạo âm âm lời nói âm thanh bắt đầu văng lên, trong thời gian ngắn liền rung động toàn bộ lôi đỉnh thế giới, nổ tung cùng phá diệt liên tục xuất hiện. Lập tức cái này lập lẻ ma khí bóng người cũng bắt đầu hiện lộ gián mua diện mạo, kỳ quái chính là tại này gián mua diện mạo trên, nhưng tràn đầy ôn hòa cùng từ thiện, cùng trên người cái kia đáng sợ ma khí, âm âm lời nói, tuyệt đối không xứng đôi. Ma thánh, ngươi càng làm sức mạnh tăng lên. Thực là không tồi, ngươi bây giờ, e sợ đã đạt đến ma trong ma, thiện ác lưu chuyển viên mãn ma cảnh đi. Lôi thánh cũng không trả lời lao giả, trái lại liếc mắt liền nhìn xuyên thấu lao giả trên người biến hóa, nói thẳng ra. ha ha có thể được đến lôi thánh một câu không sai đánh giá, ta thật đúng là thụ sủng nhược kinh, ta bây giờ, nhiều lắm cùng các ngươi ngang hàng thôi, không thể nói là cái gì tiến bộ không tiến bộ. Mà âm thanh cười quái dị hai tiếng, so với cái này, ta ngược lại thật ra muốn biết ngươi bây giờ cảm thụ. Cảm thụ? Cái gì cảm thụ? Chỉ là bỏ qua quân cơ thôi. Lôi thánh đại la nhàn nhạt nói, vĩnh hẳng người trưởng thành, nhất định phải do máu tươi đến rót vào, hậu duệ của ta, chính là này một cố máu tươi. Khá khá. Ta không tin, không có những khác." Lão giả kế tục cơm âm hỏi, "Ngươi cái kia hậu duệ dù thế nào phế vật, chung quy cũng là con cháu của ngươi, ngươi liền một điểm đều không có những ý nghĩ khác. Ma Thánh, ngươi có phải hay không đang nói đùa? Đến chúng ta cảnh giới, hậu duệ tính được là cái gì, chẳng qua là run rễ thôi, cùng ngươi phàm không khác nhau gì cả." Lôi Thánh tiếp tục nói, "Ta bây giờ cũng không phải lưu ý cái này, mà là lưu ý ngươi cái kia ma hoàng bộ tộc, lúc nào đi ra ngoài hóa thành máu tươi, lúc vĩnh hà người rất nhanh, bất quá cũng không có thể làm quá mức rõ ràng, tên tiểu tử này hiện tại liền bắt đầu suy tính, nếu là quá mức rõ ràng, nhất định sẽ bị phát hiện kỳ lạ. Ma Thánh Thản nhiên nói, chờ tiểu tử này lúc nào tiến vào Thiên Đạo sông, hậu duệ của ta sẽ xuất hiện. Như thế tốt lắm, vĩnh hằng chính là một viên thụ, cần dùng máu tươi đến lúc. Lôi Thánh nhàn nhạt nói, đúng rồi, ta cuối cùng lặp lại lần nữa, không lại muốn vô thanh vô tức lẻn vào bên cạnh ta, nếu như có lần sau, ngươi đều sẽ chịu đựng đến ta lựa giận. Cùng với thiên lôi trừng phạt. Ma thánh sắc mặt một âm, nổi giận vẻ chợt loe lên, bất quá cuối cùng vẫn là lạnh lùng nói rằng, hừ, lần sau ta tự nhiên sẽ chú ý, bất quá người lôi thánh nói chuyện cũng muốn chú ý một chút, không muốn thử đồ làm tức giận ta. Lôi thánh khẽ mỉm cười, lập tức cũng không nói thêm gì nữa. Luận tu vi, đều là đại la, tuyên cổ bất diệt, ai cũng không sợ ai, có thể then chốt là lôi thánh trong tay nắm giữ lôi phạt lực lượng, chuyên phá ma khí, đối với ma thánh có rất lớn áp chế, cũng tạo thành ma thánh kiên kỵ. Có thể nói hai người vốn chính là như nước với lửa, từng người mang ý xấu riêng, như không phải là vì cùng một mục đích, căn bản sẽ không liên hợp lại cùng nhau, đồng thời coi như là có cùng một mục đích, song phương tất cả đều là từng người mang ý xấu riêng, một khi đạt thành, đến lúc đó khẳng định đều sẽ trở mặt. Đây chính là Đại La trong lúc đó quái dị quan hệ, nếu không phải hai cái Đại La cũng biết giờ khắc này không thể nội loạn, sợ là sớm đã bởi vì câu nói đầu tiên đánh nhau. đặt tới Đại La Cảnh Giới Không có cái gì đáng cho bọn hắn tranh đấu, chỉ có tôn nghiêm chi tranh, kinh bình không sinh ra thời điểm, đại la trong lúc đó cả ngày cũng bởi vì một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ lẫn nhau đối chiến, tranh thủ tôn nghiêm. Hiện tại có vĩnh hằng tự nhiên chính là tạm thời hợp tác. Hai cái đại la trầm mặt không nói đồng thời, thân ở chân tiên giới trong hư không kinh bình, cũng đông nhiên tránh ra cặp mắt của mình, kim quang bắn thẳng đến, xuyên qua vô số thời không, dĩ nhiên trực tiếp thấy được hai cái đại la ngạch trên người. Bất quá lôi thánh cùng ma thánh như trước trên mặt không có biểu tình gì, vẫn là trầm mặt như vậy nhìn Kinh Bình. Các ngươi, chính là Đại La. Kinh Bình nhàn nhạt nói, lời nói thật giống như là tại lầm bầm lầu bầu, nhưng cũng xuyên qua vô số thời không, vang vọng ở tại lôi đỉnh thế giới ở trong. Lúc này ma thánh cùng lôi thánh mới tránh qua một tia kinh dị hào quang, nhưng cũng đều không nói gì, như trước tiếp tục xem Kinh Bình. Được được được, quả nhiên là mạnh mẽ cực kỳ, ta cuối cùng suy tính lực lượng, cũng chỉ có thể nhìn thấy các ngươi cái bóng. Nhưng không nhìn thấy chân thực, đây chính là đại la cảnh giới sao, quả nhiên là quay đi quay lại trăm ngàn lần a Kinh Bình nhìn thấy không người đáp lại, lập tức tiếng nói chuyện lệnh, nếu không trở về ứng, vậy ta một phương diện nói cũng không có ý gì, lại sẽ. Trong giọng nói, Kinh Bình thân thể đột nhiên chấn động, cái kia suy tính hình ảnh bắt đầu dần dần biến mất, đồng thời kim quang một chiếu, ngay cả mình thân ảnh đều cho biến thành hư vô, biến mất không thấy. Vĩnh hàng người, quả nhiên danh bất hư chuyển, dĩ nhiên thấy được bóng dáng của chúng ta. Này đã vượt qua chúng ta dự liệu. Ma thánh sắc mặt trở nên rất là lung túng, lời nói tuy bình thản, nhưng lại có thể cảm nhận được trong đó nổi giận. Phải đại la sao biết được tất cả sự, có thể toán tất cả pháp, nhưng là tại kinh bình trên người, nhưng nhiều lần bị đánh vỡ, này không đơn thuần là tôn nghiêm trên nục nhã, càng làm cho đại la môn đối với năng lực của chính mình sinh ra hoài nghi. Loại cảm giác này thật không tốt. Loại cảm giác này cũng rất đơn giản, liền dường như chính mình suốt ngày bên trong hưởng thụ tất cả, lại bị người khác rời xéo. Thấy được thì thế nào? Lôi thánh lúc này nói chuyện, cho dù thấy được, cũng nhìn thấy chỉ là bóng dáng của chúng ta mà thôi. Cho dù biết rồi chúng ta ở trong bóng tối, hắn cũng là không có đầu mối chút nào, mà chúng ta chẳng qua là từ ám truyền minh, từ âm hưu chuyển thành dương hưu. Hắn trung quy sẽ bước vào thiên đạo sông, cũng trung quy sẽ bị chúng ta giết chết. Đây là không thể nghi ngờ. chương 765, U Minh Quỷ Giới. Nhưng là hắn đã biết rồi sự hiện hữu của chúng ta. Nay cũng đã siêu nằm ngoài ý liệu của chúng ta. Dù cho chúng ta cuối cùng tính toán, như thế bị Vĩnh Hằng người đánh vỡ, hắn có thể đánh vỡ một lần, liền có thể đánh vỡ hai lần. Chúng ta kế hoạch thật sự có thể thành công sao? Ma Thánh âm âm nói, trong giọng nói để lộ xuất ra một tia e ngại. Ma Thánh, người đang e sợ. Lôi Thánh tiếp tục nói, Vĩnh Hằng người, tất nhiên là ngoài dự đoán của mọi người, nếu như hắn có thể bị chúng ta hoàn toàn tính toán, vậy chúng ta đã sớm đạt được Vĩnh Hằng huyền bí. Còn cần khổ cực như vậy bố cục làm gì? hử trưởng không không được sự tình, ta cầm ghét nhất. Ma thánh sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước, lúc trước ta liền không nên tham dự. Hối hận. Đáng tiếc hối hận vô dụng, ngươi đã gia nhập đi vào, ngươi cũng đã làm ra sự tình, dù cho ngươi vào lúc này thối lui ra khỏi, như cũng là nhiễm phải nhân quả. Lôi thánh trực tiếp nói, muốn thu được Vĩnh hằng nhất định phải gánh chịu phiêu lưu, ngươi nếu là liền điểm ấy tha thứ đều không có, vậy ngươi nhất định chỉ có thể là một cái đại la, không chiếm được chân chính hằng Ma thánh sắc mặt liên tục biến hóa, cuối cùng mạnh mẽ nói rằng, ta chừng nào thì nói muốn rời khỏi. Chỉ là bị Vĩnh Hằng phá vỡ tính toán mà bất ngờ thôi. Bất quá Vĩnh Hằng nếu phá vỡ chúng ta tính toán, vậy chúng ta cũng muốn tương ứng làm ra điều chỉnh, ma hoàng bộ tộc, còn có cái kia ma đạo mấy thằng nhãi con muốn trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Tuy tiện ngươi, ngược lại bất luận trước sau, này Vĩnh Hằng đều cũng bị máu tươi đúc, còn đến cuối cùng, chúng ta chuẩn bị sẽ một câu bạo phát, biến số đều sẽ biến mất. Khi đó mới là chúng ta thành tiểu vĩnh hàng duy nhất thời khác. Lôi thánh nói một câu, sau đó liền vung tay lên, mang theo giả lôi đỉnh thế giới biến mất rồi. Hừ, vĩnh Hằng cuối cùng rồi sẽ là ta. Đứng ở tại chỗ ma thánh hừ lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh lần nữa biến mất, vô ảnh không dấu tích. Giờ này khắc này kinh bình, đã trở lại đại thiên tiên giới bên trong, nô trọng các loại, chờ, một loại nòng cốt cũng thuận theo tới rồi, không có một chút nào phí lời, kinh bình thân thể hơi động, tản ra vô số hào quang trực tiếp đem hắn tại chân tiên giới bên trong trải qua tất cả sự tình, tất cả đều miêu tả mà ra, thậm chí liên quan hắn suy tính, cũng bao hàm ở tại trong đó. Đều nói một chút ý nghĩ. Kinh Bình trực tiếp hỏi, hệ này liệt sự kiện đều không quan trọng, trọng yếu chính là cuối cùng hắn suy tính, trực tiếp biểu lộ hai cái khủng bố cực kỳ tồn tại chính đang tính toán hắn, nhưng đối phương cụ thể tính toán chính là cái gì? Kinh Bình một người có chút nhớ nhung không ra, nhất định phải mượn chúng nòng cốt trí tuệ, từ lời của bọn hắn bên trong đạt được một ít linh cảm. Trường môn, ngày cuối cùng suy tính ra hai cái cái bóng, tất nhiên là cái kia đại là không thể nghi ngờ. Nô trọng như mày, tiếp tục nói, y suy đoán của ta, hai người này đại la một mực tính toán trưởng môn, về phần tại sao không tự mình động thủ, thì lại mới là trọng yếu vấn đề. Không sai, ta cũng nghĩ là như vậy. Kinh Bình trực tiếp gật đầu, ta vốn là một tiểu nhân vật, từng bước tấn thăng đến hiện tại, đồng thời liền lôi thánh hậu Duệ đều cho diệt vong, nhưng là này lôi thánh dĩ nhiên không tự mình đến tìm ta. Phải biết Phạm là Đại La tồn tại, đều nắm giữ vô cùng sức mạnh cùng nguy năng, có thể nói bọn họ liền đại biểu cho thiên đạo, nếu như nhất định phải xóa bỏ ta, cái kia vô cùng đơn giản, nhưng vì cái gì không đến đây. Trường môn trên người, tất có bọn họ sở cầu đồ vật, vẫn không làm sao nói chuyện Long Ngược, lúc này bỗng nhiên nhớ lại một câu, trong nháy mắt để kinh bình trong mắt chợt loài sáng. Không sai, trưởng môn trên người khẳng định có cái gì này Đại La muốn đồ vật, đồng thời loại đồ vật này còn cần dần dần bồi dưỡng liền dường như phạm trong nhân giới cây hắn quả, nhất định phải tinh tế chăm sóc. Liên tục đúc, các loại, chờ, trưởng thành đến trình độ nhất định sau, mới có thể sinh ra trái cây. Nô Trọng cùng theo sát nói rằng, lúc trái cây. Kinh Bình trong miệng bắt đầu lầm bầm lầu bầu nói, đồng nhiên, trong mắt của hắn tránh qua một vệ kim quang, lúc này liền bắt đầu suy tính lên. Chỉ bất quá lần này, hắn suy tính không phải người khác, cũng không phải là đại la, suy tính chính là là chính bản thân hắn. Từ nhỏ đến lớn một vài bức hình ảnh bắt đầu tránh qua, chiến đấu, phẫn nộ, giết chóc, thành thế, toàn bộ thoáng hiện, vẫn suy tính cho tới bây giờ hắn, từng điểm từng điểm chắp vá từng ra đi, tìm chính mình tất cả bí mật. Nhưng là bất luận hắn làm sao tìm được, đều trước sau không tìm được, đến cuối cùng kinh bình toàn thân cũng bắt đầu chấn động lên, một vài bức quá khứ hình ảnh lần thứ hai bắt đầu thoáng hiện, đồng thời trong thời gian ngắn cũng đã lắc lư hơn vàng lần, suy tính đến một cái cực hạn thời điểm, bản đồ tinh không đột nhiên chấn động. Trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện vô số quan điểm, bé nhỏ cực kỳ, một vài bức kiểu viễn hình ảnh bắt đầu xuất hiện ở trước mắt của hắn. Kinh thiên đại chiến, vô cùng gào thét, chỉ bất quá tất cả những thứ này tất cả đều chỉ là mảnh vỡ mà thôi, căn bản thấy không rõ lắm, chỉ có thể ngờ ngợ nhìn thấy mấy cái bóng người màu đen, quỳ ở trước mặt mình, diện mạo ngũ quan, tu vi cảnh giới, tất cả đều mơ hồ cực kỳ. Một lúc lâu, kinh bình thân thể bắt đầu đứng thẳng lên, trong ánh mắt kim quang đạo đạo, tựa hồ đã hiểu cái gì Như thế nào trưởng môn, toán ra cái gì không có? Nô Trọng lập tức hỏi. Có một ít manh mối nhưng cũng mơ hồ cực kỳ, bất quá đại khái phương hướng ta đã biết được. Kinh Bình nhàn nhạt hồi đáp, tại vừa nãy suy tính bên trong, cái kia vô số ký ức mảnh vỡ đã để hắn rõ ràng con đường của chính mình, nhưng cũng trước sau có một ít mơ hồ. Phương hướng nào? Nô Trọng nhìn thấy Kinh Bình vẻ mặt, trong lòng cũng rất là trầm trọng, phải biết Kinh Bình chính là đại thiên môn trụ cột, hắn từ khi tùy tủng Kinh Bình tới nay Liền chưa từng gặp gỡ Kinh Bình có biểu tình này thời điểm. Sự tình, tuyệt đối không phải như vậy đơn giản. Đây là ngô trọng ý nghĩ, càng là điện bên trong hết thể nòng cốt ý nghĩ. Ta phương hướng, tại U Minh Quỷ Giới. Kinh Bình nói thẳng ra một sự thật. Lời vừa nói ra, điện bên trong an tĩnh lại, không một người nói chuyện, tất cả đều là bị Kinh Bình lời nói này cho làm bối rối U Minh Quỷ Giới, truyền thuyết chính là lục đạo luân hồi vị trí, có 10 vị cao siêu cực kỳ tồn tại trường khống, phàm nhân diệt sau. Hồn phách tiến vào U minh quỷ giới bên trong, bình luận khi còn sống ưu khuyết điểm, căn cứ khi còn sống làm ra chuyện lớn tiểu, đến tiến hành đầu thai, có tội giả đem chịu địa ngục nỗi khổ tiến hành trụ tội, tất cả xong xuôi sau, sẽ lần thứ hai tập trung vào phạm thai, một lần nữa có một người sinh. Đây là hết thể tu sĩ cũng biết thế giới, nhưng không có một tu sĩ nhắc qua, càng không có một tu sĩ tự mình đi vào. Hết thể tồn tại cũng chỉ là biết có như thế một cái trưởng quản linh hồn thế giới, nhưng nhưng lại không biết thế giới này ở phương nào. Chỉ có diệt vong quá một lần người, mới có thể biết. trưởng môn, nay U Minh quỷ giới nhưng là cực kỳ không đơn giản, không có bất kỳ thư tịch hoặc là ghi chép, chỉ có thô sơ giản lược giới thiệu, liền vào miệng, lối vào cũng không biết ở nơi đâu, làm sao có thể tiến vào bên trong. Nô Trọng nói rằng, hơn nữa này U Minh quỷ giới chính là trưởng quản diệt vong sau địa phương, không có bất kỳ nhân vật còn sống đã tiến vào, trừ phi là diệt vong. Chuyện này tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy, nếu như trưởng môn thật muốn đi vào, Nhất định phải làm tốt tất cả chuẩn bị, nhưng hàng đầu một cái tiền đề, đó chính là không thể diệt vong. Long Nhược lúc này cũng nói, thần tình nghiêm túc. Không sai, trưởng môn chính là ta đại thiên tiên giới người tâm phúc, tuyệt đối không thể có sơ xuất. Theo ta thấy, không bằng liền để một cái tu vi cao siêu tồn tại, độn xuất thần hồn, nhìn có thể hay không tìm quỷ giới, tiến vào bên trong, như vậy cũng tốt đồng trưởng môn tìm hiểu. Đúng là như thế, này U Minh quỷ giới vô cùng thần bí. Hay nhất phải có một cái tồn tại tham dò trong đó đến tuột cùng, không bằng liền để ta đi. Người đi cái gì, muốn đi hẳn là ta đi. Trong lúc nhất thời, trong môn phái nòng cốt cũng bắt đầu xung phong nhận việc, thậm chí có chủ động vì kinh bình nguyện ý đi vào quỷ giới bên trong. Những này tự nguyện đi vào, tất cả đều là kinh bình từ cơ bản nhất thời điểm bồi dưỡng được một nhóm người. Đối với kinh bình đều là trung tâm cảnh cảnh, bọn họ tất cả đều rõ ràng, nếu là không có kinh bình, từ đâu tới ngày hôm nay? thậm chí còn có nòng cốt ngay cả mình thần hồn cũng bắt đầu độn đi ra, nhưng cũng không biết minh giới phương nào, có vẻ hơi buồn cười. Được rồi, ta biết các ngươi lo lắng. Kinh Bình lúc này cười nhạc, bất quá chuyện này liên quan với ta, vậy thì chỉ có thể do ta đi vào, ai đi đều không rõ ra cái gì đến tuật cùng, phải giải linh vẫn cần hệ linh nhân, đồng thời lấy thực lực bây giờ của ta, cũng có thể cảm ứng được U Minh quỷ giới chân chính vị trí, đồng thời biết trong đó quy tắc sức mạnh, đôi này, Chuyện này đối với ta cũng không hề cái gì quá to lớn ảnh hưởng, đối với các ngươi lại có to lớn ăn một tính, đi tới chỉ có thể cho ta thêm phiền. Chương 766, U Minh Hành Trình Lời vừa nói ra, điện bên trong hết thể nòng cốt tất cả đều bắt đầu trở nên trầm mặc, bọn họ từng cái từng cái thực lực cũng đều không kém, mỗi người đều là thiền tiên tả hữu cảnh giới, nhưng là cái này đối với kinh bình mà nói, thật sự cất bước đến tác dụng gì. U Minh quỷ giới bên trong pháp tác sức mạnh, chính là thuần tuy âm khí. Đối với sinh vật có ẩn dấu tác dụng, cho dù bị một ít nhân vật mạnh mẽ cảm nhận được, cũng không vào được, bởi vì u minh quỷ giới, chính là thiên đạo nồng nặc nhất địa phương, đại biểu cho tất cả sinh linh vận chuyển, không thể dễ dàng bị phá hỏng. Chỉ cần có người dám trái với, tiến vào bên trong, như vậy tuyệt đối sẽ bị này một cố cường đại cực kỳ thiên đạo triệt để phá diệt, chân chính thần hồn câu diệt, một chút không để lại. Thế nhưng kinh bình không giống, hắn trên người có chúng sinh số mệnh, hơn nữa là thiên quyến người, đạt được thiên đạo thừa nhận Chỉ cần không phá hỏng U minh quỷ giới quy tắc, như vậy là có thể tiến vào bên trong. huống hồ hắn có thể cảm giác được, cái kêu U minh quỷ giới tại hô hoán chính mình, tuy rằng hô hoán không nổi bật, thế nhưng đối với kinh bình mà nói cũng đã vậy là đủ rồi. chư thiên vạn giới, đều nắm giữ vô cùng văn minh, thế nhưng tại thời gian sông dài bên trong, hết thẻ tiêu vong, duy nhất có thể ghi chép, vậy cũng chỉ có nắm giữ chúng sinh luân hồi U minh quỷ giới bên trong, mà nghi ngờ của ta, nói vậy lại ở chỗ kia mở ra. kinh bình nhàn nói Tất cả, đều cần do ta đi làm, đó cũng không phải đại gia sự tình, mà là chuyện của cá nhân ta. Lúc này Kinh Bình đã xác định, đáp án của mình, là ở chỗ đó, ai cũng không cách nào can thiệp. Nhưng là, không cái gì nhưng là, ta biết các ngươi lo lắng, thế nhưng các ngươi chưa từng gặp qua ta lùi bước. Bất luận phía trước là cỡ nào làm khó dễ, ta thì sẽ từng cái phá tan, đại gia cũng không phải như thế đi tới sao. Kinh Bình khẽ mỉm cười, trực tiếp cắt đứt ngô trọng lời nói nói rằng, chúng ta rõ ràng Nô trọng vẻ mặt nghiêm túc, cuối cùng rốt cục nói rằng, nếu là trưởng môn sự tình, vậy thì trưởng môn chính mình đi làm, chúng ta liền không cần hỏi nữa, làm tốt phân bên trong sự tình là tốt rồi. Trưởng môn nhất định phải cẩn trọng A, mặc dù là ngươi chuyện của chính mình, nhưng nhất định phải chú ý. Đúng, đáng trách chúng ta thực lực không đủ, bằng không cũng có thể giúp đỡ trưởng môn một cái. Lại là liên tiếp lời nói văng lên, kinh bình chỉ là hơi xua tay, cố gắng của các ngươi, ta đều nhìn thấy, phải biết các ngươi hiện tại tất cả sức mạnh đều là chính các ngươi thu được, coi như là ta ở trong đó có trợ giúp, cũng chẳng qua là thuận lợi mà làm thôi, không muốn tự ti lại càng không muốn lo lắng ta, các ngươi mỗi một cái, đều là cứng, giả, chẳng lẽ không đúng sao. Mấy câu nói nói ra, điện bên trong nòng cốt dồn dập trầm mặt không nói, Kinh Bình lần thứ hai nở nụ cười, ta đi, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Trong giọng nói, Kinh Bình cũng đã biến mất không còn tâm tích, không cần phải nhiều lời nữa. Dưới tình huống này, nói cái gì đều vô dụng Chuyện của chính mình chung quy là muốn tự mình giải quyết, trong môn đệ tử quan tâm, nhưng bất lực với giải quyết vấn đề, chỉ có thể như vậy. Xuất hiện ở trong vũ trụ, Kinh Bình hấn lại chính mình cảm ứng, thân ảnh đột nhiên một cái biến mất, hướng về cảm ứng chỗ bay lượn mà đi, một cái trước mắt, cũng đã xuyên qua vô cùng thời không, đi tới một chỗ thuần túy vũ trụ hư không chỗ, bốn phía căn bản không có một cái ngôi sao. Ấn, cảm ứng được là ở đâu, lại vì cái gì không có. Kinh Bình hơi nhúng mày cũng không hề phát hiện đến chính mình muốn tìm thế giới. Ú minh quỷ giới, tinh không tính toán. Kinh Bình không phát hiện được chính mình muốn tìm thế giới, lập tức lại bắt đầu lần thứ hai suy tính, đồng thời trong mắt kim quang liên thiểm, liên tục quan sát. Suy tính một lúc lâu, bản đồ tinh không chỉ chính là chỗ này, thế nhưng Kinh Bình nhưng không nhìn tới bất kỳ năng lượng cùng môn hộ, như trước cao mại. Hư vô cảm giác bắt đầu không ngừng mà bao phủ Kinh Bình tâm linh, từng cỗ từng cố triệu hoán cảm giác càng ngày càng gần nhưng cũng từ đầu đến cuối không có bất kỳ khí tức. Chẳng lẽ là ngược lại? Kinh Bình suy tư rất nhiều, bỗng nhiên trong đầu đột nhiên thông suốt, nghĩ tới một cái biện pháp. U minh quỷ giới chính là trưởng khống diệt vong giả tụ tập địa, đầy dây vô cùng âm khí, cùng sinh giả hoàn toàn là hai thái cực. Nếu là cực đoan, đó chính là ngược lại. Nghĩ tới đây, Kinh Bình thân thể nhất thời bắt đầu đảo ngược lại, đồng thời chẳng những là thân thể đảo ngược, liền ngay cả tinh thần, sức mạnh cũng trong nháy mắt bắt đầu đảo ngược, tay trái biến thành tay phải. Tay phải biến thành tay trái, huyết dịch bắt đầu chạy ngược, thời gian cũng bắt đầu chạy trở về, không gian bắt đầu sổ xuống. Như vậy một làm, Kinh Bình lúc này cũng cảm giác được không được tự nhiên cực kỳ, thật giống tất cả cũng bắt đầu cùng lúc trước thế giới không giống nhau. Thế nhưng trong lòng hô hoán, cũng đã càng ngày càng to lớn. Một cái cánh cửa khổng lồ bắt đầu ở trong ánh mắt của hắn xuất hiện, vô cùng âm khí, có tiếng kêu thảm thiết bắt đầu đồng thời xuất hiện, đồng thời rốt vào não hải, để nhìn thấy hoặc là nghe được bất luận nhân vật nào đều trong lòng phát lệnh. Phản phất rơi vào trong hầm băng cùng lúc đó âm linh tồn tại chính đang trong đó không ngừng mà đi lại từng cái từng cái tiểu quỷ dương ngah múa ruốt cầm trong tay roi sát hơi chút có chút chậm liền bị đánh lên mộtử roi âm linh nhất thời kêu thảm một tiếng vội vội vã vã đi về phía trước một cái trước mắt kinh bình tựa hồ thấy được vô cùng kêu thảm thiết dây rủa ngạch âm hồn ác quỷ vừa tựa hồ thấy được 10 cái to lớn mà lại đen kịt cái bóng thân ảnh bên trong sức mạnh vô cùng càng có nồng đậm thiên đạo quy tắc bảo vệ lại là một cái trước mắt Kinh Bình phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía này đến rộng lớn vô biên, tràn đầy nồng đậm âm khí màu xanh cửa lớn. Cửa lớn mặt trên có một khối to lớn bảng hiệu, mặt trên viết bốn cái đỏ như máu đại tự. U minh quỷ giới. Phía dưới lại có một hàng chữ lớn vì đó đối ứng. Kẻ tự tiện đi vào chết. Sinh linh tiến vào thì lại chết. thử linh tiến vào thì lại diệt. Chỉ nạp phạm hồn, thiên ma né tránh. Như có xông vào, chết. Đây chính là u minh quỷ giới. Thực sự là hảo làm âm sắc khí. Kinh Bình thấy được này một hàng chữ lớn, lập tức hơi nhúng mẩy, trong đầu âm khí hàn ý chớp mắt biến mất. Dĩ nhiên không nạp tiên ma. Nói như vậy tiến vào cũng sẽ bị công kích. Kinh Bình tự hỏi đến, bất quá lập tức liền thân ảnh biến đổi, cả người âm khí ung tùn, toàn bộ tu vi ẩn giấu hết sạch, triệt để biến thành một cái âm linh. Trong chuyện này có thể mở ra trí nhớ của ta mảnh vỡ bên trong huyền bí, tiến vào cũng phải tiến vào, không tiến vào cũng phải tiến vào. Động nghiệm bên trong Kinh Bình biến thành âm linh, liền bắt đầu đi vào cửa lớn bên trong. Loại này ký ức mảnh vỡ bên trong trang cảnh, Kinh Bình có thể đại khái mới đi ra một ít, hẳn là cùng mình kiếp trước có quan hệ, vì lẽ đó này quỷ giới là nhất định phải đến một chuyến, bằng không cho dù thực lực của hắn mạnh hơn, cũng muốn bị này câu nghi hoặc triệt để làm hỗn loạn, đồng thời hắn có thể khẳng định, này quỷ giới bên trong, không chỉ ẩn chứa hắn huyền bí, càng là ẩn chứa đại la tính toán hắn nguyên nhân, thậm chí còn có càng to lớn hơn bí mật cần hắn bị phát hiện Hắn tin tưởng trực giác của mình, càng tin tưởng phán đoán của mình, bởi vì tự hắn sinh ra tới nay, vẫn không có trực giác của hắn xuất hiện sai lầm thời điểm. Thân ảnh đi tới, Kinh Bình cố ý làm ra một bộ mờ mịt mô dạng, xen vào đội ngũ bên trong, một bên tiểu quỷ lúc này chính là một roi roi không phải là phổ thông roi sát, mà là mang theo màu xanh quỷ hỏa roi sát, uy lực vô cùng, vẹn vẹn là trong ngáy mắt, Kinh Bình cũng đã cảm nhận được này cố thấu triệt nội tâm đau đớn, gầm rú một tiếng, lập tức thân ảnh hơi h Theo đội ngũ đi về phía trước. Từng cỗ từng cỗ âm khí bắt đầu bốc lên, khắp nơi đều là một mảnh màu xanh, trong mắt tất cả đều là từng cái từng cái người mặc khi còn sống trang phục chi hồn, bất qua có hồn phách nhưng là chân tay cụt, tại đội ngũ hai bên liên tục gào thét, càng có hồn phách vang lên khi còn sống các loại, gào khóc, cũng có cười to, các loại tâm tình đều có. Còn có một chút thần hồn, trên người chiếu sáng từng cỗ từng cỗ kim quang, này chính là khi còn sống làm ra cái gì việc thiện, chịu đến che chở. Có nhưng là hoàng quang, hiện ra vô cùng tướng sĩ chính đang đối chiến, như vậy chính là phạm nhân giới đại tướng quân loại hình, trên người chỉ có một cỗ sát khí che chở, còn có nhưng là hào quang màu vàng nhạt bao phủ, đây chính là một số phạm nhân giới quan chức, đã từng trị thủy một phương, làm ra công lao, đồng thời chịu đến che chở. Đồng thời tướng sĩ ăn mặc áo giáp, quan chức mặc quan phục, còn lại chính là phổ thông phàm hồn, có bạch quang bao phủ, tuy rằng có nhất định che chở, nhưng cũng nhỏ yếu một ít, bạch quang đại giả Nhưng là tinh thần cường kiện, tự nhiên che chở cũng cứng chút. Ngay kinh bình âm thầm suy tính thời gian, đột nhiên, toàn bộ minh giới bên trong chuyển đến một tiếng rồng gầm rung trời, một cái màu vàng cự long đột nhiên xuất hiện, Huyền Cơ một người mặc long bảo lão giả bắt đầu đứng ở minh giới bên trong. Đây chính là phạm nhân giới nhân hoàng, vô số ác quỷ vừa muốn mộ giết, nhưng cũng bị rồng gầm chấn động thành bụi phấn, càng có vô cùng tướng sĩ quan chức dồn dập tụ tập. Chương 767, Quỷ giới thập điện. Đồng thời tụ tập cực kỳ nhanh chóng, Ngăn ngần chốc lát, nhân hoàng quanh người liền tụ tập một lớp trên người mặc khôi giáp quan phục, trên người hào quang không giống tồn tại, những này chính là văn võ đại thần. Đồng thời tại tụ tập xong xuôi đồng thời, lại có vô số chân tay của tướng sĩ bắt đầu ngưng tụ thành hình, đồng thời vốn là mất đi cánh tay mọc ra cánh tay, mất đi đầu lâu mọc ra đầu lâu, trên người khôi giáp bao phủ, hồng quang lưu chuyển, tuy là âm linh biến thành, nhưng cũng diễn sinh ra một đường đường chính chính chiến khí đến, kinh sợ lòng người. Nhân hoàng có vạn linh che chở, Quỷ thần dễ dàng không được tiến thân, chỉ chính là những ngày tướng sĩ, thế nhưng đó cũng không phải vĩnh cửu, nhân giới hoàng triều mỗi một cái biến động, cũng có thể trực tiếp ảnh hưởng nhân hoàng tại âm giới lực ảnh hưởng, thế nhưng cái này nhưng phải cần một khoảng thời gian dùng để chuyển hóa, nhanh thì mấy chục năm, mệnh chơi thất, liền chỉ có thể bảo lưu một bộ phận long khí, hoặc đầu thai chuyển thế, tái tạo càng khôn, hoặc ở lại quỷ giới, hưởng vĩnh cửu. Bình an Bất quá long khí liên miên càng dài 300 Năm năm sau có thể bảo tốn sức mạnh và khí vận cũng tương đối nhiều, tại quỷ giới cũng có thể kiếm ra địa vị, cho dù lần thứ hai chuyển thế, cũng sẽ dẫn thiên vận tại người, có thể khởi nghĩa, có thể phú quý, lại có thể dùng số mệnh này, đổi tu tiên cơ duyên, thần diệu vô biên. Ngăn ngăn chốc lát, Kinh Bình liền thông qua bản đồ tinh không đoán đại khái xuất ra nhân hoàng các loại biến hóa cùng với huy năng, liền dường như hiện tại cái này vừa xuất hiện nhân hoàng, trên người tự có một cô nhiếp hồn dùng trời huy nghiêm, tuy không phải bản thân sức mạnh nhưng lại có thể điều động long khí hoặc là chúng sinh rời xa, đánh giết tất cả âm hồn, tiểu quỷ cũng không dám tùy ý quát lớn, chỉ có thể tiến lên lấy lòng, cung kính dẫn đường. Mà đối mặt như kinh bình loại này biến ảo phổ thông phàm hồn, tiểu quỷ tự nhiên là hung hăng cực kỳ, động thì lại chính là đánh lên một roi, đưa tay chính là muốn tiền tiền giấy, nếu là một điểm đều không bỏ ra nổi, thì sẽ bị mạnh mẽ quất, trực tiếp chiết khấu tàn phế, tương đương với gây vỡ thần hồn. Nay phàm nhân diệt vong, trong nhà tất hóa vàng mã tiền. Tiền này cũng không phải là thông dụng tiền, mà là từng, cố từng, cố niệm lực, có thể tí thần hồn, liền dường như có thần hồn khi còn sống cũng không hề làm bao nhiêu đắc sự, bình thường, nhưng ra cảnh giàu có, mai điệu lại được, bản thân sẽ nắm giữ một cố tự mình bảo vệ sức mạnh, đối mặt loại này phàm hồn, tiểu quỷ bình thường không đi được vào, chỉ là đem cái kia niệm lực cấp giật sạch sẽ, lập tức tại dẫn vào tòa thứ nhất to lớn âm điện ở trong. Tại Kinh Bình suy tính bên trong, nay quỷ giới tổng cộng có 10 tòa âm điện Môi tòa toàn thân đều thanh, to lớn cực kỳ, đối với âm hồn thần hồn một loại có to lớn kính sợ, đồng thời mỗi một tòa âm điện bên trong đều có một người mặc cơm bào, trên sẽ các loại đồ án âm linh tồn tại, còn có vô số quỷ thần tại hạ đại mệnh, thời khắc bận rộn. Đệ nhất điện vì làm tần nghĩa vương điện, điện bên trong có một vương, trưởng nhân gian sinh tử, ưu minh các hùng, đánh giá hồn phách khi còn sống ưu khuyết điểm, thiện giả thăng lên quỷ giới cao tầng, hưởng vô cùng sung sướng, hoặc chuyển thế đầu thai đến phú quý gia đình ác giả thì lại sẽ bị từng cái thấy rõ khi còn sống tội lôi, căn cứ tội lôi to nhỏ, đi vào địa ngục bị phạt, chuộc tội xong xuôi, mới có thể lần thứ hai đầu thai, nếu có cái lời người không phục, lúc này chấn ác, đánh tan hồn. Phách, uy năng vô cùng. Kinh Bình qua trong dây lát liền thấy rõ trong chuyện này sức mạnh, căn bản không phải phổ thông pháp lực, mà là thuần túy cực kỳ quy tắc cùng thiên đạo lực lượng, khó có thể trai với. Sau đó Kinh Bình liền nhìn về phía đệ nhị điện, sở giang vương điện, phóng tầm mắt nhìn Dòng nước liên tục, sóng biển ngập trời, trường vạn giới biển rộng chi để, có địa ngục lực lượng, trừng phạt vạn ác, tẩy sạch vạn tà. Đệ Tam Điện, Tống Đế Vương Điện, ghi chép quỷ giới đông đảo hồn phách lai lịch, ghi chép tội ác thiện quả, càng có phạm nhân dương thọ chi ký, như dương thế người làm ra đại thiện thì sẽ thêm vào một bút, nếu có tội lỗi lớn nhưng là giảm bớt, mấy năm thời gian căn cứ thiện ác không giống nhau, có vô cùng quỷ thần thủ hộ. Đệ tứ điện, Ngũ Quan Vương Điện, cùng trưởng biển rộng giáng lên đất địa ngục lực lượng. Hình phạt nhưng tuyệt nhiên không giống, đối lập tàn nhẫn, như nổi trào phênh nổ, rút thiệt nỗi đau. Đệ ngũ điện, Diêm La Vương điện, uy năng vô cùng, quan sát quỷ giới địa ngục phương pháp, như làm trái phản, tất cả đều xóa bỏ, tương đương với thủ hộ quỷ giới người mạnh nhất, chỉ để ý luật pháp lưu chuyển cùng ổn định, như có ngoại giới tiên ma, tất sẽ đích thân giết chết, kinh bình thậm chí ở cái này Diêm La Vương trên người thấy được vô số tiên nhân ma đầu giết gạo, đồng thời từng cái từng cái tu vi cực kỳ không thấp, uy thế cực kỳ Thứ 6 điện, Biện Thành Vương điện, Ti trưởng Quỷ giới địa ngục lực lượng, có thất tình lục dục phá diệt chi phạt, thuộc về tinh thần giàn vạn. Thứ 7 điện, Thái Sơn Vương điện, trưởng Quỷ giới địa ngục lực lượng, có thể cướp đoạt tất cả mỹ hảo sự vật, chỉ còn các loại hoán hận, nôn nóng, cùng thuộc về tinh thần giàn vạn. Thứ 8 điện, Đô thị Vương điện, lại trưởng địa ngục lực lượng, nhưng cùng lúc trước không giống, rộng lớn vô biên, hồn phách tiến vào bên trong còn có thể giao lưu, nhưng là mỹ hảo phá diệt, hy vọng nghiệt nát, thất tình lục dục đều không thể được. Mắt thấy nổi chảo phanh nổ, trong lòng mở mịt, suốt ngày gào khóc kêu rên. Thứ chín điện, bình đẳng vương điện, tất cả hình phạt đều có, tinh thần giàn vật cùng thống khổ giàn vật liên tiếp mà đến, hai người từng giao, vừa khóc vừa cười, thần chí hỗn loạn, khó có thanh minh. Đệ thập điện, chuyển luân vương điện, chính là quỷ giới phân cuối, có kim ngân ngọc thạch tấm ván go đáp sáu cái lại hạ tiểu, nắm giữ các điện chuộc tội song xuôi chi hồn, lại căn cứ khi còn sống tội nghiệt nặng nhẹ, tiến hành xét, phân nam nữ, phân phú quý nghèo hèn. Các loại không giống, định ra danh sách, giao do thập đại diêm vương quyết định, nhất trí thông qua, sau đó sẽ tiến hành phán xét dương thọ, ghi chép danh sách, định vị các loại không giống diệt vong cảnh giới, có bị khổ trí, tử, có tật bệnh trí tử, có xúc phạm phàm nhân luật pháp ban cho cái chết, các loại không giống, các loại bất định tử, càng có nhất định tử, này chính là thiên đạo quy, nhất định phải sẽ lúc nào diệt vong, cuối cùng thống nhất sau khi quyết định, tiến vào nại hạ tiểu hấp thụ tê, tê cả ký ức, cuối cùng đầu thai thành nhân. Một loạt suy tính không ngừng mà tại Kinh Bình trong đầu nhấc lên, vẹn vẹn là thời gian ngắn ngủi, Kinh Bình cũng đã đối với này quỷ giới có rất tỉ mị hiểu rõ, đồng thời đối với này thập đại quỷ giới địa ngục người trường khống, có niềm tin tương đối. Xác thực là lợi hại a này hoàn toàn chính là do âm linh hình thành, hoàn toàn là thiên đạo sức mạnh, ai nếu là cùng với đối kháng, tất nhiên sẽ đụng phải thiên đạo nghiêm trọng nhất trừng phạt, dù sao chúng sinh luân hồi, chính là thiên đạo hạch tâm nhất bước đi. Kinh Bình em thầm â Bất quá trong lòng cũng không cái gì cảm thấy vướng tay chân, đầu tiên điểm thứ nhất, hắn là thiên quyến người, đạt được thiên đạo quan tâm thừa nhận tồn tại, này liền đứng ở thế bất bại, chỉ cần hắn không ra tay phá hoại nơi này, vậy ai cũng không cách nào bình hắn, điểm thứ hai, chính là hắn có công đức pháp chế, có lợi cho vạn giới chúng sinh, đây là đại công đức, quả thực có thể nói là ngoại trừ đại la ở ngoài, liền không ai có thể nắm giữ đặc quyền, thế nhưng, hiện tê, y hắn có, nơi này tất cả quy tắc không chỉ sẽ không thương hại hắn, ngược lại sẽ tiếp nhận hắn. Nghĩ rõ ràng điểm này, Kinh Bình khỏe miệng lập tức nở nụ cười, lập tức thân thể chấn động, lập tức kim quang đạo đạo, chấn thiên động địa, toàn bộ quỷ giới địa ngục đều cảm nhận được biến hóa này, cái kia trước đó Quất Kinh Bình tiểu quỷ, dĩ nhiên trong nháy mắt liền bắt đầu phá diện. Đây chính là công đức pháp chế đáng sợ, ai dám Quất Kinh Bình, ai liền muốn chịu đến thiên đạo trừng phạt, đặc biệt là ở cái này quỷ giới trong địa ngục, là nhất coi trọng công đức số mệnh, thiên đạo lưu truyền, là lấy trước tiên liền để tiểu quỷ kia hóa thành mạnh vỡ. Đương nhiên, nếu là tu vi đầy đủ, khả năng còn có thể tránh được một kiếp, nhiều nhất trọng thương, bất quá trong cái này thế giới, thực chất sức mạnh căn bản sẽ không đưa đến tác dụng, chỉ có tinh thần cùng hư vô mở mịn số mệnh mới lại ở chỗ này hiện ra huy lực. Mười tòa màu xanh đại điện trong dây lát một cái chấn động, lập tức 10 cái to lớn tồn tại bắt đầu ráng lâm đến kinh bình bên người, ánh mắt nhìn kinh bình, tràn đầy các loại kinh dị. Kinh bình trên người số mệnh thật sự là quá nồng, kim quang càng là lớn lao cực kỳ Vô cùng chúng sinh đều ở trong đó, thập đại quỷ giới người trưởng khống vừa nhìn, liền biết kinh bình người này không thể chạm vào. Người là vị nào đại la? Trước mặt một cái cả người có to lớn thiên đạo sức mạnh bóng người nói chuyện, đồng thời trong giọng nói đúng mức, vô cùng bình tĩnh. Nay thập đại người trưởng khống, chính là chân chính thiên đạo tại người người, đối với bọn hắn mà nói, đại la mạnh hơn thì lại làm sao, căn bản không thể đụng vào bọn họ, đồng thời vừa vặn ngược lại, bọn họ có thể tiến công đại la, bởi vì chỉ cần bọn họ hơi động. Đó chính là thiên đạo tâm ý, không người có thể cản, dám phản kích, vậy thì tử càng nhanh hơn. Kinh Bình tự nhiên rõ ràng điểm này, là lấy cũng không ép bách, chỉ là bình tĩnh nói, ta tên Kinh Bình, nhưng ta không phải là Đại La, lần này đến đây, là muốn tìm một ít ta trong trí nhớ vấn đề. Kinh Bình, thập đại người trưởng không nhất thời phát ra một tiếng hô khẽ, lập tức cùng nhìn nhau, không biết suy nghĩ cái gì, chỉ có cái kia riêng la vương lặng lặng nói, nguyên lai là tiên giới chủ nhân. Bất quả chúng ta nơi này chính là thiên đạo trọng địa, không thể tùy ý đi vào. chương 768, Nan Nôn Chi Ẩn. Ồ, ngay cả ta cũng không được. Kinh Bình hơi nhướng mày, trên người kim quang lần thứ hai chấn động, nhất thời từng cỗ từng cỗ chúng sinh ý niệm bắt đầu liên tục lưu chuyển, vô cùng hình ảnh bắt đầu hình thành, nhật nguyệt lưu chuyển, ngôi sao chi động núi sông văn vẩn, đế vương đem tương, người buôn bán nhỏ, vô cùng vô thận, bao hàm tất cả, quảng đại vô biên. Cảnh này vừa ra, Nhất thời để thập đại người trưởng không sắc mặt lại là biến đổi, liền ngay cả cái kia Diêm La Vương trong mắt cũng tránh qua một tia khiếp sợ, bất quá như trước nói rằng, luân hồi chỗ, thiên đạo trọng địa, không nạp tiên Phàm làm trái giả giết. Ẩm Ẩm. Trong giọng nói, quỷ giới chấn động, vô cùng sức mạnh bắt đầu ra chỉ ở Diêm La Vương trên người, vô cùng địa ngục lưu chuyển cảnh giới, luân hồi tri tượng cũng bắt đầu xuất hiện, dĩ nhiên trong lúc nhất thời cùng Kinh Bình địa vị ngang nhau. Ta cũng không tin người dám bính ta. Kinh Bình như mày. Trên người Kim Quang lần thứ hai kích phát, bất quá thân thể nhưng bất động hơi động, đối diện Diêm La Vương cũng là từ đầu đến cuối không có động tác, Song Phương dĩ nhiên cứ như vậy rằng co hạ xuống. Song Phương đều là đại biểu cho một bộ phận Thiên Đạo pháp tắc tồn tại, bất luận ai động thủ trước, người đó chính là trái với thiên đạo, rơi vào bị động mức độ, là lấy Song Phương tuy rằng như gặp đại địch, nhưng không có phương nào dám động trước một bước. Rằng qua một hồi lâu, cái khác 9 vị Diêm La điện chủ cũng không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là lẳng lặng nhìn kinh bình. Trong ánh mắt có khiếp sợ, có kinh ngạc, vẫn còn có dẫn theo một tiêu ý mừng chỉ có diêm la vương, trước sau bình tĩnh, không hiểu không diêu Rốt cục, kinh bình lần thứ hai giải thích, các người nơi này hẳn là có có thể phản ánh ra kiếp trước đồ vật, ta bây giờ tìm đến, chính là của ta kiếp trước, nếu như các ngươi trợ giúp ta, ta sẽ ghi nhớ lần này trợ giúp, ngày sau thì sẽ báo đáp. Lời vừa nói ra, 10 vị Diêm la sắc mặt do dự, có muốn nói cái gì, thế nhưng vừa há mộm, rồi lại đình chỉ trụ biểu hiện ra một bộ muốn nói lại thôi mô dạng. Thiên đạo trọng địa, vô tình không phân, tất cả chỉ vì thiên đạo vận chuyển, ngươi muốn tìm kiếp trước, chúng ta không thể giúp, giúp, bởi vì chúng ta là trung lập, sẽ không tham dự các ngươi tranh đấu bên trong, nếu là tham dự trong đó, tất nhiên sẽ bị thiên đạo khí luân hồi cùng cuối cùng rồi sẽ đổ nát. Diêm La Vương lúc này cũng nói, đồng thời trong giọng nói đầu lộ ra một cố lạnh lùng cùng bất đắc dĩ, chính là không thể giúp nổi. Ồ, chẳng lẽ việc quan hệ thiên cơ, không thể dễ dàng tiết lộ Kinh bình lông mày nữ lại, tiếp tục nói, tốt lắm, ta cũng không làm khó các ngươi, chỉ cần ngươi nói cho ta biết phải biết kiếp trước nhất định phải muốn cái gì là tốt rồi, ta sẽ chính mình tìm kiếm. Không được. Diêm la vương lạnh lùng nói rằng, việc này tuyệt không thể nói. Lời vừa nói ra, kinh bình lông mi lập tức ninh lên, đồng thời lần này hắn cũng nhịn không được nữa cái kia quần ngạo tính cách. Lạnh lùng nói rằng, ngươi vẫn đúng là cho là ta không làm gì được các ngươi rồi. Trong giọng nói, Kinh bình trên người kim quang trở nên càng khổng lồ hơn, vô số chúng sinh ý niệm bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, ngăn ngắn chốc lát liền tạo thành áp lực càng mạnh mẽ hơn, tàn nhẫn mà ép hướng về phía riêng la vương bên trên thân thể. Kinh bình hiện tại sức mạnh cảnh giới, cường hành vô cùng, đuổi sát đại la, công đức pháp chế càng là mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng lên đại, bởi vì tại hắn sáng chế kiến đại thiên liên minh dưới chư thiên vạn giới hình thức đều trở nên được rồi rất nhiều, tuy không dám nói tất cả hướng tới hoàn mỹ nhưng cũng đã để chúng sinh đều hứng chịu tới nhất thiết thực thực có ích, đây chính là thiên địa công lao, vô cùng công đức đều tại hướng về trên người hắn hội tụ liền tạo thành to lớn công đức. Pháp chế, cho dù so với đại la cũng không kém chút nào. Đại La công đức pháp chế, thuần túy là khai thiên tích địa thời gian, chiếm một phần cấu trúc vũ trụ công đức ngưng tụ, tuy rằng cường đại, nhưng là chính là như thế, so với kinh bình loại này từng bước tích lũy, cách biệt cực kỳ xa, dù sao kinh bình nắm giữ vô hạn khả năng, đại la nhưng chỉ là vĩnh hằng bất biến. Là lấy này cố kim quang một khi áp bách mà ra, ngay lập tức sẽ thu được kỳ hiệu, vô cùng kim quang một cái soi sáng, ngay lập tức sẽ để thập đại diêm la không không lùi sau, trong mắt kinh hãi. Đây quả thực là vượt qua công đức pháp chế bi áp, đối với âm hồn một loại có nhất là bản nguyên khắc chế, thập đại diêm là thiên đạo uy năng dù thế nào mạnh mẽ, cũng khó có thể chống đỡ, chỉ có thể lui về phía sau. Kinh bình cũng không động thủ, cứ như vậy dùng uy áp bức bách, này liền chiếm thượng phong, cùng thuộc về thiên đạo lực lượng. Tự nhiên cũng có mạnh có yếu, Kinh Bình chiếm mạnh, Thập Đại Diêm La chiếm được, bởi vì bất kể nói thế nào, dương thế sức mạnh chung quy là tất cả bản nguyên, âm thế sức mạnh chung quy là bản nguyên dự vào, hai người tương sinh tương tổn, nhưng là phân trước sau, vì lẽ đó Kinh Bình này liền chiếm ưu thế. Nói cho ta biết, như thế nào mới có thể tra tìm kiếp trước? Kinh Bình mạnh mẽ bức bách, toàn bộ âm khí lưu chuyển thế giới dĩ nhiên hoàn toàn bị kim quang tràn ngập, nếu là không biết nơi đây vốn là thuần âm, Còn tưởng rằng nơi này là chàn đầy pháp bảo một loại địa phương. Thập Đại Diêm La ánh mắt lưu chuyển, nhưng trước sau không nói, Kinh Bình trong lòng lập tức táo bạo lên, cả người đều bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng nhạt, hỏa diễm mỗi một tia sức mạnh, đều đủ để thiêu đốt một thế giới. Kinh Bình thật sự là nổi giận. Hắn tự học luyện bắt đầu, cũng chưa có bị như thế mềm không được cứng không xong Thập Đại Diêm La, đánh không được, không thể chạm vào, nhưng lại thiên đối phương còn có này thứ mà hắn cần, ôn tồn, đối phương căn bản không để ý tới Như vậy có thể nào không làm người sinh khí? càng là sinh khí, kinh bình trên người kim quang càng là khổng lồ, vô cùng uy năng thậm chí làm cho cả u minh quỷ giới cũng bắt đầu rung động lên, vô cùng hồn phách cũng bắt đầu e ngại. Thập đại Diêm La nhưng là lặng lặng nhìn, đến cuối cùng Diêm La Vương rốt cục nói một câu, ngươi nếu là lại tiếp tục như thế, quỷ giới sẽ đổ nát, thiên đạo đều sẽ tùy theo suy yếu. Nghe nói lời ấy, kinh bình lông mày mới là dừng ra vô cùng uy nghiêm thu hồi trong cơ thể, nhưng cũng trước sau không nói một lời cứ như vậy lạnh lùng nhìn Thập Đại Diêm La. Hắn có thể cảm giác được, Thập Đại Diêm La đối với hắn không cái gì để ý, thậm chí có một tiêu ý mừng, nhưng cũng bị đổ chi với khẩu, không thể nói ra. Trong chuyện này tất nhiên là có cái gì nan ngôn chi ẩn, ta cho dù dù thế nào bức bách, cũng khó có thể thu được ta muốn, xem ra đáp án của ta, hay là muốn dựa vào chính mình tìm. Kinh bình em thầm nghĩ, bất quá có thể khẳng định, này một chuyến quỷ giới hành trình, ta xem như là đến đúng rồi, bằng không đối phương nhất định sẽ đem hết toàn lực. Đem ta xóa bỏ hoặc trục xuất đi ra ngoài. Ngăn ngăn chốc lát, Kinh Bình cũng đã nghị thấu trong đó một bộ phận khen chốt, trực tiếp thân ảnh lóe lên, biến mất không còn tâm tích. Vĩnh Hằng người rốt cục đến nơi này. Ngay Kinh Bình đi rồi một khắc, Diêm La Vương nhàn nhạt thở dài một tiếng nói rằng Không sai, chúng ta vốn là chung với đại đạo, chung với Vĩnh Hằng tồn tại, thế nhưng là bị ép tại năm đó nguy hiểm thời gian, lập được thể ngôn, không thể nói ra, thực sự là đáng trách. Chuyển Luân Vương thấp giọng nói, mặt mày tự có thấy lạnh cả người Ma Thánh, Đạo Thánh, Lôi Thánh, Quang Minh Chủ Nhân, Hác Ám Chủ Nhân, Tội Nghiệt Chủ Nhân, này 6 vị Đại La đã bỏ qua lời hứa năm đó, ngược lại đối phó Vĩnh hằng đồng thời vận dụng Đại Thần Thông, đem Ma Thần Phong ấn biên giới thế giới rời đến chúng ta thế giới luân hồi dưới, nếu không phải là như thế, chúng ta làm sao sẽ phát xuống thiên đạo Đại Thể, bảo trì trung lập. nay quần đáng ghét Đại La. Tần Nghĩa Vương cũng là thấp giọng nói, ánh mắt ở trong toát ra cửu hận, nhưng cũng chỉ có thể sâu sắc mai tại trong đáy lòng. Ừ. Bọn họ làm ra việc này, sớm muộn sẽ bị thiên đạo trường. Ma thần vừa ra, đầu tiên hủy diệt chính là chúng ta u minh quỷ giới, luân hồi vị trí, đến lúc đó chư thiên vạn giới lập tức mất đi cân bằng, triệt để loạn tung lên, quỷ thần trải rộng, thiên đạo quy tắc triệt để nghiền nát, hơn nữa ma thần xuất thế, khi đó ai có thể chống đối. Thiên đạo cho dù băng liệt, mấy vị này đại la cũng phải cùng chúng sinh trốn cùng. Bình đẳng vương phẫn nộ nói, bọn họ chính là một đám bị tham lam làm choáng váng đầu hóc ngu xuẩn. Đem chúng sinh buộc chặt Nếu là ta có năng lực kia đã sớm hiện ra phát thân đem này bất trung bất nghĩa không bằng cầm thú hạng người ré sạch sàh xanh phẫn nộ vô dụ Diêm la Vương lúc này nhàn nhạt nói chuyện hiện tại có thể đáng giá vui vẻ chính là vĩnh hằng người đã đến đây quỷ giới hắn đại biểu cho vô cùng sinh cơ vô cùng biến hóa tự nhiên sẽ tại quỷ giới bên trong tìm được chân chính thuộc về trí nhớ của hắn, khi hắn rõ ràng tất cả tự nhiên sẽ có chuyển biến tốt nhưng là này tìm ký ức nhất định phải muốn tam sinh cảnh Lúc trước chúng ta phát xuống thiên đạo đại thề thời gian, cái kia sáu cái đại la đã đem tam sinh cảnh phong ấn tại quỷ giới một cái nào đó nơi, liền ngay cả chúng ta cũng không cách nào tham dò biết được, nếu không phải tam sinh kính chính là thiên đạo thánh vật, không thể phá hoại, e sợ này sáu cái đại la đã sớm không để lại hậu hoạn, chết để cho hủy diệt. Đô Thị Vương nói, U minh quỷ giới to lớn như vậy, vừa có lưu vị đại la hợp lực phong ấn, vĩnh Hằng muốn tìm, có thể nói là khó càng thêm khó. chương 769 đại la phong ấn vĩnh hằng người quá khứ, vốn là cần vĩnh hằng chính mình đi tìm, chúng ta là không thể nhúng tay vào được." Diêm La Vương nhàn nhạt nói, còn về tương lai sẽ làm sao, ai cũng không biết, chúng ta chỉ có thể đem hết toàn lực làm tốt mình có thể việc làm. Nhưng là tìm kiếm cần thời gian bao lâu? 1 năm, 10 năm, ngàn năm. Chúng ta nhưng là không chờ nổi. Ma thần chi giới ngay chúng ta phía dưới, quá một quãng thời gian liền muốn bộc phát." Đô Thị Vương lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn đầy nôn nóng. "Ta đã nói qua, Tương lai sự tình, ai cũng không cách nào biết được, phẫn nộ có tác dụng gì. Chúng ta căn bản không thể làm thiệp. Diêm La Vương tiếp tục nói, chúng ta có thể làm, chỉ có tin tưởng Vĩnh Hằng, dù sao Vĩnh Hằng đã phá vỡ Đại La suy tính, ráng lâm đến U Minh quỷ giới, điều này cũng cũng coi là một tin tức tốt. Lời vừa nói ra, hết thể người trưởng khống cũng sẽ không tiếp tục nói, trong lòng ngực thở phào nhẹ nhõm bọn họ biết, nhưng kia Đại La khẳng định không biết Vĩnh Hằng đi tới nơi này, nếu là biết rồi. Đại La liệu Mạng đều muốn ngăn cản. Bởi vì Tam Sinh trong gương bao hàm to lớn bí mật, biết rồi bí mật này vĩnh hằng, tất nhiên sẽ bùng nổ ra càng cường hoành hơn sức mạnh, này cùng cái gì cũng không biết vĩnh hằng so với, có chênh lệch thật lớn. Vậy chúng ta có cần hay không thế vĩnh hằng che lấp một thoáng, nếu để cho những tên phế vật này Đại La biết rồi vĩnh hằng đi tới quỷ giới, tất nhiên sẽ nổi giận cực kỳ, ra tay cản trở. Truyền Luân Vương kế tụ hỏi, trong giọng nói có một kia lo lắng. Bọn họ không dám Diêm La Vương cuối cùng nói một câu, tại U Minh Quỷ Giới, chúng ta chính là thống trị, ai dám đưa tay, liền diệt hai thần hồn. Đại La tuy rằng mạnh mẽ, như trước sẽ không trêu chọc chúng ta, chỉ có thể trợn mắt nhìn vĩnh hằng lại này tìm kiếm. Tất cả những thứ này, đã phá vỡ bọn họ tính toán. Trong giọng nói, Diêm La Vương thân thể cũng đã biến mất, một lần nữa trở lại điện bên trong. Còn lại 9 vị người trưởng khống, cũng là liếc mắt nhìn nhau, không nói thêm gì nữa, từng người trở lại. U Minh Quỷ Giới việc xấu không phải là nhẹ nhõm như vậy. Mỗi thời mỗi khắc đều có lượng lớn hồn phách đến đây chuyển thế, chúng nó tuy rằng quan tâm vĩnh hằng, nhưng nhất định phải duy trì luân hồi vận chuyển, nếu là trì hoãn lâu, như trước sẽ ảnh hưởng chư thiên vạn giới cân bằng, không thể không cẩn thận cẩn thận. Bất quá mỗi một cái đại la trong lòng, đều có một tia hy vọng, u minh quỷ giới trấn áp tại ma thần chi giới ở trong, đồng thời gần một quang thời gian tới nay, ma thần chi giới dục ra dục dịch đã sớm bị chúng nó nhận thấy được, thế nhưng là không cách nào phòng ngừa, dù thế nào xuống, toàn bộ quỷ giới đều sẽ phá diệt. Mười vị người trưởng khống suốt ngày bên trong nóng lòng cực kỳ, hiện tại Vĩnh Hằng tới, không khác liền mang đến cho bọn nó một tia hy vọng, vậy hay để cho chúng nó dễ dàng rất nhiều. Chúng nó có thể làm, chỉ có tin tưởng Vĩnh Hằng, mà Đại La có thể làm, chỉ có nguyện rùa Vĩnh Hằng. Cùng một thời gian, Kinh Bình đã tại quỷ giới du đã một lúc, thấy được vô số Mỹ hảo cảnh tượng, cũng nhìn thấy vô số tàn nhẫn cảnh tượng. Mỹ hảo cảnh tượng không gì hơn có đại công đức che chở thăng nhập quỷ giới cao tầng hôn phách. Những hồn phách này cũng là do phạm nhân chuyển hóa mà đến, ngưng tụ quỷ thần thân thể, hoặc trở thành quỷ giới chi thần, hoặc vạn sự không hỏi, chuyên tâm tu luyện, kinh bình thậm chí còn ở trong đó thấy được mấy cái tương đương với kim tiên quỷ thần, nếu không phải là có âm khí ở trong đó lưu chuyển, chuyện này quả là cùng ngoại giới kim tiên không hề khác gì nhau, thậm chí càng cường đại hơn. Tàn nhẫn cảnh tượng không gì hơn bị khổ chi hồn, từng cái từng cái kêu thảm thiết nhiều vô cùng, mỗi một cái bị khổ hồn phách, trên người đều hiện ra chính mình làm vô cùng ác sự Trừng phạt một lần, liền ít một chút, nếu là nghiệp chướng nặng nghề giả, nhưng là bị đánh vào quỷ giới tầng thấp nhất, nơi nào che kín vô cùng cám, cũng không tiến hành, cái gì trừng phạt, chính là vĩnh cửu trấn áp xuống, không vào luân hồi, nhưng cũng trước sau tranh đấu. Đương nhiên, cũng có bị khổ hồn phách đột nhiên kim quang soi sáng, miễn đi bị khổ, thậm chí còn có nghiệp chướng nặng nghề thần hồn, trực tiếp kim quang soi sáng, thăng nhập quỷ thần tồn tại, có thể chuyển thế. Nhìn đến đây, Kinh Bình lại nhìn về phía cái kia vô cùng vui sướng giai tầng. Cũng có đột nhiên hắc quang một chiếu, trực tiếp rơi trong địa ngục. Kinh Bình lập tức lông mày níu lại, trong hai mắt kim quang lưu chuyển, bản đồ tinh không bắt đầu suy tính lên, bất quá chốc lát, liền đã đại khái rõ ràng này ý tứ trong đó. Dương thế can thiệp âm thế biện pháp duy nhất, đó là thông qua công đức, như vừa nay cái kia bị khổ hồn phách đông nhiên biến thành quỷ thần, đây chính là hồn phách khi còn sống làm ra đại ác, đến đây bị khổ, thế nhưng hậu thế nhưng quyết trí tự cường, làm ra có lợi cho đông đảo sinh linh chuyện tốt, đại công đức lan truyền Trực tiếp miễn đi bậc cha chú hình phạt, mà cái kia hưởng lạc giả nhưng là bởi vì đời sau cực kỳ ác độc, làm ra đại ác sự, này liền liên lụy lên tổ tông, ngay lập tức sẽ đưa tới đàn hồi, trả giá thật nhiều. Đương nhiên, loại này can thiệp cũng không phải là không hạn chế, công đức đại giả, có thể can thiệp 5 đời tử tôn, công đức bên trong giả, có thể can thiệp 3 đời tử tôn, công đức tiểu giả, chỉ có thể giảm miễn một đời tử tôn tội lỗi, đồng thời giảm miễn có hạn, vẫn cần bị phạt, phản chi cũng thế. Đây chính là luân hồi to lớn hệ thống, nhìn như phức tạp, nhưng là từng cái từng cái có lý, ra giảm rõ ràng, xác thực là thiên đạo trọng địa. Thì ra là như vậy, luân hồi chỗ, chính là một cái to lớn trung chuyển trạm nắm giữ vô hạn khả năng, cùng ta vô hạn chi đạo có rất lớn chỗ tương đồng. Kinh bình em thầm nghĩ, đột nhiên linh quang lóe lên, cả người khí tức bắt đầu dập dờn, từng cỗ từng cỗ hôn đột mở đầu tâm ý bắt đầu bí ẩn rung động lên, trong phút chốc liền chuyển khắp toàn bộ U minh quỷ giới. Thập điện Diêm giật tờn lúc một cái mở mắt, trong mắt tránh qua một tia vẻ kích động, chúng nó rõ ràng, đây chính là chân chính mở đầu ý vị, Vĩnh hằng người đã xác nhận không thể nghi ngờ. Trong lòng hô hoán càng ngày càng đậm, Kinh Bình khí tức cũng rung động càng ngày càng lợi hại, có thể là bất luận như thế nào, hắn đều tìm không được cẩn thận địa điểm, phản phất tại U minh quỷ giới bên trong còn có vô số cái thế giới đang tiến hành cản trở. Đây là cái gì? Trong thế giới thế giới? Kinh Bình lập tức nghĩ đến. Bất quá bên trong thế giới này thế giới cũng không phải thuộc về u minh chi giới, vậy ta liền nhìn có thể hay không đụng vào. Động nghiệm trong lúc đó, Kinh Bình cũng đã nhắm hai mắt lại, căn cứ trong đầu của hắn cảm ứng, trong dây lát thân ảnh loại lên, đến một chỗ vị trí bí ẩn, dơ tay chính là chỉ tay điểm ra. Nay chỉ tay cũng không hề ẩn chứa sức mạnh nào, mà là ẩn chứa Kinh Bình công đức pháp chế, hắn là muốn thử một thoáng có thể hay không đụng vào hoặc là nghiền nát, nếu như vừa mới đụng vào liền quỷ giới chấn động. Như vậy liền chứng minh đây là thiên đạo nơi bí ẩn, phá hoại khiến cho phản vệ, nếu là không có khiến cho. Như vậy đây chính là Kinh Bình muốn tìm mục tiêu. ẩm Chỉ là hơi điểm nhẹ chỉ, một đạo cường đại lực lượng ánh sáng cũng đã bắt đầu đàn hồi trở về, thế nhưng toàn bộ quỷ giới nhưng không có bắt đầu chấn động, đồng thời cái kia trong lòng hô hoán, dĩ nhiên tăng cường ngáy mắt. Kinh Bình hai mắt nhất thời tránh qua một đạo tinh quang, được. Chính là cái này, tuy rằng không biết đến cùng là cái gì, nhưng có thể khẳng định cùng ta có quan hệ. Động niệm trong lúc đó, kinh bình trên người đột nhiên kim quang tỏa sáng, rộng lớn cực kỳ chúng sinh ý niệm bắt đầu ngưng tụ tại hai tay của hắn trong bàn tay, đồng nhiên một cái đâm xuyên lập tức tiến vào, đồng thời hai tay vữu vào, nhất thời để này phòng ngự lực lượng của hắn bắt đầu bị sinh sôi xé ra. Từng cỗ từng cỗ quang minh sức mạnh bắt đầu bắn ra mà ra, lập tức vô cùng lôi đỉnh tiếng cũng bắt đầu xuất hiện, còn có sâu sắc ma khí ngưng tụ thành xiên xích, đại biểu hắc ám khí tức, đại biểu tội ác khí tức, đại biểu hơi thở của đạo trời. Cùng một thời gian toàn bộ bắn ra, đồng thời đồng thời hướng về kinh bình thân thể va chạm mà đến. Thật lợi hại. Kinh bình thần tình nhất thời biến đổi, vạn không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ ở này một cái thời gian khiến cho rất nhiều công kích, thân ảnh liên thiểm, cuối cùng cũng coi như tránh khỏi quá khứ. La ai, dám sông vào đại la thế giới. To lớn âm thanh đột nhiên nổ vang mà lên, kinh bình thân thể cũng bắt đầu bị chấn động một thoáng. Âm thanh này thật sự là quá mạnh mẽ, cường đại đến mức kinh bình từ trước tới nay chưa từng gặp qua mức độ. So với cái gì kia lôi thần bộ tộc, quang tử đều cường đại hơn vô số lần, nếu không phải Kinh Bình hiện tại đã đạt đến thân thể đại la cảnh giới, e sợ đối phương một tiếng câu hỏi, thân thể sẽ bắt đầu vỡ tan. Kinh Bình không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn thanh âm kia lan truyền chỗ, chỉ thấy vừa nãy công kích Kinh Bình cái kia lục đạo khí tức dĩ nhiên cấp tốc ngưng tụ trở thành một cái mơ hồ bóng người, hát ám, quang minh, tội nghiệt, ma đầu, lôi đình, thiên đạo, khí tức cùng một thời gian rung động mà ra cực đoan đối lập khí tức dĩ nhiên Hoàng Mỹ dung hợp lại cùng nhau, có thiên đạo vì thế. Nơi này là đại la nơi phong ấn, bất kể là nhân vật gì, đều sẽ đem đụng phải đại la xóa bỏ. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngày hôm nay ngươi nhất định sẽ bị diệt vong. Chương 770, năng lượng thể. Cái này uy thế cực kỳ hình người, đang nói chuyện đồng thời cũng đã rung động xuất ra vô cùng sức mạnh, đồng thời lục đạo bí ẩn quang ảnh bắt đầu rung động mà ra, trực tiếp xẹt qua kinh bình thân thể, nhanh chóng cực kỳ biến mất. Nhưng vào lúc này Kinh Bình ánh mắt đột nhiên một mị, kim quang đống nhiên bạo phát, dĩ nhiên trong phút chốc liền phong ấn chặt toàn bộ U minh quỷ giới, sáu vệt ánh sáng kia vẫn không bay ra, cũng đã đụng phải kim quang bên trên, trong phút chốc vỡ vụn ra được. Tại trước tiên, Kinh Bình cũng đã xác nhận, này lục đạo khí tức, chính là mấy vị đại la bày xuống phong ấn, nếu là một khi bị xúc động, ngay lập tức sẽ lan truyền tin tức, để đại la biết được, dù sao nơi này là nằm ở quỷ giới, cho dù đại la được xưng không chỗ nào không biết cũng khó có thể đối với thiên đạo này trọng điệu tất cả rõ như lòng bàn tay, hay là muốn dựa vào loại này cơ bản biện pháp đến lan truyền tin tức. Bất quá đáng giá vui vẻ chính là kinh bình cũng không hề để cho thực hiện được, kim quang tại trong nháy mắt ngăn cản hạ tin tức lan truyền. Ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì vậy? Ngươi đây là đang làm tức giận đại la. Ngươi đây là đang làm tức giận đại la. Bóng người kia trong dây lát buộc phát gầm lên giận dữ, uy áp mạnh mẽ dường như sóng lớn, tàn nhẫn mà đánh tới kinh bình trên thân thể tạo thành khác nào vũ trụ ngôi sao nổ tung âm thanh. Khà khà, ta không biết ta đang làm cái gì vậy. Kinh Bình lúc này cười lạnh, thế nhưng ta có thể khẳng định, ta đối phó. Ngu xuẩn. ngược lại ngươi đã chọc giận tới đại la huy nghiêm, vậy ta liền cận đại biểu đại la mệnh lệnh, đưa ngươi triệt để xóa bỏ. Trong giọng nói, bóng người kia đột nhiên thân thể chấn động, dĩ nhiên đánh ra một quyền, vô cùng cường đại sức mạnh ầm ầm buộc phát ra, sáu loại sức mạnh liên tục lưu chuyển, mỗi một loại đều là giết hồn diệt thần, uy lực vô cùng. Hảo sức mạnh, hào sức mạnh, bất quá như cũng là tại ta bên dưới. Kinh Bình đột nhiên quát lên một tiếng lớn, tay biến thành trưởng đại thế giới. Từng cỗ từng cỗ thế giới biến hóa, nhật nguyệt luôn thiên, núi non sông suối cảnh tượng bắt đầu xuất hiện, Kinh Bình trực tiếp, chính là dùng đại la thân thể, thi triển ra đại thiên ấn thức thứ nhất. Tuy rằng chỉ là thức thứ nhất, thế nhưng sức mạnh nhưng là chấn động hoàn vũ, liên lụy vũ trụ. Vô cùng phàm nhân ý niệm tựa hồ cũng bị lần này hội tụ đến trong tay. Mạnh mẽ cùng đối phương nắm đấm va chạm đến cùng một chỗ Mặt đối mặt, cứng đôi cứng Hiện tại Kinh Bình Đã là thân thể Đại La cảnh giới Mạnh mẽ cực kỳ Xuất ra thực lực của bản thân cảnh giới vẫn không có đạt đến ở ngoài Thế nhưng thân thể đã với Đại La không rất khác nhau Một trường nổ ra Vũ trụ nổ vang Nhưng là cực kỳ bình thường sự tình Còn đối phương cũng không kém Tương tự là 6 vị Đại La cộng đồng vận chuyển sức mạnh phong lớn mà thành So với Kinh Bình sức mạnh đến vậy là không kém chút nào Ngăn ngắn trong mắt Kinh Bình cũng đã cùng cái này sức mạnh tập hợp thể giao thủ không giới hơn vạn lần, đồng thời từng quyền đến thịt, hạ hạ liều, trước đánh này bốn phía không gian rung động cực kỳ, nếu không phải Kinh Bình bày ra kim quang phong hộ, e sợ toàn bộ quỷ giới đều sẽ bị Kinh Bình cho đánh thành mạnh vỡ. Đây là Kinh Bình từ khi tấn thăng đến thân thể đại la cảnh giới sau nhất là vui sướng chiến đấu, tuy rằng mỗi một lần hắn đều vận dụng đại thiên ấn thức thứ nhất, thế nhưng sức mạnh trình độ, nhưng là dày đặc cực kỳ, đầy đủ phá diệt vô số lôi thần nhưng hắn không nghĩ tới chính là đối phương dĩ nhiên cũng có thể chống đối hạ xuống, này lập tức để kinh bình đánh ra tính tình, đồng thời tại một lần va chạm bên trong, hắn đều được lợi rất nhiều, đối với lực lượng của chính mình chi tiết nhỏ có. Càng nhiều lực trưởng khống, trong nháy mắt hắn liền tiến vào một cái thần kỳ trạng thái. Sức mạnh kia tập hợp thể, tương tự là không kém chút nào, nắm đấm mỗi một lần hoành kích mà ra, đều đủ để đánh vỡ một phương vũ trụ, điên đảo nhật nguyệt ngôi sao, đồng thời sáu loại khí tức lẫn nhau chuyển đổi. Một lúc quang minh, một lúc hắc ám, một lúc tiên đạo, một lúc ma đạo, một lúc tội nghiệt, một lúc hoang dung, lưu loát, quỷ thần khó lường, nếu là một cái không tốt, thậm chí sẽ bị quấn vào sáu loại sức mạnh bên trong, không chỉ thân thể pháp lực hỗn loạn, tinh thần ý chí cũng tương tự sẽ bị hỗn loạn, đáng sợ cực kỳ. Mà này, vẹn vẹn là sáu vị đại la một đạo sức mạnh mà thôi. Vẹn vẹn là một đạo sức mạnh, liền cường đại như vậy, đồng thời phối hợp như vậy ăn ý, hoàn toàn không có các loại mới lạ, điều này nói rõ đại la đối với sức mạnh Chiến đấu, đã khắp mọi mặt kỹ xảo nắm chặt, đã đạt đến cảnh giới cực cao, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Ơm ấm ấm, dung trời âm thanh liên tục văng lên, liên tiếp không ngừng, dường như phàm trong nhân giới giọt mưa, đã dày đặc đến trình độ này, sức mạnh kia tập hợp thể giống giận liên tục, trong nháy mắt liền đánh ra vô số quyền, năng lượng cũng bắt đầu tán loạn lên. Sáu đại thế giới, quang minh, hắc ám, tội nghiệt, lôi đình, ma đầu, thiên đạo, giống to một tiếng đột nhiên văng lên. Tuy cơ cái đôi này va mà tạo thành tán loạn sức mạnh bắt đầu điên cuồng vận chuyển lại, đồng thời trong phút chốc liền tạo thành từng cái từng cái tiểu thế giới, tiểu thế giới lại biến thành 6 viên tiểu hành tinh, điên cuồng quay về kinh bình va chạm lên. Lần này, va chạm tiếng càng thêm lầm đậm, 6 viên hàm chứa đặc thù thế giới tiểu hành tinh hóa thành mưa sao xa, trong phút chốc liền đem kinh bình thân ảnh nhân chìm, một cái chớp mắt liền có cái này mấy trăm triệu lần oanh kích. Đồng thời trong đó mỗi một cái oanh kích đều đủ để phá diệt một phương vũ trụ. Sức mạnh đáng sợ như vậy, như vậy tỉ mỉ độ dài, trong thời gian ngắn liền để kinh bình cảm nhận được áp lực. Thế nhưng, điều này cũng vẹn vẹn là áp lực mà tôi chỉ thấy kinh bình liền chống đối cũng không cần, trực tiếp dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ, đồng thời phát sinh từng đợt sức hút, đem va chạm sản sinh sức mạnh toàn bộ hấp thụ, đồng thời nhân cơ hội này, bàn tay bỗng nhiên đẩy ra. Ngón này trưởng xem ra thường thường không có gì lạ, nhưng trong đó ẩn chứa, nhưng là kinh bình trong cơ thể cái kia 9.999 vạn hốn độn long hổ thần lực Cùng với vừa nay cái kêu ngàn tỷ hạ va chạm sức mạnh, chỉ là vừa ra, cũng sắp đến khó có thể tưởng tượng trình độ, hoàn toàn phá vỡ thiên đạo quy tắc, trực tiếp dáng lâm tại năng lượng thể bên trên. Nhân tính năng lượng thể vẫn không phản ứng lại, trên người tứ chi liền bắt đầu tán loạn lên, lập tức ý thức bắt đầu tăng dã trong phút chốc liền chia 5 xẻ 7, vô cùng sức mạnh khắp thế giới đi khắp, kinh bình hôn độn thế giới cuốn một cái, ngay lập tức sẽ đem này tán loạn năng lượng hết thể thôn phệ, đồng thời cọ rửa ngưng tụ thành một cái khắc năng lượng thể cùng lúc trước khí tức không khác nhau chút nào, nhưng cũng không công kích nữa, cũng không có linh trí. Cái gì sáu cái đại la sức mạnh, kinh bình này vẫn không nhúc nhích dùng toàn lực, vẹn vẹn là tá lực đả lực, liền trực tiếp tạo thành hiệu quả như thế này, ngoài thập điện Diêm La dự liệu. Nơi này đã phát sinh tất cả tranh đấu, tất cả đều bị thập điện Diêm La chú ý tới, dù sao động tĩnh lớn như vậy, ai có thể cảm thụ không tới, chúng nó bây giờ hoàn toàn bị kinh hỉ làm choáng váng đầu óc. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, Này tam sinh cảnh bị 6 vị đại la che giấu, nhất định là cực kỳ khó tìm, lại không nghĩ rằng vĩnh hằng chi mặc cho đi tới nơi này vẫn chưa tới một canh giờ, đã đã tìm được phong ấn vị trí, đồng thời còn đánh bại 6 vị đại la lưu lại phong ấn, càng là lấy khí thế xét đánh không kịp bưng thai, đánh cháo thành công, trực tiếp đem năng lượng thể ý thức xóa bỏ, một lần nữa ngưng tụ ra một cái năng lượng thể, dấu trời qua biển, nhanh chóng cực kỳ. Hệ này liệt thủ đoạn, triệt để chứng minh kinh bình sức mạnh, tốc độ phản ứng, chím yêu. Quả thực chính là quá cao, tuy còn không phải là Đại La, nhưng lại có thể khẳng định, Đại La bên dưới không hề đối thủ. Dĩ nhiên, trong chuyện này cũng cùng Kinh Bình tăng cảnh giới lên co to lớn quan hệ, nếu là trước đó Kinh Bình, không cần nói là đụng chạm, sợ là vẹn vẹn một cái gặp mặt, cũng sẽ bị năng lượng này thể cho đánh thành nát tan cạt bả. Nhìn thoáng qua mới ngưng tụ năng lượng thể, Kinh Bình không có nhiều lời, hỗn độn thế giới lần thứ hai cuốn một cái, từng sợi từng sợi ý chí liền bắt đầu bị Kinh Bình ngưng tụ mà đến. Này ý chí chính là sáu vị đại la giao cho linh Trí kinh bình ngưng tụ lại đây, chính là vì phải tìm này linh trí trong trí nhớ bí mật, nơi này đến cùng có cái gì, cần bị như vậy bảo vệ. Nhưng ngay khi hắn vừa ngưng tụ thời điểm, cái kia linh trí lại đột nhiên một cái nổ tung, chính mình tiêu tán. Ồ, thà chết cũng không muốn cho ta biết sao. Kinh bình chân mày cao lại, bất quá lập tức liền cười lạnh một tiếng, không có ngươi, ta liền không tìm thấy. Thực sự là ngu xuẩn. Trong giọng nói, Kinh Bình trên người Kim Quang liền bắt đầu soi sáng lên, đồng thời căn cư trong lòng hô Hoán vẫn chuyển đổi thân hình, cuối cùng đã tới quỷ giới sâu nhất tầng dưới chốt bên trong. Nay tầng thấp nhất, giam giữ tất cả đều là từ xưa tới nay, nhất là cùng hung cực các hồn phách, thậm chí có hồn phách vẫn tấn thăng đến kim tiên đỉnh cao thực lực cảnh giới, vừa thấy được Kinh Bình giáng lâm, ngay lập tức sẽ phát sinh rít gào gào thét, bắt đầu công kích Kinh Bình. Mấu chốt nhất chính là, Kinh Bình không thể ở chỗ này hoàn thủ. Cho dù dù thế nào cùng hung cực các cũng là thiên đạo tương ứng, đụng vào liền thuộc về xúc phạm thiên đạo. Chương 771: Tam sinh cảnh. Kim quang một chiếu, trong phút chốc liền bao phủ kinh bình toàn thân, công đức pháp chế sức mạnh vào đúng lúc này triệt để hiển lộ, phàm là công kích hung hồn, không có một cái có thể chạy trốn, công đức pháp chế ngay lập tức sẽ phát ra đàn hồi, lôi đỉnh tự hư vô bên trong đến, mạnh mẽ đánh giết, lúc này liền đem những kia có can đảm công kích hung hồn hóa thành hư vô. Kinh bình không ra tay, thì có thiên đạo che chở, đây chính là công đức sức mạnh Đối với bên người chuyện đã xảy ra, Kinh Bình cũng không thế nào quan tâm, giờ khác này hắn, chính toàn bộ tinh thần rốt vào nhìn này tràn đầy tĩnh mịch cùng hoang vu minh thổ địa, trong mắt kim quang đạo đạo, dường như xuyên qua vô số thời không cách trở, rốt cục thấy được một mặt khổng lồ cực kỳ che kín các loại huyền ứng cơ to lớn cái gương. Vụ mà đang ở Kinh Bình nhìn thấy trong ngay mắt, cái gương mặt ngoài cũng bắt đầu nhanh chóng bắt đầu dập dờn, dường như hải dương trực tiếp vang vọng ở tại Kinh Bình thần hồn bên trong, khắc nào cấp thiết hô hoán Chính là cái này tại hô hoang ta. Kinh Bình ánh mắt lúc này loại lên, trên người sức mạnh chấn động, nhất thời liền tiến vào này minh thổ bên trong, một đường xuyên hành, trong phút chốc liền đứng ở cái gương trên. Chỉ là một cái đứng thẳng, Kinh Bình trong thời gian ngắn liền ngây dại, hắn chỉ phản phất tiến vào một cái không có thứ gì trong thế giới. Hoàn toàn hư vô, căn bản là cảm thụ không tới thời gian lưu động, chờ ở chỗ này mỗi trong nháy mắt, đều giống như đã qua vô số năm tháng, lại thật giống liền một cái chốc mắt đều chưa từng có đi. Đồng nhiên hình ảnh biến đổi một đạo vi Quang dần dần bay lên khởi điểm vẫn rất nhỏ bé dường như lến tàn trong gió đụng vào liền liền diệt thế nhưng ngay này vừa đến vi Quang xuất hiện trước mắt toàn bộ hư vô thế giới cũng bắt đầu xảy ra to lớn chấn động ở trong hư vô kinh bình Dĩ nhiên cảm nhận được thời gian lưu động thời gian vừa xuất hiện vi Quang liền biến thành cường Quang đến cuối cùng càng ngày càng to lớn Dĩ nhiên đem toàn bộ hư vô thế giới tất cả đều cho tràn ngập kinh bình tiến vào một cái thế giới của ánh sáng Thế nhưng đồng dạng, ngoại trừ quang, nơi này không có thứ gì, chỉ là có thời gian khái niệm mà thôi. Cứ như vậy cũng không biết trải qua bao lâu, từng cái từng cái tinh cầu bắt đầu hình thành, thế nhưng một có tinh cầu, hắc ám cũng thuận theo xuất hiện. Quang minh chấn động, tinh cầu phá diệt, quang minh thế giới, không cho phép hắc ám tồn tại. Lập tức toàn bộ thế giới lại lâm vào vắng lặng. Thế nhưng sau đó, vừa có tinh cầu xuất hiện, đồng thời lần này dường như mọc lên như nấm giống như vậy, lít nha lít nhít, quang minh bắt đầu bị che chắn Hắc ám bắt đầu xuất hiện, đồng thời trong nháy mắt liền lấy cực kỳ mạnh mẽ tư thái chiếm lĩnh một nửa. Quang Minh không thử lại đồ hủy diện hành tinh, mà là cùng Hắc ám tranh bắt đầu đấu. Ở trong bóng tối, dù cho tại hào quang nhỏ yếu đều sẽ long lánh lóa mắt, tại Quang Minh bên trong, dù cho tại nhỏ yếu Hắc ám đều sẽ tồn tại. Đây chính là tương sinh tranh chấp. Cũng không biết tranh đấu bao lâu, đến cuối cùng Hắc ám cùng Quang Minh dĩ nhiên như kỳ tích dung hợp ở cùng nhau, sau đó liền đàn sinh ra sấm sấm vừa ra Trong thời gian ngắn rung động vô số tinh cầu, cứ như vậy, từng cái từng cái trên tinh cầu bắt đầu xuất hiện nhỏ bé sinh mệnh, những này sinh mệnh dần dần tiến hóa, phần lớn đều là hình thù kỳ quái, thậm chí có vẫn lẫn nhau thôn phệ, biểu hiện ra cường tổn kém thái tự nhiên phát tác. Sau đó những này hình thù kỳ quái sinh linh môn bắt đầu có linh trí, biết rồi hòa diễm, biết rồi tới cùng chồng, lập tức đủ loại văn minh bắt đầu sinh ra. Văn minh sinh ra, tất nhiên sẽ dẫn đến lý niệm xung hợp, là lấy mỗi một cái tinh cầu trên Đều xảy ra lẫn nhau trong lúc đó chiến đấu, đến cuối cùng vô số văn minh phá diệt, mà trải qua chiến đấu sau sinh linh môn, cũng học được hợp tác, phát triển. Sinh linh càng ngày càng cường tráng, trí tuệ cũng càng ngày càng phát đạt, dần dần thông qua các loại kỳ quái phương pháp, ngưng tụ tinh cầu bên trong đặc thù năng lượng, có thể phi hành, làm ra các loại hình thù kỳ quái vũ khí, đến cuối cùng toàn bộ vũ trụ cũng bắt đầu xuất hiện những sinh linh này thân ảnh. Lại không biết quá bao lâu tranh đấu cùng hòa bình. Đến cuối cùng những sinh linh này môn đã chiếm cứ toàn bộ vũ trụ, mỗi một cái đều nắm giữ cực kỳ sức mạnh khổng lồ, chợt bắt đầu thăm dò lên vũ trụ bản nguyên, muốn biết vũ trụ tạo thành, vũ trụ tình cảnh bên ngoài. Vô hạn con đường đã ngay dưới chân. Nhưng vào lúc này, từng bầy từng bầy đại biểu hắc ám cùng phá diệt tồn tại bắt đầu ở này quần sinh linh bên trong xuất hiện, lập tức trong lúc đó, này vô cùng cường đại sinh linh phân làm hai phái, một phái muốn thăm dò vô hạn tương lai, một phái thì lại là không cho phép Chỉ muốn có thể như thế vĩnh viễn tiếp tục tồn tại. Hai phái bất hòa, lập tức phát sinh đại chiến, toàn bộ vũ trụ cũng bắt đầu bắt đầu dung chuyển, vô số tinh cầu cùng pháp tắc bắt đầu gây vỡ, vô số sinh linh bắt đầu bị xóa bỏ. Vũ trụ bắt đầu chấn động, đến cuối cùng đại diện cho hủy diệt một phái lấy được thắng lợi, đồng thời chúng nó ngay cả mình đều hủy diệt, chỉ để lại ý thức. Toàn bộ vũ trụ lại một lần nữa lâm vào trong yên lặng, lại không biết qua bao lâu, sinh linh xuất hiện lần nữa, cùng lúc trước cảnh như thế cũng là muốn hướng đi vô hạn thời gian, những kêu hủy diệt ý thức lần thứ hai bắt đầu sinh, tiêu diệt tất cả, vũ trụ đại phá diệt. Cứ như vậy một lần tiếp theo một lần, mỗi một lần sinh linh đều là hình dạng không giống, thế nhưng kết quả cuối cùng, đều là phá diệt. Mãi cho đến nhân loại xuất hiện. Lần này nhân loại, không lại giống như trước đó sinh linh như vậy, hoàn toàn tràn đầy quan minh, mà là có thiện lương đồng thời vừa có tài ác, có hy vọng đồng thời cũng có hủy diệt. Mỗi một lần phát triển tới trình độ nhất định thời điểm Nhân loại đều sẽ tự mình diệt vong, tự mình diệt vong sau lại sẽ tự mình hoàn thiện, không ngừng mà tái diễn sai lầm, sau đó không ngừng mà tu bổ, nhìn như dậm chân tại chỗ, kỳ thực đang không ngừng mà tiến bộ, đến cuối cùng, liền tạo thành tam đại trí cao thế giới. Mà những kêu đại diện cho hủy diệt cùng phá diệt tồn tại khởi điểm còn chưa để ý, nhưng cũng phát hiện những này liên tục phạm sai lầm, liên tục tu bổ nhân loại, dĩ nhiên tạo thành tam đại thế giới thời điểm, hủy diệt tồn tại môn liền bắt đầu cảnh giác. Nhân loại mặc dù so với cái kia trước đó vô số sinh linh phải kém rất nhiều, bất kể là tiến hóa trên đường vẫn là hướng đi hợp tác trên đường, đồng thời thời gian cũng kém vô số lần, nhưng là không ngừng mà mở rộng, không ngừng mà sinh sôi, đồng. Thời mỗi một lần tự mình phá diệt sau, đều sẽ trở nên so với trước càng cường đại hơn, đến cuối cùng dĩ nhiên chính mình tạo thành một cái khác nào luân hồi bình thường thể chế. hủy diệt ý thức bắt đầu cảm nhận được nguy cơ, hóa thành các loại tồn tại, ý đồ tiêu diệt nhân loại, nhưng lúc này nhân loại đã độ cao thống nhất ở cùng nhau, vô số ý niệm bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng dĩ nhiên tạo thành một cái ngang qua vũ trụ thiên hà. Nay thiên hà cũng không phải là hoàn toàn màu trắng, ngược lại là hắc bạch đều có, có lúc phân biệt rõ ràng, có lúc tương dung ở cùng nhau, đến cuối cùng xuất hiện một vị đại diện cho mọi nhân loại hắc bạch đồ. Hắc bạch đồ vừa ra, lập tức để hủy diệt tồn tại phát sinh giống giận, vô cùng thai nạn bắt đầu liên tiếp mà ra, điên cuồng tàn sát nhân loại. Nhưng vào lúc này, hắc bạch đồ bên trong đột nhiên xuất hiện lục đạo ánh sáng. Mỗi một vết hào quang đều đại biểu cho nhân loại một cái đặc tính, đại diện cho sạch sẽ cao thượng quan minh, đại diện cho hủy diệt giết chóc há ác, đại diện cho dục vọng mà sản sinh tội nghiệt, đại diện cho trí cao thẩm phán lôi đình, cùng với theo đuổi tự ma tính của ta. Lục đạo ánh sáng vừa ra, lập tức hóa thành lục đạo hình người, cùng điều kia đại biểu hủy diệt vô cùng tồn tại chiến bắt đầu đấu, nhưng là bất kể như thế nào chiến đấu, đều trước sau đánh không lại hủy diệt tồn tại, trái lại bị bức ép từng bước lùi về sau. Đang lúc này, Thái cực đồ lại là một trận, xây dựng thế giới bản nguyên cũng bắt đầu xuất hiện, kim, mục, thủy, hỏa, thổ, nam đạo quang ảnh bắt đầu xuất hiện, đồng thời lại xuất hiện trong ngáy mắt, liền bắt đầu trợ giúp lục đạo hình người, miễn cưỡng đem cùng điều này đại biểu hủy diệt tồn tại đánh ngang tay. Thế nhưng cũng bởi vì trận chiến đấu này, vô cùng nhân loại bắt đầu diệt vong, tất cả bằng bắt đầu từ con số 0. Hủy diệt tồn tại bắt đầu lùi về sau, vài đạo bản nguyên biến thành tồn tại cũng bắt đầu ngừng lại Lập tức nhân loại kế tục bắt đầu phát triển, thế nhưng ma thần nhưng dáng lâm hạ các loại nguyên rủa cùng thai nạn, mở rộng nhân loại hắc ám, đồng thời không ngừng mà bước lên chiến đấu. Lần này, lập tức cũng làm nhân loại ta tiến trình bị đại đại kéo sau, đồng thời hủy diệt tồn tại còn không ngừng tự tay phá diệt tinh cầu, căn bản không thể nói là phát triển. Đồng thời bởi nhân loại diệt vong duyên cớ, thiên hà cũng càng ngày suy nhược, lục đạo đại biểu nhân loại đặc tính hình người cũng bắt đầu sức mạnh biến mất. Cuối cùng, đại biểu cấu trúc thế giới ngũ hành biến thành năm đạo bóng người. Cùng Lục đạo nhân tính biến thành bóng người bắt đầu trao đổi, cuối cùng do Ngũ hành biến thành bóng người hy sinh tất cả bản nguyên, hình thành một cái đóng kín thế giới, nhốt lại hủy diệt tồn tại, mà Lục đạo nhân tính biến thành bóng người, nhưng là thủ hộ luân hồi. Chương 772, biết được tất cả. Lại đã trải qua vô số năm, không còn hủy diệt tồn tại phá hoại, nhân loại bắt đầu cấp tốc sinh sôi, thời cơ cũng bắt đầu thành thục, Hắc Bạch đồ đột nhiên chấn động, phun ra một đen một trắng hai đạo lưu quang. Màu đen lưu quang tiến vào luân hồi bên trong, Lưu Quang màu trắng tiến vào đến một chỗ trong thế giới. 6 vị đại biểu nhân loại tồn tại lập tức bắt đầu kinh động, nhưng cùng một thời gian nhưng bắt đầu tiến vào luân hồi nơi, vận dụng sức mạnh mạnh mẽ, đem luân hồi nơi trấn áp đến phong ấn hủy diệt tồn tại trên thế giới phương, đồng thời vận dụng sức mạnh, nỗ lực tra xét ra Hắc Bạch hai đạo hào quang vị trí. Nhưng cũng trước sau không có kết quả, cuối cùng chỉ có thể cưỡng bức 10 vị luân hồi chỗ người quản lý, phát xuống đại thể, giữ yên lặng, đồng thời lại vồ lấy đến luân hồi chỗ to lớn cái gương. Bỏ vào luân hồi trô giới thấp nhất, làm chấn áp ma thần nơi phong ấn thế giới chi nhãn. Màu đen ánh sáng tiến vào một nữ tử trong cơ thể, trở thành một cái thai nhi. Màu trắng ánh sáng tiến vào một phạm nhân thế giới, biến thành một khối bình thường một bài. Thai nhi sinh ra, bất quá 3 tháng, nữ tử nhà liền bắt đầu xuất hiện thai nạn, trượng phu càng là bị người truy sát, cuối cùng đang lẩn trốn vòng đường xá bên trong, nhặt được một khối cũ nát một bài, khắc lên kinh bình mà hai chữ, để vào trong rừng cây. Sau đó tất cả liền bắt đầu lưu chuyển, Thai Nhi bị người thu dưỡng, Kinh Ngộ Linh Thu tranh đấu, chảy ra máu tươi, nhuộm đỏ một bài, vô số tranh đấu, vô số hình ảnh, vô số qua lại bắt đầu trận hai. Vẫn biến hóa, vẫn tồn tại, đến cuối cùng, hình ảnh đột nhiên vỡ vụn, Kinh Bình mở mắt ra, trong ánh mắt tránh qua ngàn vạn từng chồng hướng về, rõ ràng tất cả. Cái kia hủy diệt tồn tại, chính là Thiên Ngoại Ma Thần, cái kia lục đạo đại biểu nhân tính quang ảnh, chính là sáu vị đại la, cái kia năm vị hy sinh chính mình tồn tại chính là ngũ hành đại la, cái kia thiên hà chính là thiên đạo sông, nữ tử kia, chính là mâu thân của hán, nam tử kia, chính là cha của hán, tất cả tất cả bắt đầu hiện hiện ra, tất cả đầu nguồn, tất cả nghi hoặc cũng bắt đầu bị giải đáp. Kinh bình hai mắt tham thảm, trong lúc nhất thời tránh qua vạn loại tâm tình, cuối cùng biến thành dường như vũ trụ bình thường yên tĩnh. Vụ, tam sinh kính lần thứ hai hơi động, dĩ nhiên trực tiếp phun ra một vệ thảo quang, trong đó ẩn chứa nồng đậm cực kỳ luân hồi lực lượng Đồng thời trực tiếp tiến vào kinh bình thân thể bên trong. Nắm giữ này lực, có thể trưởng luân hồi quy tắc chung, có thể động địa ngục lực lượng, có thể có thiên đạo đi theo, uy năng cực kỳ, số mệnh lớn lao. Cùng lúc đó, thiên địa rung động, lục đạo ánh mắt phá tan rồi không gian thời gian, trực tiếp xuyên qua tất cả, nhìn về phía thân ở với u minh quỷ giới tầng thấp nhất kinh bình. Này lục đạo trong ánh mắt, có phẫn nộ, có không tin, có khiếp sợ, có tàn nhẫn, có e ngại, có bất an. Mà ở cùng một thời gian, Ú minh quỷ giới cũng là ánh sáng đạo đạo, vốn là vẫn chưa ổn định khu vực nhất thời bắt đầu yên tĩnh lại, kinh bình trên người kinh quang, đã triệt để hòa vào với minh thổ bên trong, ma thần chi giới dục ra dục dịch cũng bắt đầu bị áp chế lại. Thập điện Diêm La đột nhiên xuất hiện, cùng một thời gian đứng thẳng đến kinh bình bên người, trong mắt tràn đầy không gì sánh kịp vẻ kích động, toàn bộ không mình hành lễ, tất cả đều không nói gì, tất cả đều ở không nói bên trong. Ta đã hiểu tất cả, không nghĩ tới, thực sự là không nghĩ tới. Vốn là một cái phảm nhân giới hộ săn bắn ra thu dưỡng ta, dĩ nhiên nắm giữ như thế lai lịch, thực sự là âm dương tạo hóa, biến ảo vô cùng. Kinh Bình nhàn nhạt nói, trong giọng nói có cảm khái tâm ý, cái này cũng là ta chân chính bí mật, nói vậy mấy người các người, là muốn thừa dịp ta lên cấp đạo đại la thời gian, cấp giật ý chí của ta, chính mình đạt thành vĩnh hằng hẳn là chính là như thế. Lục đạo ánh mắt vẫn duy trì trầm mặc, thế nhưng trong ánh mắt mơ hồ tâm tình biến hóa, như trước bị Kinh Bình nhìn cái rõ ràng. Chỉ thấy khỏe miệng hắn nở nụ cười, lòng tham, mọi người đều có, các ngươi cũng là chúng sinh ý niệm ngưng ngược lại cũng đúng là rất bình thường, còn các ngươi phản bội, xác thực mang đến cho ta rất nhiều nguy hiểm, bất quá cũng nhiều thiệt thòi như vậy, lực lượng của ta mới có thể đạt đến nước này, được rồi, phí lời không nói nhiều, sau đó, ta sẽ tự mình đi tìm các ngươi. Trong giọng nói, Kim Quang một lồng, thiên đạo luân hồi lực lượng cùng nhau tiến lên, trực tiếp ngăn ra đại la ánh mắt, phong bế tất cả. Ngay kinh bình làm ra như vậy cử động một cái trước mắt, vũ trụ, một chỗ trí cao cực kỳ lôi đỉnh trong thế giới, phát ra gầm lên giận dữ. Lập tức một cái tràn đầy ma khí cùng thiên đạo khí tức thân ảnh đồng thời tới rồi, vừa tiến vào chính là khí tức loạn thả, trực tiếp đem này lôi đỉnh thế giới cái nổ thành hư vô. Vĩnh hằng người, đã biết rồi tất cả. Ma thánh giả nua khuôn mặt trên tràn đầy phẫn nộ cùng e ngại, đáng ghét. Vĩnh hằng là thế nào đi vào U minh quỷ giới? Lại là làm sao thu được tam sinh cảnh? Chúng ta bày xuống phong ấn sức mạnh tại sao không có rung động. Đáng ghét ta, chúng ta bây giờ đã triệt để rơi vào bị động rồi. Lần này thực sự là vượt ra khỏi tính toán, vượt ra khỏi dữ liệu. Lôi Thánh, lúc trước nếu không phải ngươi lòng tham nảy mầm, đề nghị cướp đoạt Vĩnh Hằng, vậy ta các loại, chờ, cũng sẽ không như vậy, hiện tại Vĩnh Hằng biết rồi tất cả, đây quả thực là đối với chúng ta khổng lồ nhất đà kích. Đạo Thánh là một cái khuôn mặt nhân vật trung niên Chỉ bất quá giờ khắc này, này đạo thánh trên mặt cũng đã không nhìn thấy chút nào bình tĩnh, cái kia chăm chú nhăn lại đến lông mày, hầu như có thể làm cho vô cùng quy tắc cũng bắt đầu phá diệt. Vội cái gì? Lôi thánh sắc mặt cũng là hết sức khó coi, bất quá thời khắc mấu chốt như cũng là bảy ra chấn định thái độ, ta đã sớm nói, vĩnh Hằng chính là biết rồi tất cả, đối với chúng ta cũng không ảnh hưởng toàn cụ, bất quá là âm nưu biến thành dương nưu, hướng hồ loại chuyện này, hắn sớm muộn đều sẽ biết. Ngược lại thiên đạo sông ở trong bản nguyên đã toàn bộ bị sự trưởng khống của chúng ta, này liền đức đoạn rồi hắn căn cơ. Nắm giữ cái này, liền vạn sự không lo. Đến mức đánh vỡ chúng ta tính toán, vĩnh Hằng chính là bên trong đất trời duy nhất biến số, duy nhất sinh cơ, vô hạn tương lai, vậy khẳng định là muốn nhiều lần đánh vỡ, bằng không chúng ta vẫn bày xuống lớn như vậy cục làm cái gì. Còn có, các ngươi nói là ta lòng tham nảy mầm đề nghị, lúc. Trước mấy người các ngươi cũng không phải là trong lòng có ý này sao. Ta chẳng qua là nói ra mà thôi, các ngươi muốn thực sự là như vậy cao thượng, vì sao còn muốn gia nhập. Này liên tiếp lời nói vừa ra, nhất thời để ma thánh cùng đạo thánh trong lòng cuốn quýt lấp bằng rất nhiều, thế nhưng sắc mặt nhưng trở nên lung túng cực kỳ. Trong đó ma thánh lạnh lùng nói rằng, được rồi, ai đề nghị đều không quan trọng, then chốt là hiện tại chúng ta phải làm gì. Theo, để sớm định ra kế hoạch, phái ra hậu duệ, đúc vĩnh hằng chỉ đơn giản như vậy. Lôi thánh lạnh lùng nói, hắn hấp thu chúng ta hậu duệ năng lượng càng nhiều. Hắn liền cùng chúng ta liên hệ càng sâu, chỉ cần hắn đến thời điểm vừa thành, một thành vì làm đại la, cái kia đối với chúng ta mà nói chính là tác động huyết mạch thời cơ tốt, trực tiếp để hắn thân thể nổ tung, triệt để diệt vong. Nhưng là dị tộc đại la nơi nào làm sao bây giờ? Chúng nó cũng không phải là vật gì tốt, chỉ sợ sẽ có không giống nhau động tác. Đạo Thánh lúc này nói chuyện, chúng nó có thể hay không bị hạ choáng váng, tự mình đi vào đánh giết vĩnh hằng. Ừ. chúng nó không dám. Lôi Thánh lúc này nói chuyện, tất cả quyền chủ động đều tại chúng ta, đừng xem chúng nó đám rác rưởi này lại là trợ giúp Vĩnh Hằng chế lớp, lại là cùng chúng ta đối lập, nhưng kỳ thực cũng là không, có một điểm biện pháp nào, không nói đến hiện tại Vĩnh Hằng người đã nắm giữ luân hồi lực lượng, thiên đạo thủ hộ càng thêm sâu hơn, ai cũng thương tổn không được, chỉ nói là sự nắm giữ của chúng ta đồ vận, cũng đã để bọn hắn lòng sinh kiêng kỵ, chớ quên, thiên đạo sông ở trong bản nguyên, hơn nữa, đều ở trong tay bọn ta, sức mạnh mạnh hơn bọn hắn, thực lực mạnh hơn bọn hắn, có cái gì hảo kỵ Chúng nó nhiều nhất chờ chúng ta thành công, hoặc là chờ chúng ta động thủ thời điểm ra tay đánh lén thôi, còn có thể làm sao? Như thế nói đến, này mấy cái dị tộc đại là không tính cái gì, có thể then chốt là bây giờ không phải là ba đối với ba cục diện, giết chóc rơi chi cường, sát la đột nhiên xuất hiện, hắn có hay không bị mượn hơi quá khứ, ngược lại đối phó chúng ta? Ma thánh những mày, phải biết này sát la thực lực cũng là không kém, mặc dù là mới vừa lên cấp, nhưng cũng phi thường dũng mãnh nắm giữ một bộ phận sát lục đạo tính. Rất là hung ác. Sát la, đây thật là muốn cân nhắc. Lôi thánh thản nhiên nói, đạo thánh, người thiên đạo bản nguyên nhiều nhất, có thể cảm giác được sát la tung tích sao? Có thể, hắn bây giờ chính đang thiên đạo sông bầu trời ngồi xếp bằng, tôi luyện hắn sát lục đạo tính. Đạo thánh xoay chuyển ánh mắt, nhất thời một bộ hình ảnh liền bắt đầu hiện hiện mà ra, một cái khuôn mặt tuổi trẻ, giữa hai lông mày có đổ đầy sát ý thanh niên bắt đầu xuất hiện. Ma thánh, người cùng hắn khí tức gần úi, đi vào hỏi hắn có đồng ý hay không gia nhập chúng ta Nếu như nguyện ý đó là hay nhất, không muốn cho dù Chương 773, nhìn thấy chuyến thế. Không gia nhập cho dù Vậy hắn vạn nhất gia nhập dị tộc Đại La bên trong làm sao bây giờ? Mà Thánh hỏi. Gia nhập dị tộc liền gia nhập dị tộc, ngược lại trong tay của chúng ta nắm giữ to lớn nhất bản nguyên. Tất cả chủ động đều ở trong tay chúng ta, đến thời điểm bọn họ tự nhiên sẽ chủ động tới cùng chúng ta hợp tác, mà không phải đối kháng. Lôi Thánh Nhàn Nhật nói, bởi vì đối mặt biết rồi tất cả vĩnh hàng người. Chúng ta chỉ có thể hợp tác, mới có thể tồn tại, nếu là không hợp tác, cái kia chắc chắn sẽ bị đồng thời diệt vong, chúng nó lại không đốc, làm sao sẽ mạnh mẽ chống đỡ. Bất quá lây suy đoán của ta, cái này sát la hẳn là sẽ không gia nhập chúng ta, cũng sẽ không gia nhập dị tộc, hắn muốn một mình một cái đối với vĩnh hằng người tiến hành tính toán, phải biết hắn tử vong đạo tính, hơn nữa hắn độc lập tính cách, là không muốn nghe từ chúng ta bài bố, một người một người là nó lựa chọn tốt nhất, cũng là phù hợp nhất hắn tính cách lựa chọn. nói đến đây, Lôi thánh ánh mắt liền tránh qua một tia cởi nhạo, một cái vừa mới thăng cấp đại la, dĩ nhiên liền vọng tưởng tính toán vĩnh hằng thực sự là vô tri bất quá như vậy cũng đúng lúc, cũng bất đi phiền phức của chúng ta, mặc kệ hắn gia nhập không gia nhập, đều tùy tiện, đương nhiên nếu như gia nhập tương đối mà nói khá hơn một chút. Ta biết rồi. Ma thánh đáp ứng một tiếng, liền bắt đầu biến mất, trực tiếp đi tới thiên đạo sông. mà cùng một thời gian, một cái tràn đầy quan minh, hắc ám, tội nghiệt ba bên trong thế giới. Ba cái đại la cũng bắt đầu tiến hành đối thoại. Vĩnh Hằng người đã biết rồi chúng ta làm ra sự tình, này đã vượt ra khỏi chúng ta tính toán, bắt đầu từ bây giờ, cũng không ai biết sau đó sẽ phát sinh cái gì. Một đoàn quang minh đột nhiên phát ra lớn lao âm thanh, vô cùng ánh sáng theo tiếng nói của hắn chập trùng lên xuống, hiện ra vô cùng dị tộc tồn tại, mạnh mẽ cực kỳ. Như vậy càng tốt hơn, chúng ta cùng tiện trùng kia so với vốn là ở thế yếu, hiện tại không riêng gì chúng ta tính toán sai lầm liền ngay cả bên kia cũng tính toán sai lầm, bọn hắn bây giờ chỉ sợ cũng phải vô cùng ảo não đi. Hắc ám chủ nhân lúc này nói chuyện, đồng thời trong giọng nói tràn đầy thâm độc cực kỳ mùi vị, chúng ta bây giờ chính là chờ đợi, tiếp tục chờ chờ, đợi được Vĩnh Hằng người trưởng thành đến trình độ nhất định thời điểm, đó chính là chúng ta thời cơ, đối phương nhất định sẽ chủ động cùng chúng ta tiến hành hợp tác. Không sai, tình huống đến bây giờ đã rất rõ ràng, Vĩnh Hằng người đã thức tỉnh, chúng ta sáu cái đều có tương đồng tội lỗi. Hiện tại liền nhìn ai có thể giữ được bình tĩnh, chờ đợi một phương khác đến đây hợp tác, ai chủ động yêu cầu hợp tác, đối phương sẽ chiếm thượng phong. Bảy vị nguyên tội thiên đường người quản lý đồng thời nói rằng, bất quá cái kia đột nhiên xuất hiện sát la, nhưng là cắt đứt giữa chúng ta cân bằng, đồng thời thông qua cảm giác của ta, ma thánh đã đi tới sát la nơi nào, là muốn mượn hơi. Không quan hệ. Hác ám chủ nhân lúc này nói chuyện, sát la nắm giữ, bất quá là một cảnh giới mà thôi, cho dù bị mượn hơi đi, chỉ dựa vào bốn người bọn họ. Vẫn không thể đủ thành công bắt được Vĩnh Hằng huyền bí, chỉ cần chúng ta ba cái đoàn kết cùng nhau, như vậy liền sẽ không chịu đến trọng tổn thất nặng nghề cùng đã kích. Cái kia chúng ta bây giờ cái gì cũng không muốn quản, lạng lặng mà đang đợi Vĩnh Hằng trưởng thành đi, phải biết thiên đạo sông ở trong còn có vô số tồn tại. Tuy rằng không phải Đại La, nhưng mạnh mẽ như cũng là có, Vĩnh Hằng muốn lên cấp, vẫn là cần một bộ phận đau khổ. Quang Minh, ngươi cũng không cần lo thánh vực chuyện, nếu là ngươi một khi nhúng tay, như vậy đối phương Đại La cũng sẽ nhúng tay. Khi đó chúng ta chờ đợi sẽ gặp trở ngại. Bảy vị tội nghiệp chủ nhân nặng nghề quay về Quang Minh nói rằng, vì vĩnh hằng, Quang Minh con dân bất cứ lúc nào có thể bỏ qua. Cái kia một đoàn Quang Minh liền chút nào do dự đều không có, dĩ nhiên trực tiếp đồng ý. Đặt tới đại la này một phần cuối tồn tại, đối với cái gì Quang Minh con dân cùng nô buộc đã nhìn ra cực kỳ phai nhạt, nếu như không tất yếu, thật sự không muốn nhúng tay, huống chi hiện tại chính là hỗn loạn thời kỳ, nếu là một khi nhúng tay sẽ khiến cho đối phương đại la động tác Cái đôi này vĩnh hằng tranh đoạt sẽ gặp trở ngại, tự nhiên là bất kể không hỏi. Tất cả tựa hồ cũng bắt đầu bình tĩnh lại, bất quá đây chỉ là báo tắp đến trước bình tĩnh, ở vào U Minh quỷ bên trong kinh bình tự nhiên cũng là rõ ràng. Lần này đến đây U Minh quỷ giới, có thể nói là thu hoạch rất lớn, không đơn thuần là làm thanh lai lịch của chính mình, càng là đạt được này một cỗ luân hồi lực lượng, để kinh bình bản đồ tinh không tính toán năng lực trở nên càng cường đại hơn, có thể biết được tất cả. Đồng thời càng là đối với những kia đại lam hưu đồ làm cái rõ rõ ràng ràng. Chính là muốn bí mật trên người hắn, muốn trên người hắn hôn độn thế giới, đây chính là việc quan hệ vĩnh hằng huyền bí. Thực sự là chi tiết kế hoạch ta, muốn tại ta lên cấp đại là thời điểm động thủ cấp giật ta hôn độn thế giới, không sai. Ở lúc đó ta, hôn độn khí tức đều sẽ trải rộng toàn bộ vũ trụ, vô cùng thế giới đều sẽ bị ta trường khống, mà không đơn thuần là đại thiên tiên giới chủ nhân, mà là vạn giới chủ nhân, thiên đạo chi mở đầu. như vậy huyền bí tự nhiên cũng chọc người đỏ mắt. Kinh Bình em thầm nghĩ, nhưng lập tức trên mặt có cười nhạt, bất quá ta đã biết rồi các ngươi mưu đổ, vẫn có cái gì phải sợ chứ. Thiên Hà, Thiên Đạo Sông, nơi đó là lãnh địa của ta, rất nhanh, ta sẽ đi tới, đêm này Thiên Hà cùng ta hợp hai là một, một lần nữa đạt đến trí cao sức mạnh. Ngăn ngắn chốc lát, Kinh Bình cũng đã nghĩ đến chính mình đón lấy bây giờ nên làm gì, đó chính là muốn đi vào Thiên Đạo Sông, khôi phục sức mạnh, thành tựu chân chính đỉnh cao. Hắn bây giờ Thực lực là Kim Tiên cảnh giới, thế nhưng sức mạnh đã đuổi sát Đại La, mạnh mẽ vô cùng, như muốn lần thứ hai lên cấp, làm cho mình pháp lực thần hồn toàn bộ đều đạt đến Đại La cảnh giới, như vậy nhất định cần phải hấp thụ to lớn cực kỳ năng lượng, đồng thời cố năng lượng này đã không phải là bình thường Kim Tiên liền có thể tạo được hiệu quả, thậm chí là liền ngay cả Kim Tiên bên trên tồn tại, cũng vẹn vẹn lúc có thể làm cho hắn có một chút cảm giác mà thôi, chỉ có thiên đạo này. Xong, mới thật sự là sức mạnh nơi. Chúng ta bái kiến đại đạo chủ nhân, chúng sinh chủ nhân, vĩnh Hằng chủ nhân. Ngay Kinh Bình âm thầm suy nghĩ thời điểm, Thập Đại Diêm La đột nhiên nói một câu, lập tức liền muốn quỷ trên mặt đất. Kinh Bình vội vã kim quang một thả, sinh sôi không chế được quỷ xuống tư thế, trong miệng nói rằng, chư vị người trưởng khống, tuyệt đối không nên như vậy, ta biết các người lại khôn kể nỗi khổ tâm trong lòng, vẫn không có muốn chư vị nhận lỗi. Trong giọng nói, Kinh Bình dĩ nhiên không người xuống, quay về mười vị Diêm La thi lễ một cái, thực sự là thành tâm thực lòng. Một điểm không giả. Nay nay chuyện này. Mười vị Diêm là trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, trong ánh mắt tránh qua đạo đạo sợ hãi bất an ánh mắt. Phải Kinh Bình chính là đại đạo chuyển thế, chúng sinh chủ nhân, nắm giữ vô cùng khổng lồ lai lịch, ai có thể để Kinh Bình hành lễ? Không nên khẩn trương, đây là đa tạ các ngươi những này, thời gian tới nay vẫn quản lý luân hồi duyên cớ, nếu là không có các ngươi quản lý, e sợ chư thiên vạn giới đều sẽ mất đi cân bằng, triệt để đổ nát. Kinh Bình thành tâm thành ý nói Chúng ta vì làm chúng sinh ý niệm ngưng, tự nhiên vì làm chúng sinh làm việc, thật sự là không dám làm như vậy khích lệ. Diêm La Vương lúc này nói chuyện, bất quá ta có một chuyện, cần nói ra. Trong giọng nói, Kinh Bình dưới chân tam sinh kính liền bắt đầu xoay tròn một vài bức hình ảnh bắt đầu hiện hiện, Kinh Bình thấy được, chính mình thân sinh cha mẹ chính đang một cái khác nhân giới sinh hoạt chung một chỗ, đồng thời sinh ở đại phú đại quý nhà, cả đời hạnh phúc mỹ mãn, tử tôn rất nhiều, đồng thời đã qua một đời. Nhìn đến đây... Kinh Bình hai mắt bắt đầu không tự chủ được lưu lại lệ đến, trong mắt tràn đầy các loại qua lại cùng cảm khái, nghi tới lúc trước mơ hồ vừa thấy thân sinh cha mẹ, bộ thân thể này, dù sao cũng là cha mẹ ban tạo. Không biết ngài là ý gì? Nếu như muốn phục sinh, tuy rằng trái với quý củ, nhưng cũng không thương trở ngại, chúng ta có thể một lần nữa ghi chép. Không cần. Kinh Bình ngơ ngác nhìn hình ảnh bên trong tất cả, chậm dãi nói, ta tuy là đại đạo chuyển thế, nhưng như trước muốn tuần hoàn đại đạo quy tắc, bằng không thay đổi toàn cải. Luân hồi tất loạn, hướng chi bọn họ hiện tại sinh hoạt chung một chỗ, hạnh phúc mỹ mãn, con cháu đầy đàn, ta nếu như hiện thân quá khứ, lại là hà thuyết pháp? Đây chẳng phải là rối loạn luân hồi bản ý? Phải luân hồi đoạn vạn sự, bọn họ vừa đã đầu thai, liền cùng ta quan hệ thiếu, như vậy đi, chờ bọn hắn qua xong một đời, các ngươi có thể tứ quỷ thần thân thể, hưởng vĩnh hằng chi nhạc, cũng có thể tiến vào nhân đạo hưởng vĩnh viễn chi phúc. Nhan nhà tâm thanh vang lên, lập tức kinh bình thân thể bỗng nhiên dập dờn ra một vệt kim quang giao cho ở tại nhân giới cái đôi này phu thê trên người, không nên coi thường này một vệ kim quang, đây cũng là ẩn chứa thiên đạo bản nguyên khí tước. chương 774, Náo Loạn Có ta này công đức, bọn họ hồn phách có thể miễn vô cùng kiếp, có thể hưởng vô cùng phúc nguyên, nếu là muốn trở thành nhân hoàng, cũng đủ bọn họ làm cựu thế, nếu là muốn trở thành tiên, cái kia chắc chắn thuận buồm xuôi gió xuôi ròng, đặt tới kim tiên cảnh giới, đương nhiên, tất cả tự có bọn họ lựa chọn, nếu là lựa chọn thành tiên Ngày sau nói không chắc còn sẽ có gặp lại cơ hội, bất quá việc này không thể cơ cầu, tất cả mặc cho bọn họ bản ý đi. Kinh Bình nhàn nhạt nói, trong giọng nói Kim Quang cũng đã dần dần thu liễm, không nói thêm lời. Cũng không phải là Kinh Bình không muốn phục sinh cha hắn mẫu, mà là luân hồi nơi, tự có phát tắc, luân hồi đoạn vạn sự, Kinh Bình cha mẹ tại diệt vong trong ngáy mắt, liền tiến vào quỷ giới, trực tiếp đầu thai, làm sao sẽ nhớ tới Kinh Bình là ai. Cho dù cưỡng chế triệu hắn trở về, truyền vào ký ức, cái kêu lại có ý nghĩa gì Bọn họ bản thế giới tử tôn lại nên như thế nào? Bọn họ sống lại lại nên như thế nào? Thậm chí liền ngay cả thu dưỡng kinh bình vương ngũ vợ chồng, lại nên như thế nào tự xử? Chớ đừng nói chi là làm như thế sẽ rối loạn luân hồi quy củ, rút dây động rừng, thập đại diêm la tuy rằng ngoài miệng nói không ảnh hưởng toàn cục, nhưng trên thực tế nhưng muốn điều chỉnh vô số hồn phách chuyển sinh, tất nhiên sẽ cho thiên đạo lưu lại thai hoàng ẩm. Là lấy kinh bình chỉ có thể làm như thế, giao cho vô cùng phúc nguyên, vô cùng số mệnh Vô cùng công đức, để này cha mẹ chi hồn mình lựa chọn, có lẽ có một ngày có thể thành kim tiên, đến lúc đó tự nhiên sẽ rõ ràng cùng kinh bình duyên pháp, nếu là không chọn chọn, cái kia kinh bình cương cầu cũng vô dụng. Làm xong tất cả những thứ này sau, thập đại diêm la lập khắc gật đầu, trong lòng cũng biết, đây đã là nhất là hảo xử lý phương pháp, trong đó chuyển Luân Vương nói rằng, chuyện này ta đã ghi chép xuống, then chốt là chúng ta bây giờ, đang đứng ở ma thần phong ấn bầu trời, này rất là nguy hiểm, trực tiếp nguy hiểm cho chư thiên vạn giới. Thiên đạo pháp tác, chúng sinh đều sẽ hối loạn. Đây thật là một cái vấn đề." Kinh Bình nhàn nhạt nói, "Này tam sinh cảnh ta như muốn lấy, tất nhiên có thể lấy, nhưng này ma thần phong ấn ngay lập tức sẽ yếu bớt, đến lúc đó nhất định sẽ buộc phát ra, u minh quỷ giới lại là thiên đạo trọng địa, tất nhiên sẽ gặp phá hoại, có thể nếu như muốn 나 gì, lại nhất định muốn nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ. Sức mạnh này yêu cầu không phải là ta có thể đạt đến. Như vậy, ta bày xuống công đức pháp chế, trấn áp tại này tam sinh cảnh bên trên." Nếu như ma thần phá phong mà ra, các ngươi có thể vận chuyển này công đức số mệnh, ẩn dấu ưu minh quỷ giới, ta cũng sẽ chạy tới đầu tiên, trợ giúp ẩn dấu, ta bây giờ, nhất định phải muốn dành thời gian, làm cho mình hấp thu càng nhiều năng lượng, lên cấp đại la mới được. Lời vừa nói ra, thập điện diêm giật tần lúc gật đầu lia lia, tỏ ra hiểu rõ, xuất hiện giai đoạn biện pháp, cũng chỉ có thể đủ như vậy. Bất quá đáng giá vui vẻ chính là, chỉ ít này thập điện diêm là không cần lại nôn nóng như vậy, kinh bình có thể xuất hiện cũng đã chứng minh tất cả đều sẽ có này to lớn truyền cơ. Hóa không thể nào vì làm khả năng, đây chính là Kinh Bình tồn tại ý nghĩa. Ngày Kinh Bình nói thời điểm, cùng một thời gian, hôn loạn cực kỳ chân tiên giới bên trong, khắp nơi ngọn lửa chiến tranh chính đang thiếu đốt, vô cùng tranh đấu chính đang tiến hành, tứ đại đạo phái đệ tử phần lớn bị tinh lực quấn quanh người, biến thành hư vô, nhưng là có một bộ phận đệ tử bằng vào chính mình không có làm ra bao nhiêu ác sự, còn có này cường đại tu vi, lúc này mới sinh sôi từ tinh lực bên trong ch liên tục thở dốc. Có thể tứ đại đạo phái đệ tử không có làm ra ác sự có thể nói là đạo ít lại càng ít, này đạo ít lại càng ít ở trong lại chỉ có một phần nhỏ trốn thoát, đồng thời này trốn ra được, còn muốn đối mặt dị tộc truy sắt cùng vây công. Đương nhiên, dị tộc cũng đồng dạng hứng chịu tinh lực oán lực trừng phạt, thương vong gần như, có thể nói, hiện tại chân tiên liên giới, nhất lưu thế lực đã trở thành quá khứ, ngược lại là một ít lúc trước giày đặc tích lũy cửa nhỏ môn phái nhỏ bắt đầu bột phát mà lên, trong đó vạn Kiếm Tông, Phong vân môn Kỳ chân môn nhóm thế lực phát triển nhanh nhất rất nhanh liền trở thành mới tiên đạo bá chủ đồng thời cùng dị tộc tiến hành to lớn chiến đấu dị tộc bên kia Quang Minh cũng bắt đầu vắng lặng Tuy rằng không đến nỗi bị thay thế được địa vị nhưng lực ảnh hưởng nhưng bắt đầu dần dần thu nhỏ lại tinh linh tộc thú nhân tộc bắt đầu thừa cơ mà lên mỗi ngày đều cùng tiên đạo phát sinh huyết chiến bất quá cũng may song phương sức mạnh gần như tổng thể tình thế vẫn là tiên đạo giữ lấy là lấy dị tộc cũng chỉ có thể cả ngày bên trong phẫn nộ dếtạo nhưng trước sau không cách nào vượt qua thân đến trở thành chân tiên giới bên trong kẻ đến hàng đầu thế lực. Tình huống như thế, dù sao là nhất là hảo, bởi vì chỉ có thế lực bình quân tình huống dưới mới có thể đánh hạ bình quân minh ước, không đến nội lẫn nhau trong lúc đó nghi kỵ, có thể thống nhất sức mạnh. Hành quân hình, ta đạo huyền môn, cứ như vậy xong sao? Đang lúc này, một chỗ trong hư không, có này một đám người mặc rách rách dưới dưới đạo huyền môn trang phục, tu vi là kìm tiên nhân vật bắt đầu đối với thoại. Những tồn tại này chính là đạo huyền môn còn lại một ít đệ tử. Mỗi người đều là cảnh giới kim tiên, tu vi mạnh mẽ, lúc này mới chạy ra một kiếp, nhưng đáng tiếc chính là, dị tộc tồn tại cả ngày bên trong đuổi giết bọn hắn, thậm chí còn phân phát lệnh treo giải thưởng, lần này vô số tiên đạo tu sĩ cũng động thầm, có thể nói là khắp nơi đều là tại bắt bọn hắn. Không sai, đạo huyền môn đã xong đời. Bộ thiên lộ thở hồn hền nói rằng, trong mắt tránh qua một tia tuyệt vọng, chúng ta cũng nhanh xong, ta chủ nhân kia, dĩ nhiên thật sự vứt bỏ ta. Giờ khác này bộ thiên lộ trên người đã lây dính hơn nửa tinh lực bán lực, tuy rằng hắn một mực dùng trong cơ thể pháp lực tiến hành chống đối, bất quá cũng là uống rượu độc giải khác thôi. Hắn biết, chiếu tiếp tục như thế, không quá mấy ngày công phu hắn cũng sẽ bị tinh lực thôn phệ, cuối cùng ra thịt hóa thành cho bụi, linh hồn bị lôi kéo thành mảnh vỡ, vô số năm tu vi, bị trở thành không tưởng. Hắn vốn đang cho rằng kinh bình đánh bại nhiều như vậy tồn tại, tấn thăng đến vô cùng cường đại cảnh giới, hắn còn sẽ có chỗ tốt cực kỳ lớn. Nhưng là không nghĩ tới chỗ tốt không đến thành, trong thiên địa kia tinh lực liền bắt đầu hướng hắn đập tới, theo sát phía sau chính là dị tộc công kích, truy sát, tinh lực oán lực dây dưa, này cùng hắn giống nhau chỗ tốt hoàn toàn khác nhau, căn bản là thiên đường cùng trong địa ngục khác nhau. Là lấy hắn tuyệt vọng. Hành quân huynh, chủ nhân của người đúng là cái kia kinh bình. Một cái khác kim tiên nói rằng, chúng ta vốn là không phải địch nhân của hắn, chỉ là trong môn phái có lệnh, lúc này mới động thủ, không trách chúng ta à, nếu là kinh đại nhân xuất hiện, Chúng ta khẳng định cống hiến cho. Không tội không tội, đây đều là môn phái mệnh lệnh, không thể không tử. Kinh đại nhân nói vậy sẽ lý giải chúng ta nỗi khổ tâm trong lòng. Ai, loại này tháng ngày thực sự là quá chẳng án, không bằng hành quân huynh đưa tin, nhìn kinh đại nhân là có ý gì. Liên tiếp lời nói bắt đầu chuyển đến, đặc biệt là câu cuối cùng, càng làm cho hết thẻ kim tiên đệ tử trong mắt tránh qua một tia hy vọng. Loại này cả ngày bên trong bị dị tộc truy sát thắp thu trong không khí linh lực cũng không dám quá kiêu ngạo trắng trận tháng ngày bọn họ đã qua tuyệt vọng, mỗi ngày đều có một ít đồng môn sư huynh đệ tại trong đuổi giết, hoặc là bị tinh lực tàn thân mà diệt vong, sợ hại đã bao phủ bọn họ cả người, bọn hắn bây giờ, hy vọng duy nhất chính là cái kia bộ thiên lộ chủ nhân, vậy chính là kinh bình. Ta đã sớm cùng các ngươi đã nói, không phải ta không muốn đưa tin, mà là ta căn bản không có năng lực như thế đưa tin. Bộ thiên lộ cười khổ một tiếng, nếu là ta có năng lực như thế, ta đã sớm đưa tin còn dùng các ngươi nhiều lời Lời vừa nói ra, hết thảy Kim Tiên đệ tử đều là sầm mặt lại, không nói một lời, bên trong không gian này bầu không khí quả thực chính là hoàn toàn tinh mịch. Ầm ầm. Đang lúc này, trong thiên điệu đột nhiên truyền đến một tiếng chấn động, bộ thiên lộ đã hết thảy Kim Tiên đệ tử tất cả đều cả kinh, vội vã vận chuyển pháp lực, tra xét ngoại giới tình huống, bất quá trong nháy mắt cũng đã rõ ràng, cái này quanh thân xuất hiện hơn vạn cái thú nhân tạo thành đại quân, mỗi một cái đều nắm giữ đủ để sánh ngang nhau thần tiên sức mạnh. Cẳng có hơn 100 vị tương đương với kim tiên thú nhân, cầm trong tay bỡ lớn, thân thể cường tráng, khuôn mặt càng là thiên kỷ. Bách quái, xấu xí vô cùng. Việc lớn không tốt. Dị tộc dĩ nhiên tìm đến nơi đây, lẽ nào nơi này cũng đã thất thủ mạng. Mau mau nhanh, thu liếm khí tức, đối với thả nhưng là có hơn 100 vị tương đương với kim tiên thú nhân, mấy người chúng ta nửa tàn không tàn, nếu là bại lộ, đó chính là muốn chết. Không muốn phí lợi, tẩn dấu khí tức. Bộ thiên lộ sắc mặt trở nên phi thường khó coi, lúc này mới vừa nghỉ ngơi không có một lúc, đã bị này hơn vạn thú nhân vây quanh, thực sự là chịu đựng rồi. Nhưng vào lúc này, bọn hắn vị trí không gian tụ tập thú nhân đã càng ngày càng nhiều, tuy rằng những kia thú nhân nhìn như đang không ngừng mà hướng về những khắc hư không bay đi, tìm bọn hắn tung tích, thế nhưng bộ thiên lộ sắc mặt nhưng bắt đầu đại biến lên. chương 775, một đám xuất sinh Tại bộ thiên lộ quan sát bên trong Cái kia hơn 100 cái tương đương với kim tiên cấp độ thú nhân chính đang bí ẩn hướng về chính mình vị trí không gian quay chung quanh, nhìn như đang hướng ra bên ngoài giới đi đến, thế nhưng không gian chủ yếu đường hầm, nhưng cũng đã bị phong chết. Việc lớn không tốt. Những dị tộc này thú nhân đã phát hiện chúng ta. Bộ thiên lộ lúc này quay về chung quanh chuyện âm nói. Cái gì? Dĩ nhiên bị bao vây. Không thể nào, ta ẩn giấu khí tức hoàn mỹ như vậy, làm sao có khả năng bị phát hiện. Làm sao không thể nào. Đối phương đã chiếm chúng ta vùng không gian này bốn phía đường hồng rồi. Hồng rồi, đối phương đã vây quanh hoàn thành, chúng ta coi như là đi ra ngoài, tất nhiên bị xóa bỏ. Số lượng của bọn nó thật sự là nhiều lắm A Liên tiếp âm thanh bắt đầu văng lên, này hơn 20 cái kim tiên tất cả đều bắt đầu mắt lộ ra kinh hoàng thân thể run dày lên. Có thể đạt đến cảnh giới kim tiên, cái kia không biết là đã trải qua bao nhiêu gian nan nguy hiểm, nguy cơ sống còn mới đến kim tiên địa vị, mỗi một bước đều là chàn đầy dày đặc vết chân. Nhưng là bây giờ, bọn họ những này kìm tiên liền muốn đối mặt diệt vong. Loại cảm giác này rất khó tiếp thu, có loại chính mình trải qua tất cả nỗ lực, đều là vô dụng giống như vậy, cuối cùng vẫn là sẽ bị trở thành không tưởng. Đáng ghét! Những dị tộc này là thật phải đem chúng ta đổi tận giết tuyệt rồi. Trong đó một cái kim tiên nói rằng, đối phương nếu không lưu tình, vậy ta các loại, chờ, liền liều mạng đi. Không sai! Các vị đạo hữu, huyết chiến đến cùng, bảo vệ tiên đạo thời điểm đến rồi. Có thể giết mấy cái dị tộc liền giết mấy cái. Không chút lưu tình, như vậy cũng không tính không công tu luyện thời gian dài như vậy. Một cái khác kim tiên cũng nổi giận, phát ra cuối cùng giống giận. Giết. Sát quang dị tộc, bảo vệ tiên đạo. Bộ thiên lộ con mắt cũng đã đỏ lên, hắn biết, hiện tại chính là bước ngoặt cuối cùng. Không liều mạng cũng là diệt vong, liều mạng cũng là diệt vong. Hơn nữa cho dù bất chiến đấu, bị đối phương tù binh, lấy những dị tộc này tàn nhẫn thủ đoạn, nhất định sẽ để tiên đạo nhân sĩ sống không bằng chết Vậy còn không bằng liều mạng, cầu cái sàng khoái. Hơn 20 cái kim tiên bắt đầu đỏ mắt, từng cái từng cái toàn thân khí tức cũng bắt đầu rung động mà ra, mạnh mẽ cực kỳ tiên lực chậm rãi lưu chuyển, đồng thời bắt đầu bốc cháy lên. Đây là đã không cầu đường lui, chân chính quyết tử một trận chiến. Ấm Ấm. Một tiếng to lớn tiếng nổ vang bắt đầu xuất hiện, bộ thiên lộ vị trí không gian nhất thời bắt đầu bị xe rách, lập tức một đạo vô cùng cường đại phủ mang trong phút chốc ráng lâm Trong phút chốc liền bắt đầu tập kích hướng về phía này hơn 20 vị kim tiên cao thủ. Kim tiên không hủ. Hơn 20 vị kim tiên đồng thời hét lớn một tiếng, một vệ kim quang trong dây lát buộc phát ra, trong phút chốc liền tạo thành một cái vòng bảo hộ, mạnh mẽ đứng vững phủ mang công kích. Phốc phốc phốc. Liên tiếp thổ huyết tiếng đột nhiên xuất hiện, kim quang tuy rằng chống lại rồi phủ mang sức mạnh, thế nhưng bên trong bên trong rung động nhưng khó có thể tiến hành chống đối. Trong lúc nhất thời hơn 20 cái kim tiên liên tục thổ huyết, Liền ngay cả bộ thiên lộ khỏe miệng bên trong cũng bắt đầu tràn ra màu tươi. Các ngươi này quần dơ bẩn tiện trùng. Lại dám phản kháng ta, thánh, áo lạc duy tư, thú hoàng công ký. Một tiếng to lớn giống giận bắt đầu xuất hiện, lập tức một người cao lớn cực kỳ hình người bỗng nhiên ráng lâm, mặt như sườn, mục như ứng, tứ chi như hùng, phía sau lưng như hổ. Giá tính, bá đạo, hung mánh, ba loại khí chất đồng ý tập trung vào cái này thú trên thân thể người. Một thanh tia khắc họa vô cùng giữ tận đầu lâu tợn Càng là tản ra từng đợt to lớn lực hung lực khí, thiên địa đều pháng phất ở cái này thú nhân dưới thân run dậy. Như ưng bình thường ánh mắt bắt đầu bắn phá mà ra, một cái trong phút chốc, hết thẻ kim tiên cũng cảm giác mình tất cả đều bị nhìn thấu, liền ngay cả cái kia ẩn giấu ở linh hồn nơi sâu xa sợ hãi, cũng nhịn không được muốn buộc phát đi ra. Dị tộc này thú nhân thật sự là quá là đáng sợ, dù cho không có hắn sau lưng cái kia hơn 100 cái trên người mặc khôi giáp, tương đương với kim tiên thú nhân. Dù cho chính là tại những này kim tiên đệ tử toàn thịnh thời kỳ, cũng căn bản không phải cái này tự xưng thú hoàng đối thủ. Với nô lên dũng khí, vào đúng lúc này tụi hồ liền bắt đầu ngã xuống khỏi đến, bộ thiên lộ các loại, chờ, kim tiên trong ánh mắt đã tràn đầy nồng đậm sợ hãi. Dũng khí là một cái mỹ hảo từ ngữ, thế nhưng khi đối phương quá đáng sợ thời điểm, dũng khí sẽ phá diệt, cái kia tùy theo mà đến sợ hãi đều sẽ càng thêm sâu sắc, càng hùng mạnh hơn. Liền dường như hiện tại những này kim tiên như thế, Cả người cũng bắt đầu to lớn rung động, dù cho trong lòng biết rõ là sỉ nhục nhưng như cũng là không thể chống đối này cô bản năng. Hừ, tiện chủng chính là tiện chủng, không chỉ dơ bẩn, liền tối thiểu dũng khí đều không có. Ta chính là thánh, áo lạc duy tư, thú nhân hoàng giả đánh giết các người, quả thực chính là ô bế ta tay. Này thú hoàng phát ra quái là âm lánh âm tiết, vị nào dũng sĩ, nguyện ý vì ta lấy xuống những tiện chủng này đầu lâu. Thú hoàng vinh quang, đều sẽ nương theo hắn một đời. Hống. Hống! Hống! Trong lúc nhất thời hơn vạn thú nhân này bắt đầu lệnh đánh lồng ngực, ngao ngao gầm hét lên, muốn cùng tiến lên. Cao quý thánh, cáo lạc duy tư bệ hạ, ta, thú nhân thống lĩnh, a tạm tây nhiều, sẽ vì ngài lấy xuống này quần tiện trùng đầu lâu, dùng máu tươi của bọn hắn, đúc ra thú nhân uy nghiêm, dùng bọn họ xương cốt, làm thành vinh quang quyền trượng, dùng bọn họ kêu thảm thiết, tấu ra ta thú nhân mỹ lệ chương nhạc. Đang lúc này, một người trên nắm giữ hổ báo hoa văn, con mắt hung ác Miệng lộ răng nanh tồn tại bắt đầu bước ra đội ngũ, quỳ một chân xuống đất, nói ra chính mình thỉnh cầu. Ồ, A Tạp Tây Nhiều, ngươi nguyện ý vì ta lấy xuống tiện trùng đầu lâu. Được. Quả nhiên là trong thú nhân thống lĩnh, đi thôi, ta sẽ ban cho người vinh quang. Thú hoàng lộ ra vẻ thỏa mãn mỉm cười, bàn tay lớn đột nhiên vừa rơi xuống, cái kia A Tạp Tây Nhiều thân thể lần thứ hai một thấp. Bậy ra lệnh, chính là của ta sinh mệnh. Trong giọng nói, cái này A Tạp Tây Nhiều thú nhân liền bắt đầu bắn mạnh mà ra Trên người hổ báo hoa văn hảo quang loại lên, trong phút chốc liền đã đạt tới một cái kim tiên bên cạnh, dơ tay chính là một thanh tràn đầy sức mang dô bứa lớn nền xuống. Ẩm. Chút nào bất ngờ đều không có, cái kia kim tiên vẫn không có phản ứng lại, lúc này đã bị một truy cho chặn ngang đập trúng, thân thể trong phút chốc nổ tung ra đến, thần hồn đều đến cùng độn ẩn ra, tương tự biến thành mảnh vỡ, chỉ còn lại đầu lâu bị một con màu đen bàn tay khổng lồ cầm lấy, thê thảm cực kỳ, chết không nhắm mắt. Ha ha. Vô cùng thú nhân này phát ra cười to tiếng, khuôn mặt cực kỳ vui thích, không ngừng mà vì làm A Tạp Tây giúp đỡ nhiều y. Bộ thiên lộ sắc mặt nhưng là trắng bệnh, vạn không nghĩ tới này đi ra một người thống lĩnh, thực lực đều mạnh như vậy, qua trong dây lát liền muốn một sư huynh tính mạng, hắn nhưng là biết tên sư huynh kia so với tu vi của hắn phải cường đại rất nhiều, nhưng chỉ là như vậy cũng bị một truy đập thành thịt vụn, trong phút chốc liền để hắn tâm trầm đến đáy cốc. Càng la sợ sệt, trong đầu liền chuyển càng nhanh, đồng nhiên. Bộ thiên lộ màu sắc tránh qua một đạo tinh quang, đống nhiên nói rằng, các ngươi này quần đê tiện vô sỉ thú nhân, chỉ có thể lấy nhiều đánh thiếu, vẫn tự xưng vinh quang, thực sự là phế vật một đám, không biết đục nhã. Lời ấy tuy là dùng trung thổ lời nói nói ra, thế nhưng sóng tinh thần nhưng là kinh sợ toàn trường, rất nhanh sẽ để hết thẻ thú nhân phát sinh giống giận, từng cái từng cái làm nóng người tựa hồ liền muốn cùng nhau tiến lên. Trong đó á tạp tây nhiều càng là sắc mặt lạnh leo, trong tay chi truy bỗng nhiên đập ra. Sau một khắc liền muốn đập phá bộ thiên lộ đầu. Dừng tay. Thú hoàng Đỗng nhiên lên tiếng, mà cái kia đập về phía bộ thiên lộ bờ lớn, cũng đột nhiên bắt đầu đình chỉ. Làm sao, ta nói đúng sao. Bộ thiên lộ lạnh lùng nói rằng, hiện ra một bộ lưỡi dao già thân cũng không thay đổi sắc tư thái, thế nhưng sau lưng hai tay, cũng sớm đã run rảy không ra bộ dạng gì nữa. Tiện trùng, người rất có dũng khí. Thú hoàng con mắt hơi nheo lại, hàng quang liên tục lấp lẻ, thế nhưng thực lực của người nhưng không xứng với dũng khí của người. Ngươi nói cao quý chúng ta lấy nhiều đánh thiếu, này á tạp tây nhiều con là một cái đối với các ngươi phát ra công kích, làm sao lấy nhiều đánh ít đi. Các ngươi đều ở nơi này vây quanh, hắn đánh giết một người, các ngươi những thuộc hạ này liền hoan hô một tiếng, tuy rằng chưa từng ra tay, nhưng cũng đã cho chúng ta tạo thành không công bình. Đồng thời chúng ta có thương tích tại người, sức mạnh tất cả đều dùng để chữa thương, đương nhiên là các ngươi chiếm thượng phong. Hơn nữa cho dù các ngươi cuối cùng đem ta toàn bộ các thứ sát quang, lại có cái gì đáng đến kiêu ngạo. Dưới cái nhìn của ta, các ngươi bất quá là một đám làm bẩn vinh quang súc sinh thôi. Bộ thiên lộ mạnh mẽ nói, hắn bây giờ là không thèm đến sửa, chính là muốn nhìn có thể hay không dùng ngôn ngữ kích phát ra đối phương này quần thú nhân lòng tự ái, tạo thành một ít khẽ hở, hảo chạy ra vây quanh. Tiện chủng, người đây là đang muốn chết. Thú hoàng sắc mặt vô cùng âm lãnh, trên người khí tức cũng bắt đầu buộc phát ra. chương 776, Linh hồn chi giới. Vô cùng cường đại uy áp một khi bạo phát. Ngay lập tức sẽ tạo thành sóng biển bình thường như thế, đem hơn 20 vị kim tiên thân ảnh trùng lùi về sau liên tục, đứng cũng không vững. Người đã nói không công bình, được, vậy ta bây giờ liền cho người công bằng. Thú hoàng lạnh lùng nói, đột nhiên thân thể chấn động, vô cùng thú nhân giít gào bắt đầu bị cách ly, một cái hoàn toàn do các loại thú hồn chấp và hào quang bắt đầu xuất hiện, đồng thời trực tiếp liền bao phủ lại hơn 20 vị kim tiên. Hơn 20 vị kim tiên trên mặt đều lộ ra một tia kinh hỉ cùng nghi hoặc, tại cảm giác của hắn bên trong. Linh hồn của chính mình đã thoát khỏi sự ràng buộc của thân thể, trực tiếp đã xuất hiện ở ngoại giới, mà cái kia A tạp tây nhiều thú hồn cũng bắt đầu xuất hiện, cùng những này kim tiên đối lập lên. Nói vậy các ngươi cũng cảm nhận được đi. Thú hoàng nhàn nhạt nói, nơi này, là ta thú nhân ngưng tụ thế giới, linh hồn chi giới. Mỗi một cái thú nhân vừa mới sinh ra, liền muốn tiếp thu loại này gọi dựa, ở trong cái thế giới này, là linh hồn cùng linh hồn va chạm, ý chí cùng ý chí chiến đấu. Thân thể trên không đủ toàn bộ đều biến mất này có đủ hay không công bằng. Chỉ cần các ngươi có thể ở chỗ này chiến thắng ác tạp tây nhiều, ta, thánh, áo lạc duy tư, thú nhân hoàng giả, đều sẽ khoan dung tội ác của các ngươi, đồng thời thả các ngươi một con đường sống. Lời nói vừa ra, hết thể kim tiên trên mặt đều có một tia hương phấn, bọn họ nhưng là có thể cảm giác được, thân thể trên pháp lực không đủ đã hoàn toàn biến mất rồi, linh hồn của chính mình xuất hiện ở đây, đây quả thực là kim tiên nhất là yêu thích chiến trường. Phải biết, Có thể đạt đến cảnh giới kim tiên tồn tại, tất cả đều là đã trải qua ngàn vạn lần đau khổ tồn tại, ý chí lực tự nhiên là không gì sánh kịp, này thú hoàng linh hồn chi giới, đối với những này kim tiên mà nói chính là tuyệt hảo chiến trường. Biến mất Dũng khí bắt đầu lần thứ hai sông lên trong lòng, chiến đấu ý niệm bắt đầu làm lại hiện hiện, mỗi một cái kim tiên cũng bắt đầu nóng lòng muốn thử lên. Cao quý bệ hạ, ta, thú nhân thống lĩnh, á tạp tây nhiều, có một điều thỉnh cầu. Nói, thú hoàng phun ra một chữ. Vì thú nhân tộc vinh quang, ta đem khiêu chiến những tiện chủng này hết thể linh hồn. A Tạp Tây nhiều mạnh mẽ nói, trong linh hồn đột nhiên tản ra vô cùng chém giết tâm ý, một cỗ bản nguyên tàn nhẫn, bắt đầu xuất hiện. Vốn là nghe được lời nói Kim Tiên còn có chút phẫn nộ, cho rằng đối phương xem thường nhóm người mình, thế nhưng đối phương tản ra cái kia tàn nhẫn khí tức sau, mỗi người đều trong mắt lóe lên, chầm mặt không nói. Thú Hoàng nhìn một chút trầm mặt không nói Kim Tiên, lập tức lộ ra khinh miệt nở nụ cười, được, nói vậy đề nghị này Đối với những tiện chủng này mà nói là một cái hy vọng, đi thôi, A Tạp Tây Nhiều, vinh hạnh của ta sẽ vĩnh viễn nương theo cùng ngươi. Vâng, Cao Quý Thánh, Áo Lạc Duy Tư Bệ Hạ. A Tạp Tây Nhiều lập tức cười gần một tiếng, thân ảnh đột nhiên nổi lên, ngay cả chào hỏi cũng không lớn, trực tiếp biến thành hồi báo bình thường tồn tại, mạnh liệt tốc độ mang theo sức mạnh mạnh mẽ, đông nhiên hoành một cái. Thời chất thành núi, máu chạy thành sông, chiến đấu vô biên. Lần này công kích, dĩ nhiên bao phủ hết thẻ kim tiên tồn tại Đồng thời vọt thẳng đánh ý chí, vô cùng tiêu gen bắt đầu xuất hiện, một vài bức mặt bắt đầu hiện lộ mà ra, những này ngao thật thê thảm gọi khuôn mặt, tất cả đều là bị a Tạp tây nhiều giết chết lục tồn tại, vào thời khắc này dĩ nhiên cùng một thời gian bộc phát ra, ngay lập tức sẽ tạo thành trùng kích cực lớn lực, hết thể kim tiên đều hồn phách du lên, trong phút chốc thì có 5 cái bị đỉnh ngay tại chỗ. Ầm ầm ầm. Liên tiếp 5 âm thanh nổ vàng ra bắt đầu xuất hiện, cái kia bị sợ ngây người 5 cái kim tiên thần hồn Tại cùng thời khắc đó vỡ vụn ra, liên quan thân thể, cũng bắt đầu hóa thành một đoàn thịt vụn, một thoáng ngã quắp trên mặt đất, buồn nôn cực kỳ. Mà còn lại kim tiên thần hồn lập tức bắt đầu kinh hãi, nơi nào còn có chiến đấu dũng khí, chỉ lo toàn trường bay loạn, vẫn còn có ẩn trốn đi. Thú Hoàng lập tức quay về A Tạp Tây nhiều lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn, mà đối với cái kia liên tục chạy trốn kim tiên thần hồn, nhưng là lộ ra một bộ châm trọc cùng vẻ trắng ghét. Hừ, tiện trùng chính là tiện chủng. Tại thú hoàng bệ hạ ban tặng công bằng dưới, như cũng là không có dũng khí. Bực này thấp kém tồn tại không có cần thiết tại tồn tại, ta đều sẽ sát quang các ngươi toàn bộ. A tạm tây nhiều tàn nhân nói, đồng thời linh hồn chấn động, toàn bộ linh hồn chi giới lập tức bắt đầu chấn động, vô số không gian cũng bắt đầu nứt ra, ẩn dấu ở một bên tồn tại bắt đầu bị chấn động mà ra, từng cái từng cái trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, liền động thủ cũng không dám động thủ. Nhưng vào lúc này, bộ thiên lộ trên mặt dĩ nhiên lộ ra sắc mặt vui mừng. Trong lúc đó thần hồn của hắn bên trên Dĩ nhiên đột nhiên hiện lên xuất ra một cỗ cường đại cực kỳ kim Quang từng gỗ từng gỗ có thể đạp nát tan tất cả tự tin ở trên người hắn thoáng hiện hắn không nói hai lời trực tiếp liền quay về cái kia A tạp tây phát hơn động công kích trấn áp một tiếng quát tầm đột nhiên thoáng hiện kim Quang trong dây lắt bắt đầu rung động mà ra trong phút chốc liền tràn ngập toàn bộ linh hồn chi giới vĩ đại vĩ đại vô biên khí thế bắt đầu để lộ mà ra trong nháy mắt liền để cái kia tạp tây nhiều linh hồn chịu đến súng kích Tứ Chi cũng đã bắt đầu nghiền ác. Hết thẻ kim tiên đều sợ ngây người, liền ngay cả cái kia A Tạp Tây nhiều cũng sợ ngây người, căn bản không rõ vừa còn yếu nọa cực kỳ, ý chí lực cực kỳ thấp kém tiện trùng, làm sao sẽ vào đúng lúc này bùng nổ ra sức mạnh cường đại như vậy. Kinh ngạc sau, đó là A Tạp Tây nhiều kêu lên thê lương thắng thiết. Thú hoàng sắc mặt lập tức biến đổi, khinh miệt tâm ý biến thành ngưng trọng, hèn bọn tiện trùng. Này không phải của người sức mạnh, càng không phải của người ý chí. Xác thực. Này một cô kim quang trên sức mạnh, cũng không phải là bộ thiên lộ. Bộ thiên lộ một bộ phận thần hồn, bị kinh bình trưởng khống, nhưng là không phải là không có chỗ tốt, hắn mất đi một bộ phận linh hồn, bị kinh bình dụng công đức pháp chế bù đáp, này một là vì càng thêm thuận tiện điều khiển, hai cũng là có thể làm cho bộ thiên lộ không bị cường địch giết chết thần hồn. Bộ thiên lộ vốn là cũng không biết chính mình thần hồn bên trong có như thế một nguồn sức mạnh, cho tới bây giờ hắn cũng là mới phát hiện, đồng thời lập tức liền biết rồi sự mạnh mẽ của lực lượng này. Đồng thời cũng với với Kinh Bình có sâu sắc nghĩ mà sợ cùng bội phủ, nếu là nằm ở thân thể bên trong, hắn sợ là sớm đã nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Nghĩ mà sợ, chính là không nghĩ tới Kinh Bình dĩ nhiên sẽ ở thần hồn của hắn bên trong lưu lại một nguồn sức mạnh, đây quả thực là phòng ngự hắn làm phản tốt nhất thủ đoạn, chỉ cần hắn có một tia đối với Kinh Bình bất trung thành, e sợ ngay lập tức sẽ bị thần hồn bên trong nguồn sức mạnh này phản kích, đồng thời y theo cái này cường độ đến xem, hắn căn bản là không thể chống đối, thủ đoạn như vậy. Tại sao có thể làm hắn không nghĩ mà sợ? Hắn bây giờ, sâu sắc may mắn chính mình cũng không hề ở bên trong môn phái nói ra kinh bình hành tung, bằng không khi đó hắn, không a phiếu cũng đã diệt vong. Bội phục, nhưng là đối với kinh bình nguồn sức mạnh này cường đại sản sinh kinh nghệ, vốn đang nằm ở cực kỳ thế yếu hắn, qua trong giây lắt cũng đã đem cái kia hung hăng cực kỳ thú nhân, a tạp tây nhiều thần hồn đánh thành trọng thương. Nếu là hắn có thể tìm một ít trưởng khống nguồn sức mạnh này, e sợ vừa nảy một kích kia... Liền trực tiếp diệt cái này thú nhân thống lĩnh. nay có phải là của ta hay không sức mạnh, cùng ngươi có quan hệ gì? Bộ thiên lộ mạnh mẽ nói, nếu xuất hiện ở trên người ta, vậy sẽ là của ta sức mạnh. Hiện tại, ta muốn khiêu chiến ngươi, thú nhân hoàng giả, thánh, áo lạc duy tư. Tiện chủng, ngươi đã thành công chọc giận ta. Áo lạc duy tư vung tay lên, liền đem á tạp tây nhiều thần hồn trị liệu xong xuôi, đồng thời lạnh lùng quay về bộ thiên lộ nói rằng, trên người của ngươi sức mạnh xác thực là rất cường đại. Nhưng trung quy không phải của ngươi sức mạnh, đồng thời cũng chỉ có một bộ phần thôi. Liên loại trình độ này, cũng dám khiêu chiến ta. Thực sự là muốn chết ta. Được, ta thánh, áo lạc duy tư, thỏa mãn dục vọng của ngươi. Trong giọng nói, thú hoàng thần hồn cũng bắt đầu rung động đi ra, xuất hiện đồng thời, cũng đã đánh ra một quyền. Cường đại vô biên cùng bạo cùng tàn nhẫn ý chí bắt đầu xuất hiện, trong phút chốc liền để đứng ở bên cạnh kim tiên thần hồn nghiền ác. Vẹn vẹn là một quyền, liền tiêu diệt đầy đủ hơn 20 cái kim tiên thần hồn Toàn trường bên trong, cũng chỉ còn sót lại bộ thiên lộ vẫn tại khổ sở kiên trì. Giờ khác này bộ thiên lộ sắc mặt khó nhìn vô cùng, nơi nào nghĩ tới đây thú hoàng mạnh như vậy, một quyền liền đánh hắn không thở nổi, đồng thời liên quan cái khắc kim hồn cũng bắt đầu hóa thành cho bụi, nếu không phải hắn có kim quang bảo vệ, sợ là sớm đã tại trong ngáy mắt, đã bị thú hoàng một quyền này cho đánh thành hư vô, phá diệt ngàn vạn lần đều được rồi. Hèn mọn tiện chủng, hiện tại biết rồi ta huy nghiêm sao. Thú hoàng lệnh lùng nói, thế nhưng đã chậm. Ta sẽ đưa ngươi triệt để xé nát, cho ngươi cảm nhận được vô cùng vô tận thống khổ." Trong giọng nói, linh hồn chi giới dĩ nhiên bỗng nhiên thu nhỏ lại, trong phút chốc liền đem bộ thiên lộ cho không chế được. Chương 777, kéo xuống cánh tay. Lần này thu nhỏ lại, ngay lập tức sẽ tạo thành cường đại đè ép sức mạnh, bộ thiên lộ thần hồn lúc này liền bắt đầu xuất hiện vết rách, mãnh liệt thống khổ không khỏi để hắn phát ra tiếng kêu thảm. Thú hoàng sắc mặt tràn đầy tàn nhẫn cùng hung ác, "Ngươi lại dám dựa vào không thuộc về năng lượng của ngươi?" thương tổn ta dưới chướng thống lĩnh, khiêu chiến ta huy nghiêm. Hiện tại, ta liền để ngươi hóa thành thú nhân tộc chương nhạc, thống khổ vạn năm đi. Trong giọng nói, này đè ép sức mạnh xuất hiện lần nữa, bộ thiên lộ đã liền thoại đều nói không ra, chỉ là không ngừng mà kêu thảm thiết, nếu không phải là có kim quang bảo vệ, chỉ sợ hắn cũng sớm đã biến thành mảnh vỡ. Hống! Hống! Hống! Vô số thú nhân này bắt đầu phát sinh dít đào, phản phất nghe được nhất làm cho bọn họ yêu thích hạnh phúc. Thú hoàng bàn tay lớn vừa nhất. Lộ ra một bộ thỏa mãn vẻ, đột nhiên nói rằng, thú nhân mạnh nhất. Thú nhân không? Ấm ẩm ầm Ngay lời này ngữ còn chưa nói hết thời khắc, toàn bộ thiên địa đột nhiên chấn động, trực tiếp cắt đứt này thú hoàng lời nói, lập tức một bóng người, đã xuất hiện ở vùng thế giới này. Bóng người kia, diện mạo rất trẻ tuổi, trên người cũng chưa từng xuất hiện khí tức mạnh mẽ gì, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, nhưng cũng để hết thẻ thú nhân thống nhất đều đưa ánh mắt nhìn về hắn. Thú hoàng trên mặt tràn đầy ngưng trọng. Trong ánh mắt xẹt qua một tia kinh dị, bởi vì cho dù tại cảm giác của nó ở trong, người trẻ tuổi này cũng là khí tức nào đều không có tiết lộ, vô cùng thân bí. Người trẻ tuổi này, chính là Kinh Bình. Vốn là Kinh Bình vẫn tại quỷ giới bên trong cùng thập điện Diêm là thương nghị luân hồi việc, nhưng cũng đột nhiên cảm nhận được chính mình sức mạnh lay động. Lúc này liền biết rồi bộ thiên lộ làm khó dễ, ý niệm hơi động, sau một khắc cũng đã đã xuất hiện ở chân tiên giới bên trong. Đối với bộ thiên lộ, Kinh Bình cũng không hề cái gì đặc thù chiêu cố mà là cho rằng đối phương tóm lại là chung với chính mình tồn tại, nếu là không cứu, ngày sau cũng không cách nào phục chúng, dù sao đại thiên tiên giới có không ít tiên ma đều là trung thành, nếu là hôm nay không cứu, ngày sau tất có phiền phước. Tuy rằng cái phiền toái này không tính là cái gì, thế nhưng đối với Kinh Bình mà nói, có thể không xuất hiện tự nhiên hay nhất, húng hồ điều này cũng phù hợp hắn làm việc tiêu chuẩn. Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là cái kêu hủy diệt quang minh thánh vực kẻ cầm đầu. Thú Hoàng nhìn Kinh Bình một lúc, đột nhiên mặt liền biến sắc Dĩ nhiên nhận ra Kinh Bình thân phận. Kinh Bình tại chân tiên giới làm ra vô số đại sự, khuôn mặt chân rung, cũng sớm đã bị hết thể thế lực biết được, nơi nào có nhân không nhận ra, là lấy hắn mới vừa xuất hiện, đã bị Thú Hoàng nhận ra được. Ồ! Các ngươi những dị tộc này cũng biết ta. Kinh Bình khỏe miệng khinh miệt nở nụ cười, nếu biết là ta, vậy các ngươi còn không mau nhanh tự xác sự. Bớt phiền phức cho ta. Cái gì? Thú Hoàng sắc mặt cả Kinh, nhưng lập tức liền xông lên một cố nồng đậm sự phân nộ. Đông nhiên gầm hét lên, tiện chủng. Ngươi cho rằng ngươi phá diệt lôi thần bộ tộc liền thiên hạ vô địch rồi. Ta, thú nhân tộc hoàng giả, thánh, áo lạc duy tư, đều sẽ khiêu chiến ngươi. Tiếng gầm gừ vừa ra, cái kia vô số thú nhân cũng theo sắt giống lên, bắt đầu vì làm áo lạc duy tư trợ Uy Gầm rú tiếng từng trận, vô cùng giã tinh cùng bá đạo bắt đầu tản mắt ra, dĩ nhiên tạo thành khác nào sóng biển bình thường khí thế, xung kích hướng về phía nằm ở trung tâm kinh bình. Đáng tiếc chính là bất luận tiếng gào dù thế nào vang dội, khi thế dù thế nào hùng tráng, Kinh Bình khuôn mặt cũng không có một chút nào biến động, thậm chí liền quần áo đều không có sóng chấn động một kia. Chỉ bằng các ngươi loại này súc sinh, cũng xứng khiêu chiến ta." Kinh Bình nhàn nhạt nói, lời nói tuy đạm, thế nhưng sức mạnh sóng chấn động trình độ cũng đã vang vọng ở tại mỗi một cái thú linh hồn người bên trong. "Đây là Trần trụi nhục nhã." "A, tiện chủng, ta đại biểu thú nhân tộc, chiết để hướng về ngươi phát sinh khiêu chiến." Thú hoàng phẫn nộ nói. Lập tức khí thế trên người bắt đầu không ngừng mà bắt đầu dập dờn, vô cùng sức mạnh bắt đầu chuẩn bị, chân tiên giới không gian đều ở bên cạnh hắn dồn dập xé rách, ý nghĩa chí, tinh thần, dĩ nhiên toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại không gì sánh kịp giá tính cùng bá đạo, trùng kích nội tâm, càng trùng kích tinh thần. Đây là thú vương chi đạo, sức mạnh tuyệt đối người trưởng khống, có thể câu thông thiên đạo. Chỉ dựa vào cố khí thế này cùng sức mạnh, cũng đủ để giết chết phần lớn kim tiên, thậm chí là lôi thần bộ tộc nhân vật Tại nguồn sức mạnh này bên dưới cũng có một chút không đủ, thuộc về càng đánh càng mạnh loại hình, cũng lạ không được sẽ có loại này căn đảm, dám khiêu chiến Kinh Bình. Ẩm. Một tiếng vang dòn chuyển đến, Kinh Bình thân ảnh bất động đứng nguyên tại chỗ, thế nhưng trên bàn tay lại đột nhiên nhiều thêm một con cực kỳ cánh tay trắng kiện, đồng thời một cái thú hồn ngưng tụ viên cầu, cũng bị hắn nắm ở trong tay. Thú hoàng căn bản không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng lập tức, một cô đến từ linh hồn đau nhức liền bắt đầu xông lên đầu góc của hắn. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn bắt đầu truyền ra, vốn là cái kia mạnh mẽ cực kỳ khí thế, trong lúc nhất thở dĩ nhiên suy nhược vô số lần. Tay trái của nó cánh tay, đã bị kinh bình sinh sôi kéo xuống tới, đồng thời lần này xả ra, không đơn thuần là cánh tay, liên quan thú hoàng linh hồn, cũng sinh sôi sẽ xuống cánh tay bộ phận. Linh hồn đau đớn, là là khắc sâu nhất, cũng là cường đại nhất, thú hoàng dù cho dù thế nào lợi hại, cũng tránh không được này cô đau đớn tập kích, vốn còn muốn chiến đấu thú hoàng. Giờ khác này trong mắt đã che kín sâu sắc địa e ngại, hắn Vạn không nghĩ tới, Kinh Bình dĩ nhiên đưa tay liền lột xuống cánh tay của mình, nhanh căn bản để nó phản ứng không kịp, loại sức mạnh này, đúng là một cái kim tiên có thể có được sao. Bất luận là kiểu gì ý chí, bất luận là thái độ như thế nào, chỉ cần đụng phải sức mạnh mạnh mẽ nghiên ép, tất cả những thứ kia đều sẽ nghiên nát, liền dường như hiện tại sợ hãi thú hoàng như thế. Kinh Bình căn bản mặc kệ đối phương sợ hãi hay không, chỉ là bàn tay sờ một cái. Cái kia hồn phách ngừng tụ thế giới liền bắt đầu vỡ vụn, lập tức một vệt ánh sáng ảnh bắt đầu từ trong đó xuất hiện, cấp tốc biến thành bộ thiên lộ mô dạng. Bái Kiến chủ nhân. Bộ thiên lộ giờ khắc này trong hai mắt đã che kín kinh hỉ cùng kích động, hắn vạn vạn không nghi tới, như vậy thời khắc mấu chốt, Kinh Bình dĩ nhiên lại đột nhiên xuất hiện, đồng thời cứu tính mạng của hắn. Kinh Bình gật gù, ngươi làm rất tốt, trong thời gian này bên trong ngược lại là khổ của ngươi, chờ ta đem chuyện nơi đây giải quyết, ngươi hãy cùng ta sẽ đại thiên tiên giới. Là một cái nhàn trước đi. đa tạ chủ nhân. Ta ổn thỏa tuân mệnh. Bộ thiên lộ liên tục dập đầu, trong lòng đã che kín mừng như điên. Có thể tiến vào đại thiên tiên giới, vậy liền coi là là chiếm được kinh bình thừa nhận, ngày sau hắn, dù cho sẽ không đạt được chỗ tốt gì, tối thiểu cũng là an ổn không lo, liền dường như đồ đệ của hắn, lưu kinh thần như thế. Tôn. Cao quý các hạ, ngươi đã đạt được ta thú nhân tộc tôn trọng, chuyện ngày hôm nay, liền quên đi như thế. Chỉ là hy vọng ngươi có thể đem cánh tay của ta trả lại cho ta. Thú hoàng rõ ràng thực lực trên lệnh, rốt cục không cứng rắn hơn nữa kháng, trái lại bắt đầu nói tới nguyên thoại được. Mà cái khác thú nhân cũng phở phạt, tuy rằng không có trải qua chiến đấu, thế nhưng thấy được hoàng giả tư thái, bọn họ cũng đã mất đi đấu trí. Ta còn tưởng rằng các ngươi thú nhân là chiến đấu đến cùng một đám súc sinh, không nghĩ tới dĩ nhiên như vậy bất ức. Kinh bình khỏe miệng bắt đầu lộ ra nụ cười, các ngươi bây giờ đã liền súc sinh cũng không bằng, phế vật. Đều mạnh hơn các người vô số lần Lời nói vừa ra Hết thể thú nhân này xuất hiện một cố lửa giận Có lòng muốn muốn động thủ Nhưng trước sau không dám Chỉ có thể kìm nén Kinh bình kế tục khinh miệt nở nụ cười Trong tay đột nhiên bốc cháy lên một cỗ hỏa diễm Cái kia thú hoàng cánh tay Chẳng bắt đầu cấp tốc bốc cháy lên Ngăn ngắn chốc lát Cũng đã biến thành một đoàn cho bụi Ngươi Ngươi đem cánh tay của ta cho đốt Thú hoàng nhận biết được cánh tay của mình chân chính không có lúc Lập tức bắt đầu phát cùng. Ta rõ ràng đã thừa nhận sự cường đại của ngươi, đồng thời nhường ra một bước, vì sao còn muốn như vậy nụt nhã ta. Ngươi thừa nhận, ở trong mắt của ta thì bằng với chó má. Kinh Bình cười lạnh một tiếng, ngươi coi ngươi là ai, cũng dám cùng ta đánh đồng. Ngươi cũng xứng làm cho ta nhục nhã. Hừ, ngày hôm nay ở đây hết thể tồn tại, hết thể cũng phải chết đi cho ta. Trong giọng nói, Kinh Bình trên người kim quang lại đột nhiên rung động mà ra, trong thời gian ngắn liền bao phủ toàn bộ địa vực, hết thể thú nhân. Tại cùng thời khắc đó đều bị phong ấn ở trong đó. Chỉ là một thoáng, liền bao phủ thiên địa, uy thế như thế, tự nhiên để hết thẻ thú nhân này là vẻ mặt biến đổi, bất quá đến cùng là thú nhân trùng tộc, nắm giữ trong xương dạ tính, mỗi một người đều bắt đầu chuẩn bị lên lực lượng của chính mình, dự định cùng kinh bình liệu mạng một trận chiến. Mới vừa rồi còn là những kêu kim tiên muốn liệu mạng một trận chiến, hiện tại nhưng là những này thú nhân muốn liệu mạng một trận chiến. Chương 778, đi tới sát lục giới. a thú hồn chủ nhân, chiến đấu trí tử. Ẩm Ẩm Ẩm. To lớn tiếng gào bắt đầu từ thú hoàng trong miệng xuất hiện, trật một cỗ to lớn vô biên sức mạnh bắt đầu buộc phát ra, vô số thú nhân cũng thuận theo dít gào, vô số thú loại khí tức bắt đầu thoáng hiện mà ra. Hổ, báo, sư, hùng, ưng. Vân vân thú loại khí tức bắt đầu bước lên, trong phút chốc liền đem này một mảnh địa vực biến thành một cái thú đạo thế giới. Những này thú nhân hiển nhiên là biết rồi kinh bình sẽ không bỏ qua cho chúng nó. Lập tức lại bắt đầu liệu mạng một lần. Vèo. Khi thú nhân khí thế ngưng tụ tới nhất định cực điểm thời điểm, thú hoang động, bàn tay to của nó vung lên, một thanh to lớn lưỡi búa liền bắt đầu xuất hiện, mạnh mẽ sắc bén vô cùng tâm ý bắt đầu cắt chém mà ra, trong phút chốc liền xung kích đến kinh bình thân thể chỗ, vô cùng thú hống đều chuẩn bị ở trong đó, có thể khiến thiên địa nghiến nát, vũ trụ rung động, ngôi sao phá diệt cũng như cùng cho đùa. Thực sự là giống như phế vật sức mạnh. Kinh Bình lạnh lùng nói một câu, thân ảnh liền không động chút nào. Chỉ là bàn tay lớn đột nhiên một chảo, một chảo này, khác nào vũ trụ ảo diệu đều ở trong đó, bất luận có mạnh đến đâu khí thế cũng không cách nào thi triển, cái kia to lớn lơi bứa, dĩ nhiên một thoáng đã bị Kinh Bình nắm ở trong tay. Còn không chờ thú hoàng ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, Kinh Bình bàn tay liền hơi sờ một cái, cái kia to lớn cực kỳ lơi bứa cũng đã biến thành mảnh vỡ, chung quanh bắn bay, liên quan thú hoàng thân ảnh cũng nhận được nguồn sức mạnh này xung kích, nắm cường tráng cực kỳ trên thân thể, dĩ nhiên xuất hiện vô số vết rách Máu tươi bắt đầu từ vết rách bên trong phung trào, trong phút chốc bầu trời liền khác nào hạ một hồi mưa máu. Chỉ là một trào, liền trực tiếp để thú hoàng trọng thương, vô cùng sức mạnh bắt đầu nổ tung, kinh bình khủng bố, vào đúng lúc này biểu hiện không bỏ sót. Vậy hạ, A Tạp Tây phát hơn xuất ra một tiếng bi phẫn giống giận lập tức thân ảnh loại lên, liền muốn tiếp được thú hoàng thân thể. Đáng tiếc chính là, kinh bình chỉ là tùy ý vung tay lên, cường đại vô biên sức mạnh liền bắt đầu buộc phát ra, một thoáng liền vô vào A Tạp Tây nhiều đầu lâu trên. Chỉ là một cái tiếp xúc, cái kia khổng lồ cực kỳ đầu lâu cũng đã biến thành một cái nổ tung dưa hấu nát, chỉ còn lại có một cái nước ra lồng ngực, từ không chung rơi xuống. Lần này, không chỉ là tiết lộ không còn, liên quan A Tạp Tây nhiều linh hồn, cũng đã bị một thoáng đánh nổ tung. Vung tay lên, liền giải quyết một cái tương đương với kim tiên đỉnh cao thú nhân thống lĩnh. Vẹn vẹn là hai lần, ngay lập tức sẽ để hết thể phẫn nộ thú nhân dường như rót một chậu nước lạnh, từ trên xuống dưới, đều lạnh giá cực kỳ, đâu chỉ hoàn toàn biến mất. Trong xương tàn nhẫn cùng hủy diệt xác thực là rất đáng sợ, nhưng chỉ cần có sức mạnh tuyệt đối, như vậy tất cả đều là có thể tùy ý trà đạp. Thấy được đánh mất đấu chi thú nhân đại quân, kinh bình trên mặt không có biểu tình gì, chỉ là trong tay nhẹ nhàng ép một chút, 9.999 vạn hốn độn Long hổ thần lực liền vào đúng lúc này bạo phát ra, vô số thú nhân vẫn không có phản ứng lại, liền bắt đầu nổ tung, thần hồn hóa thành mảnh vỡ biến mất. Trong phút chốc, toàn bộ địa vực, toàn bộ bị thú nhân tàn chi thịt giữa phủ kín biến thành một mảnh màu máu địa ngục, nếu là không biết tồn tại tới, nhất định sẽ coi chính mình đi tới ma giới. Đang lúc này, kinh bình bàn tay có đột nhiên nắm chặt, một cái hố đen bắt đầu xuất hiện, trong nháy mắt, này vô số huyết nục bên trong xuất hiện từng gỗ từng gỗ thú hồn năng lượng, đồng thời trong thời gian ngắn liền ngưng tụ ở cùng nhau, bên trong có vạn thú rít rào, hung hãn cực kỳ, chính là những này thú nhân chân chính bản nguyên. Đồ vật này ta muốn cũng vô dụng, Bộ Lộ, trước một quãng thời gian ngươi liều chết vì ta lan truyền tin tức, có công lớn liền thượng cho người đi." Kinh Bình nhàn nhạt nói, trong giọng nói cũng đã đem một đoàn thú hồn bản nguyên đánh tiến vào bộ thiên lộ trong thân thể, lập tức trong lúc đó, bộ thiên lộ kỳ thực bắt đầu điên cuồng chấn động, liên tục tăng lên, cảnh giới dĩ nhiên trực tiếp đột phá kim tiên bên trong cảnh, đặt đến kim tiên đỉnh, cao cấp độ, pháp lực cường đại, thần hồn hoàn mỹ, so với vừa này hắn, quả thực chính là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đa tại chủ nhân ban thưởng. Bộ thiên lộ kích động cực kỳ, hắn đã sớm biết tùy tùng Kinh Bình sẽ có chỗ tốt nhất định. Hiện tại mộng đẹp trở thành sự thật, hắn trong nháy mắt liền đạt đến kim tiên đỉnh cao cảnh giới. Phải biết tại kim tiên bên trong, có thể đạt đến cảnh giới đỉnh cao chính là số rất ít, đạt đến đỉnh cao, liền mang ý nghĩa thân thể cùng thần hồn cũng đã mạnh mẽ tới cực điểm, chân chính không hủ bất diệt, cảnh giới này, không chỉ cần thời gian dài cùng tinh lực, càng cần phải có đủ nhiều số mệnh cùng phúc nguyên, mới có cơ hội đạt đến. Bất quá tại kinh bình dưới lòng bàn tay, chẳng qua là một sát na sự tình liền tiêu trừ cái kia nhìn như khó có thể vượt qua cầu thang. Một đạo hồn phách đột nhiên từ kinh bình trong thân thể bay ra, trực tiếp tiến vào bộ Thiên Lộ thân thể. Từ nay về sau, ngươi không còn là ta người hầu, ta trả ngươi tự do. Đương nhiên, ngươi nếu là nguyện ý tùy tùng ta, ta cũng sẽ an bài cho ngươi, ngươi mình lựa chọn đi." Kinh bình thản nhiên nói, trong giọng nói cũng đã đem bộ Thiên Lộ trên người tinh lực oán lực cũng tất cả đều cho độ hóa tiêu trừ, trả lại bộ Thiên Lộ tự do. Tứ đại đạo phái đã diệt vong, Bộ thiên lộ cũng đã tận cùng trách nhiệm, đã như vậy, vậy cũng không cần thiết đang tiến hành bộc chặt, toàn nhìn đối phương ý nguyện. Thuộc hạ nguyện thề sống chết tùy tùng trưởng môn. Bộ thiên lộ hai lời chưa nói, cũng đã quỳ xuống, Lina liền dập đầu. Thu tiên trọng yếu nhất là cái gì, đó chính là cơ duyên. Đối với bộ thiên lộ mà nói, Kinh Bình chính là hắn to lớn nhất cơ duyên, nếu là dễ dàng bỏ qua, vậy hắn tất nhiên sẽ hối hận cả đời. Hơn nữa Kinh Bình xử sự công đạo, cũng không phải là loại âm lánh kia vô tình. Lợi dụng xong liền ném chủ, có thể tùy tùng như vậy tồn tại, vậy còn có cái gì có thể cầu đây? Đối với kinh bình mà nói, cái này cũng là trong ý liệu trả lời, là lấy hắn gật ngủ, được rồi, ngươi đã nguyện ý tùy tùng ta, vậy thì chính mình đi đại thiên tiên giới đi, chỗ này của ta có một vệ kim quang, có thể cho ngươi bình yên vô sự hạ giới. Trong giọng nói, một vệ kim quang liền trực tiếp bao phủ ở tại bộ thiên lộ trên người, đây là đại thế giới công đức, có cái này, thì bằng với nói là chiếm được đại thế giới thừa nhận có thể bất cứ lúc nào xuống. Trường môn, không biết sau đó phải làm cái gì. Có cái gì ta có thể làm. Bộ thiên lộ bị kim quang sau, nhưng không có trước tiên hạ giới, trái lại bắt đầu hỏi dò lên. Đối với hắn mà nói, làm cái nhàn trước mặc dù là hưởng thụ, thế nhưng có thể nhiều giúp kinh bình làm mấy chuyện, cũng có thể để hắn tại đại thiên tiên giới bên trong có chút địa vị, bằng không không nói hai lời liền xuống đi, khó tránh khỏi bị một ít tiên ma xem thường. Người có thể việc làm, đã dừng lại cùng này. Chuyện kế tiếp quá mức nguy hiểm, ngươi là không cách nào tiếp xúc. Kinh bình nhàn nhạt nói, chư thiên vạn giới, trí cao chính là Đại La, thế nhưng Đại La cũng chỉ có như vậy mấy cái, đồng thời đều một lòng một dạ muốn đối phó ta, bọn họ trận thế đã dọn xong, chuyên môn vì ta mà thiết, ngươi làm sao có thể gia nhập trong đó. Chuyện này, bộ thiên lộ nuốt từng ngụm từng ngụm nước, Đại La đặt bấy. Trường môn, lúc này sẽ không thái quá nguy hiểm, phải biết, đây chính là Đại La à. Đại La thì thế nào? Đơn giản là sức mạnh cường đại phế vật tôi, đối với ta mà nói, bọn họ sớm muộn cũng là muốn diệt vong. Kinh Bình mặc kệ bộ thiên lộ khiếp sợ, tiếp tục nói, tiếp đó, chính là ma đạo mấy cái vô thượng lao tổ, há dám thánh vực một ít cường đại tồn tại, còn có cái kia ma hoàng bộ tộc, sát lục giới một ít cao thủ cường đại quái dầy, bất quá không cái gì, ta tự nhiên sẽ đem bọn hắn hết thảy tuyệt diện, sau đó nhất thống chân thiên giới, chân ma giới, sát lục giới, tam đại trí cao thế giới, thu nạp vô cùng số mệnh, đến thiên đạo che chở thành tựu đại khí vận, khi đó chính là những này đại la diệt vong. Kỳ hạn. Mấy câu nói cùng hạ xuống, Bộ Thiên Lộ đã hoàn toàn sợ ngây người, chư thiên vạn giới, ai dám nói đại la là phế vận, ai lại dám nói sớm muộn muốn đem đại la diệt vong, đây quả thực là thiên cổ kỳ văn, nếu là bình thường, Bộ Thiên Lộ có thể sẽ phát sinh cờ nhạo, thế nhưng hiện tại đã được kiến thức kinh bình thủ đoạn cùng sức mạnh, dù hắn cũng có một ít tin tưởng. Tin tưởng sau, chính là kích động. Đem cái kia chí cao vô thượng Tự khai thiên tích địa liền đứng ở đứng đầu đại la xóa bỏ, này là kiểu gì vui vẻ, này là kiểu gì đâm trọng Có thể tùy Tùng Kinh Bình, đây quả thực là bộ thiên lộ một đời ở trong nhất là may mắn sự tình. Được rồi, người đi xuống đi, tiếp đó, ta muốn một mình đi tới cái kia sát lục dưới bên trong nhìn tình huống, thuận tiện đi tới sát lục giới phía trên, nơi nào liên tiếp thiên đạo sông, mặt sát này chút đang đợi bị giết phế vật Kinh Bình nhàn nhạt nói, tại cảm giác của hắn bên trong, sát lục giới phía trên chính là thiên đạo sông chân chính vị trí. chương 779, Cự Thành Hiện tại Kinh Bình Tu Vi, hầu như có thể nói là đạt đến suy tính tất cả trình độ, bất kỳ đối với hắn bất lợi nhân tố đều sẽ tự động xuất hiện, này hoàn toàn cũng là bởi vì hắn tại U Minh quỷ giới bên trong đạt được tam sinh cảnh luân hồi lực lượng, có thể suy tính chu thiên, toán tất cả không thể toán, coi như là đại la hành động, hắn có thể suy tính ra một bộ phận. Đáng sợ như vậy năng lực, cũng chính là những kia đại la môn kiên kỵ, Cho nên bọn hắn mới phong ấn Tam Sính cảnh, Newton che đậy vĩnh hằng suy tính, bất quá đáng tiếc, tuy rằng này cỗ năng lực bị ẩn giấu đi rất dài một quãng thời gian, nhưng Chung Quy vẫn bị Kinh Bình chiếm được. Trường môn nếu đã có kế hoạch, vậy ta cũng không ở nơi này thêm phiền, vậy ta liền đi Đại Thiên Tiên giới bên trong tiến hành thủ hộ. Trong giọng nói, Bộ Thiên Lộ cũng không lại dừng lại, lúc này thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở chân tiên giới bên trong, hướng về Đại Thiên Tiên giới chạy đi. Đối với Bộ Lộ gia nhập, Kinh Bình là khá là hoan Dù sao đối phương là một cái kim tiên, thực lực mạnh mẽ, đồng thời vẫn là đạo huyền môn thái thượng giới nhân vật, nắm giữ tri thức, đạo pháp, kinh nghiệm chiến đấu, đều phi thường cường đại, đến đại thiên tiên giới, tất nhiên có thể làm cho rất nhiều đại thiên môn đệ tử đều thu được rất tốt giáo dục thực lực càng mạnh hơn, ý chí càng kiên. Đại thiên môn đệ tử bình thời là không ra tay, phần lớn thời gian đều là trở tại trong môn phái tu luyện, thế nhưng kinh bình nhưng là biết những đệ tử này khắc khổ, dù sao đại thiên môn đệ tử phải đối mặt cũng không phải là cái kia chân tiên chân ma, mà là muốn đối mặt cái kia trong vũ trụ ác độc nhất tồn tại, Thiên Ngoại Ma Thần, là lấy muốn cố gắng bồi dưỡng, áp chế cảnh giới, đồng thời tăng lên cảm ngộ trình độ. Hiện tại Đại Thiên Môn chân chính đệ tử nam cốt đều đã đạt đến thần tiên, thậm chí kim tiên cảm ngộ trình độ, chỉ cần vừa tiến vào chân tiên lên giới, ngay lập tức sẽ có thể trở thành đường đường chính chính kim tiên, thực lực cường hoành cực kỳ, hơn nữa ngô trọng các loại, chờ một đám nòng cốt cảm ngộ, cũng cũng sớm đã đạt tới kim tiên đỉnh điểm chỉ là một mực đại thiên tiên giới bên trong, không thể lên cấp thôi. Kinh Bình cũng không có để bọn hắn muốn lên cấp ý tứ, mà là muốn chuyện ra lệnh, để các đệ tử cũng bắt đầu áp chế pháp lực, chỉ là tăng lên cảm ngộ, đồng thời không ngừng mà mô phỏng ra các loại khung cảnh chiến đấu, để môn nhân đệ tử tiến vào bên trong tiến hành rèn luyện. Phổ thông tiên nhân đều là một có cảm ngộ, liền trực tiếp đột phá cảnh giới, như vậy tuy rằng có thể cấp tốc nắm giữ thực lực mạnh mẽ, nhưng ít hơn cảnh giới lắng động, cùng với ý chí lực tôi luyện, loại nhanh chóng này lên cấp tiên nhân cho dù chiến đấu với nhau, nhiều nhất cũng chỉ có thể bắt nạt cấp thấp, miễn Cương cùng cùng giai chiến đấu, không thể vượt cấp, thậm chí là vừa gặp phải nguy hiểm đả kích, sẽ hoang mang lo sợ, tựa như vừa nãy này một đôi bị thú nhân tàn sát kim tiên như thế. Hoàn toàn chính là trong lòng ý chí lực không đủ, nếu là bọn hắn ý chí lực tương đại, không dám nói là đánh bại thú nhân, nhưng tối thiểu cũng có thể mở một đường máu. Chính là bởi vì rõ ràng ý chí lực trọng yếu, kinh bình mới có thể truyền xuống như vậy mệnh lệnh, mà các đệ tử khác tuy rằng trong lòng nghi hoặc, Nhưng là sẽ không hỏi nhiều, chỉ là không ngừng mà rèn luyện chính mình tinh thần ý chí. Hơn nữa hiện tại lại có bộ thiên lộ gia nhập, nói vậy những đệ tử này về mặt cảnh giới ứng dụng, sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió, lắng động càng thêm hùng hậu, chờ sẽ có một ngày đột phá thời gian, mỗi người đều là tiên bên trong cứng, giả, vượt cấp chiến đấu không là vấn đề. Đây chính là một con sâu sắc gần giấu quân đội, không tới thời khắc mấu chốt, Kinh Bình sẽ không vận dụng, cho nên hắn mới chịu một thân một mình, đi tới cái kia sát lục giới bên trong. Thân ảnh loáng một cái, vốn là không có một chút nào khí tức thân thể dĩ nhiên hiện lên xuất ra một cỗ sát khí, hoàn toàn biến thành một cái sát lục giới phổ thông tồn tại, sau đó không nói hai lời, thân ảnh cũng đã biến mất, trực tiếp đi tới sát lục giới bên trong. Lấy tốc độ của hắn bây giờ cùng sức mạnh, chư thiên vạn giới bên trong, chỉ cần hắn muốn đi nơi nào, một cái ý niệm trong đầu liền có thể đạt đến, là lấy chỉ là một cái chớp mắt công phu, kinh bình cũng đã đã xuất hiện ở sát lục giới bên trong. Căn bản không có mượn dùng phi thăng đường hầm hoặc là thời không đường hầm, hoàn toàn là dựa vào ý niệm mà đến. Đây chính là luân hồi lực lượng một cái khác cường đại đặc tính, luân hồi chính là thiên đạo biến thành, nắm giữ luân hồi lực lượng thì bằng với đạt được thiên đạo lực lượng, chứ thiên vạn giới lại có nơi nào không thể đến đây. Bốn phía không gian rung động, thời gian biến động, trong đó năng lượng càng là thiên kỳ bách quái, có ma khí, yêu khí, sắc khí, tiên khí, quả thực chính là một cái hôn loạn vô cùng thế giới nhưng chính là loại hỗn loạn này không gian cùng năng lượng, nhưng vừa vận tạo thành một cái ổn định thế giới, bất kể như thế nào hỗn loạn, đều không có mất đi sự không chế, trái lại tạo thành một loại cực kỳ quái dị trật tự. Linh nghiệm quét qua, kinh bình không có ở phạm vi bách trong vòng 10.000 dặm phát hiện bất kỳ vật còn sống, thậm chí liền thú loại, thực vật đều không tồn tại, chính là một mảnh hoang vu. Nhìn đến đây, kinh bình cười nhạt một thoáng, đây chính là giết chóc tu sĩ thế giới sao? Quả nhiên là không hổ danh tự này liền cơ bản nhất thực vật đều không có. Không sai, tại kinh bình linh niệm bên trong, này thổ địa đều tràn đầy nặng nghề sắc ý, loại này thổ địa, nơi nào có thể mọc ra thực vật đến, sợ là chỉ cần một có loại tử xuất hiện, ngay lập tức sẽ bị thổ địa bên trong giết chóc sức mạnh cho dạo nát tan. Đồng thời nơi này người ở thưa thớt, so với chân tiên giới cùng chân ma giới cách biệt cực kỳ xa, phải biết tại chân tiên giới, dù cho một cái linh niệm chiếu rọi mà ra, đều có thể nhìn thấy vô số tu sĩ, cho dù không có tu sĩ Cũng có một đống lớn thực vật, nơi nào như nơi này, không cần nói là phạm vi trăm vạn giảm, coi như là 10 triệu giảm, cũng khó khăn nhìn thấy đến một cái hoạt vật thể. Không trách được sát lục giới tu sĩ dù cho nhân số không nhiều, cũng muốn tham dự đến chân tiên giới cùng chân ma giới tranh đấu bên trong, này hoàn toàn chính là muốn cướp đoạt tài nguyên, nơi này tuy rằng được gọi là trí cao thế giới, thế nhưng căn bản là không đồ vật có thể hấp thu, năng lượng huấn loạn, không gian bất ổn, không hề sinh cơ, dù cho tràn đầy ác độc chân ma giới. Đều muốn so với nơi này ổn định nhiều Một đường phi hành Kinh Bình đối với cái này sát lục giới biết rất nhiều Lập tức bản đồ tình không dừng ra Một cái to lớn thành trí bắt đầu xuất hiện Đồng thời bản đồ tình không bên trong thành trì này Bên trong còn có cường đại sinh cơ Nghĩ đến chính là giết chóc tu sĩ tụ tập địa Không có dừng lại Âm thanh ảnh lóe lên Kinh Bình trực tiếp liền đã tới bản đồ tình không chi chỉ địa vực chỗ Mà xuống một khác Dù hắn cũng không thể không bị chấn động một thoáng Thành trí này quả thực quá lớn Đại vô biên vô biên v Nối thẳng bầu trời, mắt thường đều nhìn không thấy bờ. Cùng thành trí này so với, coi như là một cái tiểu thế giới đều sẽ bị chôn vùi ở trong đó, dường như run dế cùng đại tượng khác nhau. Bất quá kiến tại đại, mang cho người ta chấn động cũng chỉ có một thoáng, đặc biệt là kinh bình, tại bắt đầu khiếp sợ qua đi, dĩ nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Thành trí này kiến tạo to lớn hơn nữa, cũng bất lực cùng cái này sát lục giới phát triển, năng lượng vẫn là hôn loạn, pháp tác vẫn là vạn mẹo, tuy rằng thành trí bên trong không gian có thể ổn định nhưng là chỉ là trị phần ngọn không chừng trị bản mà thôi, bất quá đối với giết chóc tu sĩ mà nói, vậy cũng là là nó thân vị trí. Kinh Bình liếc mắt liền nhìn xuyên thấu này cự đại thành trì tác dụng, hoàn toàn chính là trong lúc hôn loạn thành lập ổn định, không trách được phạm vi ngàn trong vòng 10 ngàn giảm không có vật còn sống, hiện tại những này vật còn sống, tất cả đều tại này to lớn trong thành trì. Nhìn một lúc, Kinh Bình phát hiện tại trong thành trì này ở lại lượng lớn giết chóc tồn tại tầng thấp nhất bên trong đều là một ít dựa vào dết chóc mà đạt đến tiên nhân hoặc là ma đầu cảnh giới tồn tại, càng là hướng về trên, tu vi liền càng là cường đại, đường thẳng tầng chóc nhất, Kinh Bình cảm nhận được mấy trăm vị tương đương với kim tiên bên trên cường giả, là một cô đáng sợ cực kỳ sức mạnh. Được, đây chính là giết chóc tu sĩ quyền lực trung tâm, ta biến hóa một phen, hôn vào thăm, đều có chút cường giả nào. Ý niệm hơi động, Kinh Bình thân ảnh liền một thoáng biến thành hư vô, dường như sát lục giới bên trong một đoạn loạn năng lượng Theo bốn phía rung động, trà trộn vào này to lớn thành trì bên trong. Đối với cùng kinh bình mà nói, sát lục giới trận pháp quả thực chính là thê thảm không nỡ nhìn, bởi tài liệu thiếu, tài nguyên cực nhỏ duyên cớ, những này trận pháp cũng chỉ là đồ hưu kỳ biểu mà thôi, phần lớn đều dựa vào tu sĩ thay phiên ẩn dấu, bay xuống hình người đại trận vậy cũng là là tiết kiệm tài nguyên biện pháp tốt. Thế nhưng đối với kinh bình mà nói, này dấu giếm được trận pháp còn muốn phí một ít tay chân, dấu giếm được những tu sĩ này Quả thực chính là nhắm hai mắt đều có thể quá khứ, căn bản giận không nổi những này, giết chóc tu sĩ một tia cảnh giác. Một cái lay động, không hề bất ngờ, kinh bình liền tiến vào cấp bậc này trung ương vực ra, phóng tầm mắt nhìn, dường như con kiến bình thường giết chóc tu sĩ bắt đầu ở các tầng bên trong đi tới đi lui, cường đại giết chóc tâm ý tràn ngập tất cả, nếu là tu sĩ bình thường nhìn thấy, thần hồn đều sẽ bị cố khí tức này chấn động đi ra. Chương 780, Thành âm hốt hoàng. Sát lục khí nồng nặc cực kỳ. Thế nhưng tại này trong thành trì, bất luận cái dạng gì dết chóc tồn tại, dù cho tu vi cực cao, cũng không có cố ý bắt nạt cấp thấp giết chóc tu sĩ, đương nhiên, cũng không thể nói là là cố ý hữu hảo, tựa hồ có khổng lồ quy củ. Đối với sát lục giới mà nói, nhân viên là bọn hắn nhất là đau đầu một cái vấn đề, một cái giết chóc tu sĩ trưởng thành, tất nhiên kèm theo vô cùng sinh linh bị phá hỏng, loại này thành tiểu, thì bằng với ác thiên đạo, đặc biệt là tại lên cấp chân tiên hoặc là chân ma cảnh giới thời điểm, thiên đạo hạ xuống trừng phạt Gặp quả thực chính là cựu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử vô sinh kết cục Một vạn cái giết chóc tu sĩ, có 9.999 cái đều là tại lên cấp chân tiên chân ma thời điểm bị thiên lôi đánh giết, tỷ lệ tử vong cao, không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Điều này cũng đưa đến sát lục giới nhân viên ít ỏi tình huống, bất quá cũng đúng là như thế, mỗi một cái giết chóc tu sĩ đều sẽ phải chịu trong thành quy tắc che trở, đồng thời mỗi một cái giết chóc tu sĩ, cho dù là nhất là cấp thấp người tiên hoặc là nhân ma, Cũng có thể ngang hàng hơn 10 vị cùng dai tiên ma, đáng sợ cực kỳ. Số lượng thiếu, thế nhưng chất lượng nhưng cao, đây chính là sát lục giới chân thực diện bạo. Được lắm giết chóc tu sĩ, tuy rằng hành sự tàn nhẫn, thế nhưng mỗi người đều có sức mạnh mạnh mẽ cùng tu vi, nếu không phải nằm ở thiên đạo dưới, e sợ sẽ trở thành cái thứ hai ma thần bộ tộc, bất quá coi như là bọn hắn bây giờ, so với ma thần bộ tộc đến vậy không kém. Kinh bình nhìn này lít nha lít nhít giết chóc tu sĩ, phát ra cảm khái. Không sai. Giết chóc tu si chú ý chính là giết chóc vô biên, giết chết bất kỳ vật còn sống, đến cuối cùng thậm chí ngay cả mình cũng đã giết, thành toàn tự mình quy tắc, thay thế được thiên đạo, đây chính là bọn hắn mục tiêu cuối cùng. Ma ma thần bộ tộc cũng là chú ý hủy diệt vô biên, đồng thời ngay cả mình đều muốn hủy diệt, cùng giết chóc tu sĩ si tại điểm này trên bất phân cao thấp. Bất quá trong đó khác nhau vẫn phải có, thay lời khác mà nói, giết chóc tu sĩ si giống như là muốn soán vị cất ngôi, từ lập non sông, mà thiên ngoại ma thần nhưng là khá là trực tiếp chính là xả kỳ tạo phản, muốn phá diệt tất cả, so với cùng giết tộc tu sĩ, ma thần ý nghĩ càng trực tiếp hơn một ít, không để ý xét đến cùng, hai người mục đích cũng giống như vậy. Bất quá mục đích như thế, không có nghĩa là thực lực cũng có thể như thế, ma thần bộ tộc chính là không biết bao nhiêu cái vũ trụ trước đó liền tồn tại quái vật, mỗi người vô cùng cường đại, nắm giữ cực kỳ thủ đoạn đặc biệt, mà giết tu sĩ nhưng là tại cái vũ trụ này bên trong mới bắt đầu sinh ra, tuy rằng tàn nhẫn, nhưng bất kể là hệ thống tu luyện, thực lực tích lũy Chi thức lắng động, đều còn kém rất rất xa ma thần bộ tộc đáng sợ, cái này cũng là tại sao sát lục giới có thể tồn tại. Nguyên nhân, nếu là bằng không thì, e sợ này trong vũ trụ mấy cái đại la đã sớm cùng nhau tiến lên, đem loại này giết chóc tu sĩ toàn bộ giết sạch, dù sao bọn họ cũng là thiên đạo dựng, dù thiên đạo nhược bọn họ cũng sẽ theo nhược. Lại nhìn một lúc những này giết chóc tu sĩ, kinh bình thân ảnh bắt đầu đi tới, tại hắn nhận thức ở trong, giết chóc tu sĩ như muốn làm chuyện làm ăn, rất đơn giản. Hoặc là chính là tự mình pháp tác, hoặc là chính là cái gì thế giới sinh cơ, thế giới máu một loại món hàng làm trao đổi, thế nhưng tại vừa nãy quan sát bên trong, giết chóc tu si dĩ nhiên cũng dùng một loại đặc thù năng lượng tảng đá làm tiền. Mà ở loại này tảng đá bên trong, hàm chứa sát lục giới đặc biệt hỗn loạn năng lượng, tiên, ma, yêu, quỷ năng lượng đều ngưng tụ ở bên trong, dĩ nhiên sinh sôi tạo thành một cái đặc thù ổn định thế giới, nắm giữ nhất định quy tắc không gian, chính là sát lục giới tu sĩ -si có thể hấp thu năng lượng tảng đá. Ừm. Vị tiên bối này, xin lấy ra thân phận lệnh bài. Ngay Kinh Bình vừa bước vào này trong thành trì thời điểm, một đống người mặc đen kịp chiến giáp, cầm trong tay trường thương tu sĩ bắt đầu xuất hiện ở bên cạnh hắn, đồng thời há mồm liền muốn thân phận gì lệnh bài. Kinh Bình lông mày nhất thời vừa nhữ, hắn ngược lại là không có chú ý tới này một cha, nhưng chung quy là có biện pháp, trên người mánh liệt sát khí bỗng nhiên một thả, ngay lập tức sẽ để này mấy cái giết chóc tu sĩ liên tiếp lui về phía sau, trong ánh mắt che kín kinh hãi còn dùng thân phận lệnh bài sao. Kinh Bình lông mày nhữ lại, nhàn nhạt nói. Mấy cái giết chóc tu sĩ sắc mặt nhất thời liên tục biến hóa, tuần tra lệnh bài, này chính là trong thành quy củ, không được dễ dàng phá hoại, thế nhưng hiện tại đã được kiến thức Kinh Bình sức mạnh cùng thủ đoạn, này mấy cái giết chóc tu sĩ nơi nào còn dám nói chuyện, chỉ có thể cứng lại ở đó, không biết nói cái gì cho phải. Hử. Kinh Bình trong lỗ mũi tầng tầng hư một tiếng, lập tức bước chân liên tục, liền trực tiếp hướng về trong thành những nơi khác tiến đến Mà cái kia mấy cái ngã trên mặt đất giết chóc tu sĩ, nhưng là từng cái từng cái đứng dậy, diện tướng mạo đối với đó bên trong đều thấy được đối phương trong mắt cái kia một tia sợ hãi, lập tức cố gắng tự chấn định diện mạo, làm bộ một bộ như không có chuyện gì xảy ra vẻ mặt, hướng về phương xa đi đến. Chờ đi ra khỏi hảo một đoạn lúc nào cũng sau này quần sát lục tu sĩ mới bắt đầu bắt đầu nghị luận. Đội trưởng, vừa mới cái kia tiền bối là lai lịch như thế nào? Vạn nhất tên tiền bối này là tới trong thành gây sự. Cái kia tội của chúng ta quá nhưng lớn rồi, mỗi một người đều chịu không nổi a Cái kia còn có thể làm sao? Tiên tiền bối này tư thả ra khí thế các ngươi không cảm nhận được. Đây quả thực là so với kim tiên còn cường hoành hơn vô số lần, so với chúng ta trong thành thống lĩnh, đều phải cường hoành rất nhiều. Nếu là chúng ta tùy tiện cha xét, trở mặt đối phương, cái đôi này phương chẳng phải là tùy tiện một cái lấy cớ đều có thể làm cho chúng ta diệt vong. Nhưng là, ta đều là chưa từng nhìn thấy cái này tồn tại. Lấy chúng ta tu vi, sát lục giới một ít cao tầng chúng ta cũng đều có một ít tấn tượng, nhưng là vị tiền bối này, nhưng là một bộ mặt lạ hoặc à, có thể hay không thực sự là đến gây sự. Hừ, cho dù thực sự là gây sự, cũng không có quan hệ gì với chúng ta, nếu như mặt trên hỏi tới, liền nói chưa từng nhìn thấy tên tiền bối này, tại cha xét chỗ khác. Các ngươi cũng đều biết, cái này cấp độ tồn tại, mỗi một người đều có cái dạng gì sức mạnh, mà chúng ta, chẳng qua là trong đó một con run dế thôi, bo bo giữ mình mới là chúng ta lựa chọn tốt nhất. Liên tiếp đối thoại bắt đầu vang lên, một đội này ăn mặc khôi giáp tu sĩ rốt cục giữ vững châm mực, đồng thời đã quyết định đem ngày hôm nay chuyện này cho triệt để ngăn ở trong bụng, đánh chết đều không nói. Bất quá bọn hắn không nói, tự nhiên có những nhân vật khác nói. Vừa nãy kinh bình một thoáng liền đụng vào hơn 10 cái tương đương với thần tiên cảnh giới giết chóc tu sĩ thời điểm, liền đã khiến cho vô số cao thủ chú ý, thần tiên đỉnh cao giết chóc tồn tại cũng bắt đầu nhìn về phía kinh bình, muốn tra xét ra một ít lai lịch. Có thể là bất luận như thế nào quan sát, nhưng trước sau không mỏ ra kinh bình một tia khí tức, mỗi một người đều bắt đầu khiếp sợ. Nếu là phổ thông giết chóc tu sĩ, cảm thụ không tới khí tức còn chưa tính, thế nhưng kinh bình vừa nãy một thoáng liền va lăn đi vô số tuần tra tu sĩ, nắm giữ loại sức mạnh này tồn tại làm sao sẽ không có một tia khí tức, chúng nó cảm thụ không tới, nguyên nhân cũng chỉ có một cái, đó chính là chúng nó cùng kinh bình so với, quả thực chính là quá yếu. Rõ ràng điểm này chúng giết chóc tu sĩ. Bắt đầu không ngừng mà lan truyền tin tức, đồng thời lẫn nhau trong lúc đó bắt đầu xác nhận, đến cùng có hay không kinh bình như thế nhân vật có tiếng tăm. Tin tức tại lan truyền trong ngay mắt, cũng đã bị vô số tồn tại thấy được kinh bình, nhưng đáng tiếc chính là, thần tiên đỉnh cao giết chóc tồn tại đối với kinh bình đều không có ấn tượng. Theo sát, tin tức này bắt đầu lan truyền đến tương đương với kim tiên giết chóc tu sĩ trong mắt. Đại thống lĩnh, sát lục thành ở trong tới một người nhân vật vô cùng lợi hại, Vừa nãy đội tuần tra tồn tại muốn tra xét thân phận của hắn lệnh bài, thế nhưng là bị một thoáng cho trùng ngã, cũng mà chúng ta cũng đều lẫn nhau trong lúc đó xác nhận một phen, cũng chưa từng thấy qua cái này tồn tại, cũng cảm thụ không tới trên người hắn nửa điểm khí tức. Một thanh niên đột nhiên nhớ tới, lập tức mà đến, là một bộ tranh vẽ mà kinh bình diện mạo, bắt đầu triệt triệt để để hiện lộ ra. Việc lớn không tốt. Vừa nhìn thấy kinh bình diện mạo, này vốn đang đang tu luyện thống lĩnh lập tức nhảy bật lên, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ khủng bố. Những nhân vật khác không nhận ra, thế nhưng đạt đến bọn họ cái này cấp độ, làm sao sẽ không nhận ra kinh bình? Ta thiên, cái này hung thần ác sát dĩ nhiên tới chúng ta sát lục giới. Đây là muốn làm gì? Nghe đồn chúng ta sát lục chi hoàng cùng huyết chi quân vương đều là bị cái này hung thần cho giết chết. Không được, nhất định phải mau trong thông báo trong thành cao tầng. Mấy người các ngươi, tất cả đều cho ta lui về. Không cho phép cùng người này trò chuyện một chữ, lại càng không cho phép cùng người này có bất kỳ tiếp xúc toàn bộ đều cho ta lui về phía sau. Liên tiếp lời nói âm thanh bắt đầu chuyển ra, nay thanh âm hốt hoảng lập tức để bên ngoài vô số tương đương với thần tiên cấp độ giết chóc cao thủ sợ ngây người, chúng nó vẫn chưa từng có nghe thấy qua, đại thống lĩnh như vậy hoang mang thanh âm. Chương 781, màu trắng thành trì. Trong nháy mắt, những này tương đương với thần tiên cấp độ giết chóc tu sĩ bắt đầu rõ ràng sự nghiêm trọng của sự việc, khiếp sợ sau khi cũng từng cái từng cái không chút biến sắc thu hồi linh nghiệm, đồng thời thân ảnh lui về phía sau chết để rời xa kinh bình thân ảnh. Có thể làm cho trong ngày thường hung hăng ngông cuồng tự đại đại thống lĩnh đều gọi chi vì làm hung thân ác sát nhân vật, tại sao là chúng nó những tồn tại này có thể tiếp xúc. Một đường cắt bước, kinh bình chung quanh, quanh quan sát, nhìn những này dết chóc tu sĩ chính đang giao dịch đồ vật, rất ít có pháp bảo một loại, hầu như tất cả đều là tự mình pháp tắc nhất là được hoang nền, cho dù là một ít công hiệu nghịch thiên đăng lược, cũng là không thể cùng tự mình pháp tắc giá trị so sánh với. Đương nhiên Cũng có từng cái từng cái thế giới máu, thế giới sinh cơ chính đang công khai buôn bán, xem ra rất bình thường, thế nhưng tại kinh bình trong ánh mắt, những này giết chóc tồn tại trên người, toàn bộ đều bao phủ vô cùng đều thảm thiết oan hồn, vô số chúng sinh bị giết lục trắng cảnh, tất cả đều là từng cái từng cái sát thần, không có một người lá sạch sẽ. liền ngay cả mặt đất chỗ, đều có vô cùng chúng sinh sợ hãi, dây rua, tiêu thảm thiết hình ảnh, dù cho chính là U minh quỷ giới địa ngục, cũng không thể cùng nơi này thê thảm cảnh tượng so với. Đây chính là một cái tàn nhẫn chi thành, nơi này tất cả tồn tại, tất cả đều dính đầy người vô tội cùng người nhỏ yếu máu tươi, mỗi một nhà kiến trúc đều là dùng người vô tội bạch cốt kiến tạo, dù cho những tồn tại này vận chuyển pháp lực, cũng mang theo sâu sắc màu máu. Kinh Bình hai mắt từ từ trở nên lạnh, cuối cùng lầm bầm lầu bầu nói rằng, nơi này tất cả vật còn sống, đều đang chết. Nơi này tất cả kiến trúc, đều nên bị thiêu hủy. ầm ầm Ngay Kinh Bình mấy lời nói này rơi xuống đất trước mắt, Một tiếng vang thật lớn đột nhiên ở bên cạnh hắn vang lên, lập tức đầy đủ 12 đạo sát khí sâu sắc bóng người, đứng thẳng đến kinh bình chu vi, từng cỗ từng cấu ngập trời biển máu, vô cùng kêu thảm thiết âm thanh trong lúc nhất thời vang vọng toàn trường, tinh lực phân tán. Này 12 tồn tại, tất cả đều là kim tiên đỉnh cao giết chóc tu sĩ, từng cái từng cái pháp lực vô biên, bất tử bất diệt, ý nghĩa chí năng lực, tự mình pháp tác, càng là mạnh mẽ không cách nào dùng từ ngôn hình dung, mỗi một cái đều cơ hồ có hướng về cái kia chân tiên giới thú hoàng bình thường thực lực, thậm chí càng mơ hồ có vượt qua. Bất quá giờ khắc này, này 12 vị cao thủ hai mắt, tất cả đều chăm chú nhìn chăm chú vào Kinh Bình, không, có một chút ít khinh địch, càng không, có một chút ít bất cẩn có chỉ là ngưng trọng, triệt triệt để để ngưng trọng. Kinh Bình làm ra liên tiếp đại sự, cũng sớm đã chuyển khắp chư thiên vạn giới, đặc biệt là tại Quang Minh Thánh vực bên trong, Kinh Bình xóa bỏ lôi thần bộ tộc chẳng cảnh, đây quả thực là chấn động hết thảy cường đại tồn tại nội tâm. Hầu như mỗi một cái chí cao thế giới, cũng đã đem kinh bình định vì tối không thể trêu chọc kẻ địch Kinh tiền bối thực sự là thật hăng hái, không biết đến ta sát lục giới làm cái gì. 12 vị tu sĩ bên trong, đột nhiên có một cái mặc trên người huyết bào, cầm trong tay vô số người cốt làm thành trường đao tồn tại bắt đầu nói chuyện. Trôi này trường đao, tại kinh bình trong mắt xuất hiện vô cùng chúng sinh kêu rên, đó là sinh sôi bị lấy ra xương thống khổ kêu to, nước mắt cùng bất đắc dĩ, hầu như đã biến thành hải dương. Dân trào hướng về kinh bình náo hải tấn công tới Đem người đau cho ta Kinh bình cũng không hề trực tiếp trả lời Cái này tồn tại lời nói Ngược lại là muốn cái này tồn tại đưa tay Muốn này thanh xương làm thành đau Chuyện này Kinh bình lời ấy một chỗ Hết thể tồn tại đều ở lại Sướng sở liền ngay cả cái kia nói chuyện tồn tại Cũng không biết nói cái gì cho phải Quá một lúc lâu mới miễn cưỡng nở nụ cười Kinh tiền bối Người nói đùa ni đi Này hung linh cốt đau chính là pháp bảo của ta Làm sao có khả năng cho tiền bối Đâm này Một tiếng dường như miếng vải xé rách tiếng vang bắt đầu đột nhiên nhớ tới Lập tức kinh bình trên tay nhiều thêm một cánh tay Mà ở cánh tay bên trong thanh cốt đau này Cũng đã bị kinh bình nắm ở trong tay Hết thể tồn tại đều vẫn không có phản ứng lại chuyện gì xảy ra Nhưng là lập tức một tiếng kinh thiên gào thét liền bắt đầu vang lên Cái kia nói chuyện tồn tại Toàn bộ cánh tay đều bị xả đi Liên quan nghiêng người đều bị xé mở một cái nhìn thấy mà giật mình vết thương đồng thời từng cỗ từng cỗ thuần ngọn lửa màu trắng tại trong vết thương thiếu đốt, để cái này tồn tại tiếng đeo dên liên hồi, trên mặt đất liên tục lan lộn. Mới vừa rồi còn vô cùng cường đại, tương đương với kim tiên đỉnh cao giết chóc tu sĩ, vào thời khắc này đã bị trở thành kết cục này, đồng thời sắp đến rồi làm cho tất cả mọi người đều không có phản ứng lại mức độ. Người thật lớn đảm, lại dám đi tới ta sát lục thành, đồng thời vẫn ở trước mặt chúng ta giết chóc, người thật sự cho rằng người thiên hạ vô địch rồi mà Một tiếng bạo hống đột nhiên lên Lập tức một con lập lệ làm làm huyết quang bàn tay trong dây lát oanh kích hướng về phía phía sau lưng của hắn, sức mạnh khổng lồ hầu như tạo thành toàn bộ cự đại thành trì lay động, nhưng không có để kinh bình thân thể run dậy một tia Soạn! trở tay vung lên, thanh cốt đao này liền vẽ ra một đạo đủ để bổ ra thiên địa ánh đao, một thoáng liền đem này ra tay tồn tại cho chia ra làm hai, đồng thời từng cỗ từng cấu ngọn lửa màu trắng bắt đầu thiêu đốt mà lên, có tiếng kêu thảm thiết triệt để vang vọng toàn thành. Vô số tồn tại cũng bắt đầu kinh hãi Vô số giết chóc tu sĩ đều ngây dại, ai có thể nghĩ đến, tại giết chóc trong thành trì thậm chí có người dám ra tay giết lục Đồng thời giết còn là một vị tương đương với kim tiên đỉnh cao nhân vật mạnh mẽ. Đáng tiếc kinh bình căn bản không cho bọn họ đờ ra thời gian, bạch cốt chi đao ở trong tay của hắn liên tục vùng ra, mỗi một cái đều ung dung cực kỳ, sản sinh một loại gọn gàng nhanh chóng vẻ đẹp, thế nhưng mỗi một cái đều bùng nổ ra dường như ánh trăng bình thường ánh đao, mỹ lệ cực kỳ, nhưng tạo thành vô số giết chóc tồn tại diệt vong Không có bất kỳ tồn tại có thể chống đối, cũng không có bất kỳ tồn tại có thể phản kháng, chỉ là ngăn ngăn chốc lát thời gian, toàn bộ sát lục thành dĩ nhiên đều bị ngọn lửa màu trắng tràn ngập, tiếng kêu thảm thiết đau đớn hầu như xé rách sát lục dưới tất cả quy tắc, thiên điệu này cũng bắt đầu rộn rập nứt ra, xé rách âm thanh cẳng kêu thảm thiết kết hợp đồng thời, chấn động toàn bộ sát lục giới. Kinh bình thân ảnh trôi nổi ở tại toàn bộ sát lục thành trung ương, hắn xem những này liên tục dãy rủa, trên mặt đất qua lại lăn lộn giết chóc tồn tại. Trong thai đầy giấy bọn họ có tiếng kêu thảm thiết, thế nhưng khuôn mặt của hắn, không có một chút ít đồng tình, cũng không có một chút ít vui vẻ, có chỉ là bình tĩnh. Thiên điệu tuy rằng tại tan vỡ, trong thành tuy rằng bị kêu thảm thiết tràn ngập, thế nhưng tại kinh bình trong mắt, hắn nhưng thấy được cái kia chúng sinh thống khổ bắt đầu biến mất, cái kia chúng sinh kêu rên bắt đầu tiêu tán, mỗi một người đều biến thành bạch quang, biến mất ở bên trong đất trời. tiêu thảm thiết vẫn còn nhĩ, bình tĩnh trong lòng sinh. Giết chóc tu sĩ diệt vòng chính là chúng sinh bình tĩnh cùng giải thoát. Loại này che kín giết chóc thế giới, sát thực là cũng bị cọ rửa. Kinh Bình nhàn nhạt nói, lập tức thân thể chấn động, một tia sáng trắng từ thân thể của hắn bên trong xuất hiện, đồng thời trong phút chốc liền nối liền trời đất, từng đó từng đó ngọn lửa màu trắng, bắt đầu từ trên trời rơi xuống, dường như trời mưa. Dung hòa diễm, đến gọ rửa tất cả dơ bẩn cùng tội ác. Thiêu đốt đang tiếp tục, tiêu thảm thiết bắt đầu dần dần ngừng lại, toàn bộ to lớn sắt lục thành đã bị ngọn lửa màu trắng tràn ngập. Này cỗ hỏa diễm, chính là thiên đạo chi hỏa, chúng sinh chi hỏa, một khi thiếu đốt, liền không cách nào đình chỉ, đường thẳng thiêu không thể thiêu, mới có thể tự động biến mất. Thấy được cái này đã biến thành một đoàn bạch quan sát lục thành, Kinh Bình khẽ mỉm cười, lập tức lạnh lùng nhìn về phía cái kia sát lục thành cao nhất chỗ, cái kia vô số trong không gian. Mà cùng một thời gian, ở vào sát lục thành cao nhất chỗ ròng rã hơn 300 cái giết chóc tồn tại, cũng tất cả đều bắt đầu run dậy. Kinh Bình ở phía dưới hành động, Những tồn tại này tất cả đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng, vốn còn muốn bãi một thoáng trận thế, phái ra 12 cái kim tiên đỉnh cao tồn tại, nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên không thể tả như vậy, không chỉ bị kinh bình mấy lần sẽ giết cái không còn một ngống, liên quan cả tòa ma thành cũng bắt đầu bốc cháy lên. Đây là nhục nhã, thế nhưng không có bất kỳ tồn tại cảm nhận được nhục nhã, chúng nó có, chỉ có sợ sệt. Đối mặt kinh bình loại tàn nhẫn này thủ đoạn, sức mạnh mạnh mẽ, ai có thể không sợ sẽ đây. Đáng tiếc chính là... Ngay chúng nó vừa có sợ sệt tâm tình này thời điểm, kinh bình thân ảnh cũng đã đã xuất hiện ở bọn nó vị trí trong không gian. Lần này, dòng dã hơn 300 cái kim tiên bên trên giết chóc tu sĩ, trở nên càng thêm sợ, chúng nó cái kia dưới thân thể to lớn vương tọa, cũng bắt đầu run dày lên. Thậm chí, vương tọa cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Tọa đều ngồi không vững, này trực tiếp thể hiện này quần sát lục tu sĩ chân chính bản năng. Thực sự là một đám bắt nạt kẻ yếu đại phế vật à, liền các ngươi cái này cũng xứng tự xưng là giết chóc tu sĩ. Trương 782, một thanh âm. Kinh bình lời nói lạnh lùng âm thanh bắt đầu vang lên, cái kia đầy đủ hơn 300 cái giết chóc tu sĩ trên mặt đều lộ ra một tia ứng hồng, tựa hồ là nhục nhã, lại tựa hồ là phẫn nộ, thế nhưng trong mắt e ngại vẻ nhưng vẫn còn đang lập lòe, với cái kia nhìn như phẫn nộ khuôn mặt tạo thành sự chênh lệnh rõ ràng, vô cùng buồn cười, lại vô cùng bi ai. Liền các ngươi bực này phế vật, dĩ nhiên cũng có thể tu luyện đến nước này, thực sự là thiên hạ kỳ văn. Bất quá cũng may ta đã đến rồi Ngày hôm nay các người hết thể tồn tại, tất cả đều sẽ tiêu thảm thiết mà chết. Kinh Bình nhìn một chút ngồi ngay ngắn ở từng cái từng cái vương tọa trên tồn tại, nói ra nhàn nhạt lời nói. Lời nói tuy đạo, bất quá nhưng tự có một cố sát khí hiện hiện, để hết thể tồn tại cũng bắt đầu vẻ mặt đại biến, này rõ ràng đã là đem lời nói chết rồi. Vốn là những tồn tại này, cũng đã nhận, coi như là Kinh Bình đốt rủi toàn bộ sát lục thành, chu diệt vô số giết chóc tu sĩ, bọn họ cũng không dám động thủ, thậm chí cũng không nghĩ động thủ. Chỉ là muốn để Kinh Bình đi mau chúng nó hảo thu thập tàn cục Nhưng là chúng nó lại không nghĩ rằng Kinh Bình lại dám trực tiếp tới, quay về chúng nó nhục nhã không nói, còn nói muốn giết chúng nó toàn bộ. Không có bất kỳ tồn tại cho rằng Kinh Bình nói đó là nói dối, đối phương hiển hách chiến tích, hùng ngạo uy danh đều ở nơi kia đặt mà, ai dám hoài nghi. Có thể chính là bởi vì không có hoài nghi, vì lẽ đó những này giết chóc tồn tại mới bắt đầu vẻ mặt đại biến, cả người sức mạnh bắt đầu ngưng tụ mà lên làm tốt bất cứ lúc nào chạy trốn hoặc là bất cứ lúc nào công kích chuẩn bị. Bầu không khí biến hóa, nhất thời bị nằm ở trong không gian Kinh Bình cảm nhận được, chỉ là một cái trước mắt, Kinh Bình liền đã hiểu những này dết chóc tu sĩ ý nghĩ, đuổi trước lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Vụ. Một vệ kim quang đột nhiên xuất hiện, trong thời gian ngắn liền lấy Kinh Bình làm trung tâm, bao phủ phạm vi bách trong vòng 10.000 dặm không gian thời gian, trực tiếp phong ấn nơi này. Ý tứ như thế, đã không cần lại nói. Muốn đi ra ngoài. Chỉ có một cái lựa chọn, đó chính là đem kinh bình giết chết. Kinh trưởng môn, chúng ta biết ngài thực lực mạnh mẽ, cũng biết ngài chưa từng có từng nói mạnh miệng thời điểm, nhưng là vì sao phải đuổi tận giết tuyệt đây. Đang lúc này, một người tuổi còn trẻ nói chuyện, người trẻ tuổi này trên người sức mạnh rất là mạnh mẽ, đã vượt qua giữa trường hơn một nửa bộ pháp nhân, đặt đến 10 vị trí đầu vị trí, đồng thời theo lời nói của hắn nói ra, từng cỗ từng cỗ tinh lực bắt đầu chung quanh lưu động, quả thực là có thể nhấn chìm vô số thế giới Kỳ thực chỉ có hai cái rất đơn giản lý do. Kinh Bình nhìn người trẻ tuổi này một chút, khỏe miệng nở nụ cười, một là các ngươi đang chết, hai chính là ta muốn giết. Lời vừa nói ra, hết thể tồn tại sắc mặt lần thứ hai một bên, cả người sức mạnh cũng bắt đầu nhấc lên, đã mơ hổ có động thủ tư thái. Kinh trưởng môn nói đùa đi. Đang lúc này, người trẻ tuổi kia đứng lên khu, ngài là rất mạnh, sức mạnh chi hùng hậu, quả thực là chư thiên vạn giới số 1 ngoại trừ đại là, không người có thể so với Thế nhưng ngài chớ quên, ngài tại mạnh, cũng chỉ là một cái kim tiên, sức mạnh của ngài tại hùng hậu, cũng bất quá là một cái tồn tại, mà chúng ta nơi này, nhưng là dòng dã 326 cái. Mỗi một cái tu vi, đều vượt qua chân tiên giới cái kia kim tiên cực hạn Như vậy khủng bố số lượng, như vậy khủng bố sức mạnh, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể thắng lợi? Kinh bình trên mặt trên mặt không có biểu tình gì, chỉ là lặng lặng nghe đối phương nói chuyện. Luận thực lực ngươi là mạnh, nhưng ngươi cũng bất quá là một cái ta muốn kinh trưởng môn không thể nào không rõ ràng trong đó trên lại đi. Nhìn thấy kinh bình không nói gì, người trẻ tuổi lộ ra vẻ vẻ đắc ý vẻ, tiếp tục nói, dĩ nhiên, người đã đạt được chúng ta sát lục giới hết thể tồn tại tôn trọng, như vậy, hôm nay sự tình chúng ta cũng không hướng về ngươi yêu cầu bồi thường, coi như chưa từng xảy ra, làm sao? Đồng thời chúng ta còn có thể cùng người đính hạ hợp tác khế ước, hiện tại tình cảnh của ngươi không phải là rất tốt ta, tuy rằng thực lực mạnh mẽ, uy phong hiền hoách, Thế nhưng căn cư chân ma giới bên kia tin tức, ma đạo vô thượng lao tổ muốn giết người, ma hoàng bộ tộc muốn giết người, hát cám thánh vực cũng muốn giết người, chân tiên giới quang minh tê. Thánh vực càng là hận không thể đem người lột ra sách cốt, hoàn nhãn chung quanh, cả thế gian đều là kẻ địch, nếu như ngươi nguyện ý cùng chúng ta sát lục giới đính hạ khế ước, vậy ta các loại, chờ đều sẽ vì người cung cấp một cái an toàn tháo đài, cho ngươi tại đối mặt nguy hiểm thời điểm có thể bất cứ lúc nào trở về, không biết ý của ngươi như thế nào à. Liên tiếp lời nói bắt đầu nói ra, tên tu sĩ trẻ tuổi này trên mặt đã lộ ra định liệu trước vẻ mặt, tại hắn nhận thức ở trong, tốt như vậy điều kiện, hơn nữa đối với phương như vậy bi thảm tình cảnh, kẻ ngu si mới sẽ không đáp ứng. Đáng tiếc chính là, Kinh Bình trả lời rất trực tiếp, chỉ thấy thân ảnh của hắn đột nhiên loại lên, một cái tay chảo cũng đã xuyên qua tên tu sĩ trẻ tuổi này lồng ngực, sau đó hơi chấn động, thanh niên cái kia vô cùng cường đại thân thể liền bắt đầu muốn nổ tung lên, trực tiếp biến thành một đoàn đầy trời bay tán loạn thịt vụ. Liên điều thảm thiết đều xuất hiện, liền phản ứng đều không phản ứng. Phí lời thật nhiều, chỉ bằng các ngươi cũng xứng cùng ta nói điều kiện, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Kinh Bình nhẹ nhàng mà vẩy vẩy bàn tay, nhàn nhạt nói, ta sớm nói, ngày hôm nay các ngươi tất cả đều phải chết. Người này đã điên rồi. Đại gia từng người vận lên thủ đoạn, giết tên người điên này. Một tiếng quát tầm đột nhiên xuất hiện, giết chóc tu sĩ si bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo mở mịt giải lửa. Nhanh chóng cực kỳ đã đến Kinh Bình cổ chỗ. Này một đạo giải lụa màu xám vừa ra, thiên địa đều pháng phất không tồn tại, chỉ có này màu xám quang mới là thật sự, không có bất kỳ có tiếng kêu thẳng thiết, cũng không có bất kỳ thê thảm cảnh tượng, có chỉ là đơn giản, nhưng cũng vô cùng cường đại cắt chém sức mạnh. Cắt chém phát tắc. Một tiếng bạo hống bắt đầu xuất hiện, đây là một vị kim tiên bên trên giết chóc tu sĩ, một đời cô động tự mình phát tắc. Là cường đại nhất thủ đoạn công kích. Ẩm ẩm. Một tiếng vang thật lớn bắt đầu xuất hiện Kinh bình thân thể không hề bất ngờ đã bị này đạo giải lụa màu xám trong công kích, thế nhưng thân thể của hắn nhưng không có nửa điểm run rẩy ngược lại là biến thành một cỗ hô đen, trực tiếp đem này giải lụa màu xám thôn vệ, đồng thời bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một cỗ càng thuần thúy, càng đơn giản hơn giải lụa màu xám bắt đầu lại xuất hiện, đồng thời lần này, trực tiếp là bao phủ hết thể dết chóc tồn tại. Giải lụa màu xám xem ra cùng lúc trước biến hóa không lớn, thế nhưng hết thể tồn tại đều ở trong đó cảm nhận được đủ để cắt chém tất cả sức mạnh không có một cái dám thất lễ lúc này đều vận dụng nổi lên chính mình mạnh nhất thủ đoạn ánh sáng giết chóc thế giới tử vong xương khô Chi Vương huyết Diễm tiêu đốt mỗi loại tự mình pháp tắc bắt đầu buộc phát ra vô cùng sức mạnh trong phút chốc liền trải rộng ở tại kinh bình chu vi trong chuyện này mỗi một đạo sức mạnh đều đủ để hủy diệt một phương vũ trụ tàn sát vô cùng chúng sinh coi như là lúc trước lôi thần bộ tộc toàn thể đến đây cũng muốn bị hệ này liệt thủ đoạn bắn cho lùi về sau đáng tiếc chính là Đối mặt nhiều như vậy tự mình pháp tắc cùng công kích, Kinh Bình không có nửa điểm do dự cùng lùi về sau, trên người chỉ là một cái chấn động, liền biến thành một cái hố đen, cái kia vô cùng tự mình pháp tắc còn chưa tới nơi bên cạnh của nàng, cũng đã bị hôn độn thế giới cho hấp thu một cái sạch sẽ, đồng thời chỉ là một cái chuyển hóa, cái kia vô cùng sức mạnh cũng đã mất đi chủ nhân, biến thành Kinh Bình sức mạnh. Một cái rung động, hôn độn thế giới có kỳ phun một cái, cái kia vô cùng tự mình pháp tắc lại bắt đầu từ Kinh Bình trong thân thể buộc ph Đồng thời trong nháy mắt đã nghĩ hết thể giết chóc tồn tại trên người hoành kích mà đi, trong lúc nhất thời tiếng kêu rên liên hồi, toàn bộ không gian cũng đã biến khắp nơi nhuống máu, cái kia vô số vương tọa cũng bắt đầu vỡ vụn trở thành phế cha. Đáng ghét, thật mạnh. Chúng ta căn bản không phải đối thủ, thì lại sao làm? Tụ hợp sức mạnh, hoành kích ra một lỗ hổng, đào mạng đi thôi. Được, cứ làm như thế. Từng tiếng truyền âm bắt đầu văng lên, này hơn 300 cái giết chóc tu sĩ dĩ nhiên trước tiên liền từ bỏ chiến đấu ý niệm trái lại cùng một thời gian tụ tập nổi lên sức mạnh, muốn oanh kích một lỗ hồng, tiến hành đào mạng. Nghĩ đến ngược lại tốt. Kinh bình cười lạnh, bàn tay đột nhiên chậm rãi rời khỏi, 9.999 vạn hôn độn Long hổ thần lực vào đúng lúc này toàn bộ vận chuyển lại, đồng thời thi triển thủ đoạn, chính là cái kia đại thiên ấn thức thứ nhất, đại thế giới. Một trường rời khỏi, không gian nổ vang, hết thể tồn tại hầu như cùng thời khắc đó cũng bắt đầu dừng lại, không chỉ pháp lực bị áp chế hạ xuống, liên quan thần hồn, ý ch cũng đều phản phất xuất hiện một ngọn núi lớn, để bọn hắn căn bản không thể động đậy, thậm chí ở một khắc tiếp theo cũng sẽ bị này phiến ép vỡ. Được được được, vĩnh hằng người quả nhiên danh bất hư truyền a. Đang lúc này, vốn là phong ấn không gian bên trong, dĩ nhiên xuất hiện một thanh âm. Chương 783, thần hồn bao tác. Rang rắc. Một tiếng xe rách tiếng vang bắt đầu chuyển ra, không gian bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn chỗ hổng, chợt hơn 20 đạo nhân ảnh bắt đầu hàng lâm xuống, mỗi người đều là tóc trắng xóa. Thế nhưng khuôn mặt nhưng cực kỳ nhân vật trẻ tuổi, trong đó có một cái, tóc đen con người đen, đứng ở trung ứng nhất, trên người áo bào đen cũng là nhất rộng lớn, vẹn vẹn là hơi động, liền có thanh lam hỏa diễm đi theo, khuôn mặt trắng xám nhưng cũng Tuấn hứng dở. trong mắt trống trơn, khắc nào hư vô. Không có lộ ra nửa điểm khí thế, mà ở bên cạnh hắn hơn 20 cái tồn tại, tất cả đều là ma khí sâu sắc, hoặc khác nào địa ngục, hoặc bao phủ ngân hà, cho dù là tại thu liễm, như trước cường đại vô biên vừa ra tới liền kinh sợ toàn trường kinh bình thậm chí còn ở trong đó thấy được một cái bóng người quen thuộc chính là ngày ấy ma sát chủ nhân bên trong huyền bí người trường khống một vị ma đạo vô thượng lao tổ sát lục giới lại đột nhiên xuất hiện một đống lợi hại cực kỳ ma đầu biến hóa như vậy là tất cả giết chóc tồn tại đều không ngờ rằng ma giới chư vị các ngươi tới làm gì đang lúc này lại có một thanh âm vangg lên nói chuyện dĩ nhiên là một vị dị tộc tồn tại ta sát lục giới không hoan nên các ngườiơ đến cút sang một bên Đang lúc này, một cái ma đầu đột nhiên quát lên một tiếng lớn, trong giọng nói cũng đã bắn nhanh ra một đạo ma quang, trong phút chốc liền đem cái kia huyết tộc cho đánh lùi về sau liên tục, đồng thời lạnh lùng nói, "Hừ, các người đám rác rưởi này, hẳn là cảm tạ chúng ta mới đúng. Nếu không phải là chúng ta đến, các ngươi vừa nãy liền đã chết." Vẫn sát lục giới, liền các ngươi bực này phế vật cũng xứng tự xưng giết chóc tu sĩ. "Đều cho ta cút sang một bên, tiểu tử này, ta chân ma giời muốn." Không sai. Chúng ta nhiều năm không xuất hiện, đám giác rưởi này vẫn đúng là liền coi chính mình rất mạnh, kha kha thực sự là trong núi không con cọng, hầu tử xương đại vương. Lại là một cái ma đầu mạnh mẽ nói, các ngươi loại này chỉ có thể bắt nạt kẻ yếu phế vật, cũng dám cùng bọn ta đánh đồng. Tất cả đều cút cho ta đến bên cạnh đi, ngày hôm nay chúng ta liền để các người mở mang, cái gì gọi là chân chính ma đạo. Trong giọng nói, ma khí quần cuộn mà ra, hầu như hóa thành hải dương màu đen. Dâng trào mãnh liệt cuộn sóng trong phút chốc liền đem phạm vi bách trong vòng 10.000 dặm toàn bộ nhân chìm. Vô số giết chóc tồn tại vốn đang có bị nhục nhã sự phân nộ. Thế nhưng vừa thấy được những ma đầu này vì thế, mỗi người đều á khẩu không trả lời được. Lặng lặng ở tại tại chỗ bên trong, ngay cả động đậy một chút cũng không dám. Loại sức mạnh này, thật sự là quá mức đáng sợ. Quả thực chính là ma trung chi vương. Mỗi người đều là tu vi đều là vượt qua kim tiên bên trên. Thậm chí khoảng cách đại la cũng là không xa. Cương giả như vậy Tự nhiên chính là cái kia ma đạo mấy vị vô thượng lao tổ, những ma vương này, từ lúc vô số ước năm trước cũng đã thành tựu chấn thiên động địa ma tên, tự xưng lao tổ, uy phong vô biên, chân ma giới hết thẻ ma đầu, thấy được đều muốn hô một tiếng lao tổ, liền ngay cả cái kia uy phong lấm Lâm tứ đại ma đạo trưởng môn cũng không ngoại lệ. Chúng ma này đầu, dĩ nhiên chủ động dáng lâm đến sát lục giới cao tầng nhất bên trong, mục tiêu chỉ về kinh bình. Người chính là kinh bình. Kích thương ta ma đạo đông đảo đồ tử đồ tôn. Hủy diệt ta ma đạo tượng chứng nơi, ma cung, vẫn đem ma đạo tứ đại trưởng môn đều cho đánh cho tàn phế, Hắc ám Thánh vực đại thiên sứ cũng bị thương nặng, hệ này liệt sự kiện, thật sự đều là ngươi làm. Trong đó một cái ma đầu nói chuyện, xem lực lượng của ngươi, xác thực là vượt ra khỏi phổ thông kim tiên rất nhiều, nghe nói quang thời gian trước vẫn đem Trần Tiên giới lôi thần bộ tộc đều cho diệt sát. Còn có cái kia quang tử cũng bị ngươi đánh chạy chối chết, tiểu tử, ngươi rất lợi hại mà. Ngươi nói đúng, ta xác thực rất lợi hại. Kinh Bình lúc này nhàn nhạt, nhạt nói chuyện, vốn là ta còn muốn muốn đi tìm các ngươi, lại không nghĩ rằng chính các ngươi tìm lại đây, thực sự là tốt, ngày hôm nay ta liền đem các ngươi này quần ma đạo cái gì chó má lao tổ còn có sát lục giới phế vật toàn tiêu diệt. Thu phục ngươi môn năng lượng, đem các ngươi đầu lâu ném vào chân ma giới bên trong, nhìn còn có ai dám phản kháng ta. Trong giọng nói, Kinh Bình thân thể trong dây lát chấn động, cường đại vô cùng sức mạnh trong phút chốc buộc phát ra, toàn bộ không gian cũng bắt đầu to lớn lay động. Từng cố từng cố áp bách lòng người vì thế bắt đầu rung động, nơi này đã có thể để rất nhiều ma đạo lao tổ vẻ mặt biến đổi. Tiểu tử thật lợi hại, ngươi cũng nếm thử ta một chiêu, ma hóa thế giới. Một tiếng bạo hống đột nhiên truyền ra, lập tức một cái ma đầu liền hai tay vừa mở, cuộn cuộn ma khi cấp tốc bắt đầu cuộn sóng thay nhau nổi lên, mạnh liệt ma đạo chuyển hóa sức mạnh dĩ nhiên vô số giết chóc tồn tại cũng bắt đầu biến hóa, tựa hồ sau một khắc liền muốn không bị khống chế biến thành ma đầu. Đồng thời từng cỗ từng cỗ ma hóa linh hồn sức mạnh bắt đầu hướng về kinh bình trong thân thể thẩm thấu ma đi, vô cùng ma y biến thành các loại ác độc ý niệm, làm nổi lên trong linh hồn nhất là bi thảm ký ức, để cho phẫn nộ, để cho thành ma. Đây chính là ma đạo lao tổ thủ đoạn công kích, cũng không phải là trực tiếp công kích, mà là mê hoặc, chuyển hóa, cuối cùng khống chế. Ma bị loại thủ đoạn này khống chế tồn tại, chuyện này quả là sẽ trở thành ma thần đồ giống như vậy, trung tâm cảnh cảnh, để làm cái gì thì làm cái đó tuyệt đối không có trái với. Thủ đoạn tấn công như thế này rất là thâm độc, bất quá đối với kinh bình mà nói, loại thủ đoạn này chính là một chuyện cười. Không nói đến hắn thực lực cường hành, chỉ nói riêng hắn đạo tâm, chính là kiên cố vô cùng, không có gì có thể phá, lại sao sợ chỉ là đầu độc, là lấy hắn chỉ là cười lạnh một tiếng, loại này đầu độc thủ đoạn cũng đem ra loay hay cho phá phá, ấm ấm ấm. Một trận nổ vang ra bắt đầu liên tiếp xuất hiện, này dường như hải dương bình thường ma khí. Lập tức bắt đầu to lớn nổ tung, cái kia phát sinh công kích ma đầu nhất thời vẻ mặt căng thẳng, làm sao có khả năng, ta ma hóa phương pháp mạnh mẽ cực kỳ, một khi sử dụng không hề địch thủ, làm sao sẽ đơn giản như vậy đã bị phá tan. Phá tan tính là gì, then chốt là giết chết. Một đạo thanh âm lạnh lùng vang vọng ở tại ma đầu kia bên hai, còn không mang ma đầu kia lộ ra vẻ khiếp sợ, một thanh trường đào, cũng đã xuyên qua ma đầu kia thân thể, mạnh mẽ xoắn một cái, ngay lập tức sẽ để ma đầu kia thân thể biến thành một đống thịt vụn. Bất quá ma đạo vô thượng lao tổ đến cùng là ma trung chi vương, cũng không hổ lao tổ cái này tên tuổi, dù cho thân thể biến thành thịt nát, thần hồn như trước trốn ra thân thể, không chỉ tránh khỏi kinh bình tán giết công kích, trái lại thần hồn nhảy vào đến kinh bình trong thân thể, vô cùng cường đại ma đạo ý thức hầu như có thể nghiền ép tất cả, trong phút chốc liền bùng nổ ra quần quật ma đạo uy áp, muốn đem kinh bình ý thức đập vụn. Thân thể bị hủy, tại chỗ liền đoạn. Đây chính là ma đạo lão tổ thủ đoạn cùng phản ứng, đổi thành bất luận là tu sĩ nào É e sợ đều khó mà phản ứng lại. Mà cùng lúc đó, bên ngoài lại có dòng dã 10 vị ma đầu đồng thời quay về kinh bình phát ra công kích, thực sự là ma khí ngập trời, thây chất thành núi, máu chạy thành sông, các loại hung tàn tràn cảnh bắt đầu nhanh chóng tiến vào kinh bình trong đầu, các loại nổi giận tâm tình bắt đầu bị hấp dẫn, còn có các loại không tốt ký ức, các loại kêu hoàn thiết, vô cùng hình ảnh mảnh vỡ dường như báo táp như thế, tại kinh bình trong đầu nhanh chóng thoáng hiện, đây không phải là đối với thân thể công, kích, mà là đối với thần hồn công kích. Những này ma đạo lão tổ trước tiên liền phát hiện kinh bình chỗ cường đại, đó chính là không gì không xuyên thủng thân thể, thân thể bên trong sức mạnh, cũng là có cường đại tính dai cùng phối hợp tính, hai người kết hợp, đây quả thực là thiên hạ vô địch, vì lẽ đó những này ma đạo lao tổ căn bản mặc kệ thân thể, mà là trực tiếp công kích kinh bình tinh thần ý chí, phòng ngừa đối phương cường đại, công kích đối phương nhỏ yếu. Dù cho kinh bình thần hồn cũng không nhỏ yếu, thế nhưng so với thân thể đến, đây là duy nhất có thể công kích địa phương. đáng tiếc chính là Liền như lúc trước giảng, kinh bình thần hồn cũng không nhỏ yếu, đối mặt vô số hình ảnh xung kích, thần hồn của hắn trong dây lát rung động ra một cỗ kim quang, không hủ bất diệt, tuyên cổ vĩnh hẳng, thiên đạo chúng sinh, chư thiên pháp chế toàn bộ hòa vào đến này một cố kim quang bên trong, chỉ là vừa ra, ngay lập tức sẽ dường như cuộn cuộn sông lớn, một thoáng liền phá tan hết thể nghiền nát hình ảnh, đồng thời tiến hành cường đại nghiên ép. Sợ hại rít gào bắt đầu xuất hiện, lập tức kinh bình trong thân thể bay ra một đạo màu đen kịt cái bóng Chính là vừa nãy cái kia ma đạo lao tổ. Ai có thể nghĩ đến, Kinh Bình không chỉ sức mạnh thân thể mạnh mẽ vô biên, liền ngay cả thần hồn cũng là vĩ đại tuyển diệu, không chỗ nào thăm dò biết được, là lấy tại kim quang xuất hiện một khắc, này ma đạo lao tổ liền biết cách làm của mình là cỡ nào ngu xuẩn, muốn chạy đi. Ẩm. Nhưng vào lúc này, một tiếng nặng nề âm thanh đột nhiên xuất hiện, cái kia vừa từ Kinh Bình trong thân thể bay ra thần hồn, lại bị Kinh Bình một bàn tay lớn cho bắt được. Không tốt Ma đầu kia nhất thời một cái khiếp sợ, hồn phách chấn động hư huyễn, muốn chạy ra. Chương 784, Ma đạo thuần dương. Hô một tiếng, một trận ngọn lửa màu trắng đột nhiên thiêu đốt mà lên, này ma đạo lao tổ thần hồn bất kể là trở nên hư huyễn hay là chân thực, đều trốn không thoát ngọn lửa này thiêu đốt. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn bắt đầu vang lên, vừa vẫn hung hoàng vô biên, ngông cuồng tự đại ma đạo lao tổ, trong một sát na cũng đã biến thành một cái thiêu đốt bạch quang tồn tại. Cái kia sáng sủa bạch quang, dĩ nhiên trở nên cực kỳ chói mắt đến cuối cùng muốn so với quang minh thánh vực bên trong thánh khiết nhất quang minh còn sáng ngời hơn gấp trăm lần. Ngọn lửa màu trắng, chính là thiên đạo hỏa diễm, tu vi càng là cao, làm ra ác sự càng là nhiều, như vậy ngọn lửa màu trắng này sẽ càng ngày càng cường đại, lấy cái này cường độ đến xem, này ma đao láo tổ thực lực trình độ, cùng với làm ra ác sự, đây quả thực là so với ma đạo rất nhiều ma đầu tính gộp lại đều nhiều hơn ra rất nhiều lần. Quả thực chính là hung ác như vũ, tàn nhẫn như trụ Này vẫn vẹn vẹn là một cái ma đạo lao tổ. Cùng này lao tổ địa vị bằng nhau, thực lực ngang bằng tồn tại, còn có đầy đủ hơn 20 cái. Đặc biệt là cái kia tóc đen con người đen, trên người thiêu đốt ngọn lửa màu xanh người trẻ tuổi, hắn thân thể kia bên trong lưu động huyết dịch, dĩ nhiên là thuần hắc cực kỳ màu đen, phản phất đại biểu cho chư thiên vạn giới bên trong âm u nhất góc, nhất là máu tanh góc, cho dù là hắc ám thánh vực, tự xưng vì làm hắc ám người hầu đại thiên sứ, đều không thể cùng người trẻ tuổi kia so với hắc mức độ đậm đặc. Hát cám thánh vực hát cám sức mạnh, chính là phụ gia tàn bạo, hung tàn, ác độc, vân vân tạp nghiệm đổ vở, tuy rằng hôn hợp lại cùng nhau cực kỳ mạnh mẽ, ít có đối thủ, nhưng tóm lại là hôn loạn cực kỳ, không thể điều hòa. Bất quá tại người trẻ tuổi này trong máu, nhưng là thuần túy cực kỳ hát ám không dính nhiễm một tia máu tanh, cũng không dính nhiễm một tia tâm tình tiêu cực, chính là đơn thuần hát cám sức mạnh, là thuần chính nhất, nhất là chỉ một, nhưng cũng chính là như vậy, cho nên mới cường đại nhất. Kinh Bình thậm chí không có ở trên người thanh niên này nhìn thấy một tia tội ác, giống như thanh niên này chưa từng có tự tay giết qua một người. Mà đang ở Kinh Bình quan sát thanh niên này thời điểm, những này ma đạo lao tổ cũng đã một lần nữa bắt đầu xem kỹ lên hắn, mà thanh niên kia càng là trong ánh mắt tránh qua một tia hắc quang, cứ như vậy ngưng mắt nhìn Kinh Bình, tựa hồ muốn tìm ra thứ đặc biệt gì được. Tiểu tử này thủ đoạn thật là lợi hại, thật tàn nhẫn tính tình, chiếu cái này cường độ xem, chúng ta những tồn tại này, một đối một. Tuyệt đối không đối thủ của tiểu tử này cho dù liên hợp lại cũng không được thậm chí sẽ bị tiểu tử này triệt để xóa bỏ một cái ma đạo lao tổ không coi ai ra gì nói lên đồng thời không có nửa điểm ẩn giấu kinh bình ý tứ chính là nói thẳng ra ý nghĩ của mình như vậy tình huống giới lại vẫn có thể thản nhiên nói ra ý nghĩ của mình như vậy là có thể khẳng định những này ma đạo lao tổ Tất nhiên còn có cái gì càng mạnh mẽ hơn bản lĩnh không có thi chuyệnư trong vũ trụ Dĩ nhiên xuất hiện như thế một cái quái vật Xem ra chúng ta chỉ có thể thi triển chân chính thủ đoạn, ma tâm đại nhân, đón lấy liền dừa cả vào ngươi. Lời này trước nửa đoạn là đối với cái khác chúng ma đầu nói, nửa phần sau nhưng là cung kính đối với cái này gọi ma tâm thanh nên nói. Ma tâm gật đầu, không nói thêm gì, mà cái khác ma đầu cũng là nhìn nhau, đột nhiên thân thể nổ tung, vô cùng ma khí nhanh chóng ngưng tụ ở tại ma tâm bên trên thân thể, ngăn ngắn chốc lát, liền tạo thành một bức đen kịt áo giáp, đỏ như máu áo choảng, cùng với một cây sắc bén đen kịt vô cùng trường thương. Cùng bạo mà lại tàn nhẫn khí tức rung động mà ra, toàn bộ không gian bắt đầu cấp tốc run dậy, cái kia vốn là không ổn định thời không, lại bị ma khí cường hóa, cấu trúc, trong tiệm tắc liền tạo thành một cái hoàn toàn tràn đầy hào hào ma khí chiến trường, khắp nơi đều là đen kịt một màu. mà cái kia đen kịt đầu nguồn, chính là cái kia gọi ma tâm thanh niên. Thấy cảnh này, sát lục giới vô cùng tồn tại cũng sớm đã cả người run dậy, đây là thủ đoạn gì, một cái chấp mắt liền có thể tại hôn loạn cực kỳ sát lục giới cấu trúc ổn định không gian Đây đã là trái với sát lục giới bản thân quy tắc, muốn chịu đựng toàn bộ sát lục giới đàn hồi cùng trừng phạt. Nhưng chính là như vậy, cái kia sát lục giới trừng phạt dĩ nhiên cũng đã bị sinh sôi áp chế xuống, mỗi một cái dết chóc tồn tại cũng có thể rõ ràng nhận biết được này có trừng phạt sức mạnh có bao nhiêu khổng lồ, nhưng chính là bị thanh niên kia áp chế, không thể ra. Chân chính bá đạo, chân chính sức mạnh. vất quá kinh bình thần tình, nhưng là cũng chưa hề đụng tới, trong mắt kim quang liên thiểm, cũng đã thấy rõ thủ đoạn này tác dụng cùng chỗ cường đại Hơn 20 vị ma đạo cao thủ ngưng tụ, trực tiếp bám vào này ma tâm bên trên thân thể, đây chính là muốn lấy thuần khiết cùng ổn định ma khí, đến điều động táo bạo cùng điên cuồng ma khí năng lượng, cứ như vậy, ngay lập tức sẽ để hơn 20 cái ma đạo lao tổ sức mạnh đạt được hoàn mỹ phát huy, đồng thời có thuần khiết ma khí năng lượng ở trong đó điều khiển, thủ đoạn lập tức không giống. Một người là từng người phân tán sức mạnh, một người là thống nhất mà ngưng tụ sức mạnh, hai người so với, chênh lệnh vô cùng. Hào Bản Lĩnh, xác thực là Hào Bản Lĩnh. Kinh Bình thản nhiên nói, ngươi gọi ma tâm. Căn cứ dòng máu của ngươi, hẳn là ma thánh đại la hậu dậy đi, quả nhiên là thủ đoạn cao cường. So với cái kia lôi thần bộ tộc, ngươi vẫn phải cường đại rất nhiều. Lôi thần bộ tộc. Bọn họ chỉ là chỉ là lôi thánh đại la tùy ý sáng tạo ra phế vật thôi, làm sao có thể cùng ta ma hoàng bộ tộc đánh đồng. Ma tâm vào lúc này rốt cục bắt đầu nói chuyện, đồng thời tiếng nói lành lạnh, không mang theo chút nào dư thừa tâm tình, đầy đủ thể hiện xuất ra hắn lênh khốc, còn về ngươi Kinh Bình, Sắc thực là một cái cường đại mà lại vướng tay chân nhân vật, thế nhưng ở trong mắt của ta, cũng chỉ có như thế thôi, đón lấy ta liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là chân chính ma đạo sức mạnh. Ấm ầm Trong giọng nói, này ma tâm dĩ nhiên trường thương một điểm, một cái màu đen kịt ma đạo hắc long bắt đầu xuất hiện, dương nanh mua đuốt, xông thẳng phía chân trời đồng thời trong thời gian ngắn liền từ kinh bình dưới chân búc lên, mạnh liệt rồng gầm mang theo sức mạnh quần bạo, trong phút chốc liền để hư không chấn động, sản sinh cường đại sức gió. Thậm chí ngay cả vô số giết chóc tồn tại đều bị thổi bay, càng có tu vi không ăn thua giả, liền ra rẻ cũng bắt đầu xé rách, máu tươi trên không. Trung bay là tả khác nào huyết sắc không gian. Vừa ra tay, đó là trấn áp chi cao thế giới, vô cùng ma ý khắp nơi bốc lên, này có thể nói là hùng ý cái thế. Bất kể là sức mạnh, tốc độ, uy năng, vẫn là tinh thần, tất cả đều là kinh bình đã trải qua mạnh nhất, vô cùng tàn nhẫn. Thật mạnh, kinh bình trong lòng nhất thời cả kinh. Hắn rõ ràng cảm ứng được này một cái công kích mãnh liệt, đủ để phá diệt vũ trụ, đánh vỡ vạn giới luân hồi. Cho dù là hắn đại la thân thể cũng bắt đầu tại này cố công kích bên dưới run dày lên. Bất quá đây không phải là sợ hãi run dày, mà là hương phấn run dày. Từ khi kinh bình đạt đến thân thể đại la cảnh giới tới nay, sự mạnh mẽ cũng sớm đã vượt qua vô số tồn tại, phá vỡ vô số thưởng thức, quét ngang tất cả, đuổi sát đại la. Mà chính hắn cũng sinh ra một loại đại la bên dưới ta vô địch cô quảng cảm giác. Cái gì lôi thần bộ tộc, quang tử, tất cả đều là phế cha bình thường tồn tại. Thế nhưng hiện tại, này ma tâm vẹn vẹn là vừa ra tay, cũng đã dẫn ra nổi lên Kinh Bình rất lâu chưa từng xuất hiện nguy hiểm cảm, kích thích cảm, cùng với hương phấn cảm. Đây là một cái đối thủ tốt, một cái có thể giá được hắn sức mạnh đối thủ. Là lấy Kinh Bình cười lớn một tiếng, trong thân thể không hề bảo lưu, 9999 vạn hốn độn Long Hổ thần lực vào đúng lúc này toàn bộ nhức lên, lần này, ngay lập tức sẽ làm cho cả sát lục giới cũng bắt đầu xé rách, run dậy. Hai tay trong dây lát một báo, toàn bộ ma đạo Hắc Long đã bị hắn ôm ở hai tay lực, này đủ để đánh vỡ vạn giới luân hồi sức mạnh không ngừng mà nhanh giấy rua, vẹn vẹn là để lộ ra dư âm sức mạnh, cũng đủ để giết chết tất cả vật còn sống. Thế nhưng kinh bình nhưng là lạnh lùng nở nụ cười, hai tay bỗng nhiên kìm lại. Ẩm. Cái kia vô cùng cường đại sức mạnh từ kinh bình hai tay bên trong bộ phát ra, trong phút chốc cũng đã đem này ma đạo Hắc Long cho Người mạnh, ta càng mạnh hơn. Tuy rằng kinh bình trên thân thể không có bùng nổ ra cái kia khác nào đánh vỡ vạn giới luân hồi khí thế, nhưng chính là bộ này bình thường tư thái, mới càng thêm khiến người ta cảm thấy chấn động. Ma tâm cái kia trước sau vô thần trong hai mắt, cũng tránh qua một tiêu ngơ ngác, tựa hồ không nghĩ tới chính mình một đòn lại bị đơn giản như vậy mà lại thô bạo thủ đoạn cho đánh tan. Bất quá ngơ ngác quy ngơ ngác, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, chỉ thấy ma tâm trong tay trường cướp lại ra, cường đại vô biên tĩnh mịch sức mạnh lần thứ hai rung động. Lần này không phải một cái Ma đạo Hắc Long, mà là đầy đủ 81 cái Ma đạo Hắc Long. Cửu cửu số lượng, vũ trụ cực điểm, Ma đạo thuần dương, Hắc Long vi tôn. Chương 785: Sinh sôi sẽ ra. Thanh âm lạnh lùng bắt đầu vang lên, cái kia 81 cái Hắc Long đồng thời phát ra một tiếng ngâm nga, cái kẽ tiếp trước mắt cũng đã bao vây kinh bình, từng gô từng gô thuần khiết ma khí bắt đầu rung động, dĩ nhiên tỏa ra phát tài rồi thuần dương đến đạo cảm giác, tuy là ma khí, nhưng cũng có quang minh chính đại khí thế. Không thể danh trạng. Đây là ma đạo thuần dương, tuy rằng cùng tiên đạo thuần dương không giống, nhưng cũng là trăm sông đổ về một biển, chỉ cầu quay đi quay lại trăm ngàn lần, tuyên cổ bất diệt. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một loại sức mạnh mà thôi, cũng không phải thật sự là thuần dương, so với kinh bình thân thể đại la, phải có chênh lệnh thật lớn. Ừm, đây chính là ma đạo thuần dương sức mạnh sao. Quả nhiên mạnh mẽ, lại có thể đạt đến cái trình độ này, vẫn làm thủ đoạn công kích, lợi hại, xác thực là lợi hại. Kinh Bình nhìn thấy này dòng dã 81 cái hắc long ngưng tụ, trong lòng cũng coi than thở, chỉ bất quá bên trong trời kia ca hắc long nhưng không ngừng lại, chỉ quét một cái, ngay lập tức sẽ đem toàn bộ không gian cho ba phủ, nếu không phải Kinh Bình thân thể cực kỳ mạnh mẽ, sợ là sớm đã bị này ma đạo thuần dương khí tức cho thẩm thấu. Hơn nữa này trong hắc long, có vô cùng vô tận cuồng bạo sát ý, quả thực chính là điên cuồng cực kỳ, coi như là cái kia kim tiền tới, cũng muốn bị hoàn toàn chuyển hóa, biến thành một cái chỉ biết nghe lệnh hành sự ma đầu. Hoàn toàn đánh mất tự mình ý thức, cùng diệt vong không rất phân biệt. Kinh bình. Đây là ta ma đạo thuần dương sức mạnh. Càng là ta ma hoàng bộ tộc mạnh nhất thủ đoạn. Đại la dưới, không ai có thể ngăn cản. Ngươi liền ngoan ngoán địa bị chuyển hóa thành ma đầu, trở thành thuộc hạ của ta đi. Ha ha. Một trận tiếng cười lớn bắt đầu chuyển ra, cái kia vốn là trầm tĩnh cực kỳ thanh niên, dĩ nhiên vào đúng lúc này triệt để điên cuồng lên, tựa hồ cho rằng đã nằm chắc. Đồng thời theo lời nói của hắn âm thanh nói ra Cái kia rồng rã 81 cái ma đạo hắc long liền bắt đầu nhanh chóng quay trùng quanh kinh bình xoay tròn, lại một lần nữa, các loại thần hồn báo tặc bắt đầu xuất hiện, đồng thời lần này không chỉ là nhằm vào thần hồn, liên quan thân thể cũng đã tiến vào chuyển hóa trong phạm vi, kinh bình cái kia vốn là khỏe mạnh cực kỳ màu đồng cổ thân thể, đã bị nhiễm phải một tầng màu đen kịt, sâu sắc ma khí bắt đầu tỏa ra mà ra. Thủ đoạn cao cường, thần hồn cùng thân thể đồng thời tiến hành chuyển hóa, đồng thời này chuyển hóa sức mạnh vô cùng cường đại, hầu như không thể nguyền. Nếu không phải thân thể của ta đạo tâm cũng sớm đã kết hợp một thể, cứng, cỏi vô song, chỉ sợ cũng sẽ bị đối phương triệt để thu lấy, bất quá đến cùng là không biết sự cường đại của ta, lần này ta rồi cùng để đánh vỡ này ma đạo thuần dương khí tức, thả ra ta chân chính sức mạnh. Kinh bình thân thể chính là đại la giai tầng, mạnh mẽ cực kỳ, là lấy hết thể tồn tại đều cho rằng thân thể mới là hắn duy nhất chỗ cường đại, thế nhưng hắn căn bản nhất chỗ cường đại, ngay tại ở thần hồn, ngay tại ở đạo tâm thủ vững, đồng thời có luân hồi lực lượng gia trì. Này ngay lập tức sẽ để TH. N hồn của hắn có một loại quay đi quay lại trăm ngàn lần, vĩnh viễn không bao giờ tiêu diệt đạo tính, thì làm sao có thể sẽ ngại loại công kích này. Đối với Kinh Bình mà nói, đây chính là trò đùa. Thân thể đại la, cửu cựu Thuần Dương. Kinh Bình căn bản không có lãng phí thời gian, trực tiếp dùng Thuần Dương đối với Thuần Dương, nhìn ai là càng mạnh hơn tồn tại. Từng cỗ từng cỗ Thuần Dương khí bắt đầu buộc phát ra, trí cao vô thượng sức mạnh bắt đầu trùng kích hắc Long xoay tròn Bất quá Hắc Long cũng bắt đầu ngâm nga một tiếng, xoay tròn tốc độ lúc nhanh lúc trởm. Một lúc phản phất diện hóa ra vũ trụ vạn vật, một lúc lại phản phất diện hóa ra vũ trụ ngôi sao. Kinh bình thuần dương khí là cường đại, thế nhưng là trong lúc nhất thời không có đưa đến hiệu quả, đều bị này Hắc Long cho né qua. Sức mạnh bằng nhau dưới tình huống, ai cũng có thể tiến hành linh hoạt tránh nẽ, thế nhưng khi một phương sức mạnh bỗng nhiên tăng lớn gấp 10 lần, như vậy chính là muốn tránh cũng không được, không thể tránh khỏi. Vì lẽ đó kinh bình phương pháp ứng đối cũng rất là đơn giản đó chính là trực tiếp đem chính mình thân thể trên thuần dương khí ra tăng dòng da gấp 10 lần trên đểghiên ép này vô số hắc Long cái kia vi đại cao tuyệt khác nào vũ trụ bình thường lớn lao sức mạnh trong phút chốc liền để hắc Long xoay tròn bắt đầu biến trưởng đồng thời ngọn lửa màu trắng đỗng nhiên bắt đầu thiếu đốt ngay lập tức sẽ đem hắc Long biến thành ngọn lửa màu trắng chi long căn bản không có nửa điểm lãng phí thời gian một thoáng liền để này vô cùng cường đại thủ đoạn công kích bắt đầu tăng dã Đồng thời nhiều tia ma đạo thuần dương khí thức, bắt đầu bị hỗn độn thế giới bao phủ. Bất quá đến cùng là ma hoàng bộ tộc tồn tại, phản ứng cực nhanh, tại Hắc Long thiêu đốt khí ngọn lửa màu trắng trong náy mắt, ma tâm cũng đã vượt qua thời không cách trở, trường thương quét ngang, quay về kinh bình lồng ngược liền quét qua. Đang, một tiếng vang thật lớn chuyển đến, kinh bình bàn tay trực tiếp một trảo, chuẩn xác không có lầm liền tóm lấy cái kia màu đen trường thương, đồng thời cái kia màu đen trường thương phát ra kim thiết giao kích bình thường âm thanh. Sức mạnh mạnh mẽ chấn động kinh bình cánh tay đều có một ít cay tay Có thể làm cho kinh bình loại này thân thể đại là cánh tay cay tay cái này cần là cường đại cỡ nào mà có hung manh sức mạnh. Ma hoàng bộ tộc đáng sợ, vào thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Bất quá cánh tay mặc dù có chút tê dại, nhưng là chỉ là thói xấu vặt, sức mạnh trong cơ thể một cái lưu chuyển, liền khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời cái kế tiếp trước mắt, kinh bình nắm đấm cũng đã doanh kích ở tại ma tâm cái kia tuấn giật trên khuôn mặt. Ẩm. Không hề bất ngờ kinh bình nắm đấm trực tiếp liền ở ma tâm khuôn mặt đồng thời trong nháy mắt liền tạo thành cường đại phá hoại ma tâm toàn bộ đầu liền biến thành một cái bị đánh nổ tung dư hấu đồng thời sức mạnh mạnh mẽ chấn động tiến vào ma tâm bên trên áo giáp, thậm chí ngay cả áo giáp đều xuất hiện vết rách dòng máu màu đen từ khe nước bên trong chạy xôi mà ra xem ra thê thảm cực kỳ theo sát kinh bình hai tay đâm một cái dựa vào áo giáp trên khe nước trực tiếp liền xuyên thủng ma tâm thân thể sau đó hai tay tả hữu vừa dùng lực soát một tiếng Vừa vẫn uy phong cực kỳ ma tâm, lại bị sinh sôi xé thành hai nửa. Như mực máu tươi hướng trời cao phun, biến thành màu đen mưa, không ngừng mà nhỏ xuống. Ma hoàng bộ tộc ma tâm, một đời thiên tiêu, cứ như vậy bị kinh bình cho xé sát rồi. Hết thể nhìn thấy cảnh này rết chóc tồn tại, mỗi người thân thể run dậy, chừng bạo, trong lồng ngực kinh hoàng quả thực dường như cơn sóng gió động trời, nhấn chìm bọn họ hết thể cầu sinh rục vọng. nay một cảnh tượng, chấn động lòng người. Khá khá, cái gì ma hoàng bộ tộc? cũng là cái phê cha. Bất quá này ma đạo thuần dương đến là hảo năng lượng, ta muốn. Kinh Bình cười gần một tiếng, trực tiếp đêm này ma tâm hết thể năng lượng đều cho bao phủ hết sạch, lập tức luân hồi lực lượng chấn động, bản đồ tinh không điên cuồng vận chuyển, trong phút chốc liền tập trung vào sát lục giới bầu trời bức chứng, ma hoàng bộ tộc vô số tồn tại đều bị hắn một thoáng cảm ứng được. Hừ. Ma hoàng bộ tộc dĩ nhiên ở phía trên dọn xong trận thế, nhìn dáng dấp chính là chờ đợi ta, cũng tốt, ta chưa hết đem nơi này giết chóc tồn tại toàn cho thu thập. Sau đó tại đi mặt trên, triệt đề san bằng này cái gọi là ma hoàng bộ tộc. Ý niệm hơi động, Kinh Bình liền làm đã quyết định, thân ảnh lóe lên, đã nghị cái kia vô số giết chóc tồn tại nhau tới, một trận giết lung tung, khắc nào hậu nhập quần dương, căn bản không có bất luận nhân vật nào là hắn hợp lại chi địch, ngăn ngắn chốc lát toàn bộ sát lục giới nhân vật mạnh mẽ liền bị một mình hắn đổ cái sạch sẽ. Cái gì gọi là hung ác, đây mới gọi là hung ác, những kia giết chóc tồn tại trong ngày thường giết chóc chúng sinh thời điểm cũng có thể sợ cực kỳ Thế nhưng cùng giờ khắc này kinh bình so với, đây quả thực là một cái thiện lương hồn nhiên hài tử. Dầm dầm dầm. Từng cỗ từng cỗ sức mạnh bắt đầu bắt đầu dập dần toàn bộ sát lục giới dĩ nhiên vào đúng lúc này để ép hướng về phía kinh bình, vô cùng thời không pháp tắc dường như giống như bị điên, toàn bộ hội tụ ở cùng nhau, muốn triệt để đem kinh bình cho ép bạo. Đây chính là sát lục giới phản kích sức mạnh, vừa nãy ma đạo tồn tại đem thế giới này sinh sôi chân ác, nơi này đã có thể đưa tới sát lục giới đàn hồi Bất quá vẫn đều lại bị sức mạnh mạnh mẽ áp chế, trước sau không thể bạo phát thôi. Hiện tại chúng ma đầu vừa chết, vô số giết chóc tồn tại lại bị kinh bình sắt quang, này không đơn thuần là phản kích trình độ, mà là đưa tới sát lục giới bản nguyên ý chí sự phẫn nộ, muốn triệt để xóa bỏ. Một thế giới, mỗi một cái sinh linh đều là chịu đến thế giới che chở, càng là cường đại, chịu đến che chở cũng là càng lớn, liền dường như cái kia trong nhân giới nhân hoàng, số mệnh to lớn, không gì sánh được, tiên nhân cho dù mạnh hơn, cũng không dám động thủ. Thậm chí càng hành thần tử chi lễ, lấy đó tôn trọng, nếu là bằng không thì, đó chính là không tôn trọng thế giới, sẽ bị thế giới bản nguyên xa lánh, cắt giảm số mệnh, đôi này, chuyện này đối với tiên nhân mà nói chính là to lớn. Nhất đà kích. Mà sát lục giới những tồn tại này, chính là chịu đến sát lục giới bản nguyên che chở hiện tại bị kinh bình giết, làm sao sẽ không làm cho thế giới phản kháng. Đồng thời vẫn là nhất là tàn nhẫn phản kháng. Dù sao mỗi một thế giới phát triển, đều ngưng tụ ở cường đại giả trên người. Trương 786, trời sập. Thế giới phản kích đến rất là hung mánh, khả năng lượng cường độ, đầy đủ xóa bỏ kim tiên, thậm chí là kim tiên bên trên bất luận nhân vật nào. Dù cho chính là vừa nãy mà tâm lần thứ hai đến đây, đều như thế sẽ bị xóa bỏ rất chệt đề. Bởi vì nơi này là sát lục giới, là tam đại trí cao thế giới một trong, đầy dây hôn loạn sức mạnh, cũng không phải là cái kia chư thiên vạn giới bên trong tiểu thế giới hoặc là bên trong thế giới, khả năng lượng cường độ, sức mạnh cường độ, đều là mạnh mẽ vô biên khó dễ độ lượng. Loại này thế giới lửa giận, không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất. Bất quá đối mặt loại sức mạnh này để ép, Kinh Bình cười gần vẻ không có một chút nào giảm thiểu, tựa hồ cái kia sức mạnh mang tính hủy diệt không phải quay về hắn. Xác thực, lấy hiện tại Kinh Bình sức mạnh cường độ, đủ để tiếu ngạo chư thiên vạn giới, này sát lục giới mạnh hơn thì lại làm sao, vẫn là chút nào thương tổn hắn không được. Vụ. Đột nhiên, Kinh Bình thân thể chợt bắt đầu tự động run rẩy một thoáng, lập tức một cỗ lớn lao kim quang tự chủ xuất hiện. Đồng thời vừa xuất hiện liền bắt đầu soi sáng toàn bộ sát lục giới, cùng cái kêu cường đại xóa bỏ sức mạnh đối kháng lên. Đây là đại thiên tiên giới sức mạnh. Kinh Bình ngay lập tức sẽ biết, này Cô Kim Quang chính là đại thiên tiên giới thủ hộ, hắn chính là tiên giới chủ nhân. Tại đối mặt sát lục giới đẻ ép thời gian, đại thiên tiên giới dĩ nhiên tự động xuất hiện, muốn cùng sát lục giới đối kháng. Đây là thế giới cùng thế giới đối kháng. Đương nhiên, cùng sát lục giới so với, đại thiên tiên giới vẫn cũng không phải là rất cường đại. Không nằm ở một cái cấp độ, liền dường như hài đồng cùng đại nhân khác nhau, tuy rằng hài đồng nắm giữ tiềm lực vô cùng, nhưng như cũng là tại xuất hiện giai đoạn không đổi kịp đại nhân sức mạnh. Bất quá kinh bình nhưng là thật cao hứng, đại thiên tiên giới có thể tại sát lục giới đẻ xuống đứng ra, này cũng đã chứng minh bất phạm. Phải biết thế giới đều là nắm giữ bản nguyên ý chí, tuy rằng không giống nhân loại như vậy có thể rõ ràng biểu đạt, nhưng đối với với nguy hiểm cũng có bản năng e ngại, thế nhưng hiện tại, đại thiên tiên giới tại sát lục giới đẻ ép bên giới dám đứng ra cũng đã chứng minh đại thiên tiên giới bản nguyên ý chí, đã triệt để bắt đầu trưởng thành, trở nên không chỗ nào e ngại, không có gì lo sợ. Mà kinh bình vui vẻ, chính là bắt nguồn từ này, bởi vì tiên giới chủ nhân chính là hắn, nhìn đại thiên tiên giới xuất hiện, giống như đang nhìn nha nha học ngữ hài tử, bước ra bước tiến, tuy rằng rất nhỏ yếu, nhưng đã có tung bay tiềm lực. Được. Đại thiên tiên giới đã bắt đầu cường lớn lên, ngươi đã muốn cùng sát lục giới đối kháng, vậy ta cũng giúp ngươi một tay, triệt để đánh vỡ chó này thí thế giới. Kinh Bình cười lớn một tiếng, bàn tay bỗng nhiên rơ lên cao, 9.999 vạn hôn độn lòng hổ thần lực vào đúng lúc này toàn bộ buộc phát mà ra, cái kế tiếp chớp mắt cũng đã hạ xuống. Ấm ẩm. Đây là thuần túy cực kỳ sức mạnh, này càng là sức mạnh tuyệt đối, tại nguồn sức mạnh này hạ xuống trong nháy mắt, toàn bộ to lớn cực kỳ, rộng lớn vô ngần sát lục giới, chật bắt đầu nhảy một thoáng. Không sai, chính là nhảy một thoáng. Lập tức trong thiên địa bắt đầu xuất hiện một cái to lớn cực kỳ khe nước. Cái kia hôn loạn cực kỳ thời không pháp tắc toàn bộ nổ tung, toàn bộ sát lục giới, cũng như cùng dòng nước bình thường sinh ra song chấn động, khắp nơi đều tràn đầy to lớn vết rách. Bất quá đến cùng là trí cao thế giới, tuy rằng vết rách trải rộng, nhưng như cũng là cứng cỏi cực kỳ, miễn cưỡng duy trì thế giới cơ bản nguyên trạng, không có bị xé rách. Hử! Phá cho ta! Kinh bình phát ra hử lạnh một tiếng, lập tức bàn tay lần thứ hai ép xuống, vô cùng cường đại sức mạnh nhất thời tạo thành toàn bộ sát lục giới lay động Vốn đang dường như dòng nước bình thường gợn sóng trong phút chốc biến thành cơn sóng gió đậu trời, vô cùng thời không vào đúng lúc này không thể kiên trì được nữa, triệt để nát tăng ra, không gian loạn lưu bắt đầu cuộn cuộn mà ra, lập tức bao táp thời không cũng bắt đầu điên cuồng hiện lên, vốn là hôn loạn cực kỳ sát lục giới, lại bị này một. Cố càng thêm hôn loạn sức mạnh tràn ngập, trong phút chốc, toàn bộ to lớn cực kỳ thế giới liền xuất hiện một cái to lớn chỗ hổng, đồng thời từ trong đó chia ra làm hai, vô số giết chóc tồn tại đều không rõ chuyện gì xảy ra Thế nhưng sau đó bọn họ liền bắt đầu hét. Hai, nhìn phía bầu trời con mắt bắt đầu xuất hiện to lớn kinh hãi. Sắt lục giới thiên, sụp. Không sai, cái kia rộng lớn vô ngẩn, một chút nhìn không thấy bờ bầu trời, dĩ nhiên vào đúng lúc này vỡ vụn, đồng thời dường như sa thức giống như vậy, khởi điểm là gì rào hạ xuống, đến cuối cùng đã hoàn toàn sụt xuống, khối lớn khối lớn bầu trời bắt đầu rơi xuống. Ma đại địa cũng bắt đầu không ngừng mà lay động, to lớn tiếng vang không ngừng vang lên, trên bầu trời rơi xuống cũng không phải là cái gì đáng mây, mà là vô số không gian kết tinh, đây là một thế giới tạo thành nguyên tố cơ bản, hàm chứa ngũ hành, bất quá vào thời khắc này, không gian kết tinh biến thành bầu trời đã rơi xuống, nện ở lay động trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sát lục giới vô số tồn tại, tất cả đều gặp phải thai họa ngập đầu, bất quá là Chốc Lát Tả Hữu, vốn là người ở cùng với ít gọi sát lục giới, lại dám bất đầy đủ hơn 10 triệu giết chốc tu sĩ, chỉ còn lại có một ít tu vi coi như là khá lắm rồi, lại cơ linh tồn tại chánh thoát một kiếp. Lần này, cũng không còn bất luận nhân vật nào dám coi khinh Kinh Bình, bởi vì toàn bộ sát lục giới bị hắn xóa sạch hơn một nửa, bầu trời đều bị hắn cho rung động sụp. Như vậy chấn động cảnh tượng đều sẽ vẫn bảo tồn, có thể khẳng định, bất kể là cái gì tâm cao khí ngạo tồn tại thấy cảnh ấy trắng cảnh, đều sẽ đối với Kinh Bình sinh khí vô hạn kính nể tâm ý, không dám trêu chọc. Mà trải qua Kinh Bình công kích, này toàn bộ sát lục giới cũng bắt đầu trầm mặc lại, thế giới bản nguyên ý chí Hầu như vào đúng lúc này hoàn toàn thần phục kinh bình sức mạnh, không cần nói là bài xích, ngay lập tức sẽ đã biến thành lấy lòng cái kia hôn loạn cực kỳ thời không đều tại kinh bình quanh người bắt đầu ổn định. Thế giới ý chí, cũng là bắt nạt kẻ yếu. Khà khà, còn dám chừng phạt ta? con dám bất kính với ta, ta liền đem ngươi cho triệt để phá hủy. Lạnh lùng thoại âm bắt đầu chuyển ra, toàn bộ sát lục giới lập tức một trận sóng chấn động, vô cùng năng lượng đều hướng về kinh bình trên người hội tụ mà đi, tỏ ra hiểu rõ Bất quá lúc này Kinh Bình trên người Kim Quang nhưng cũng là một trận, cái kia vô cùng năng lượng lập tức bị chống đối, đồng thời thế giới hóng hóng run dậy, tựa hồ là đang hãi sợ. Đại thiên tiên giới bản nguyên ý chí, vào đúng lúc này thậm chí có một chút riêu võ dương ngoài mùi vị. Kinh Bình lập tức cười lớn một tiếng, lập tức thu nạp trên người Kim Quang, lầm bầm lầu bầu nói, ngày sau tự có ngươi quân lâm vạn giới thời gian, bất quá bây giờ vẫn không phải lúc. Lời nói vừa ra, Kinh Bình liền cảm giác trái tim của chính mình chỗ nhanh chóng dạo nhan Đây là thế giới chi tâm cùng hắn trái tim kết hợp một thể tồn tại, này dạo dược, liền biểu lộ đại thiên tiên giới vui vẻ ý vị. Cảm giác được cái này, kinh bình lại là nở nụ cười, lập tức cũng không thèm nhìn tới này rách nát cảnh tượng, mà là trực tiếp nhìn về cái kia sát lục giới chỗ hồng, ở nơi nào, có này một cái đủ mọi màu sắc bao la dòng sông, không nhìn thấy một bên, không nhìn thấy phần cuối, chỉ có vô cùng năng lượng ở trong đó vận chuyển. Mà ở con sông này dưới, lại có đầy đủ trên trăm vị ma khí sâu sắc đại ma đầu. Nhìn về phía hắn, bất quá vào đúng lúc này, hết thể ma đầu trong mắt đều không có bất kỳ tàn nhẫn cùng điên cuồng, bọn họ có, chỉ là kinh hãi, sợ hãi, cùng với trước nay chưa từng có ngưng trọng. Kinh Bình Thủ Đoạn thật sự là quá độc ác. Không chỉ giết sạch sát lục giới cường giả, liền ngay cả toàn bộ sát lục giới đều bị hắn cho đánh rách rách dưới dưới, trung quanh đổ nát. Loại lực lượng mạnh mẽ này, loại hung ác này thủ đoạn, loại bá đạo này tâm tính, quả thực chính là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Vang dội cổ kim Coi như là những này ma trung chi vương, ma bên trong chi hoàng, cũng là một trận e ngại. Trong vũ trụ, làm sao sẽ xuất hiện như thế một cái quái vật. Đây là hết thể ma đầu, cùng một thời gian bước lên ý nghĩ. mà đang ở những ma đầu này khiếp sợ thời điểm, Kinh Bình cũng đã đưa ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Tại này hơn trăm cái ma đầu bên trong, chỉ có ba cái là ngồi ở vương tọa bên trên, diện mạo cũng rất là quái dị, một cái lao niên, một thanh niên, một thiếu niên. Trên người khí tức, cũng là quỷ dị khó lường quay đi quay lại trăm ngàn lần, thậm chí có nhiều tia đại la mùi vị. Bất quá tại kinh bình luân hồi lực lượng cùng bản đồ tinh không kết hợp tính toán giới, ngay lập tức sẽ nắm giữ này ba cái tồn tại một ít cơ bản tin tức. Thiếu niên kêu ma đầu trên người, có một cỗ có thể phá tan tất cả kiếm khí, chính là một cái kiếm ma, trên người sức mạnh tuy rằng không hệ ra, thế nhưng kinh bình có thể khẳng định, chỉ cần một buộc phát ra, ngay lập tức sẽ có thể chém giết tất cả. Trung niên kêu ma đầu trên người, Nhưng là có một cố mãnh liệt đến cực điểm sức mạnh thân thể, độ cường hành, quả thực chính là kinh bình nhìn thấy số 1 pháp lực cường độ, tương tự là tịnh bình nhìn thấy số 1 tuy rằng không sánh được hắn, nhưng là không phải cách biệt rất xa. Chương 787, Sát La. Kinh bình hơi động, mới thật sự là vạn giới chi động, chỉ thấy hắn vung tay lên, ung dung cực kỳ, khác nào ngày mùa hè xua đuổi rồi trùng, nhưng cứ như vậy, nhưng đưa tới thiên đạo đi theo, pháp chế hiện ra thế, bất quá một thoáng, liền trấn áp hương suy diệt vong giép loạn tiên ma tâm ý. Dễ dàng, nhưng cũng khủng bố tuyệt luân. Tự xưng Độ Thiên người tồn tại nghiêm trọng có này sâu sắc khủng bố cùng không hiểu, mà kinh bình nhưng là ung dung cực kỳ, chậm rãi quay người sang tử. Người thủ đoạn kia, dưới cái nhìn của ta thực sự là thấp kém cực kỳ, lấy tiên ma mà hóa âm dương, quả nhiên là ngu không ai bằng, âm dương, giả, hai cực vậy, tiên cực điểm chí, đó là âm dương lưu chuyển, thanh tịnh như thường, ma cực điểm chí, nhưng là ta vì làm tiên vương, tất cả thần phục Tuy nói là cực đoan, nhưng là trăm sông đổ về một biển, đến cuối cùng cầu tất cả đều là tự tại mà thôi, nếu mục đích tương đồng, thế nào lại là hai cực. Nhàn nhạt lời nói bắt đầu văng lên, tuy rằng không mang châm trọc, nhưng cũng dường như đao tử giống như vậy, mạnh mẽ cắt chém người trung niên nội tâm, khiến cho lâm vào cả giận nộ, kinh hai khủng, sau đó lại lớn phẫn nộ mức độ. Lấy tiên ma hòa âm dương, còn không bằng lấy thủy hỏa hòa âm dương đến trực tiếp, người này trí tuệ, cũng thực sự là không thể truyền lời. Lại là một câu nói từ kinh bình trong miệng nói ra, mà người trung niên kia thân thể đã bắt đầu run dày lên. Đem vĩnh hằng cho ta. Gầm lên giận dữ bông nhiên xuất hiện, người trung niên này đã hoàn toàn mặc kệ cái gì đúng sai, cũng mặc kệ chính mình là hình dạng gì, chỉ là muốn vĩnh hằng Hắn đã mất đi lý trí, chỉ còn lại có nhất là bản nguyên khắc cầu. Muốn vĩnh hằng Người căn bản là không xứng, hai chữ này dù cho từ trong miệng của người nói ra, đều là một loại khinh nhận. Kinh bình nhàn nhạt nói. Bất quá ngươi vẫn không tính là là quá mức vô năng, chí ít này luyện khí thủ đoạn, đến là bị ngươi nắm giữ rất tốt, bất quá bây giờ thuộc về ta. Trong giọng nói, Kinh Bình nắm đấm liền đống nhiên oanh kích mà ra, chỉ bất quá cũng không phải quay về người trung niên, mà là quay về phía dưới bệ gỗ. Này bẹ gỗ, chính là nhân loại trước đó vô số văn minh sáng tạo mà ra cứng rắn tài liệu, mà người trung niên này tại thiên đạo sông ở trong phiêu lưu vô số năm, mới ngưng tụ mà thành, xác thực là bất phàm cực điểm, có bao hàm vô số văn minh huyền bí Nếu là một khi bị kinh bình đạt được, ngay lập tức sẽ có thể hấp thu sạch sẽ, thu được những này văn minh bản nguyên, đối với tự thân sức mạnh có rất lớn tăng cao. Đấm ra một quyền, vô cùng sức mạnh bạo phát, này bất quá sức mạnh này cũng không phải phá hủy, mà là thẩm thấu, cái kêu đặc thù công đức pháp chế, tại trước tiên liền tan giã rồi này nhìn như cứng rắn bẹ gỗ, lập tức vô số năng lượng cùng các loại văn minh liền bắt đầu nhanh chóng bị hắn hấp thu, bất quá ngăn ngắn chốc lát, cũng đã bị hắn đoạt cái không còn một ngống. Chỉ còn lại có một cái tốt mã rẻ tuổi không xác Mà cái kia độ thiên người Giờ khác này mới phản ứng lại Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng Âm thanh dĩ nhiên tạo thành khác nào sóng biển bình thường hình dạng Thật chính là tiên ma giống giận Huy năng vô cùng Trong phút chốc cũng đã nhấn chìm kinh bình Đồng thời một con tiên ma khí hôn tạp cùng nhau to lớn bàn tay Đồng nhiên oanh kích Giờ khác này độ thiên người Đã hoàn toàn đánh mất lý trí Hai mắt màu đỏ tươi Lửa giận ở trong đó liên tục thiêu đốt cũng chính bởi vì vậy Hắn có thể phát ra khổng lồ như vậy một đòn, bằng không coi như là cho hắn mượn sức mạnh, cũng là không được. Bất quá đối mặt các loại, chờ, công kích, kinh bình chỉ là nợ nụ cười, thân ảnh chấp mắt biến mất, không thấy hình bóng, tựa hồ đã đi xa. Ngao! Một tiếng khác nào quái vật tiếng vang bắt đầu chuyển ra, người trung niên này lập tức ngừng lại, trong ánh mắt tránh qua sâu sắc nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, kinh bình thân ảnh xuất hiện lần nữa, đồng thời lần này, trực tiếp đến người trung niên này sau lưng chỗ, trường đao pha không. Thổi phù một tiếng liền thống tiến vào người trung niên này thân thể, thật cao trống lên, vừa kéo xoắn một cái, lúc đó liền để người trung niên này ngược bụng bị mở ra một cái lỗ thùng to, lập tức thân thể vỡ vụt, bắt đầu một thoáng biến thành thịt vụt. Đơn giản cực kỳ, cực kỳ dễ dàng, sau đó Kinh Bình cũng không thèm nhìn tới đôi này, chuyện này đối với thịt vụt, trực tiếp biến mất. Đối với hắn mà nói, người trung niên này chính là một người điên, tuy nói người điên cùng thiên tài chỉ có cách một tia Thế nhưng người trung niên này đã hoàn toàn rơi vào không để ý tới chi trong khu vực đi, đối với loại nhân vật này, kinh bình thật sự là lười lãng phí thời gian, giết liền đi. Mà cùng một thời gian, này độ thiên người tiêu vong, cũng làm cho phương xa già trẻ ma đầu cả kinh, thân ảnh chấp mắt đình chỉ di động, bắt đầu hoảng rối loạn lên. Việc lớn không tốt, lần này không chỉ đạo chủ bị diệt vong, liền ngay cả cái kia độ thiên người cũng đã diệt vong, tiểu tử này đến cùng là một quái vật gì, dĩ nhiên nắm giữ sức mạnh như thế, đáng ghét ta. Tốc trường, lần này chúng ta bây giờ nên làm gì? Thiếu niên ma đầu mạnh mẽ nói, chỉ bất quá lần này, trên mặt của hắn tuy tàn nhẫn, nhưng cũng đã tràn đầy nồng đậm sợ hãi, tựa hồ là sợ hãi cùng kinh bình sức mạnh cùng thủ đoạn. Đây thật là siêu nằm ngoài ý liệu của ta. Lao ma đầu lúc này nói chuyện, độ thiên người chính là đáng sợ vô cùng tồn tại, có tiên ma hai ý, huy năng vô cùng, đã từng vẫn một lần khiến cho quá đại la chú ý, bởi vậy có thể thấy được lợi hại đến trình độ nào, nhưng chỉ là nhân vật như vậy cũng đã bị tiểu tử này xóa bỏ, xem ra chúng ta, đã triệt để đánh giá thấp cái kia vĩnh hằng người thực lực. Vậy làm sao bây giờ, lẽ nào chúng ta cứ như vậy chờ chết mạng? Thiếu niên ma đầu nghe được tổ trưởng cũng nói như vậy, lập tức vẻ mặt hoàng hốt, thật sự bắt đầu sợ lên. Nếu là kinh bình thấy được thiếu niên này ma đầu lúc này e ngại, tất nhiên sẽ cười lạnh liên tục, nói châm trọng. Thế này sao lại là kiếm tu, quả thực chính là cho kiếm tu mất mặt về đến nhà. Kiếm giả, trực vậy, đường đường chính chính. Sắc bén vô song, không cố kỵ chút nào, kiếm như tu đến cực hạn, thế gian, tiên, quỷ, ma, vạn vật đều không thể chặn, một chiêu kiếm vùng ra, thiên đạo lay động, đây mới thực sự là kiếm tu. Mà bây giờ thiếu niên này ma đầu, nơi nào có một điểm loại khí thế này, hoàn toàn chính là bắt nạt kẻ yếu, nhu nhược bản tính, nếu không phải trong cơ thể có cái kia một cỗ máu đen, e sợ liền một con chó cũng không bằng. Cẩu trí ít con dám cùng cường tranh chấp, mà thiếu niên này, nhưng là gặp mạnh giả thì lại nhượng Kiếm là sắc bén, lại cũng chỉ là sắc bén thôi. Mà lao ma đầu nhưng là sau cũng bắt đầu như mày, không biết nói cái gì cho phải, trong mắt mưu kế từng cái từng cái, nhưng không một cái có thể dùng. Tại sức mạnh tuyệt đối giới, tất cả âm mưu quỷ kế, cũng chỉ là mảnh vụn mà thôi. ma kinh bình, chính là cái kia đặt ở già trẻ ma đầu trên đỉnh sức mạnh tuyệt đối. Các người đang sợ cái gì? Một đạo nhàn nhạt lời nói âm thanh đột nhiên truyền ra, chỉ bất quá không phải vang ở bên ngoài, mà là vang ở già trẻ ma đầu đáy lòng. Già trẻ ma đầu nhất thời kinh hãi, trên người ma khí một bạo, hình thành cơn sóng gió động trời, mạnh mẽ nói một câu, "Ma hoàng bộ tộc ở đây, ai dám giả thần giả quỷ, lăn ra đây cho ta." Lời nói bạo phát, thiên hà lay động, quả thực chính là uy thế vô biên, nhưng chỉ là như vậy, âm thanh kia chủ nhân hay là không có đi ra, phản phất Vô Tung không dấu tích, khác giả trẻ ma đầu trong lòng kinh hoàng. Bọn họ có thể khẳng định, thanh âm này tuyệt đối không phải kinh bình, tất nhiên là thiên đạo sông ở trong một cái nào đó tuyệt thế lao quái vật. Nếu là đổi thành Kinh Bình, e sợ trực tiếp liền xuống tay đánh chết, nơi nào vẫn có nhiều như vậy phí lời. Đừng xem giả trẻ ma đầu cùng Kinh Bình thời gian gặp mặt không dài, nhưng vẫn đúng là liền đem Kinh Bình tính nết cho sợ soạn cái rõ ràng. Già trẻ ma đầu liếc nhìn nhau, đều phát hiện đối phương trong ánh mắt sợ hãi, cục đều nuốt từng ngũm nước bọn. Phải hai người này ma đầu tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng là không phải rất yếu, mấu chốt nhất chính là, trong cơ thể bọn hắn đều chảy xuôi dòng máu màu đen. Đây chính là một cái cho thấy thân phận của bọn hắn tín hiệu, phàm là thiên đạo sông ở trong tồn tại, không có dám trêu trọc. Ma hoàng bộ tộc, chịu ma la che chở ai dám đụng vào. Nhưng là bây giờ, bọn họ lại bị một cái tồn tại dùng âm thanh xâm nhập đáy lòng, loại nhân vật này, bọn họ vẫn trước đây chưa từng gặp, lần thứ nhất tao ngộ tình huống như thế, là lấy trước tiên liền nói ra thân phận của chính mình, nhưng chỉ là như vậy, vẫn là không được. Vậy thì chứng minh một điểm, đối phương căn bản không đem hắn lưỡng để vào trong mắt. Thân phận mất đi hiệu lực, thì bằng với mất đi bừa hộ mệnh, cái đó làm sao có thể để già trẻ ma đầu không lo lắng sợ sệt. Dù sao đã từng nắm giữ bị cấp đoạn, đây cũng không phải là ai cũng có thể chịu đựng được. Các ngươi không xứng hỏi ta là ai, coi như là các ngươi lão tổ tới, cũng muốn đối với ta biểu thị đầy đủ tôn kính. Lại là một trận lời nói bắt đầu vang vọng tại gia trẻ ma đầu đáy lòng Lần này, già trẻ ma đầu thật là chính là sợ, hai đầu gối mềm nút, dĩ nhiên trực tiếp quỷ trên mặt đất. Ngươi! Ta ta ta, bái. Bái kiến sát la đại nhân. Dĩ nhiên là sát lục giới trí cưỡng, sát la. Chương 788, du nở dê đầu người làm đánh cực.